c á i lưới này lại vô hụt từ khi nào mà dị ma kiểu độc hệ lại giảo hoạt như thế ngay khi ngụy viễn mượn đại na di thoát ly tiến vào cửa khẩu thí luyện thì tại tổng bộ dưới lòng đất thành phố s của địa cầu trong một căn phòng tầm thường hai tư tiên giả trung niên đang điều khiển một tòa pháp trận quỷ dị mà ở giữa pháp trận tám đạo trùm sáng đỏ văng lam xanh tử trắng đen và xám đang di chuyển bất định hóa thành vô số sợi tơ hư ảo mượn trùm sáng của truyền tống trận yểm hộ bay thẳng lên trời sau đó lại từ trên cao sẽ ngoặt một vòng cung nhập vào nam cực của lam tinh châu vừa vặn rót vào trong thân thể ba tu tiên giả thoạt nhìn không có chút khác thường kia thủ đoạn quỷ dị thần bí này ngay cả ngụy viễn cũng bị lừa càng quỷ dị hơn là ba tu tiên giả thoạt nhìn không khác gì người thật kia lại có thể âm thầm thao túng khôi lỗi chỉ riêng thủ đoạn này không biết mạnh hơn binh lính cơ giới của lam tinh bao nhiêu lần trình đạo h i ể u người đoán xem luồng ba động ô nhiễm kiểu độc hệ vừa rồi có khả năng nào không phải là kiểu độc ma vương không phải hay không phải đã không còn quan trọng việc cấp bách bây giờ là nhất định phải đem toàn bộ người địa cầu còn lại và những người hạ giới còn lại di chuyển đến tu tiên giới đây chính là gần bảy trăm triệu người tu chân là những người thích hợp nhất để bổ sung và o phòng tuyến thứ nhất có bọn họ trong vòng trăm năm tới thiên đạo liên minh chúng ta mới có thể nghỉ ngơi lấy sức nếu không chờ dị ma ngóc đầu trở lại tất cả sẽ mất sạch nói đến đây s á c mặt tu tiên giả trung niên này lại đi tuy rằng chuyện này có chút không công bằng với những người hạ giới này nhưng tu tiên giới đã che chở bọn họ vô số năm tháng bây giờ chính là lúc báo đáp huống chi từ trước đến nay không nắm giữ binh ra lạnh đi trong vòng ba ngày kích hoạt kiểu độc ma vương chế tạo khủng hoảng bức bắt người địa cầu di chuyển hay cũng chỉ có thể như thế hai gã tu tiên giả không g i a o dự nữa bắt đầu thao tác pháp trận liên tục mà pháp trận này liên hệ với số khôi lỗi kiểu độc bất ngờ lên đến hơn năm ngh nói cách khác lần này tu tiên giới căn bản không hề phái tu tiên giả chân chính qua đây bởi vì tu tiên giả chân chính còn bận tu luyện ai nguyện ý lãng phí thời gian đến di chuyển người hạ giới dùng một trăm năm để thăng thêm mấy cảnh giới chẳng phải tốt hơn sao cho nên chỉ phái qua đây lác đác vài người đồng thời dự bị sẵn mấy loại phương án một loại không được liền đổi loại khác luôn có biện pháp lúc này trong cửa khẩu thí luyện ngụy viễn không ở lại lâu lại lần nữa quay trở về địa cầu sau đó đi qua không gian bên ngoài lặng lẽ trở lại thành phố s sau đó hắn trực tiếp tìm đến quân trung ương đoàn tự giới thiệu chiều này rất tiện dụng dù sau giờ này k h ắ c này cái tên ngụy viễn của hắn vẫn rất có trọng lượng mấy phút sau ngụy viễn đứng trước mặt một đám lão giả mà còn không đợi hắn mở miệng đã có một ông lão nói thẳng vào vấn đề ngụy viễn người có phải có kế hoạch chiến lược vô cùng trọng yếu nào muốn chấp hành nói thẳng đi quân trung ương đoàn cùng với bảy quân đoàn còn lại sẽ vô điều kiện phối hợp không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định sẽ giúp đỡ đệ nhất quân đoàn các ngươi hoàn thành mục đích chiến lược ngụy viễn nghe vậy hơi giật mình cũng rất cảm động có thể đoán ra mục đích hắn đến không khó khó là ở thái độ và sự đảm bảo này lập tức hắn cũng không nói nhảm gật đầu chư vị tiền bối mời xem cái này lúc này ngụy viễn đem hình ảnh hắn một đường truy tung ba gã tu tiên giả thoạt nhìn ổn thỏa nhất kia tái hiện lại bằng tinh thần lĩnh vực bao gồm cả việc bắt đầu từ tổng bộ dưới lòng đất của thành phố s ven đường có mười mấy nơi còn gặp phải binh lính cơ giới tuần tra những binh lính tuần tra này đều được trang bị năng lực ghi hình mọi thời tiết cơ bản cho nên có thể đảm bảo đích thật là có ba tu tiên giả này bọn họ đích xác đi theo quỹ tích lộ tuyến đã định một đường hướng châu nam cực mà đi đây không phải là ngụy viễn ỉ vào tu vi cao mà chế tạo huyễn cảnh cho bọn hắn ngược lại những chi tiết này ngụy viễn đều làm rất đúng chỗ tuyệt đối không có kẽ hở dù sao hắn cũng biết những lão giả trước mắt này tuy rằng tu vi không đủ thế nhưng luận kiến thức luận tâm trí luận mưu lược vậy cũng là bậc nhất quả nhiên ngụy viễn bên này tái hiện hình ảnh bên kia đã tìm ra chứng cứ tương quan một vị lão giả trong đó còn viết hai chữ ai lên giấy ý là có thể hay không để ai bộ thống soái gia nhập vào nghe ngụy viễn nhanh chóng lắc đầu không phải hoài nghi mà là vì phòng hộ của ai bộ thống soái trước mặt tinh thần lĩnh vực hầu như không có bí mật gì đối diện liền hiểu ý rất nhanh hình ảnh tái hiện đến một màn ba tư tiên giả kia chúng chưa hóa thành thây khô quỷ dị ở chỗ này ngụy viễn dùng tinh thần lĩnh vực làm mờ đi một chút phòng ngừa những lão giả này bị ô nhiễm vì quan sát quá trình này đương nhiên ý nghĩa cụ thể vẫn có thể truyền bá đầy đủ mà đợi đến khi thấy ba bộ thây khô quỷ dị kia lần nữa khôi phục thành hình người những lão giả đã quen mưa gió này rốt cuộc cũng động dung hình ảnh tái hiện kết thúc ngụy viễn trực tiếp nói trừ ba người này ta không cách nào xác định những tu tiên giả còn lại có vấn đề hay không cho nên đây mới là vấn đề lớn nhất ngụy viễn người cảm thấy trong số người địa cầu chúng ta còn có những người dị vực có dị ma ẩn núp giả giống như vậy không ta không biết thế nhưng cũng có thể phân biệt ra được chính là nếu như trong mấy ngày qua từng có ai đơn độc rời khỏi tổng bộ dưới lòng đất không cách nào giải thích cụ thể hành tung của mình thì hơn phần nửa đã thành dị ma ẩn núp giả nói đến đây ngụy viễn nhanh chóng bổ sung đương nhiên ta không nằm trong số đó lão giả đối diện cười cười lại một lần nữa buông lỏng rất nhiều nếu là như vậy thì ta hiện tại có thể cho ngươi câu trả lời trong số người địa cầu chúng ta không có dị ma ẩn nút giả bởi vì hiện tại tất cả nhiệm vụ trên mặt đất đều do binh lính cơ giới chấp hành điểm này ngược lại cần thông báo cho những người dị vực kia cho nên ngụy viễn ngươi có thủ đoạn đối phó không lúc này lại có một ông lão dò hỏi có vẻ như ta đoán lớp tấn công dị ma lần này là trước tiên công kích thiên thời của chúng ta cũng chính là hoàn cảnh tổng thể ô nhiễm nguyên rụa ôn tịch độc tố tàn nhẫn đến đâu làm đến đó trước tiên đem linh khí của lan tinh chúng ta ô nhiễm để cho sĩ k h í của chúng ta giảm xuống hậu cần căng thẳng sau đó dị ma mới có thể triển khai đợt tiến công thứ hai mà kế hoạch của ta là không muốn đối kháng chính diện với đợt tiến công đầu tiên của dị ma chúng ta không có đầy đủ kinh nghiệm đi gặp chiêu phá chiêu lúc đó sẽ khiến chúng ta mệt mỏi biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng đặc điểm binh lính cơ giới không sợ ô nhiễm nguyên rủa độc tố ôn dịch để nó làm thành bích lũy bên ngoài t ừ thủ lối vào tổng bộ dưới lòng đất kiên quyết tránh đánh đương nhiên lúc này tu tiên giới bên kia có thể sẽ nói lời giật gân khuyên chúng ta toàn thể di chuyển đến tu tiên giới nhưng chúng ta nhất định phải kiên quyết cự tuyệt dù sao chúng ta cũng không xác định đây có phải là quỷ kế của bọn hắn hay không chúng ta cái gì cũng không làm có lão giả tò mò hỏi đúng vậy cái gì cũng không làm bởi vì năng lượng chuyển đổi là bảo toàn cho dù là lực lượng quỷ dị của dị ma nếu muốn tạo thành ô nhiễm n g u y ê n rủa d i ễ n rộng cũng nhất định phải đầu nhập một lượng lớn năng lượng ô nhiễm lực lượng nói một cách dễ hiểu cho mọi người người khi còn sống còn không thể thay đổi được chuyện gì đó lại còn trông cậy vào việc chết đi biến thành lệ quỷ để báo thù đây thật ra là ví dụ thích hợp nhất cho định luật bảo toàn và truyền hóa năng lượng người chết sau có khả năng chuyển hóa thành lệ quỷ sao đương nhiên là có khả năng nhưng điều này cần thêm rất nhiều năng lượng chỉ đơn giản như vậy mà kế hoạch của ta cũng là như vậy chúng ta cố thủ không ra tiêu hao cũng rất nhỏ địch nhân muốn phá hủy thiên thời của chúng ta phải đầu nhập năng lượng quy mô lớn hơn nói đến đây ngụy viễn dừng lại một chút lộ ra một nụ cười ôn hòa vô hại hắn rất khó giải thích cho những lão giả trước mắt này đạo hào quang màu vàng kia của ma đế đến cùng là tồn tại cấp bậc gì tuy rằng đã bị tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn còn một bộ phận rất lớn bị thực vật hấp thu bị thổ nhưỡng n h a m thạch mạch khoáng của l a m tinh hấp thu cho nên nếu muốn ô nhiễm toàn bộ bên ngoài vậy thật sự là một công trình lớn cần duy trì liên tục đầu nhập một lượng lớn năng lượng ít nhất cũng phải tốn thời gian hai ba năm mới được hắn đối với chuyện này là phi thường mong đợi hơn nữa hắn tin tưởng những lão giả trước mắt này có thể hiểu được ý tứ của nụ cười này cho nên ngươi có biện pháp sau khi đối phương đầu nhập một lượng lớn năng lượng trực tiếp nhập tràng thu hoạch một lão giả nhìn rất nho nhã kia đột nhiên hỏi khá lắm cứ nhiên đoán được ngụy viễn hơi kinh ngạc kết quả mười mấy lão giả đối diện không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ôn hòa vô hại ai cũng hiểu cả thôi ngụy viễn kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi cảm khái giao tiếp với người thông minh chính là thoải mái hắn còn chưa kịp nói gì đối diện liền đoán được lá bài tẩy của hắn có vẻ như đại khái đây chính là quá trình làm không kéo cao thu hoạch nhưng quá trình này có thể duy trì liên tục hai đến ba năm trong lúc đó sinh thái hiện tại của địa cầu sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt nhất định sẽ có rất nhiều người dao động thậm chí sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không h i ể u hảo nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng tiền lời ít nhất cũng gấp trăm lần ngụy viễn kiên định lại lòng tin mười phần ta cho rằng phía sau có thể thêm một số không vị lão già hào hoa phong nhã t ừ t ừ văn văn kia lại nói ngụy viễn xem xét hắn một cách cổ quái vẻ mặt khó xử nói đại gia đưa vào hoạt động cũng cần đầu nhập hiện nay ta đã nện xuống chín mươi chín miếng bản sơn ấn đại học năm tư thế hệ thứ tư trên phạm vi toàn cầu riêng chỗ này đã tiêu hết của ta hai mươi ước khối linh thạch huống chi ta còn phải tìm người như vậy đi ta lấy ra gấp mười lần lợi nhuận mặt khác trong vòng ba năm tất cả tài nguyên tu luyện thường ngày của người địa cầu ta bảo hết ngụy viễn nói đến đây thì dừng thấy đủ thì thôi bây giờ thời đại này kiếm tiền không dễ dàng có thể cứ theo như vậy đi chúng ta cũng sẽ không tham dự vào quá nhiều nhất định sẽ toàn lực phối hợp thậm chí có thể bỏ qua cho thương vong không cao hơn một phần trăm thế nhưng phía dị vực người người phải tự mình đi nói chuyện sau khi cùng các lão đại trong quân trung ương đoàn đạt được một loạt nhận thức chung về hợp tác ngụy viễn cũng không vội vàng đi tìm các thí luyện giả dị vực thông báo việc này không phải nói một giọt máu đảo hơn ao nước lã mà là vĩnh viễn không nên hoài nghi sự cảnh giác của một đám độc lang sau khi những tên kia tiến vào địa cầu không phải đơn giản là xây dựng biệt thự lớn trang viên lớn gì đó ở khu vực châu âu châu mỹ bọn họ đồng thời đảm bảo việc tu luyện của mình không bị trì hoãn đồng thời lại liên hợp lại một cách đơn giản hiệu quả cao sau khi tạo thành năm mươi hai liên minh cũng thuận lý thành trương xây dựng năm mươi hai tòa thành bảo an toàn có lẽ không đủ cao thượng có lẽ không đủ mỹ quan thậm chí cấp độ phòng ngự cũng không xuất sắc như vậy năng lực có hạn nha tài nguyên cũng không nhiều nhưng tối thiểu tiêu chuẩn ba phòng là đạt tới bởi vì bọn họ đều đã biết ô nhiễm chớ chú của dị ma đã nếm thử độc tố ôn dịch của dị ma như vậy chống ô nhiễm phòng chớ chú phòng ôn dịch phòng độc làm chính là kiến thành là tiêu chuẩn quan trọng nhất trước đó khi ngụy viễn đưa lên toàn cầu thế bản sơn ấn của năm tư đại học còn tự mình đi tìm hiểu một chút đáp án cũng không tệ lắm nói một câu coi như toàn bộ địa cầu đều bị kiểu độc ma vương ô nhiễm hổ thực những thí luyện giả dị vực này cũng không cần lo lắng trên thực tế chỉ cần tình huống không nghiêm trọng như vậy ngược lại bọn họ còn cố gắng hoan nghênh kiểu độc ma vương không có việc gì sẽ tới đây c ả n quét một phen chuyện thông qua áp suất chấn áp vật ô nhiễm thu được linh tính thổ nhưỡng này không phải là chuyện gì quá khó khăn ai mà chẳng biết làm nhưng ngược lại so sánh ngược lại là các trụ sở dưới lòng đất của người địa cầu bên này tiêu chuẩn ba phòng kém xa may mắn vấn đề cũng không lớn quân trung ương đoàn đã bắt đầu điều động quân đoàn hậu cần quân đoàn kiến thiết cùng với năm quân đoàn khác cũng đang hội tụ về phía căn cứ é thành tiếp theo k i u đại quân đoàn tổng cộng hơn ba trăm triệu người sẽ tập kết tại khu vực trong phạm vi đường kính một ngàn dặm đồng thời tiến hành phong ấn phong tỏa đối với đường hầm cao tốc xung quanh trụ sở trong lòng đất những hành động này tự nhiên không gạt được người có tâm nhưng cũng không có gì mà quân trung ương đoàn càng là hô lên các loại khẩu hiệu cái gì thề cùng địa cầu cùng tồn vong cái gì ta cùng với dị ma bất cộng đái thiên các loại mặc kệ có hữu dụng hay không trước tiên cứ tung hỏa mù ra chiến thuật mê hoặc nha coi như lần này không có cửu độc ma vương xâm lấn vậy cũng có thể vì lần xâm lấn tiếp theo mà chuẩn bị mà ngay lúc này ngụy viễn lại một lần vô thanh vô tức thông qua đại na di trở lại cửa khẩu thí luyện lập tức hắn tự ban bố cho mình một nhiệm vụ lip ệ sát có quyền hạn trực tiếp truyền đến thiên cơ thành đáng nhắc tới chính là từ đại chu thiên huyễn trận đi tới tu tiên giới không bị hạn chế số lần chỉ cần có nhiệm vụ lip ệ sát làm ngụy trang đương nhiên thông thường thí luyện giả đã không có tư cách xin nhiệm vụ lip ệ sát mà quyền hạn cấp ba của ngụy viễn vào lúc này liền có đất dụng võ đây coi như là con bài tẩy mạnh nhất của hắn con bài tẩy như vậy phối hợp với thân phận trong sạch của hắn có khả năng đưa đến tác dụng khó có thể tưởng tượng lúc này theo ngụy viễn xuất hiện ở thiên cơ thành liền cảm giác mình đi tới tiên giới đào nguyên linh khí với hàm lượng linh tính cao tới ba mươi năm phần trăm tràn đầy toàn bộ thiên cơ thành phóng tầm mắt nhìn tới linh thảo linh quả linh cầm linh thú tường vân thải hà cung điện thực sự là một cảnh tượng phồn vinh mà ở phía trên k h ô n g trời đại trận vỏ dù của đ ị a ma huyền võ kia cũng ẩn hiện giống như hô hấp vậy đây cũng là thần kỳ nhất đặc biệt nhất của tòa đại trận này chỉ cần linh khí đầy đủ sung túc cái kia vỏ rùa đại trận là có thể duy trì liên tục tích xúc linh khí duy trì liên tục sinh trưởng duy trì liên tục tăng thêm năng lực phòng ngự tổng hợp của đại trận nơi đây mới là trọng điểm bố cục chân chính của ngụy viễn một ý niệm nguyên thần chi lực của ngụy viễn liền bao trùm toàn bộ thiên cơ thành năm trăm ngàn danh t h í luyện giả trước đó tới đây có hai phần ba đều đang bế quan tu luyện còn có một phần ba đang làm thủ công ngụy sư huynh huynh đã đến rồi một giọng cô gái thanh thúy vang lên sau đó chỉ thấy một cơn gió mát xẹt qua hóa thành một thiếu nữ áo trắng khoảng mười một mười hai tuổi mặc dù coi như xa lạ nhưng ngụy viễn lập tức biết được thân phận của nàng chính là truyền nhân cuối cùng của thiên cơ điện ở trên đời này được địa ma huyền võ tre trở đến nay ngụy viễn lộ ra mỉm cười gật đầu chúc mừng ngươi xuất quan những thủ hạ của ta đã chịu nhiều thiệt thòi nhờ ngươi chiếu cố ngụy sư huynh không cần khách khí ta có thể có ngày hôm nay toàn dựa vào ngụy sư huynh chiếu cố đừng nhắc tới bây giờ ta còn có thể chung kiến thiên cơ điện cũng toàn dựa vào ngụy sư huynh chống đỡ được rồi ta tên tống nguyễn sư huynh chúng ta có thể nhận thức lại một lần tốt ta là ngụy viễn ngụy viễn mỉm cười tên của tiểu nha đầu này bị đĩa ma huyền võ che kín không kẽ hở bây giờ mới biết tên thật đương nhiên cái này không quan trọng quan trọng là nàng đã tu luyện ra nguyên thân lấy tu vi thiên thê cảnh tầng thứ ba liền tu luyện ra nguyên t h ầ n đây là tư chất đáng sợ đến mức nào mà có nguyên thần sau đó đối với thực lực tổng hợp tăng lên lại có bao nhiêu ngụy viễn có thể cũng rõ ràng cho nên hắn vừa rồi mới có lời nói kia xưng tống uyển chiếu cố tề mi kể ra đỗ vũ đám người hơn nữa tống uyển cũng c h â n c h â n thực thực cho rằng nàng đích xác là chiếu cố như vậy thì thật là chiếu cố ngụy sư huynh liên quan tới việc trùng kiến thiên cơ thành còn có trùng kiến thiên cơ điện không biết huynh có đề nghị gì hoặc quan điểm lúc này tống q uyển mở miệng lần nữa cũng là nói tới chính sự đối với lần này ngụy viễn cũng không ngoài ý muốn ai muốn đem một tu tiên thiên tài tiên thiên ngũ l i n h căn làm tiểu hai từ xem đó cũng là đại ngốc tiên thiên ngũ l i n h căn liền ý nghĩa không có tri thức gì là nàng không thể cấp tốc nắm giữ còn như nhân tình thế thái đạo lý lớn gì nàng chỉ biết càng thấu triệt càng rõ ràng càng sáng tỏ loại tiểu sư muội chỉ biết làm n ỗ n g kia đó cũng chỉ là tiểu sư muội của người khác địa ma huyền võ lão gia hỏa kia bồi dưỡng ra được há là dễ đối phó còn như nói đợi nàng trưởng thành bla bla gì gì đó chớ hỏng mơ tưởng không phải nói ngụy viễn không có thủ đoạn tình thánh mà là hắn quá rõ ràng sau khi tu luyện ra nguyên thần có lực lượng như thế nào một đạo tinh thần lĩnh vực xuống tới ngay cả sóng vô tuyến điện lượng tử chìa khóa bí mật đều có thể giải mã cho ngươi trong lòng ngươi suy nghĩ gì người ta đều rõ như ban ngày đây là không có ý đồ xấu mang theo một viên không có lỏng hại người nếu không một đạo tinh thần lĩnh vực xuống tới đầy đủ làm cho từ tề mi trở xuống chọn năm trăm ngàn người trong thiên cơ thành điên mất đây căn bản chính là đả kích hàng duy cho nên từ vừa mới bắt đầu ngụy viễn sẽ không nghĩ tới muốn sát hảo cảm gì chế định kế hoạch công lược gì ta không có kiến nghị gì nhưng ta có yêu cầu ngụy sư huynh mời nói phàm là tiểu muội có thể làm được nhất định h i ể u cầu tất ứng tống nguyện ôn hoa cười nói tiểu cô nương đứng ở nơi đó tự nhiên phóng khoáng cười đến rất thân thiết ánh mắt cũng sáng sủa nhưng trên thực tế tinh thần lĩnh vực của nàng vẫn luôn v ậ n sức chờ phát động cũng chính là ngụy viễn cũng ở đây tu luyện ra nguyên thần không phải vậy bọn họ lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ là điểm cuối của hắn không phải nói hắn sẽ bị giết chết mà là hắn ở trước mặt tống n g u y ễ n lại cũng không có bí mật mặt khác cái này rất có thể chính là tính kế của địa ma huyền võ bảy tháng trước hắn sảng khoái đồng ý t r u n g kiến thiên cơ thành như vậy còn nói cái gì tống n g u y ễ n đang ở đăng thiên thê hoạt nhìn rất yếu ớt nhưng địa ma huyền võ lại không nói tống uyển sắp tu luyện ra nguyên thần lão vương bát đản này yêu cầu của ta không nhiều lắm liền ba cái thứ nhất sau này vật tư sản xuất của thiên cơ thành chia làm ba phần một phần dùng cho trùng kiến thiên cơ điện một phần dùng cho phòng hộ của bản thân thiên cơ thành một phần phải đóng dư cho ta đồng ý thứ hai sau này trừ phi ngươi tu luyện đến thiên tê cảnh chín mươi chín tầng không phải vậy ngươi liền thành thành thật thật đợi ở thiên cơ thành cho ta chỗ nào cũng không được đi ta không đồng ý hh ắ c ắ cái c này có thể không phải do ngươi ngươi chẳng lẽ không muốn biết rõ một ngàn năm trước thiên tài tăng thu của thiên cơ điện các ngươi là chết như thế nào sao không phải chết bởi tay dị ma mà là chết bởi hắn vô cùng đường hoàng tốc độ phát triển quá nhanh hơn nữa hắn vô cùng có khả năng vượt qua thiên k i ế p trở thành một tên nhân cường đại cái này mới trở thành cái gai trong mắt dị ma trực tiếp trước giờ phát động xâm lấn cho nên tiểu nha đầu ngươi phải rõ ràng đối thủ của ngươi không phải ta người muốn chinh phục cũng không phải ta mục tiêu của ngươi càng không phải là t r u n g kiến thiên cơ điện giết sạch dị ma ở tu tiên giới mà là độ kiếp phi thăng đi con đường khó khăn nhất kia trở thành tiên nhân cường đại nhất đi tiên giới đi đem nguồn gốc của dị ma giết sạch về điểm này ngươi không có quyền lực phản đối ngụy viễn nói xong như đinh đóng cột mắt lộ ra hung quang giống như thiên tài như t ấ m nguyển để cho nàng đại sát tứ phương ở tu tiên giới đó chính là phá hoại phong cảnh chính là bị tiên giới dị ma cho trước giờ để mắt tới sau đó t ù y thời mở ra thiên môn đem nàng cắt lấy đi như vậy thì không bằng thủy trung tuyết tàng nàng tuyết tàng cho đến khi nàng độ kiếp phi thăng lấy từ thái phát lối nhất đ ă n g lâm tiên giới như vậy mới phù hợp với lợi ích cuối cùng của ngụy viễn khụ khụ khụ nói chung đây chính là quân cờ lớn nhất trong tay hắn giờ khác này ngụy viễn trực tiếp phóng xuất tinh thần lĩnh vực mà tống n g u y ễ n cũng không chút lưu t ì n h phóng xuất tinh thần lĩnh vực lĩnh vực của song phương đối chọi thực sự là nửa điểm không nương tay thấy không tiểu nha đầu này tâm ngoan thủ l ạ t lắm cái gì la lị cái gì mềm nhẹ đều là ảo giác tất cả đều là ảo giác chọn ba giây tinh thần lĩnh vực của tống nguyễn bị tinh thần lĩnh vực của ngụy viện áp chế đè xuống hung hăng sau đó ngay tại khoảnh khắc lĩnh vực của nàng gần hỏng mất ngụy viễn như không có chuyện gì xảy ra thu hồi lại không tính là thu phát như tâm nhưng dư sức là không có chút áp lực nào được rồi ta đồng ý yêu cầu thứ ba đâu trên mặt tống uyển có tức giận trong nháy mắt bất quá lập tức tan đi chỉ là nhìn thật sâu ngụy viễn liếc mắt bình tĩnh hỏi yêu cầu thứ ba ta còn chưa nghĩ ra sau này hãy nói đi ta lần này tới là lấy đi một phần ba sản xuất thuộc về ta mặt khác hy vọng ngươi chuyên tâm tu luyện nhiều hơn huyền vũ lão đầu tử kia đem ngươi thổ thiên hoa loạn trụy cũng đừng để ta thất vọng ngụy viễn cười hắc hắc ngành ngang rời đi hắn cố ý nhưng thật đáng tiếc tống uyển chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó giống như đã xem thấu con bài chưa lật của ngụy viễn vì vậy ngụy viễn không thể làm gì khác hơn là quay trở lại được rồi yêu cầu thứ ba của ta là giúp ta chiếu cố tốt đồng bạn của ta bọn họ đều là huynh đệ tỷ muội cùng ta tắm máu chém giết tới được thiên cơ thành có thể trùng kiến người có thể có được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy tất cả đều là nhờ vào bọn họ xem ở mặt bọn họ đã từng cùng dị ma dục huyết phấn chiến người có thể ở phương diện tu luyện chỉ điểm một chút vậy không còn gì tốt hơn đây rõ ràng là hai cái yêu cầu có gì không thể ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng không có việc gì ngụy viễn nhe răng cười lần này là thật sự rời đi đối phó với loại người thông minh này vẫn là nói rõ ràng trước mặt tương đối tốt có một số việc cho nên cập nhật hơi muộn xây lại thiên cơ thành còn có một toàn nội thanh bên ngoài lối kiến trúc bố cục tỷ lệ hầu như đều được sao chép theo thiên cơ thành chân chính bởi vì t ế mi cùng năm trăm ngàn danh t h í luyện giả tại t h í luyện quan khẩu tuyệt đại đa số đều đã từng đi qua thiên cơ thành chỉ bất quá cụ thể đến từng tiểu viện phong cách có hơn trăm loại tất cả mọi người đang dùng phương thức này để hoài niệm cố hương của mình ngụy viễn từ trên đường phố chậm rãi đi qua không nhanh không chậm giống như là một vị quan khách thẳng đến khi đi ngang qua một tòa tiểu viện yên tĩnh hắn mới dừng chân ở chỗ này bế quan tu luyện là tề mi nàng cũng là duy nhất trong năm trăm ngàn người này tu luyện qua t r ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g cũng là người có khả năng nhất Tu luyện ra nguyên thần trong vòng mấy tháng tới tám tháng trước ngụy viễn sai tề mi tề ra mang theo năm trăm ngàn tiền c h ạ m quân vào ở thiên cơ thành lúc đó bọn họ đã nhận rất nhiều nhiệm vụ nhưng trong những nhiệm vụ này nhiệm vụ tối trọng yếu chính là tu luyện thiên cơ thành có phòng ngự cường đại nhất cũng được bồi đắp một lượng lớn linh tính thổ nhưỡng t u tiên giới đâm lương địa cầu lừa gạt hơn năm trăm triệu nhân khẩu mà ngụy viễn bọn họ lại vơ vét tam châu tri địa trong đó một nửa tài nguyên trong tay ngụy viễn còn một nửa tài nguyên thì trồng chất ở thiên cơ thành các loại điều kiện đều thỏa mãn cụ v ị không chăm chỉ tu luyện còn chờ khi nào chỉ bất quá ngoại trừ tề mi những người khác bao quát cả tề i a ở tinh thần lực sự đề thăng đều có giới hạn chỉ có ở trên nhục thân lực lượng tu luyện rất có hiệu quả thời gian tám tháng cho dù là thay phiên tu luyện đều thu được hiệu quả bình quân tăng lên một cấp giống như cùng loại cơ duyên như trên địa cầu có thể thăng liền ba cấp thậm chí liên tiếp thăng năm cấp sáu đó là chân chính có thể gặp mà không thể cầu mà tốc độ tu luyện bên thiên cơ thành này mới là thái độ bình thường hơn nữa theo tu vi đề thăng tốc độ cũng càng ngày càng chậm càng ngày càng khó trừ phi có thể tu luyện ra nguyên thân trở thành tu tiên giả ngụy lão đại người đến đây khi nào địa cầu bên kia ra sao thí luyện quan khẩu tại sao lâu lắm rồi đều không có người tới tề mi ở sát vách tiểu viện bỗng nhiên thò đầu ra là tề gia hắn và tề mi hai huynh muội là thống suất lần này của tiền trạm quân nhưng tề m i vừa đến thiên cơ thành sau khi kiến tạo một tòa sân dùng để bế quan cho mình l i ề n trực tiếp không hỏi ngoại sự chuyên tâm tu luyện làm hại tề gia chỉ có thể một bên làm hộ pháp cho nàng một bên chỉ huy điều hành bận rộn như cầu tử tám tháng người khác tu vi đều tăng lên một tầng còn hắn thì vẫn như cũ nói ra đều là nước mắt ta cũng vừa tới địa cầu bên kia hết thảy đều tốt còn về thí luyện quan khẩu sau này trên nguyên tắc sẽ đóng cửa vĩnh viễn nhưng là không cần lo lắng toàn bộ đều có ta ngụy viễn mỉm cười trả lời đại chu thiên h u y ễ n trận vẫn còn vận chuyển bình thường cho nên chỉ cần quyền hạn của hắn lại tăng hai cấp mọi người đều có thể bị hắn hộp đen thao tác đi qua phương thức đại na di để qua lại giữa địa cầu và thiên cơ thành mà không phải như bây giờ mờn mờ chỉ có một lần cơ hội qua lại ta lần này tới không thể dừng lại quá lâu lập tức phải trở về lần sau lại tới khả năng phải ba tháng sau sở dĩ thiên cơ thành còn phải làm ngươi khổ cực một chút chờ khi nào tề mi xuất quan thì tốt rồi ngụy viễn an ủi tề ra bọn họ ở chi tiền trạm quân này nhất định phải có một tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần không phải vậy đối mặt tống n g uyển sẽ quá bị tổn thất tề mi bây giờ đã là thiên thê cảnh hai mươi năm tầng chỉ cần nàng tu luyện ra nguyên thần khi đó đối đầu tống n g uyển là có thể chính diện đối kháng bởi vì tống n g uyển hiện nay mới ở thiên thê cảnh tầng thứ năm không có nguyên thần thân thể tu vi vượt trên nàng cũng không dùng thế nhưng có nguyên thân đây chính là chính diện nghiền ép đương nhiên lấy thiên tư của tống n g u y ễ n không cần mấy năm là có thể đuổi kịp sở dĩ nên có tôn kính vẫn là phải có mấy ngày nữa thành chủ thiên cơ thành có thể sẽ hiện thân thái độ của các ngươi cần phải kính cẩn một chút ngụy viễn lần nữa dặn dò tống n g u y ễ n phía trước cũng không có trực tiếp xuất hiện mà là vẫn âm thầm quan sát thế nhưng sau lần gia phong này nàng là có thể ở trước mặt tề ra bọn họ hiện thân như vậy song phương tốt nhất không nên phát sinh xung đột trong thái độ càng phải tôn trọng dù sao đó là minh chủ trên danh nghĩa đương nhiên tống n g u y ễ n khả năng cũng không để bụng thái độ của những người khác bởi vì chỉ cần không có nguyên thần liền không tạo thành uy hiếp đối với nàng chỉ có tề mi tề mi nếu xuất quan lại tu luyện ra nguyên thần người hãy nói ta dặn bảo nàng trước tiên tiến nhập trạng thái ẩn nấp không nên tham dự công việc hàng ngày của thiên cơ thành cho đến khi ta trở lại mới thôi tốt ta minh bạch tề g i a trịnh trọng lĩnh mạnh hiện tại nói một chút về tình hình sản xuất vật tư của thiên cơ thành trong tám tháng này tốt thiên cơ thành sản xuất cực kỳ phong phú dùng từ dầu nứt đố đổ vách để hình dung đều là khiêm tốn ta chưa từng thấy qua nơi nào có thể so sánh với tiên giới động phủ như ở đây tề ra không gì sánh được cảm khái nói tuy chúng ta không có toản lực sinh sản nhưng tính đến trước mắt chúng ta đã sản xuất tổng cộng ba n g h n tấn linh tửu nhưng ta cảm thấy năm mươi phẩm vẫn phải có còn có một triệu viên các loại linh đan ngoài ra chúng ta còn ngoài ý muốn thu được từ thiên cơ điện một loại đan phương tên là kim linh ngọc dịch đan phương này không thể thành đan nhưng có thể thu được một loại chất lỏng trong suốt có sức khôi phục mạnh mẽ chỉ cần một giọt là có thể khôi phục một lượng lớn pháp lực đồng thời còn vốn có khả năng kháng ô nhiễm kháng chớ c h ú kháng ôn dịch kháng độc tố cường đại đơn giản là vật chuẩn bị cần thiết khi ở nhà cũng như khi ra ngoài cầm theo một hồ lô kim linh ngọc dịch chẳng khác nào dẫn theo thanh mộc đại nhân áp sát người cảm giác an toàn mười phần hiện tại thứ này đã thành tiêu chuẩn trang bị của chúng ta nói đến đây tề i a như dâng vật quý đưa lên một cái hồ lô tử sắc ngụy viễn trong lòng không nhiều cái kim linh ngọc dịch này rõ ràng cho thấy tống n g u y ễ n âm thầm cho thuộc về bí tàng linh phương của thiên cơ điện đương nhiên cũng có thể là địa ma huyền võ tự mình nghiên cứu ra được mà tống n g u y ễ n xuất r a vật này là bởi vì chính nàng cũng có thể phân đến một phần ba về sau tất cả vật tư sản xuất được đều chia làm ba phần một phần đưa cho thành chủ thiên cơ thành một phần các n g ư ờ i tự dùng còn lại một phần cho ta bất quá bây giờ toàn bộ đều cho ta sau này sẽ bù lại tốt cấp tốc hoàn thành giao tiếp ngụy viễn lại dặn dò vài câu thuận tiện mang theo số lượng lớn vật tư được nuôi lớn bên người trở về thí luyện quan khẩu lại từ thí luyện quan khẩu trung chuyển trở về địa cầu đến đây ba lần tư cách qua lại trong một năm của hắn đã dùng hết hai lần nhưng vấn đề nên giải quyết tuy nhiên cũng đã giải quyết kế tiếp chỉ cần kiên trì chờ đợi là được chỉ là vẻn vẹn sau một ngày ngụy viễn nhận được một thông cáo thỉnh cầu tiếp viện từ thiên đạo liên minh tu tiên giới có mười hai tên tu tiên giả bên ta mất tích bí ẩn ở địa cầu bên ta đã phái năm tiểu đội đi đến địa điểm cuối cùng mất tích tìm kiếm mời quý phương phái cơ tới binh sĩ đi cùng tìm kiếm sự tình quả nhiên diễn tiến theo phương thức k ỳ quái nhất địa cầu một nơi gần bắc cực một bóng hình cô độc đứng ở đó tựa như đang thưởng thức ánh cực quang tịch mịch xung quanh bóng hình ấy nằm ngổn ngang rất nhiều cổ thi thể máu tươi ảo ạt chảy xuôi một đám không biết từ đâu bay tới kim xí xanh đầu đen đuôi bụng chết đại thương răng đang vo ve bay từ đông sang tây từ nam lên bắc tương đối bận rộn rất nhanh trên vết thương của những thi thể này dường như có vật gì đó còn sống đang cố gắng ngọ nguậy phần bụng dưới của những thi thể này bằng mắt thường cũng có thể thấy phỉnh to lên thậm chí trên thân thể của đám thi thể còn mọc ra đủ loại màu sắc lông tơ thật dài dưới ánh sáng của cực quang lại có chút đáng yêu đột nhiên ngón tay của một cỗ thi thể khẽ run lên giống như là người chết sống lại bốn phương tám hướng bóng tối không biết từ đâu tới bỗng nhiên nuốt chửng cực quang trong trời đất trở nên cực kỳ tan tối mà trong bóng tối này còn có những tiếng thì thầm không rõ tên không rõ nghĩa hết lớp này đến lớp khác vang lên ban đầu chỉ là mấy âm tiết tốc độ rất chậm rãi nhưng từng hồi âm tiết đột nhiên tăng nhanh tốc độ cũng tăng lên gấp bội đến nỗi tiếng thì thầm này hóa thành vô số sấm sét trào dâng đến thời khắc cực hạn tất cả âm tiết đột nhiên biến mất tất cả âm thanh đột nhiên không tìm thấy bởi vì bọn họ không còn là thứ mà lỗ tai có thể nghe được chúng trực tiếp chui vào đầu óc hoàn toàn tấu vang ở sâu trong linh hồn với hiệu quả như vậy đảm bảo gặp một người điên một người không ai có thể may mắn thoát khỏi chỉ là ở phía xa ngoài ngàn dặm đã có hai tư tiên giả đang với vẻ mặt thật thà trò chuyện vẻ mặt của bọn hắn không có nửa điểm biến hóa giống như một bức tượng điêu khắc nhưng trong miệng đã có lời nói có thể thốt ra trình sư huynh mơ âm chớ chú mà huynh dạy dỗ càng ngày càng có thần vận ha ha không dám không dám giang sư đệ vạn vật đồng bi ôn dịch của đệ điều giáo cũng l ô hỏa thuần thanh cũng vậy lúc rảnh rỗ chúng ta lại trao đổi một chút nhất định nhất định ai chỉ hy vọng những người địa cầu k i a thông minh lên một chút đại khái là không thể thông minh nổi sáng sớm hôm nay chúng ta đã cho bọn hắn tối hậu thư bây giờ mắt thấy thời gian cận kề bọn họ lại một điểm phản ứng đều không có đây thật là không coi ngươi ta ra gì thôi vậy vì thiên hạ thương sinh đành trách chúng ta giang sư đệ đến giờ thả ma đầu đi trình sư huynh mời mời cuộc đối thoại quỷ dị của hai tu tiên giả thật thàn này kết thúc đột nhiên tại chỗ nổ tung một người hóa thành vô số con ruồi một người lại hóa thành cự nhân cao mấy trăm mét vô số con ruồi bay về phía bắc rất nhanh biến mất ở trên cao mà cự nhân kia lại chạy về phía nam x ả i bước mà đến chỉ là nó cứ đi được hơn mười dặm chắc chắn sẽ hướng bốn phía mà điên cuồng nôn mửa một trận thứ phun ra không phải chất lỏng mà là từng viên cầu khô vàng to bằng quả đấm quả cầu này vừa tiếp xúc với linh khí liền điên cuồng bành trướng sinh trưởng ngược lại ở cách mặt đất mấy chục mét hóa thành vô số vật thể lơ lửng dạng bông trong nháy mắt có thể bao trùm phạm vi mấy trăm mét mà toàn bộ sinh mạnh thể trong phạm vi này bất luận động thực vật đều sẽ bị loại vật thể dạng bông màu ăn bia mê này quấn quanh bao trùm lập tức nhanh chóng héo rũ chết đi nhưng đây cũng không phải là kết thúc bởi vì trên những thực vật héo rũ chết đi này rất nhanh liền mọc ra từng cây nấm lớn màu đen to lớn khổng lồ tương đương với từng tòa nhà nếu nơi nào linh khí r ồ i r à o thực vật sinh trưởng rậm rạp nấm mọc ra thậm chí còn cao hơn mười tầng lầu mà phía dưới những cây nấm lớn này còn mọc ra vô số dễ cây đâm sâu vào lòng đất mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét không những ô nhiễm nguồn nước ngầm mà còn hấp thu nguồn nước ô nhiễm đó bởi vậy những cây nấm lớn màu đen này lại càng mọc càng lớn càng ngày càng thủy linh thế nhưng hệ sinh thái ban đầu của nơi này lại trong thời gian ngắn bị phá hủy hoàn toàn căn bản không thể chống đỡ nổi một kích đây chính là một làn sóng ôn dịch màu đen nó đánh không còn là một tộc quần một cá nhân mà là toàn bộ nền văn minh sinh thái lúc này sau khi hấp thụ đủ hơi nước những cây nấm lớn màu đen bỗng nhiên nổ tung liên tiếp toàn bộ mặt đất trong nháy mắt hóa thành biển rộng manh mông mà gã cự nhân ban đầu lúc này lại đột nhiên xuất hiện mở cái miệng rộng điên cuồng thôn phệ khắp nơi nước ô nhiễm độc hại theo nó không ngừng thôn phệ thân thể của nó cũng điên cuồng tăng vọt đã từ mấy trăm mét cao tăng vọt đến hơn vạn mét cao cái bụng to lớn kia của nó đã bành trướng đến mức giống như một ngọn núi cao đến khi nó không thể nuốt thêm được nữa thì bắt đầu bước nhanh chân tiếp tục đi về phía nam vừa đi vừa nôn mửa không ngừng tuần hoàn như vậy đem nước ôn dịch độc hại tới những nơi xa xôi kiểu độc ma vương đây là ôn dịch nấm của nó lúc này theo ôn dịch triều dân nhanh chóng khoách tán rất nhanh đã lan đến một tòa lâu đài gần bắc cực nhất trên tường thành một đám dị vực thí luyện giả hướng về phía ôn dịch triều dân mà chỉ trỏ không hề kinh ngạc càng không sợ hãi thậm chí bọn họ còn cười đã có chín mươi chín phần trăm thần vận của kiểu độc ma vương đám tu tiên giả này thông minh tài trí ngược lại là khiến người ta rất bội phục chỉ là thủ đoạn này bị ổi chút chỉ cần đạt được mục đích ai quan tâm chứ thủ lĩnh chúng ta có nên đi nhắc nhở những người địa cầu kia không những tu tiên giả kia rõ ràng là vì bọn họ mới làm ra một ma này tạm thời chờ chút người địa cầu không ngốc hơn nữa các ngươi không cảm thấy đây thật ra là một cơ hội phát tài lớn sao vặt lông dê của tu tiên giới cớ sao mà không làm đến đây đại bàn sơn ấn hầu hạ rất nhanh khi ôn dịch triều dâng phô thiên cái địa ập đến pháo đài của những người dị vực mấy trăm miếng đại bàn sơn ấn liền mang theo tiếng cười to ngạo nghễ đập xuống trấn áp phong ấn chuyển hóa linh tính thổ nhưỡng làm thịt bọn chúng một lớp trấn áp chính là năm phần mười lợi nhuận thật thơm phức mà làm như thế cũng không chỉ có riêng pháo đài này đương nhiên ở khắp nơi trên toàn cầu c h r ơ trú ô nhiễm độc tố ôn dịch dưới danh nghĩa kiểu độc ma vương t ư tên i giả đi khắp nơi thả độc có chừng mấy ngàn người mà những dị vực giả kia cũng có ba trăm năm mươi triệu người trong lúc nhất thời ôn dịch chớ c h ú còn c h ư a kịp đe dọa người địa cầu đã bị dị vực giới ngăn chặn một đám hề nhảy nhót tại căn cứ ở thành phố s hai gã tù tiên giả phụ trách nhiệm vụ đe dọa lần này lại cười nhạt bọn họ không nhảy ra thì thôi nếu muốn chết muốn vặt l â m dê vậy hãy để cho bọn họ vặt thỏa thích trình sư huynh đến lúc cho bọn chúng một bài học giang sư đệ kia nhanh chóng lấy ra một bình nhỏ đem chất lỏng màu đỏ t h ấ m bên trong cẩn thận đổ lên một hình nhân giấy nho nhỏ ba giọt đi theo sự điều khiển của bọn họ những cự nhân ôn dịch ở khắp nơi trên thế giới bị các loại đại bàn sơn ấn đánh cho chạy t r ố i chết bỗng nhiên bắt đầu nôn mửa ra huyết dịch đỏ thẫm mà huyết dịch này cũng không biết là cấp bậc và địa vị gì khi bị đại bàn sơn ấn chấn áp xuống lại phát ra những tiếng kêu kỳ lạ huyết dịch kia phảng phất như sống lại trực tiếp phản phệ đại bàn sơn ấn nhưng loại phản phệ này cũng không phải kịch liệt chỉ là cố gắng hết sức đem hiệu quả chấn áp của đại bàn sơn ấn hạ xuống bảy tám thành loại này có thể nói là định vị tinh xảo nhất thời làm cho những dị v ự c thí luyện giả muốn phát một món tiền nhỏ không ngừng kêu khổ bởi vì đại bàn sơn ấn ngưng tụ không dễ duy trì lại càng không dễ giống như ngụy viễn người có thể đem đại bàn sơn ấn năm bốn tùy ý điều khiển làm theo ý muốn muốn làm gì thì làm cơ hồ không có điều này sẽ dẫn đến việc bọn họ không thể tránh khỏi rơi vào tình thế lưỡng nan hoặc là trực tiếp buông tha đại bàn sơn ấn cắt thịt không lời không lỗ tuy có tổn thất nhưng không đến mức thương cân động cốt hoặc là phải duy trì liên tục đưa vào pháp lực duy trì đại bàn sơn ấn vận chuyển có thể như vậy ai biết đến khi nào mới có lãi rất nhiều dị vực thế luyện giả đều rất quả quyết lựa chọn buông tha bởi vì bọn họ đều biết đây là đang đấu pháp với t u tiên giả của tu tiên giới đối phương có thể xuất ra thủ đoạn này tiếp theo tất nhiên có những thủ đoạn l ơ đình lợi hại hơn may mắn vừa rồi đã kiếm được một món nhỏ lúc này buông tha cũng không lỗ thân là độc lăng nhãn lực độc đáo này vẫn phải có địa cầu các ngươi có một câu cách ngôn gọi là chớ bảo là không báo trước lão phu hiện tại nói rõ ở đây tu tiên giới chúng ta vĩnh viễn sẽ không bắt buộc các ngươi di chuyển đến tu tiên giới nhưng thế cục biến hóa không phải chúng ta muốn khống chế là có thể khống chế tối đa ba ngày lão phu sẽ đóng cửa truyền tống trận toàn bộ hậu quả các n g ư ờ i tự gánh chịu thành phố é căn cứ các cao tầng mới được biên soạn lại của cửu đại quân đoàn đang gặp gỡ phái đoàn tu tiên giới vừa mới đến chỉ có điều so với tám tháng trước hai bên không khí hài hòa nhiệt liệt hữu hảo lần này thực sự là kiếm b ạ c n ỗ t r ư ơ n g mà người dẫn đội phái đoàn tu tiên giới vẫn là một vị phó điện chủ nguyên hóa tiên tông cấp bậc không thể bảo là không cao nhưng địa cầu bên này các cao tầng cửu đại quân đoàn lấy trung ương quân đoàn cầm đầu đối mặt tối hậu thư này đều không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng khi ngôn ngữ không cách nào thay đổi sự thật thì không cần phải lãng phí nước bọt không sai coi như không có những dị vực thí luyện giả kê nhắc nhở không có ngụy viễn suy đoán nguy cơ ôn dịch bùng phát hiện tại của địa cầu vẫn có thể nhìn ra từ rất nhiều chi tiết đây đều là các người tu tiên giới tự biên tự diễn đã như vậy chúng ta đánh cũng đánh không lại vậy thì không còn gì để nói có bản lĩnh các ngươi liền động thủ đi đáng tiếc dù là nguyên hóa tiên tông cũng không muốn trực tiếp vạch mặt động thủ vậy chẳng những sẽ để cho ba đại tông môn còn lại bên trong thiên đạo liên minh lên án chuyện này còn bị ghi lại tương lai tiên giới điều tra ai cũng trốn không thoát còn như nói tiên giới tại sao lại lưu ý một hạ giới đương nhiên là bởi vì trong chiến dịch trước tiểu phá cầu này hoàn toàn chính xác phát huy tác dụng trọng yếu đây cũng là nguyên nhân bọn hắn hao tâm tổn trí cũng phải đem người địa cầu còn lại di chuyển qua đó bởi vì một số phẩm chất của người địa cầu bọn họ đích xác rất thưởng thức nếu không cũng không thấy nguyên hóa tiên tông đi m ờ t r à o số lượng dị vực thí luyện giả khổng lồ kia cục diện cứ như vậy rằng co vị phó điện chủ nguyên hóa tiên tông kia đối mặt người địa cầu trầm mặc cũng đau đầu lần này hắn thực sự vắt hết óc dùng hết thủ đoạn sự kiên nhẫn của hắn cũng dần dần tiêu tan cuối cùng hắn thở dài một tiếng không nói một lời phải tay áo bỏ đi đem ma đầu đều rút lui đi việc này nếu không thể cưỡng cầu đến đây thì thôi đi tới chỗ chuyển tống trận vị phó điện chủ này trực tiếp truyền âm cho hai người trình giang không cần thiết lãng phí thời gian nữa nhưng sau một khắc tin tức trả lời của hai người trình giang lại làm vị phó điện chủ này nhíu mày ngươi nói cái gì kiểu độc ma thể không khống chế được mất khống chế bao nhiêu đại nhân toàn bộ mất khống chế chúng ta tổng cộng thả ra ba trăm sáu mươi cái kiểu độc ma thể nhưng đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ mất khống chế chúng ta hoài nghi trên địa cầu có kiểu độc ma vương chân chính đã tới nghe thấy lời này vị phó điện chủ kia ngây ra một lúc chợt lại bật cười quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn coi như không có bọn họ đe dọa người địa cầu dị ma bên kia cũng sẽ không bỏ qua tiểu phá cầu hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời một vòng trăng t í m kia đã nổi lên phạm vi lớn hơn quầng sáng tử sắc lên khí nồng đậm thủy triều đang xúc tích dị ma viễn trinh đại quân sắp đến thực sự là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ tất cả người địa cầu nghe đây dị ma viễn trinh đại quân sắp đến mặt trăng của các ngươi lập tức phải trở thành đầu cầu lô cốt tiến công lan tinh nếu như không tin có thể ngẩng đầu nhìn mặt trăng của các ngươi sẽ không gạt người lão p h u đợi các ngươi một canh giờ trong kỳ hạn này tiến vào truyền tống trận có thể tránh khỏi chiến hỏa nếu không các ngươi liền ở địa cầu cùng dị ma viễn trinh đại quân chém giết đi âm thanh phó điện chủ trong nháy mắt truyền khắp địa cầu bên tai mọi người đều vang lên những lời này trọng nhất thời thật sự đưa tới rối loạn nhỏ nhưng rất nhanh lại yên tĩnh bởi vì người lưu lại đã sớm biết sẽ có một ngày như thế bọn họ sớm đã chuẩn bị chiến đấu xong còn như những dị vực thí luyện giả kia hắc trực tiếp đem chuyện này coi như gió thoảng bên tai không phải bọn họ không sợ mà là hiểu rõ dù đến t u tiên giới cũng sẽ đối mặt chiến trường giống nhau địch nhân giống nhau thậm chí số lượng còn nhiều hơn thực lực còn mạnh hơn loại ma quân cấp dị ma kia một đại chiêu xuống mấy trăm ngàn người đều phải hôi p h i yên diệt cảnh tượng như vậy bọn họ lại không phải chưa từng thấy qua ba ngàn hạ giới hạ giới nào không có mấy tỷ nhân khẩu đều chết như thế nào bọn họ còn không nhớ rõ sao thả như vậy c k hng ờ bằng cầu tự do tự chủ ai rằng còn có một chút hy vọng s ớ m hay hay hay lão phu nổi khổ tâm không ai thấu đã như vậy vậy cũng đừng trách lão phu vô tình phó điện chủ này trong nháy mắt bay lên cao trong khoảnh khắc liên tiếp ba miếng đại lục thế bàn sơn ấn đã bị hắn thông thạo ngưng tụ ra hướng về phía địa cầu ầm ầm hạ xuống mang không về được người địa cầu vậy thì thu hoạch một lớp tài nguyên vậy phải biết ở trên chiến trường tu tiên giới cùng dị ma kiểu độc hệ dị ma luôn luôn là mục tiêu tu tiên giả thích nhất đánh chết không ai sánh bằng xưa nay có bao nhiêu bảo dị ma mỹ dự thứ nhất là bởi vì kiểu độc hệ dị ma không có năng lực công kích trực tiếp tất cả đều là ô nhiễm trơ c h ú ôn dịch độc tố nếu như không có phòng bị rất dễ dàng tử thương thảm trọng nhưng trận chiến tranh này đánh tới trình độ này ai còn không hiểu rõ ai tu tên i giới bên này đều có thể giả tạo k i ể u độc ma vương còn có thể khắc chế ô nhiễm chớ chú ôn dịch độc tố mà loại ô nhiễm phạm vi lớn này hơn nữa cần rót vào quy mô lớn năng lượng linh khí là năng lượng ô nhiễm chớ chú cũng là năng lượng chỉ cần sử dụng lực lượng đủ mạnh trấn áp xuống là có thể cưỡng chế tinh luyện bây giờ trong cái mâm địa cầu này không chỉ có bọn họ đầu nhập tài nguyên k i ể u độc trước đó còn có lượng lớn tài nguyên rời rạc dị vực khí luyện giả đầu nhập hiện tại càng câu tới cá lớn chân chính kiểu độc ma vương chân chính lúc này không thu hoạch vậy thật có lỗi với chính mình một mẻ này ít nhất gấp năm trăm lần lợi nhuận cho lão phu thu thu thu ba miếng đại lục thế bản sơn ấn vừa đúng bao trùm toàn bộ địa cầu lại có thể vừa đúng tách ra tất cả khu quần cư người địa cầu cùng khu quần cư dị vực thí luyện giả từ tiên giả sẽ không tùy tiện giết chết p h à m nhân càng sẽ không vô duyên vô cớ tản sát vậy trừ làm vướng chân tương lai phi thăng tiên giới không có chỗ tốt khác giờ khác này trên toàn bộ địa cầu đột nhiên vang lên tiếng kêu rên tuyệt vọng x e lẫn v ẫ n nộ là kiểu độc ma vương kia nó quả nhiên cướp lấy quyền khống chế ba trăm sáu mươi đầu kiểu độc ma thể nhưng giờ khác này dù thực lực của nó không tầm thường nhưng cũng gánh không được ba miếng đại lục thế b à n sơn ấn chấn áp trực tiếp bị ép tới nổ tung nó mang theo vô số ô nhiễm vô số chớ c h ú vô số ôn dịch vô số độc tố trong khoảnh khắc bị chấn áp bị chiết xuất hóa thành linh khí cùng linh tính thổ nhưỡng dư thừa cảm giác thu hoạch thật tốt nhưng khi vị phó điện chủ này chuẩn bị phóng thích một đại chiêu khác đem lượng lớn tài nguyên này thu lại b ỡ âm miếng đại lục thế bản sơn ấn kia đột ngột mất khống chế đập thẳng xuống mặt ngoài địa cầu nếu thật sự đập xuống toàn bộ địa cầu sợ không phải cũng phải lập tức tứ phân ngũ liệt vị phó điện chủ kia trực tiếp đổ mồ hôi lạnh nhưng hắn dù sao cũng là người kinh nghiệm chiến trường kinh nghiệm chém giết cùng dị ma phong phú biết bao thấy tình hình này lập tức liền biết chuyện gì xảy ra không sai lại tới một đầu ma vương hỗn loạn hệ dị ma có thể trực tiếp làm cho tất cả q u ỹ tích lực lượng đang vận hành trở nên hỗn loạn không khống chế được lớn đến bản sơn ấn thanh mộc ấn mất đi sự khống chế nhỏ đến làm người ta h ồ ngôn loạn ngữ cảm giác hỗn loạn hỗn loạn ma v ư ơ ngà định phó điện chủ kia vẻ mặt nhức nhối vực nhanh lấy ra linh phù vàng trói linh phù này vừa ra lập tức hóa thành vạn trượng kim quang quét ngang toàn bộ địa cầu chỗ đi qua sương mù tan đi hỗn loạn trở lại bình thường quy tắc trở về vị trí cũ chính là châm chiếc linh phủ khắc chế hỗn loạn ma vương đáng tiếc chế tác không dễ trên người hắn cũng chỉ có một tấm mà thôi linh phủ trên quý như vậy dùng trên địa cầu thật sự là lãng phí lớn gấp năm trăm lần lợi nhuận trực tiếp giảm bốn trăm lần nhìn từng đạo kim quang kéo dài không thôi trên địa cầu phó điện chủ kia thở dài một tiếng kim quang này sẽ kéo dài tồn tại chín mươi chín đến tám mươi một ngày đáng tiếc không có cách nào thu hồi xem như tiện nghi những người địa cầu kia may mắn còn có gấp trăm lần lợi nhuận hắn múa tay áo một đạo siêu cấp linh ấn không tiếng động hạ xuống hắn phải lập tức mang theo tài nguyên trở về tiểu phá cầu bên này thích làm sao thì làm hắn không quản nhưng đột nhiên s ắ c mặt hắn đông lại giống như gặp ma bởi vì trong linh khí cùng linh tính thổ nhưỡng hắn vừa chấn áp chết xuất ra chẳng biết từ lúc nào mọc ra vô số mặt người tươi cười toàn bộ địa cầu đều là thứ đồ chơi này nghiệt sinh ma vương mẹ kiếp sắc mặt phó điện chủ kia liên tiếp biến đổi mấy lần hắn không phải không đối phó được nghiệt sinh hệ dị ma này mà là đồ chơi này thật sự là ung nhỏ tận xương vung không hết trước kia bọn họ đối phó nghiệt sinh hệ dị ma này c h i r u phi thực lực đạt được nghiền ép tuyệt đối nếu không cũng chỉ có thể thần làn đứt đuôi hiện tại dù hắn mạnh hơn nhiều nhưng vẫn không dám tiếp tục lão phu đi đây không nói hai lời phó điện chủ này mang theo thủ hạ trực tiếp rời khỏi truyền tống trận một giây sau truyền tống trận trực tiếp hủy tu tiên giới cùng địa cầu triệt để cắt đứt liên hệ phòng ngự toàn diện phòng ngự mẹ kiếp nghiệt sinh ma vương hỗn loạn ma vương lại thêm kiểu độc ma vương huỳnh hoặc ma vương đã bốn tên ma vương rồi như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện một tên quỷ mưu ma vương phụ trách liên hệ chỉ huy mà nếu xuất hiện quỷ mưu ma vương thì chắc chắn sẽ có huyết nhãn ma vương phụ trách trinh sát chỉ thiếu một tên nữa là đủ bảy tên vậy nên các ngươi đoán xem có hay không còn một tên vô dan ma vương đang ẩn nấp bên cạnh người địa cầu ha ha ha cái tiểu phá cầu này có là l ị c h gì hay đám dị ma quá buồn chán lại trực tiếp phái tới bảy tên ma vương tại một pháo đài phòng ngự do ba nhóm t h í luyện giả dị vực thành lập một gã t h í luyện giả dị vực có thực lực đã đột phá thiên thê cảnh tầng ba mươi chín đang cười đến phát cuồng có phần mất kiểm soát tuy rằng gần như có thể xác định hạ giới không thể nào xuất hiện tồn tại cấp ma quân huống chi dị ma hiện giờ chỉ còn một tên vô g a n ma quân và một tên huyết nhãn ma vương mà tên huyết nhãn ma vương kia vẫn còn đang say ngủ nhưng việc bảy tên ma vương cấp dị ma xuất hiện vẫn khiến cho cái tiểu phá cầu này biến thành phó bản cấp địa ngục giả như thật sự có địa ngục tình huống cũng chưa chắc đã quá tể lúc này một gã thí luyện giả dị vực khác bình tĩnh lên tiếng thực lực của hắn là thiên thê cảnh cấp ba mươi bảy trước kia tại các cửa ải thí luyện cũng là loại vương giả trong bầy sói cô độc hồ hào một tiếng là trăm người hưởng ứng chẳng qua lần này tiến vào địa cầu hắn lại là người đầu tiên đứng ra kêu gọi tất cả thí luyện giả dị vực đoàn kết lại cũng bởi vậy trong tám tháng qua hắn không chỉ đoàn kết được hơn năm triệu thí luyện giả dị vực đi trước mà còn liên hợp với năm kẻ đứng đầu khác trong đám thí luyện giả dị vực tạo thành một liên minh siêu cấp gồm năm mươi triệu người có thể nói liên minh sói cô độc của bọn họ gần như đại diện cho toàn bộ thí luyện giả dị vực khoảng bảy thành tinh anh trở lên đều đã bị bọn họ thu nạp n g ư u vương người vừa nãy không phải bảo chúng ta tăng thêm đầu nhập sao giờ lại có ý tưởng khác à thủ lĩnh thứ ba của liên minh sói cô độc hỏi sáu người bọn họ không chỉ có sức chiến đấu đều trên thiên thê cảnh tầng ba mươi bảy mà còn có phong cách hành sự riêng nên cũng có danh xưng riêng làm như vậy một mặt là để tránh lộ tên thật mặt khác là để k h o á c trương thanh thế dù khi còn là những con sói cô độc bọn họ đều tìm mọi cách để hành sự khiêm tốn nhưng khi tụ họp lại lại sợ tên tuổi của mình không được người khác biết đến kẻ đầu tiên lên tiếng có danh xưng là lơ đế đơn giản vì hắn có một pháp bảo có thể phóng thích g i ấ m x é t chiến l ự c cuồng bạo được xưng là đệ nhất nhân của ba ngàn hạ giới kẻ thứ hai lên tiếng danh xưng là mưu vương đơn giản vì hắn luôn giảo hoạt trí mưu vô song mà có thể ở trong đám sói cô độc đạt được danh xưng mưu vương đủ thấy trí mưu của hắn mạnh mẽ đến mức nào kẻ thứ ba lên tiếng danh xưng là hỏa thân ba người còn lại lần lượt là sơn thần phong hậu thần nông cũng đại diện cho sở trường nghề nghiệp của họ tất nhiên danh sưng của sáu người này là sau khi tiến vào địa cầu lập thành liên minh sói cô độc mỗi người mới bắt đầu sử dụng dùng đều là điển cố văn tự trên địa cầu phải nói rằng hiệu quả của danh hiệu này rất tốt lúc này năm người còn lại đều nhìn về phía mưu vương vừa rồi lão hồ ly này đã đưa ra kiến nghị hoàn toàn chính xác hiện tại không thích hợp để gia tăng đầu nhập năm người bọn họ lại không tin mang theo thủ hạ của mình đầu nhập vào không ít đại bàn sơn ấn cuối cùng lại bị nguyên hóa tiên tông vi vân tiêu thu hoạch một mẻ lớn ta đương nhiên có ý tưởng khác ta trước đó đã nhắc nhở các vị không nên xem thường người địa cầu các n g ư ờ i còn không tin cái tiểu phá cầu này của bọn họ có thể đóng vai trò mấu chốt trong trận chiến trước kia làm sao lại không có nguyên nhân huống hồ các n g ư ờ i đừng quên tại các cửa ải thí luyện không ngừng cưỡng chế hợp khu cuối cùng hình thành nên đại khu địa cầu ta đoán trong này chắc chắn có một kẻ đứng sau màn thao túng mạnh mẽ đây là tình huống đã biết mà các ngươi nhìn lại trận đấu pháp vừa rồi từ đầu đến cuối bên phía người địa cầu có động tĩnh gì không không có một chút cũng không ta không tin kẻ có thể tạo ra đại khu địa cầu có thể trợ lực người địa cầu cầm xuống trận đánh then chốt kia lại thờ ơ cho nên hắn bất động chúng ta liền bất động hắn động chúng ta lại tùy cơ ứng biến nghe mưu vương phân tích như vậy nờ mờ người kia đều hơi trầm ngâm mưu vương ngươi có cảm thấy kẻ đứng sau màn thao túng phía người địa cầu có liên quan gì đến tàng thù chuyển thế ở địa cầu không lôi đế đột nhiên hỏi mà tin tức này là tuyệt mật mấy người khác đều chưa từng nghe qua lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngay cả mưu vương cũng nhìn sâu lôi đế một cái không sai hắn cũng không biết tin tức này cũng không biết lôi đế lấy được tin này từ đâu bởi vì tàng thù chuyển thế tuyệt đối là tin tức siêu cấp tuyệt mật mưu vương hơi suy nghĩ một chút liền trầm giọng nói ta không thể xác định nhưng nếu quả thật tồn tại một kẻ đứng sau màn như vậy nói không chừng có liên quan đến chuyện đó thậm chí kẻ đứng sau màn này nhất định đã can dự vào trận chiến trước kia ví dụ các ngươi đoán xem là ai đã trồng ra tấm kỵ linh quả hít nói như vậy nguyên hóa tiên tông gấp gáp muốn di chuyển người địa cầu đến tu tiên giới cũng là vì tìm ra kẻ đứng sau màn này phong hậu kinh ngạc nói ai bảo không phải nếu không nguyên hóa tiên tông vì sao thủy trung không chịu sử dụng thủ đoạn cưỡng chế ngược lại lại muốn dùng phương thức đe dọa được rồi các vị những bí ẩn này không liên quan đến tình cảnh hiện tại của chúng ta hiện tại nguyên hóa tiên tông phó điện chủ vi vân tiêu đã bị loại ngay cả truyền tống trận cũng bị phá hủy vẫn nên suy nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì bảy tên ma vương đồng thời xuất hiện với đội hình này chỉ cần sơ sẩy chúng ta sẽ tổn thất nặng nề lúc này sơn thần lên tiếng một khi bị buộc phải quay trở lại cửa ải thí luyện muốn quay lại phải mất một năm nhưng lúc đó địa cầu có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề kỳ thực tình huống không nghiêm trọng đến vậy ngư vương lại lắc đầu trước đó nguyên hóa tiên tông phó điện chủ vi vân tiêu đã d i ệ t được một tên kiểu độc ma vương bây giờ còn lại sáu tên ma vương căn cứ theo quy luật trước đây kiểu độc ma vương chỉ cần tồn tại thì chắc chắn chỉ có một nếu không bọn chúng sẽ nhanh chóng thôn phệ và dung hợp lại ngoài ra vi vân tiêu còn ném ra một đạo xu hướng tâm lý bình thường linh phủ kim quang xu hướng tâm lý bình thường kia sẽ kéo dài chín đến tám mươi một ngày cho nên điều này cũng có nghĩa là trong tám mươi một ngày tiếp theo hỗn loạn ma vương cơ bản đã bị phế nó không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì mà huyết nhãn ma vương là dùng để phóng thích huyết nhãn tiêu ký đảm đương vai trò thám báo không thể trực tiếp tham chiến vô gian ma vương nếu tồn tại vậy thì nhất định đang ẩn nấp bên cạnh người địa cầu hoặc là đã thừa cơ hỗn loạn tiến vào tu tiên giới ngược lại những con sói cô độc chúng ta có thể nói là kinh nghiệm phong phú lại vừa tiến vào địa cầu đã lập tức chấp hành phòng bị nghiêm ngặt nhất vô gian ma vương muốn xâm nhập mà không gây ra động tĩnh gì là rất khó tính ra trong bảy tên ma vương hiện đã bỏ đi bốn còn lại ba tên ma vương có thể phân biệt là quỷ mưu ma vương nhiệt g sinh ma vương và huỳnh hoặc ma vương mà huỳnh hoặc ma vương hiện tại đã dung hợp với ánh trăng đản đương vai trò cứ điểm sung kích nên không thể tham gia chiến trường địa cầu chúng ta chỉ cần đối phó với quỷ mưu ma vương và nhiệt g sinh ma vương nhưng ta đoán nếu chúng ta có thể suy đoán ra người địa cầu đang che giấu kẻ đứng sau màn đã trồng ra cấm kỵ tiên quả thì dị ma cũng có thể vậy nên quỷ mưu ma vương sẽ chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào phía người địa cầu như vậy kẻ chúng ta cần đối phó chỉ có nghiệt sinh ma vương các vị có muốn tiêu diệt tên nghiệt sinh ma vương này không đây chính là trong rất nhiều hệ thống dị ma xét về mức độ giàu có chỉ đứng sau đa bảo kiểu độc ma đầu tiêu diệt xong ít nhất cũng có lợi nhuận gấp một n g h n năm trăm lần nghe mưu vương nói vậy năm người kia đều hơi do dự không có gì khác nghiệt sinh ma vương tuy giàu có nhưng so với kiểu độc ma vương càng khó dây dưa càng thâm độc càng quỷ dị càng khó lường nghiệt sinh nghiệt sinh liền có nghĩa là sinh mạnh lực của dị ma hệ này cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần cho bọn chúng một cơ hội nhỏ nhoi chúng sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở một khi bị dính dáng tới đại thanh mộc ấn đều khó mà xua tan những người thí luyện như bọn họ trước đây cũng không ít lần bị dị ma hệ nghiệt sinh này treo lên đánh thật sự là tùy tiện đại tiểu tiện cũng có thể bị dị ma hệ nghiệt sinh này nhanh chóng ký sinh vào trong cơ thể trong vòng mấy trăm dặm chỉ cần bị một vết thương ngoài da xong chỉ cần vết thương lộ ra ngoài không khí không đến ba giây là có thể trúng chiêu không sai nghiệt sinh dị ma nhỏ nhất thậm chí chỉ lớn bằng phần tử ngoại trừ không gián đoạn pháp lực hộ thể hoặc là không gián đoạn dùng đại chiêu bao phủ dù nói là thật sự bị nghiệt sinh dị ma ký sinh cũng không chết được nhưng quá trình xua đuổi tuyệt đối là cấp ác mộng vô cùng tàn khốc cho nên lúc này dù là kẻ dũng cảm nhất cuồng bạo nhất được xưng là đệ nhất nhân ba ngàn hạ giới lôi đế cũng không dám ra ngoài lang chiến dù sao đây còn không phải là nghiệt sinh dị ma thông thường mà là nghiệt sinh ma vương nhìn thấy một ma này m i ê u vương bất đắc dĩ cười khổ m i ê u tính loại chuyện này không phải nói tính toán không còn một kẽ hở là có thể mà còn cần có lực chấp hành mạnh mẽ ngươi không thể chỉ yêu cầu ta nghĩ ra một kế sách vẹn toàn sau đó bản thân ăn lẩu ca hát liền thông quan như vậy không phù hợp với đạo lý logic cơ bản nhất đúng không chờ đã có tình huống mới người địa cầu ra tay bọn họ lại dám ra tay trước mặt nghiệt sinh ma vương phong hậu bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên nàng là một linh yến cảm ứng linh mẫn nhất thông qua phong tín có thể tập trung theo dõi phần lớn khu vực trên địa cầu không đúng không phải người địa cầu là cơ giới binh lính do người địa cầu thả ra mấy người nghe xong không nhịn được liếc nhìn nhau có một loại cảm giác bất lực giống như biết rõ người địa cầu đang dở trò lưu manh bọn họ lại bất lực mưu vương lúc này mới nói đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội các vị chuẩn bị sẵn sàng ta có dự cảm kẻ đứng sau màn phía người địa cầu sắp ra tay phía đông châu á bên ngoài nơi đóng quân của chín đại quân đoàn địa cầu bốn tấm đại bàn sơn ấn năm thứ tư đại học đã được kích hoạt toàn diện vững vàng bảo vệ khu vực có đường kính một ngàn dặm bất kể là ô nhiễm nguyên rủa hay là ôn dịch độc tố hoặc là vô số nghiệt sinh trùng tử đều bị ngăn chặn dễ như trở bàn tay tại đây đồng thời từng binh đoàn cơ giới cũng dưới sự chỉ huy khống chế của hệ thống ai mở ra trụ sở dưới lòng đất bắt đầu từng bước triển khai tiêu diệt không khác biệt đối với n h i ệ t sinh dị ma trùng tử bên ngoài cũng không biết đây có được coi là vừa khớp hay không ngược lại thiên phú k h í sinh đặc thù của n h i ệ t sinh trùng tử đụng phải những cơ giới binh sĩ này thật đúng là không bột đố gột nên hồ không cách nào ngoạm ăn nếu là cơ giới binh sĩ bình thường hoặc là cơ giới thể được chế tạo từ hợp kim sắt thép trên địa cầu tùy tiện vài ngụm toan dịch độc tố là có thể ăn mòn gần hết thay vào đó đều là trải qua mấy lần chiến đấu quy mô lớn đã trải qua hàng ngàn lần thăng cấp góp nhặt thông tin dị ma ở mức độ cao nhất bù đắp điểm yếu bản thân ở mức độ cao nhất từ đầu đến chân đều là thủ đoạn khắc chế dị ma vật liệu sử dụng đều là huyền kim huyền ngân không sợ ăn mòn ô nhiễm nhất thậm chí những cơ giới binh sĩ này đều không phải do người địa cầu chỉ huy toàn bộ giao cho hệ thống ai người muốn thông qua ô nhiễm nguyền rủ người địa cầu để quấy nhiễu trận chiến tranh này đó thuần túy là mố thoát y cho người mù xem lãng phí không khí nhưng những cơ giới binh sĩ này tiêu diệt nghiệt sinh dị ma cũng không hề nương tay chút nào loại dị ma trùng tử khiến cho thí luyện giả dị vực đều cảm thấy tê cả da đầu ngay cả lôi đế hòa thần như vậy mà các phương giả sói cô độc đều cảm thấy khó giải quyết lúc này lại bị tàn sát như xay thịt làm nhân bánh số lượng nhiệt sinh trùng tử có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi cách giết này vì vậy ngay sau đó dị ma quả đoán mở ra lĩnh vực đó là hơn năm mươi nhiệt sinh ma tướng bọn chúng xuất hiện giống như định hải thần c h â m khi chúng vừa gia nhập vào đám cơ giới binh lính giây tiếp theo mở ra tinh thần lĩnh vực của riêng mình trong phạm vi mấy ngàn mét thậm chí là hơn mười dặm cơ giới binh sĩ lập tức hỏng toàn tuyến chết máy tại chỗ ngay cả trung tâm chỉ huy nội bộ của cơ giới binh sĩ cũng bị tan giã bị che đậy dưới tinh thần lĩnh vực này trong vòng hơn mười giây ngắn ngủi số lượng cơ giới binh sĩ bị tê liệt đã vượt qua hơn mười triệu đây căn bản không phải là đối quyết cùng một chiều không gian không xa biệt lắm ta đoán các ngươi nhất định rất mong chờ ta ra tay lúc này trong căn cứ ở thành phố s ngụy viễn đang ở trạng thái ẩn thân bình tĩnh nhìn bầu trời dựa vào gợi ý tình báo của dị ma đầu lục hắn thậm chí còn hiểu rõ hơn cả những thí luyện giả dị vực kia trận chiến này dị ma đã đầu nhập vào trọn vẹn hai hỗn loạn ma vương hai nhiệt sinh ma vương hai huyết nhãn ma vương một quỷ mưu ma vương mà hiện tại do phó điện chủ của nguyên hóa tiên tông đã tung ra đại chiêu loại kim quang có thể thiết lập trật tự làm cho mọi thứ trở lại bình thường hai hỗn loạn ma vương kia đã ngồi vào vị trí ngoan ngoãn ăn trái cây kiểu độc ma vương đã ở hơi hóa thành phần thưởng cách dù trong ao thưởng thế nhưng ván cờ này mới chỉ bắt đầu ta cược các ngươi không đoán được con bài tẩy thực sự của ta thế nhưng sau đợt này tình cảnh của lam tinh sợ là sẽ càng biết bát hơn ngụy viễn suy tư về lợi và hại trong lòng hắn có một đại chưa tối thượng đó chính là đốt thỉnh thần linh hương dùng thiên phẩm linh tiểu mời tiên linh ra tay chỉ cần trong nháy mắt hắn có thể phóng thích ngưng tụ ra một viên đại k i ử u thế bàn sơn ấn thứ này đừng nói ma vương ma quân đều có thể bị trọng thương thậm chí là kích sát nhưng động tĩnh này thực sự quá lớn đây không phải là lần trước ra tay yên tĩnh lần này chỉ cần động thủ coi như dị ma vẫn không thể tập trung vào hắn nhưng cũng nhất định sẽ xác nhận một chuyện tên tiểu t ử đã trồng ra cấm kỵ tiên quả trước đây chính là ở trên địa cầu có liên quan đến người địa cầu thử hỏi chỉ bằng điểm này có đáng giá để ma đế ở tiên giới lần tiếp theo mở ra thiên môn trực tiếp một tát đập nát địa cầu không đáp án tất nhiên là đáng giá như vậy nếu địa cầu đã định phải hủy diệt có nên hay không ta dứt khoát trồng ra một viên cấm kỵ tiên quả trên địa cầu lúc này ở thời điểm cơ giới tập đoàn quân tiến công gặp khó khăn hơn mười triệu đài cơ giới binh sĩ tê liệt từ xung quanh ép thành căn cứ các chi nhánh trong căn cứ từng nhánh nhân loại người thu chân quân đoàn giết ra mặt đất bọn họ cờ xí rõ ràng sĩ khí dâng cao ở bốn miếng đại học năm bốn thế bản sơn ấn lực lượng bao phủ xuống căn bản không sợ nghiệt sinh dị ma chẳng qua nghiệt sinh ma tướng phóng ra tinh thần lĩnh vực cũng ở rất xa vị trí đồng dạng không sợ đại học năm bốn thế bản sơn ấn t r ấ n áp mà chỉ cần bọn họ dám giết đi ra nhiệt sinh dị ma sẽ cho bọn họ một bài học nhớ đời nhưng ngay giây tiếp theo từng đạo quang mang bay lên cũng phải hàng trăm hàng ngàn không là hàng ngàn hàng vạn món thực phẩm pháp khí bị đánh ra ha ha đám người địa cầu này cũng không phải kẻ ngốc tt tê, vô số nhiệt sinh trùng tử cực nhanh tiến hóa nhiễu sóng đảo mắt liền tiến hóa ra năng lực phi hành bọn họ cũng không chặn lại những pháp khí kia bởi vì những pháp khí này một khi đã bay ra cũng đừng hòng quay trở về cung ung. liên miên bất tuyệt tiếng quanh minh không ngừng vang lên mặc dù nói cầm cực phẩm pháp khí đánh lĩnh vực có hơi yếu nhưng không chịu nổi số lượng nhiều hơn một nghìn món pháp khí nhắm vào một chỗ lĩnh vực q u a n kích cũng có thể phát huy ra pháp b ả o lực công kích trong nháy mắt theo lĩnh vực bị mọi chỗ đánh vỡ nguyên bản nằm ở trạng thái tê liệt cơ giới binh sĩ liền nhanh chóng khôi phục bình thường lập tức vùi đầu vào đối với nhiệt sinh trùng tử tàn sát bên trong nhưng nhiệt sinh dị ma trùng tử cũng không quan tâm mà là chen chúc hướng phía những kia nỗ lực còn muốn bay trở về pháp khí đánh tới tuy nói những pháp khí này cũng không dễ dàng hư hao nhưng chỉ cần đem cắt đứt là có thể ngăn cách cùng chủ nhân liên hệ không có người nào không có người nào có thể ở nhiệt sinh dị ma địa bàn đem pháp khí thậm chí là pháp bảo thu hồi đi địa bàn của ta ta làm chủ suy suy suy thủy triều cơ giới binh sĩ nhào lên đem sở hữu cản đường nhiệt sinh dị ma nhiệt sinh trùng tử xé nát những thứ này đều là ma tốt cấp dị ma lấy cơ giới binh sĩ hôm nay giết căn bản không tốn sức duy nhất sợ chính là cắt đứt trong ngoài lĩnh vực hống hống hống tất cả nhiệt sinh ma tướng từ đại hậu phương nhào lên càng cường đại lĩnh vực lập tức triển khai làm tê liệt từng đài cơ giới binh sĩ người địa cầu thế tiến công lập tức bị kiểm hãm theo sát đó vô số nhiệt sinh dị ma phô thiên cái địa sông qua từ không trung đến mặt đất rậm rạp hóa ra là trực tiếp dùng nhục thân tới cấp lĩnh vực cung cấp phòng ngự mà bên này người địa cầu xuất chiến ngũ đại quân đoàn mặc dù có rất nhiều t ự c phẩm pháp khí nhưng cũng rất khó đạt thành đợt thứ nhất hiệu quả mắt nhìn thấy nhiệt sinh trùng từ đợt thứ hai sóng trở nhào tới chu võ đoạn giang hải đám người xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn ra sân chọn năm triệu người bình quân thực lực thiên thê cảnh tầng mười tám quan trọng là thiên thê cảnh hai mươi tầng trở lên thì có ba triệu người lực chiến đấu như vậy đem những thứ khác ngũ đại quân đoàn cộng lại đều có thể treo lên đánh bọn họ vừa ra sân đập tới không phải là pháp khí ma là đại bàn sơn ấn chọn hơn một triệu miếng đại bàn sơn ấn gào khóc bay lên trời dọc theo đường kính một ngàn dặm vòng tròn lớn chiến tuyến u n g u n g đập một lần trực tiếp liền đem đệ một cái sóng triều đã hình thành cái thứ hai sóng triều nghiệt sinh dị ma cho đập mộng bức tuy là đây đều là đơn thế bản sơn ấn có thể đó cũng là bàn sơn ấn một viên là có thể bao trùm phương viên trên trăm dặm lợi hại một chút bao trùm phương viên vài trăm dặm không là vấn đề đây chính là hơn một triệu miếng đem đối diện mấy đại ma vương đều cho đặt đến có chút kinh ngạc để ở viễn phương xem cuộc chiến dị vực thí luyện giả đều tâm can loạn chiến không phải nói bọn họ không chơi nổi trường hợp như vậy một người một viên đại bàn sơn ấn mà thôi ai còn sẽ không đâu có thể vấn đề chính là đồ chơi này siêu cấp tiêu hao pháp lực lấy một cái thiên thê cảnh tầng mười lăm người thu chân mà nói toàn bộ pháp lực cũng chỉ có thể phóng thích ngưng tụ một viên đại bàn sơn ấn sau đó phải bổ sung pháp lực các ngươi người địa cầu trong nhà có mỏ à vẫn là mỏ bên trong có nhà đùa dỡ liêu manh cũng không phải như vậy tỏ ra ngươi được ngươi được cái này dạng tiết kiệm hiểu hay không lãng phí là đáng xấu hổ n h a ngươi xem các ngươi một chút đều ngộ thương quân đội bạn đi đáng đời đ ộ c lang trong liên minh lơi đến mặt coi thường mưu vương nhéo dầu mép hỏa thần thử lấy răng phong hậu dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn sơn thần cùng thần nông mục trừng k h ổ ngốc liền cái này một lớp chỉ ít gấp hai lợi nhuận đã không có các ngươi người địa cầu cứ như vậy đánh giặc đáng thẹn đê tiện quá thiếu đạo đức mà giờ khác này trên chiến trường này hoàn toàn yên tĩnh lấy năm trăm dặm làm độ rộng một cái cự đại vòng tròn hình dáng khu không người ở vực xuất hiện một đầu nghiệt sinh dị ma cũng không có bao quát hơn trăm đầu nghiệt sinh ma tướng kia tuy là bọn họ rất mạnh ngạnh kháng ba năm miếng đại bàn sơn ấn không có áp lực chút nào nhưng con me no cái này mẹ nó không phải ba năm miếng đây là hơn một triệu miếng nhưng lại có thể lẫn nhau điệp ra lẫn nhau tiếp tục điệp ra ai cũng không chơi nổi trên thực tế cùng nhau bị phá hủy còn có chỉ ít ba chục triệu đài cơ giới binh sĩ đều không thể duy trì hình dáng ban đầu trực tiếp bị đập dẹt đập bể đều dung hợp lại cùng nhau nhưng đây là vấn đề sao kéo trở về trực tiếp nấu lại chế tạo lần nữa là được không phát hiện phía sau quân trung ương đoàn hậu cần quân đoàn kiến thiết quân đoàn các lão gia đang cười hít mắt nhìn lấy sao chuyện này bọn họ am hiểu nhất nhưng một giây kế tiếp chiến cụ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nhấc lên vô số huyết vân lập tức hội tụ thành hai k h ỏ a c ự đại huyết nhãn lạnh băng băng nhìn chăm chú vào đại địa ở trên toàn bộ biến hóa là huyết nhãn ma vương hơn nữa còn là hai cái bọn họ mặc dù không có thể trực tiếp can thiệp chiến cuộc nhưng chỉ cần xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt toàn bộ hoạt động đều sẽ bị bọn họ cảm ứng được sau đó tập trung sau đó tiêu ký không hề nghi ngờ là dị ma một phương cảm nhận được uy hiếp cảm nhận được khí tức quen thuộc ngụy viễn đệ nhất quân đoàn chính là bị trọng điểm quan tâm trọng điểm g i á n thị mục tiêu giờ k h ắ c này mỗi người bọn họ trên người đều treo đầy huyết con mắt màu đỏ giống như là từng chuỗi huyết bồ đào dị ma phát huy hậu quả rất nghiêm trọng nhưng đệ nhất quân đoàn không có ai quan tâm còn lại ngũ đại quân đoàn cũng không lưu ý trên thực tế giờ này k h ắ c này toàn bộ địa cầu thêm lên tất cả dị vực thí luyện giả liền không ai quan tâm cái này đây mới tật là thối nát tuyệt đối không lấy bất luận tồn tại nào bất cứ chuyện gì mà thay đổi chúng ta đều dựa theo thấp nhất giới hạn tới người còn có thể làm sao ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ mà ẩn thân trạng thái ngụy viễn cũng chỉ là vô thanh cười một cái quyết nhãn ma quân tới hắn lúc này cũng sẽ không sợ trừ phi tên kia lần nữa mở ra huyết triều trạng thái như vậy cứ tiếp tục ngụy viễn thay đổi một cái tư thế thoải mái vừa rồi đệ nhất quân đoàn xuất chiến là có ước chừng năm mươi người không có tham dự đó chính là lưu t ọ a tần dương đỗ vũ bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân đám người trong này lưu toại cùng tần dương là gần tu luyện ra nguyên thần nhiều lắm còn kém hai ba tháng mà bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân những lão gia hỏa này lại là bị ngụy viễn tự mình xuất thủ lấy thiên phẩm linh tiểu một lần nữa cháy lên tinh thần c h i hỏa toàn phương vị nện can cơ bộ túc chỗ thiếu hụt lấy hắn đã từng hoàn mỹ phóng thích đại cửu thế bản sơn ấn kiến thức t r ợ bọn họ một lần nữa tu luyện nguyên nhân chỉ có một y không bằng mới người không như cũ những lão gia hỏa này dùng là thật yên tâm bởi vì tu luyện ra nguyên thần sau đó đạt được y ê u thế quá lớn chỉ là có thể phóng thích năm thứ ba đại học thế bản sơn ấn đại học năm bốn thế bản sơn ấn chính là y ê u thế thật lớn ngụy viễn hiện tại chỉ có thiên thê cảnh ba mươi ba tầng nhưng hắn nếu như không cố kỵ c h ú t nào xuất thủ ì vào nguyên thần của hắn tùy tiện một đầu ma tướng đi lên đều có thể dễ như trở bàn tay đập chết hơi chút yếu một ít ma vương đều có thể trọng thương thậm chí k h í c h s á t đây cũng là trong tu tiên giới tứ đại liên minh tuy là chỉ có trăm vạn tu tiên giả lại có thể vẫn cùng dị ma vô tận đại quân chống lại nguyên nhân chủ yếu nhất bây giờ ngụy viễn cần mấy cái á c nhỏ ngụy viễn hiu hiu hiu mấy triệu đài cơ giới binh sĩ mở hết mã lực mang theo âm bạo vân trùng đi lên càng nắm chắc hơn vạn chiếc loại nhỏ không người máy bay vận tải tầng trời thấp sẹt qua trang diện cực kỳ đồ sộ nhưng đây chỉ là cơ giới quân đoàn trở về thu chiến tổn cơ giới binh sĩ những thiết đống này sau khi trở về chỉ cần hai mươi bốn giờ là có thể rực rỡ hẳn lên trở lại trên chiến trường sa o luân chiến mà thôi đây là quân trung ương đoàn trải qua mấy lần đại chiến đã sớm nắm giữ thông thạo truyền thống khả năng nghệ thuật mà đối diện nhiệt sinh dị ma cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém thủy triều một dạng xông lên song phương đều ở đây giành giật từng giây đều là ngang tàng bất kể đại giới dị ma một phương đã không có đại chu thiên huyễn trận suy yếu hầu như đều có thể phát huy ra k i ể u thành thực lực mà người địa cầu bên này cơ giới binh lính lại o cũng thăng cấp đến tối cao còn có đại lượng từ thí luyện cửa khẩu trở về người thu chân cũng đồng dạng không thua cái gì lại tăng thêm song phương đều không có siêu cao đoan chiến l ự c sở dĩ thực sự chính là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài c h ầ m trọng được r ồ i dâu giết đến là khó phân thắng bại mà một khi nghiệt sinh ma tướng xuất hiện ném ra lĩnh vực người địa cầu bên này lập tức lấy đại lượng pháp khí tiến hành bao trùm đả kích nếu là bởi vì nghiệt sinh dị ma số lượng quá nhiều thế cho nên đại lượng pháp khí tập hỏa đều khó phá hủy lĩnh vực như vậy thì đến phiên đại bàn sơn ấn tiến hành trung cực đả kích đương nhiên số lượng này thượng hội có chút điều chỉnh nhìn dị ma số lượng cùng đơn vị mật độ bất đồng đánh ra bao nhiêu đại bàn sơn ấn ngược lại đã không còn phía trước một hơi đánh ra hơn một triệu mai long trọng tràng diện trên thực tế cái kia đã hình thành tràn gia thương tổn thuần túy lãng phí giống như là hiện tại liền rất tốt mỗi luân chỉ cần ba trăm ngàn miếng đến năm trăm ngàn miếng không đợi đã có thể đại quy mô sát thương nhiệt sinh dị ma còn có thể phá hủy lĩnh vực quan trọng nhất là sẽ không đại lượng sát thương quân đội bạn như vậy mấy vòng qua đi người địa cầu bên này thậm chí đánh ra ăn ý ân chủ yếu là ai bộ thống soái siêu tính chỉ huy phát huy tác dụng to lớn linh hoạt khống chế cơ giới binh lính sung phong lưu lại đi qua điều chỉnh chiến thuật hết khả năng khiêu khích đối diện nhiệt sinh ma tướng chỉ cần lừa ngươi ném ra lĩnh vực chúng ta coi như thắng sau đó hô h o ã n hỏa lực pháp khí tập hỏa là tiểu khẩu kính súng trái phá đại bàn sơn ấn tập hỏa chính là trọng hình hàng đạn dù sao thì là như vậy tiến thối lui thiểm thiểm tránh một chút pháo binh oanh hết bộ binh sông bộ binh sông hết pháo binh oanh chúng ta cũng không gấp với tiến công liền đánh trận địa chiến liền kéo dài thời gian người có bản lãnh liền đi tấn công những dị vực thí luyện giả kia đi cứ như vậy bất chi bất giác sợ ng phương tạo thành bánh xe đánh rằng co nghiệt sinh dị ma tử thương thảm trọng cơ giới binh sĩ đồng dạng tử thương thảm trọng tất cả mọi người đều thua đáng chết ghê t ẩ m người địa cầu ta có thể đi ngơi qua bích ở mỹ châu nơi đóng quân của đập lang liên minh sáu đại thủ lĩnh lôi đế mưu vương hỏa thần phong hậu sơn thần thần nông đang nhìn bốn phía từng người mặt đen như nồi sắt ngay cả mưu vương người có thành phủ sâu nhất và o thời khắc này cũng không khống chế được lửa giận trong lòng mình không có cách nào khác hai mươi ngày trước bọn họ còn có chút hả hê còn trông cậy vào người địa cầu có thể kiềm chế nhiệt sinh ma vương sau đó bọn họ có thể nhân cơ hội thu gặt một phen nhưng điều khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là người địa cầu dĩ nhiên cùng dị ma đánh ra tình ý liên tục người địa cầu thủy trung kiên chỉ đánh trận địa chiến t ì vào bốn miếng đại học năm tư thế bản sơn ấn liền nước ở một phạm vi nhất định ngươi có bản lĩnh thì cứ đến tiến công ngược lại ta không sợ mà dị ma cũng toàn là cơ bắp chúng neo định ở nơi này từ trong phạm vi toàn cầu không ngừng tập kết nghiệt sinh dị ma quân đoàn chính là muốn cùng người địa cầu s o k è một phen định lực nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi đi nhưng vấn đề là nghiệt sinh dị ma mặc dù có thể vô hạn sinh sôi nảy nở có thể vô hạn bạo binh nhưng là phải được thành lập trên cơ sở phần thưởng phong phú lúc ban đầu có thể tính lại một lần đầu tiên địa cầu thu được một đạo thần bí kim quang từ tiên nhân cấp ma đế làm nổ tung sự khôi phục lên khí trong này gần một nửa bị người địa cầu cùng dị vực thí luyện giả hấp thu số còn lại thì bị các loại động thực vật thậm chí mạch khoáng thổ nhưỡng hấp thu đây là món tiền thưởng phong phú nhất trong hồ thưởng không sai đúng không thứ hai là vân tiêu của nguyên hóa tiên tông ở thu tiên giới hắn phái người giả trang cửu độc ma vương rót thêm một phần tiền thưởng vào hồ thưởng khổng lồ này đừng nói quá trình này có bao nhiêu động thực vật tử vong năng lượng chỉ có thể không ngừng chuyển hóa dù thế nào thì tổng lượng của hồ thưởng cũng sẽ không thay đổi tiếp theo người được vân tiêu phái đi giả trang kiểu độc ma vương bị kiểu độc ma vương chân chính n g h y ệ n tập mà vân tiêu phóng ra một đạo đại lục thế bản sơn ấn trong nháy mắt khiến toàn bộ biến hóa quay về hồ thưởng lúc này lợi nhuận trong hồ thưởng đã cao tới gấp năm trăm lần có thể ai ngờ hỗn loạn ma vương đột nhiên xuất hiện tiếp theo là nghiệt sinh ma vương làm cho vân tiêu cắt thiệt rời sân lúc này lợi nhuận trong hồ thưởng đã đột phá một ngàn lần sau đó đã đến hai mươi ngày trước người địa cầu cùng dị ma khai chiến hiện nay kẻ sở hữu hồ thưởng này là dị ma hay nói chính xác hơn là nghiệt sinh ma vương bọn họ thông qua việc không ngừng tiêu hao năng lượng trong hồ thưởng chuyển hóa ra vô cùng vô tận nghiệt sinh trùng tử mà những nghiệt sinh trùng tử này lại bắt đầu từ các ngõ ngách của lan tinh hướng phía trận địa của người địa cầu tụ tập theo một ý nghĩa nào đó điều này tương đương với việc đem tài nguyên trong hồ thưởng miễn phí chuyển đến tận cửa nhà người địa cầu chưa từng thấy ai hèn như vậy、Tuy、tiện hơn chính là theo số lượng nghiệt sinh trùng tử bị người địa cầu đánh chết càng ngày càng nhiều nghiệt sinh ma vương còn phải không ngừng bổ sung dù sao đẻ trứng cũng tốn tiền không phải sao nói chung hai mươi ngày trôi qua toàn bộ lợi nhuận một ngàn lần trong hồ thưởng cực lớn trên địa cầu ban đầu đều bị vận chuyển đến một khu vực những khu vực khác chỉ còn lại một mảnh đất c ằ n sỏi đá số lượng tử vong của nghiệt sinh trùng tử đã không cách nào tính toán mà phía người địa cầu cơ giới binh sĩ cũng bị phá hủy khoảng chừng hai mươi ước đài sau đó người địa cầu tổng cộng đưa lên một trăm triệu miếng đại bàn sơn ấn những đại bàn sơn ấn này vừa không ngừng làm chìm lợi nhuận trong hồ thưởng bản thân chúng cũng đóng góp lợi nhuận cho hồ thưởng khổng lồ này cho nên hiện nay lợi nhuận trong hồ thưởng đã đột phá năm nghìn lần nhưng những điều này không quan trọng quan trọng là các ngươi lũ người địa cầu c ẩ u tệ từ đâu có nhiều pháp lực như vậy có thể ngưng tụ nhiều đại bàn sơn ấn như vậy cũng chính bởi số lượng đại bàn sơn ấn cuồn cuộn không rất này làm cho dị ma muốn rút lui cũng không xong hơn nữa tất cả lợi nhuận đều bị đại bàn sơn ấn chấn áp làm chìm xuống coi như là n h i ệ t sinh trùng trứng đều không thể ở chiến trường này thuận lợi ấp trứng không có cách nào hơn một ước miếng đại bàn sơn ấn cho dù là dư ba không ngừng điệp ra cũng một mình thành thế ban đầu căn cứ của người địa cầu ở đây có bốn miếng đại học năm tư thế bản sơn ấn dị ma nếu như từ tư mai hoặc là ngay từ đầu xuất động ma vương cấp vẫn có cơ hội xông tới nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn bốn miếng đại học n a m tư thế b à n sơn ấn này chẳng những không bị tiêu hao ngược lại bởi vì hơn một ức mai đại b à n sơn ấn được phóng ra chúng tự hành thăng cấp lên đại ngũ thế b à n sơn ấn bốn miếng đặt ở đó giống như định hải thần c h â m một đầu ma vương cấp dị ma đơn độc cũng không dám xông lên xông vào sẽ bị trọng thương thậm chí bị tiêu diệt đám dị ma này thật sự là heo mưu vương rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng một tiếng trước giờ chiến thuật chiến lược của dị ma đều rất linh hoạt rất phiêu giật rất thiên mã hành không rất đánh đá c h u n g hoa làm sao hôm nay lại đánh ra cục diện chiến đấu hôi thối như thế này hiện tại tốt rồi toàn bộ siêu cấp hồ thưởng trước mắt của địa cầu tất cả lợi nhuận đều giống như đưa đến cửa nhà người địa cầu dị ma không lấy được bọn họ chờ mắt quan chiến hơn hai mươi ngày cũng không lấy được rốt cuộc dị ma đang chờ cái gì cảm giác bọn họ luôn trung khí không đủ không có sức nếu là ta mười ngày trước đã trực tiếp phá nhiệt sinh ma vương lên sân khấu cũng không đến nỗi để cho người địa cầu phát dục ra bốn miếng đại ngũ thế bản sơn ấn hỏa thần cao mày nói thật sự là trận chiến đấu này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ e rằng dị ma là đang chờ viện binh hoặc là đang đợi ổn định kim quang tán đi như vậy hỗn loạn ma vương cũng có thể ra tay mà nói thật phía dị ma phỏng chừng cũng không nghĩ tới người địa cầu trong tay lại có nhiều con bài chưa lật như vậy đại bàn sơn ấn không cần tiền cứ thế ném ra một hơi ném hơn một ước miếng khá lắm t h ấ y mà ta cũng ngứa ngáy tay chân sơn thần chợt người t o nói có thể khiến dị ma luôn quen với việc vô hạn bạo binh vô hạn bùng nổ không còn chút k h í thế nào đây thật sự là đại khoái nhân tâm nếu có cơ hội hắn hy vọng có thể gia nhập vào đội ngũ này mà trước đó băng hoàng một người bạn thân của hắn còn từng mời hắn gia nhập đại khu địa cầu nhưng bị hắn cự tuyệt bây giờ nghĩ lại hắn thực sự đã bỏ lỡ một cơ duyên thiên đại trong lúc nhất thời sáu đại thủ lĩnh đều không nói gì mỗi người đều đang suy tư sự tình riêng bỏ qua những chuyện khác dáng vẻ đùa giỡn lưu manh của người địa cầu thật đúng là tấn tú giờ phút này ở đại lục đông á nơi chín đại quân đoàn địa cầu cùng dị ma quyết chiến hơn hai mươi ngày lại hiếm thấy yên tĩnh trở lại bởi vì nhiệt sinh trùng tử đã không còn ở đại hậu phương hai nhiệt sinh ma vương khổng lồ như núi đang gào thét bọn chúng kỷ thực vẫn có thể tiếp tục sinh ra nhiệt sinh c h i chứng nhưng không có tài nguyên lấy gì để ấp t r ứ n g dưới sự phóng xạ lực lượng của bốn miếng đại ngũ thế bản sơn ấn cho dù là nghiệt sinh c h i t r ứ n g cường tráng nhất cũng không thể bỏ qua mà tài nguyên khổng lồ phong phú ít nhất đã tích lũy đến năm nghìn lần lợi nhuận đang trồng chất ở đối diện mà đáng hận hơn chính là người địa cầu ỉ vào địa lợi đã bắt đầu cướp lấy những tài nguyên lắng đọng này đánh như vậy không được chuyện này chẳng khác nào tự đưa mình lên để bị vả thảm liệt và uất ức chiến đấu đến giờ phút này người địa cầu có ai tử vong không bọn họ chỉ bị phá hủy hơn hai tỷ đài cơ giới binh sĩ nhưng những cơ giới binh sĩ này đang không ngừng được sản xuất và lắp ráp đều sử dụng năng lượng ma tinh mà loại ma tinh này người địa cầu dự trữ số lượng rất nhiều có thể dùng đến thiên hoang địa lão cho nên có thể làm gì chờ đợi thôi lần này bọn họ tránh được đại chu thiên huyễn trận phòng ngựa lan tinh nhưng cũng vì vậy mà kéo dài tuyến tiếp viện viện quân phía sau thích nhất còn cần mấy tháng mới có thể tới hơn nữa tới cũng không phải toàn bộ mà là từng nhóm nguyên nhân của tất cả những chuyện này là do trận đại chiến phát sinh ở tu tiên giới không lâu trước đó dị ma bọn họ đã thua mà nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến thất bại của dị ma là có thần bí nhân t r ồ n g ra cấm kỵ tiên quả ở nội địa của bọn họ hay t h ế một mắt giết thất thủ liên hoàn gấp gáp vinh quang của ta cực khác ma hóa ra lại có chút tràn ngập nguy cơ trên trận địa do chín đại quân đoàn của một địa cầu phòng thủ lúc này lại là một cảnh tượng khác bốn miếng đại ngũ thế bản sơn ấn đã hoàn toàn kích phát lại đang ở trạng thái tốt nhất phiêu phù ở trên không trung vạn trượng mang theo ảo giác về những ngọn núi cao mà những ảo giác núi cao này không ngừng biến hóa không ngừng trồng chất hóa ra có thể tạo thành những dãy núi trùng điệp như thật ở thiên khung giờ phút này phạm vi bao trùm của những dãy núi trùng điệp đã đạt đến phương viên một ngàn dặm cũng chính là đường kính hai ngàn dặm tất cả dị thường năng lượng ở trong phạm vi này đều sẽ bị chấn áp ngay lập tức sau đó chuyển hóa thành linh khí nồng nặc cùng với thổ những có hàm lượng linh tính cực cao những linh khí này thậm chí ngừng tụ thành mê mù hóa thành linh k h ê linh vũ biến khu vực này thành tiên cảnh nhân gian có đến hàng trăm vạn đài cơ giới binh sĩ đang không ngừng bận rộn giống như kiến thợ vận chuyển đất đá bị ô nhiễm thi thể nghiệt sinh trùng tử ở danh giới về để chúng bị chấn áp bị phân tích bị chuyển hóa mà dưới sự phòng thủ của chọn một trăm triệu đài cơ giới binh lính lấy đệ nhất quân đoàn dẫn đầu hai ức binh lính của sáu đại chủ chiến quân đoàn thay phiên nhau đả tọa tu luyện bây giờ hàm lượng linh khí trong không khí đã lần nữa đột phá bốn mươi phần trăm đây là thời gian tu luyện tốt nhất định phải cảm tạ dị ma lão thiết đã đ ư a tới gói quại lớn xa hoa cục diện này ngụy viễn tuyệt đối không ngờ tới hắn trước đó đã mang về một lượng lớn tài nguyên từ thiên cơ thành cho nên hắn mới có sức để đệ nhất quân đoàn ném đại bàn sơn ấn ra bất chấp thành phẩm theo dự đoán của hắn tài nguyên hắn mang về từ thiên cơ thành cũng có thể giúp chín đại quân đoàn chống đỡ ba năm đồng thời có thể cho đệ nhất quân đoàn ném ra năm mươi triệu miếng đại b à n sơn ấn thực sự rất nhiều kết quả không ngờ n h i ệ t sinh trùng tử đối diện lại liều mạng chuyển tài nguyên đến đây cho nên sau khi đệ nhất quân đoàn ném ra ba chục triệu miếng đại b à n sơn ấn về cơ bản đã cân bằng được thu chi bởi vì không ai nghĩ tới đại học năm tư thế b à n sơn ấn có thể thăng cấp lên đại ngũ thế b à n sơn ấn thi thể nghiệt sinh trùng tử trực tiếp bị chấn áp chuyển hóa thành linh khí hiện tại toàn bộ hồ thưởng của địa cầu đều nằm trong tay bọn họ những đại chiêu mà ngụy viễn chuẩn bị trước đó cho dù là trồng ra một viên cấm kỵ tiên quả hay là đốt thỉnh thần linh hương dẫn tiên linh lên thân ngưng tụ đại cửu thế b à n sơn ấn tất cả đều không cần dùng đến ngược lại dị ma lại sợ rồi hử lúc này ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng khẽ động cảm ứng được điều gì đó một giây sau hắn đã xuất hiện ở trong lòng đất sâu mấy ngàn thước ở một kiến trúc thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế lại được ba miếng đại học n a m tư thế b à n sơn ấn chấn áp bảo vệ hắn nhìn thấy lưu toại vừa mới xuất quan hắn thành công tu luyện r a nguyên thần lại một lần hành động đem tu vi đột phá tới thiên thê cảnh ba mươi ba tầng đã đuổi kịp ngụy viễn đương nhiên lưu toại đã dốc hết toàn lực tiêu hao tất cả tiềm lực mới đột phá được ba mươi ba tầng mà ngụy viễn chỉ vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn ở trên địa cầu cho nên chủ động dừng tu vi ở ba mươi ba tầng nhưng cho dù như vậy lưu toại tu luyện r a nguyên thần cũng đã là người mạnh thứ hai trên địa cầu hiện nay mở cửa bước ra lưu toại phong thần như ngọc giống như tiên nhân nguyên thần ánh sáng lóng lánh giơ tay nhấc chân đều có tử sắc vân hà chảy xuôi lão ngụy may mắn không làm n g ụ c mạnh ta đã tu luyện ra nguyên thần hiện tại đã hoàn chỉnh nắm giữ một ngàn một đạo cơ sở p h ù văn ngoài ra ta còn thuận lợi nắm giữ đại học n a m ba thế tử hà ấn cùng với đại du long kiếm ấn bây giờ ta mới hiểu được trước kia người rốt cuộc mạnh đến mức nào lưu toại vô cùng cảm khái ngụy viễn liền cười cười vừa định nói gì l i ê u t ọ a liền vội vàng nói đừng để ta thể hiện một chút hắn thật sự sợ ngụy viễn trực tiếp nói một câu không phải người căn bản không hiểu vân vân kỳ thực ta muốn nói tần dương cũng sắp xuất quan người về sau không cần phải một mình kéo k i ể u hận nữa ngụy viễn cười vô cùng d ạ n g d ỡ tần dương cũng đã ép khô cực hạn tiêu hao toàn bộ tiềm lực thành công đột phá tu vi đến thiên thê cảnh ba mươi ba tầng mặt khác bởi vì hắn sở trường bàn sơn cho nên sau này hắn sẽ là người gánh sát thương số một của ngụy viễn thật sao lão ngụy lời ngươi nói bây giờ ta không tin một dấu chấm câu nào lưu toại quả đoán lắc đầu đùa gì thế cả đời này hắn đại khái chính là số kéo kiểu hận hắn một chút cũng không muốn giải ruộng ha ha lão lưu n g ư ơ i có giác ngộ này là tốt rồi ngươi không gánh kiểu hận chẳng lẽ còn muốn ta một bàn sơn thành thật bổn phận đi gánh sao tần dương lóe lên xuất hiện trước mặt ngụy viễn trong tay cầm một viên đại học năm tư thế b à n sơn ấn trời rất thành thạo chỉ riêng điểm này tiêu diệt ma tướng không có chút áp lực nào rất tốt chờ dương lỵ lão bạch lão đường bọn họ xuất quan ta cảm thấy chúng ta có thể tổ kiến một đội tu tiên giả chủ động đi tìm vận đen của dị ma ngụy viễn mỉm cười nói giờ khác này trái tim vẫn luôn căng thẳng của hắn đã thả lỏng một chút tiếp theo địa cầu bọn họ nên thừa dịp dị ma chưa gượng dậy được phát dục một lượng lớn tu tiên giả chớp mắt lại một tháng trôi qua dị ma không còn phát động bất kỳ đợt tấn công nào cứ mặc cho người địa cầu từng miếng từng miếng nuốt chọn mọi lợi nhuận trong ao thưởng cảm giác này chắc hẳn rất khó chịu nhưng đối lập hoàn toàn người địa cầu lại đang mở một bữa tiệc lớn thịnh soạn không những t u vi của mọi người đều tăng thêm một cấp điều quan trọng nhất là quân đoàn trung ương căn cứ vào lượng linh khí r ồ i dào này đã tiến hành một cuộc chuyển đổi mang tính nhảy vọt thời đại đối với binh lính cơ giới cùng các ngành sản xuất liên quan phù văn cơ sở bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn trong một số ngành sản xuất chủ ý này là do số lượng người nắm giữ phủ văn cơ sở ngày càng nhiều gián tiếp thúc đẩy đương nhiên trong đó cũng có kỹ thuật tiên tiến do đoàn phỏng vấn tu tiên giới mang tới đoàn phỏng vấn tu tiên giới trước đây vì muốn bày tỏ thành ý đã một hơi đưa ra rất nhiều hạng mục khiến quan chức địa cầu thèm thuông nhưng mỗi một hạng đều chỉ là bánh vẽ có kỹ thuật mà không có tài nguyên thì không thể phát triển được chỉ là đoàn phỏng vấn tu tiên giới kia có lẽ không bao giờ ngờ tới người địa cầu cũng sẽ có một ngày xa hoa như vậy một số phương án bọn họ cung cấp lại có thể được thực hiện binh lính cơ giới bây giờ sợ nhất vẫn là lĩnh vực cho nên hướng cải tiến cũng lấy đây làm chủ ta kiến nghị sản xuất binh lính cơ giới cấp thủ lĩnh sử dụng vật liệu tốt nhất về phương diện động lực giờ pơ sơ không sử dụng ma tinh nữa mà dùng pháp trận tụ năng lấy linh khí làm nguồn năng lượng tiêu hao trực tiếp bên ngoài khắc ghi ấn ký của hà thế tử năm ba đại học đại du long kiếm ấn hoặc bàn sơn ấn tư thế của lão đại lưu toại thẳng thắn nói khiến đám lão gia hỏa liên tục gật đầu mà thân phận mới của hắn bây giờ là phó quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương đây là thành ý lớn nhất mà các lão gia đưa ra cũng là để lấy lòng ngụy viễn bởi vì đệ nhất quân đoàn hiện tại quá mạnh qua hơn hai mươi ngày ác chiến kia đã đủ chứng minh điều này bất kể có thừa nhận hay không bất kể ngụy viễn có xuất hiện hay không hắn đã trở thành chỗ dựa lớn nhất của người địa cầu mà lưu t o ạ nhậm chức phó quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn l i ê n do tần dương tiếp nhận chức vụ là một người tu tiên giả đã tu luyện ra nguyên thần hắn hoàn toàn có thể chấn giữ chủ võ đoạn giang hải đám người thì tiến vào trạng thái bế quan luân phiên dự tính mấy tháng sau cũng có thể tu luyện ra nguyên thần mà trong tháng vừa qua dương l ị bạch hãn hai người đã thuận lợi tu luyện ra nguyên thần chính thức trở thành tu tiên giả tính cả lưu toại tần dương bốn người bọn họ cũng không giấu giếm trực tiếp cao giọng thể hiện thậm chí mấy ngày trước tần dương bạch hãn dương lỵ ba người còn dẫn theo một đoàn phỏng vấn đi ra nước ngoài đến liên minh độc lang mỹ châu một chuyến sau đó mới phát hiện dị ma đã lặng lẽ rút về mặt trăng mà chuyến đi nước ngoài lần này cũng đã c h ấ n trụ hoàn toàn liên minh độc lang dù sao đại chu thiên huyễn trận từ khi bắt đầu vận hành tới nay bao nhiêu năm tháng bao nhiêu nhân kiệt ngoại trừ những kẻ đầu nhập vào tu tiên giới còn lại những người thí luyện khác chưa từng có một ai dựa vào sức mạnh của bản thân mà tu luyện ra nguyên thần cho nên còn có gì để nói hạ mình làm thiếp nhận thức đại ca thống khoái ký kết liên minh thậm chí rất nhiều độc lang hy vọng có thể gia nhập người địa cầu gia nhập đệ nhất quân đoàn nhưng đệ nhất quân đoàn bây giờ không phải bọn họ muốn gia nhập là có thể gia nhập tần dương trực tiếp dựa theo chỉ thị của ngụy viễn kích hoạt cho mỗi một người của liên minh độc lang hai quả bàn sơn ấn năm t ừ đại học đây là thứ ngụy viễn để lại từ trước để phòng ngừa bất chắc không ngờ dị ma lại không chịu nổi một đòn như vậy đành dùng để hợp nhất những thí luyện giả dị vực này có hai quả bàn sơn ấn năm tư đại học đã kích hoạt này coi như dị ma ổ ạt xâm lấn những thí luyện giả dị vực này chống lại cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ngoài ra quân đoàn trung ương còn tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng của thí luyện giả dị vực đó là chế tạo binh lính cơ giới nhóm độc lang cung cấp tài nguyên quân đoàn trung ương cung cấp kỹ thuật cùng hệ thống ai thống suất thuận tiện còn có thể kiếm thêm chút thu nhập hiện tại liên minh độc lang dị vực đã đặt hàng tới năm trăm triệu binh lính cơ giới tính thêm năm trăm triệu của người địa cầu địa cầu sắp có được một tỷ binh lính cơ giới mà thực lực bình quân đều tương đương với tu chân giả thiên thê cảnh hai mươi tầng đến đây cục diện lam tinh đã hoàn toàn được vực dậy có thể nói là tiến vào thời đại mới mà ngụy viễn sau khi tuyển chọn ra năm trăm người để tu luyện l ĩ n h ngộ trúc nguyên thần tiên trương liền lặng lẽ rời khỏi địa cầu s ị ma lâu như vậy không n h ú p nhích không phải nói bọn họ sợ mà chắc chắn là đang ổ mưu lớn mưu lớn như vậy ngụy viễn không muốn gặp lại bởi vì chiến trường địa cầu hiện tại bọn họ chỉ có ưu thế khi sử dụng các thủ đoạn thông thường nếu dị mà ổ mưu lật bàn thì ngụy viễn cũng chỉ có thể bị động tung ra chiêu lớn lật đổ cái bàn lớn hơn vô luận là đốt hương thỉnh thần linh hay trồng r a cấm kỵ tiên quả đều là đánh cực một phen địa cầu sau đó chắc chắn sẽ hỏng tuy giành được thắng lợi tạm thời nhưng xét trong toàn cục lại rơi vào thế hạ phong điều này không thỏa đáng hiện tại mạch suy nghĩ tổng thể của ngụy viễn là như vậy địa cầu ở ngoài sáng thiên cơ thành ở trong tối cơ chế thí luyện vẩy nước địa cầu có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu nhưng phải tùy thơ chuẩn bị rút lui lại nhất định phải triệt để nếu không không biết một ngày nào đó ma đế trong đám cao tầng dị ma đột nhiên mở thiên môn một tát đánh nát địa cầu muốn khóc cũng không kịp mà tiên cơ thành là để bồi dưỡng tống n g u y ễ n ngụy viễn hy vọng trong vòng trăm năm cố gắng hết sức bồi dưỡng tống n g u y ễ n đến thiên tê cảnh chín mươi chín tầng sau đó trực tiếp đ ộ kiếp phi thăng tiến vào tiên giới nếu kế hoạch này được thực hiện thuận lợi tiên giới chiến trường chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa lớn ma đế phỏng t r ư ờ n g cũng không có thời gian quan tâm tu tiên giới và bọn họ nữa nhưng kế hoạch này độ khó quá lớn đầu tiên là tống quyển có làm được hay không thứ hai là nhỡ đâu ma đế g i ở trò trước thì sao cho nên ta còn phải mở một chiến trường mới ví dụ như băng hoàng lão ra lúc này ngụy viễn lại trở về thiên cơ thành không ngoài dự liệu tề mi đã thành công tu luyện ra nguyên thần trở thành tu tiên giả bất quá theo phân phó của hắn tề mi không hề lộ diện trực tiếp tiến vào trạng thái ẩn thân không kích thích tống nguyển để tránh phức tạp ta không biết băng hoàng lão gia không phải đã xa vào sao mở thế nào đây ngươi thậm chí còn không biết băng hoàng lão gia ở đâu tại một nơi hẻo lánh bí mật trong thiên cơ thành ngụy viễn và tề mi vai tề vai vừa ăn thịt x i n nướng linh cầm vừa uống linh tỉu vừa thất giọng thảo luận đây chính là chỗ tốt của cơ chế t h ả luận đây chính là chỗ tốt của cơ chế t h ả chỉ cần nguyện ý đều có thể quay về cố hương của bọn họ điều kiện tiên quyết là phải vượt qua khảo nghiệm của cơ chế thí luyện thậm chí những thí luyện giả ở thế giới khác chỉ cần điều kiện phù hợp cũng có thể đi tới bất kỳ một hạ giới nào đây chẳng phải là tương đương với trực tiếp tiến vào s à o huyệt của dĩ ma sao tề mi giả bộ ngây thơ khiêm tốn thỉnh giáo chủ yếu là thịt xiên trước mắt không nhiều lắm nàng phải thỏa mãn sự ham thích giải thích của ngụy viễn như vậy hắn sẽ không tranh ăn để nàng có thể ăn thêm mấy xiên hey, vì ăn chút đồ ngon nàng thật vất vả ai nói tu tiên giả thì ngày nào cũng hít g i o uống xương đó là chưa gặp được mỹ thực chân chính thử hỏi với loại thịt này lấy linh mộc làm than lấy thịt linh cầm lấy nước linh tuyền để rửa lại ướp bằng linh tiểu thơm ngon tẩm ướp các loại linh thảo linh quả quý hiếm cuối cùng lấy linh hỏa từ từng nướng ra có tu tiên giả nào chịu được khảo nghiệm như vậy nói cách khác nếu là thức ăn phản nhân có tu tiên giả nào lại không chịu nổi khảo nghiệm như vậy không phải xào huyệt dị ma cũng không đạt được hiệu quả vây n g ụ y cứu triệu ta hiện tại đang cố gắng tạo cho dị ma một loại nhận thức địa cầu sở dĩ phát triển trận chiến lần trước bọn họ sở dĩ thất bại hoàn toàn là do một tay hắc thủ đứng sau giật dây ngụy viễn không hề phát hiện tâm tư nhỏ của tề mi vẫn đang chăm chú suy tư mà tề mi trong miệng ngậm đầy thịt r i ê n chỉ gà mô mô gật đầu mặt mày hớn hở lắng nghe nhưng hắc thủ sau màn này tuyệt đối không thể là người địa cầu càng không thể liên tưởng đến ta cho dù là t à n g thù vương giác đều không đảm đương nổ trọng trách này hắn nhất định là một vị tiên nhân còn nhớ sở tiên nhân không ta chuẩn bị đổ tội cho hắn khụ khụ khụ tề mi bỗng nhiên ho khan kịch liệt suýt chút nữa bị nghẹn chết mẹ nó ngụy đầu to ngươi cố ý đúng không ngươi làm sao vậy ăn uống cẩn thận một chút đều là tu tiên giả vẫn háo ăn như vậy ngụy viễn vội vàng vỗ lưng cho tề mi hoàn toàn không thấy ánh mắt v ẫ n nộ kia của tề mi trách móc ngươi tới cắn ta đi ngụy đầu to mà tề mi lúc này đã hoàn toàn không còn hứng thú ăn uống giá họa cho sở tiên nhân ngụy viễn gật đầu ung dung cầm lấy xiên thịt nướng cuối cùng ăn một miếng á thật là thơm làm sao giá họa ngươi sợ không phải đang nằm mơ giữa ban ngày tề mi không tin đánh chết nàng cũng không tin nhưng ngụy viễn không nói một ngụm linh t i ể u một ngụm thịt xiên ăn uống vui vẻ việc này thiên cơ vậy không thể tiết lộ tề mi ngây ra trong giây lát bỗng nhiên tỉnh ngộ sau đó nhen anh múa vốt nhào tới ngụy viễn đáng chết ăn hết t h ị t x i ê n của ta ta liền ăn ngươi ngụy đầu to ba ngày sau ngụy viễn lại đi gặp tống huyền trên danh nghĩa là chủ nhân của thiên cơ thành hiện tại nàng đã xây dựng lại sơn môn thiên cơ điện gần xong mà hai tháng không gặp tờ u vi của nàng đã đột phá tới thiên thê cảnh tầng mười lăm chỉ có thể nói thiên tài chính là thiên tài không phải những người khác có thể với tới ngụy viễn sư huynh ngươi nói ngươi từng ở trong đại chu thiên huyễn trận đi qua sơn môn thiên cơ điện vậy theo người thấy ta xây dựng lại thiên cơ điện có thể có cạm bẫy gì tống nguyền lúc này đứng ở đỉnh cao nhất của thiên cơ đại điện nhìn xuống toàn bộ quần thể cung điện rõ ràng mới mười một mười hai tuổi lại có cảm giác yêu thương vô hạn đối với điều này ngụy viễn cũng không có cách nào nhà đầu này gánh vác quá nhiều mất mát quá nhiều hắn đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn cảm ứng được nàng nàng đã khóc lóc nói những gì mối khúc mắc này khó giải cũng không cần giải khai đối với mối thù với dị ma sẽ giúp nàng duy trì sự tập trung cao độ sau đó dắp toàn lực độ kiếp phi thăng đến tiên giới cùng dị ma chém giết đi ngụy viễn trong lòng suy nghĩ lại không trả lời vấn đề của tống uyển giữa bọn họ không cần những lời vô nghĩa như vậy tống uyển cũng sẽ không chia sẻ nỗi yêu thương của mình với bất kỳ ai quả nhiên sau một lát trầm mặc tống uyển lại mở miệng ta lại muốn bế quan thiên cơ thành còn phải làm phiền ngụy viễn sư huynh chăm sóc nhiều hơn mà thiên cơ điện này cứ coi như thất chuyển đi vừa dứt lời thiên cơ đại điện đã được xây dựng lại kia liền ở dưới chân tống uyển từng khúc vỡ ra tan thành cho bụi ngụy viễn vẫn duy trì trầm mặc nhưng trong lòng lại tương đối thỏa mãn đ ị a ma huyền võ là hy vọng tống uyển xây dựng lại thiên cơ điện tái hiện vinh quang của thiên cơ điện năm xưa hy vọng tống uyển có thể trở thành người như t à n g thu nhưng tống uyển hiển nhiên có suy nghĩ của riêng mình hoặc đơn giản hơn mà nói đây chính là một vương giả vì báo thủ việc ngụy viễn làm chỉ là hơi điều chỉnh phương hướng một chút mà thôi thuận tiện cung cấp đầy đủ tài nguyên khiến tống n g u y ễ n không có bất kỳ nỗi lo nào còn lý do thoái thác chia ba lợi nhuận trước kia chẳng qua là để ý một chút lòng tự trọng của tống n g u y ễ n mà thôi hắn không hề có ý đồ gì với tống n g u y ễ n tống n g u y ễ n bế quan kỳ thực đây mới là trạng thái tu luyện bình thường không vì việc vặt vãnh phàm trần mà vất vả chỉ một lòng một dạ tu luyện tiến cảnh không tốt mới là lạ ngụy viễn đôi khi đều nghĩ hắn ở phương diện tu luyện không khỏi quá không chú tâm mà tất cả mưu tính đến cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực cho nên ngàn vạn lần không thể buông lỏng bình thường nỗ lực nhiều đến lúc khó khăn còn dễ bể thoát thân trong lòng cảnh cáo đốc thúc chính mình một phen ngụy viễn lúc này mới lấy ra càn khôn giới lấy thân phận một lão nông đem bên trong chứa đựng linh tính thổ nhưỡng tung ra đây đều là linh tính thổ nhưỡng phía trước hắn dùng đại cửu thế b à n sơn ấn trấn áp tinh luyện chuyển hóa ra hàm lượng linh tính cao tới chín mươi phần trăm trước kia bồi dưỡng thiên đối linh quả dùng mất một năm ba còn lại vẫn được hắn chứa đựng bây giờ cũng là phải lấy ra cho tống quyền sử dụng loại linh tính thổ nhưỡng này chỉ cần tùy tiện ném ra ngoài một chút là có thể tự động hình thành từng đoàn linh vân lớn một tấn linh tính thổ nhưỡng rơi xuống đất nhiều lắm chỉ còn lại có mấy trăm cân mà cho dù là loại cạn này hàm lượng linh tính của nó cũng sẽ không thấp hơn năm mươi phần trăm chọn ba ngày ba đêm ngụy viễn mới coi như đem linh tính thổ nhưỡng trong cản khôn giới của hắn ném xong lúc này mức độ nồng đậm của linh khí trong thiên cơ thành đã vượt qua thời khắc địa cầu vừa mới thu được thần bí kim quang kia chỉ b ấ t quá nhiều linh khí như vậy cũng không phải là đều đều phân tán đến trên người mỗi người mà là hơn chín mươi phần trăm đều sẽ bị tống uyển độc hưởng những người khác vào thời khắc này thậm chí đều không cảm ứng được dao động linh khí gia tăng còn nói làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không đương nhiên là đáng giá bởi vì tống uyển là thiên tài tu luyện tiên thiên ngũ linh căn lại đã tu luyện ra nguyên thần người như nàng thiếu cho tới bây giờ không phải là lịch lãm lĩnh ngộ gì chỉ cần có thật nhiều linh khí có thể một hơi s ô n g lên đỉnh phong cũng tỉ như lần này tống n g u y ễ n bế quan ngụy viễn đưa tới cho nàng gói quà lớn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra c h ỉ ít có thể dùng biện pháp nửa cưỡng chế làm cho tống n g u y ễ n một hơi bế quan năm mươi năm bởi vì chỉ cần không gặp được bình cảnh ở trong trạng thái tu luyện nàng căn bản không cảm ứng được thời gian trôi qua giống như là ngụy viễn đã lĩnh ngộ và nắm giữ chu thiên cộng minh hắn vì sao không dám tiếp tục tu luyện không phải tư chất của hắn không đủ không phải tài nguyên của hắn không nhiều không phải cơ sở của hắn không vững chắc mà là hắn quá lo lắng cho mình một hơi tu luyện tiếp trở lại xuất quan lúc đã qua vài thập niên đến lúc đó đâu chỉ là cảnh còn người mất t một đẩu phá cầu đều đã sớm tan thành mây khói hắn thật không có điều kiện đi quên đi tất cả để tu luyện cho nên hắn muốn bồi dưỡng tống n g u y ễ n ra năm mươi năm sau tống n g u y ễ n lần nữa xuất quan chỉ ít cũng phải là thiên thế cảnh từ bảy mươi tầng đến tám mươi tầng coi như l ù i ra phía sau một vạn bước nàng không nghe ngụy viễn khuyên can muốn đi ra ngoài giết vài đầu dị ma hít thở không khí sau đó bị huyết nhãn ký hiệu rồi vậy cũng không có gì một cái đại ưu tiên giả thuộc về mấy phe thiên tiên cảnh bảy tám chục tầng mạnh mẽ cái này chẳng lẽ không đáng giá chỉ bất quá không đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất trong kế hoạch của ngụy viễn mà thôi chúng ta bây giờ liền trở về s a o tề mi xuất hiện sau lưng ngụy viễn lần này nàng sẽ cùng ngụy viễn một đường xuất phát mà tề ra triệu tinh hoa vương duyệt đám người lại là muốn tiếp tục lưu lại thiên cơ thành vẫn quy củ cũ hai phần ba người bế quan tu luyện một phần ba xử lý các loại sự vụ cách mỗi sáu c á i nguyệt luân đổi một lần mà từ nay về sau ngụy viễn chỉ mang đồng bạn tu luyện ra nguyên thân đi chấp hành nhiệm vụ những người khác đều ở lại trong nhà đi thôi ngụy viễn gật đầu liền lựa chọn quay về thí luyện cửa khẩu mà tề my lại là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ cũng lập tức bị đại na di rời đi chờ trở lại thí luyện cửa khẩu thân ảnh của hai người xuất hiện ở thương ngô thành đều rất có cảm xúc hôm nay thương ngô thành vẫn bị băng tuyết phong tỏa kịch tình như cũ dừng lại ở nơi thủy ma xuất thế không từng có nửa điểm tiến thêm giống như là cửa khẩu trong trò chơi chỉ cần không đi gây ra vẫn tại chỗ không nhúc nhích bây giờ bên trong thương ngô thành đã không có thí luyện giả còn lại tất cả đều là thổ dân bọn họ phảng phất cái gì cũng không biết mỗi ngày đều ở đây lặp lại nếp sống trước đây rõ ràng chỉ là rời đi một năm nhưng ngụy viễn cùng tề mi đều có một loại yêu thương nhàn nhạt, nhạt. phảng phất nơi này không còn là thương ngô thành của bọn hắn may mắn ta còn có ngươi tề mi nắm chặt tay ngụy viễn bỗng nhiên nói chẳng qua nàng lập tức lại bổ sung một câu ta sẽ không phải là muốn tẩu hỏa nhật ma chứ trước khi tu luyện ra nguyên thần bọn họ đối với khống chế cảm xúc tự thân đều rất có thủ đoạn giống như là khổ hạnh tăng bình thường sẽ không xúc cảnh sinh tình nhưng sau khi tu luyện ra nguyên thần đối với những điều này ngược lại sẽ có cảm xúc nhẫn nhụi hơn giống như là lẳng lặng ngồi ở buổi chiều ngày mùa thu thưởng thức một ly trà thơm đối với màu sắc đối với nhiệt độ thậm chí là một hơi gió mát một mảnh lá rụng một cái bóng đều có thể phát hiện ra niềm vui khác lạ ta không biết ngươi là có hay không tẩu hỏa nhật ma nhưng có thể khẳng định là ngươi xem tiểu thuyết thấy mê m ụ i ngụy viễn thản nhiên nói cũng không cho là đúng bởi vì bọn họ tu luyện ra được nguyên thần là cộng sinh cộng minh cùng tồn tại với nhục thân l có thể từ hư hướng thật từ thật hóa hư nó không phải là ý niệm cũng không phải là thiền ý cảnh giới gì có thể tùy tiện bị ngoại giới quấy nhiễu nói đùa tinh thần lĩnh vực cương đại như thế còn chưa đủ chân thực sao sao có thể lại bởi vì một chút thương cảm một chút biến hóa tâm tình liền yếu bớt tan vỡ trên thực tế chính là bởi vì tu luyện ra nguyên thân cho nên ngược lại có thể không kiêng nề gì cả loại hô khẩu hiệu gì thái thượng vong tình rõ ràng là sợ hãi tâm tình ảnh hưởng chính mình sợ hãi các loại suy tư của con người cảm tình con người thân tình ảnh hưởng chính mình tại sao phải ảnh hưởng chính mình còn không phải là bởi vì mình quá yếu giống như là hòa thượng tại sao muốn có bát giới bởi vì là thực sự không khống chế được chân tướng thường thường là càng cấm chỉ cái gì thì sẽ càng sợ cái gì mà tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần như bọn họ không dám nói không gì kiên kỵ nhưng ít ra trước mắt mới chỉ ngụy viễn là không tìm ra cái gì có thể cấm kỵ muốn vui vẻ liền vui vẻ thoải mái cười to vui sướng đến mức tận cùng nghĩ giúp cảnh sinh tình liền u buồn đến mức tận cùng hết thảy cảm xúc đều có thể chạm tới cực hạn cho dù là việc trên giường đều có thể truy cầu không biết bao nhiêu cái cực hạn nhưng cực hạn liền nhất định đáng sợ sao nói thật là rất đáng sợ đối với người không có tu luyện r a nguyên thần mà nói đây chính là con đường điên cuồng nhưng đối với bọn họ chỉ có thể nói muốn làm gì thì làm tất cả đều có thể khống chế chỉ đơn giản như vậy tê mi lừa ngụy viễn một cái tên n gốc này nói đều không hiểu phong tình ta chỉ là đang nghĩ đầu nguồn của dị ma là cái gì nói thật sau khi tu luyện ra nguyên thần ta quả thực không thể tin được thì ra ta có thể cường đại như thế mà chúng ta còn chỉ là tu tiên giả nho nhỏ nếu như trở thành tiên nhân như vậy nên là tồn tại như thế nào tê mi lôi kéo tay ngụy viễn một bên bước chậm trên đường một bên nhẹ nhàng nói còn như vấn đề này ngụy viễn có trả lời hay không điều đó cũng không quan trọng bởi vì nàng tin tưởng trong lòng ngụy viễn cũng tất nhiên có nghi hoặc tương tự vấn đề này không thích hợp tiếp tục thảo luận cũng không thích hợp đem suy đoán trong lòng mình nói ra chúng ta chỉ nhìn trước mắt chỉ nhìn trước mắt sao ta cảm thấy ngươi đều thấy được một trăm năm sau ngụy viễn cười không nói đang ở trong loạn cục thân là một con tôm tép trong ba ngàn hạ giới hắn còn có thể làm sao hồi lâu ngụy viễn bỗng nhiên nói nói cho ngươi biết một chuyện vặt vãnh ta mới vừa biết không lâu ba ngàn hạ giới đều ở trong một cái vũ trụ gì tê mi sửng sốt vũ trụ địa cầu ở không sai chính là vũ trụ trước khi thí luyện cửa khẩu xuất hiện trong rất nhiều năm tháng các nhà khoa học cào nát ra đầu cũng muốn làm sáng tỏ trong vũ trụ có hay không người ngoài hành tinh hiện tại đáp án đã có không có ngoại tinh nhân ngược lại là một đám đ ồ n g hậu duệ của người tộc nói vì sao không có ngoại tinh nhân đâu trọng tâm câu chuyện là cảnh cáo một lần ha ha người gấp rồi bởi vì không có ý nghĩa kẻ thắng làm v u a đạo lý hiểu không hơn nữa ngươi cho rằng t r o n g tu tiên giới không có dị tộc sao đừng quên địa ma thủy ma hỏa ma phong ma bốn đầu lão yêu này trước đây sở dĩ gây họa là vì cái gì nghĩ cầu thông y ê u tiên trong tiên giới cho nên e rằng trong mắt các nhà khoa học ở địa cầu bị bọn họ định nghĩa là ngoại tinh nhân bất quá chỉ là dị tộc trong tu tiên giới mà thôi nói đến chỗ này ngụy viễn bỗng nhiên véo tề mi một cái ở khoảnh khắc nàng nhen a n h múa vuốt suýt chút nữa bị ngươi rời đi trọng tâm câu chuyện ngươi có nghĩ tới hay không đã có ba ngàn hạ giới như vậy có hay không ba ngàn tu tiên giới một cái vũ trụ đối ứng một cái tu tiên giới loại kia cho nên cái này cùng n g ư ờ i ta có quan hệ gì có ta đang suy nghĩ nếu như sở t i ê n nhân không ở trong vũ trụ này như vậy kế hoạch chuyến này của ta có thể liền hoàn mỹ nếu không ta thật sự không có ý tứ tiềm hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác dù sao n g ư ờ i cũng biết ta là người hiền lành ngụy viễn và tềm mi chờ đợi một tháng ở thương ngô thành sau đó những người bọn họ cần đợi lần lượt trở về theo thứ tự từ địa cầu trở về có lưu toại trù võ tần dương đoạn giang hải đỗ vũ trình hạo bạch hãn đường viễn sơn dương lỵ và cả bang hoàng ngoài ra còn có một bất ngờ đó là tế gia từ thiên cơ thành trở về mọi người ở đây đều là những nhân tuyển đã tu luyện ra nguyên thần một cách thuận lợi đây cũng là những người tham gia chủ yếu trong kế hoạch lần này của ngụy viễn đặc biệt là bang hoàng sáu tháng trước ngụy viễn đã cho hắn một suất lĩnh hộ t r ú c nguyên thần tiên trương giờ đây quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người đương nhiên sở dĩ ngụy viễn chọn băng hoàng là bởi vì cố hương của hắn xếp hạng thứ năm mươi sáu trong các hạ giới hơn nữa còn là một trong những hạ giới tương đối sớm đã bị dị ma công hãm đến nay đã sáu trăm tám mươi năm tất cả những điều này có nghĩa là cố hương của băng hoàng từ lâu đã trở thành xảo huyệt thâm nhập của dị ma là một ma xảo chân chính đã được kinh doanh từ lâu mà điều này cũng phù hợp với kế hoạch lần này của ngụy viễn tùy tiện làm chút gì đó trong ổ dị ma đều đủ để tranh thủ thêm thời gian cho địa cầu giảm bớt thêm càng nhiều giá trị kiều hận địa cầu bên kia dị ma vẫn không có động tĩnh gì hiển nhiên là đang ủ mưu gì đó rất lớn lưu toại báo cáo cho ngụy viễn coi như hắn đã rời khỏi địa cầu s ắ p xỉ hai tháng chẳng qua chúng ta vẫn luôn tích cực chuẩn bị chiến đấu từ khi lão ngụy ngươi cho những người thí luyện dị vực mở ra một trăm danh ngạch lĩnh hội chúc nguyên thần tiên trưng ơ những độc lang dị vực kia phối hợp lại vô cùng ăn ý ước chừng nhiều nhất một hai tháng nữa bên kia sẽ xuất hiện mấy t u tiên giả tu luyện r a nguyên thần đương nhiên chúng ta bên này chỉ có càng nhiều hơn ngoài ra trong hai tháng này chúng ta cũng nỗ lực khác ghi bàn sơn ấn năm thứ tư đại học và tử hạ ấn năm thứ ba đại học cho thủ lĩnh cấp cơ giới binh sĩ hiện tại số lượng cơ giới đ ộ i trưởng loại này đã đột phá một vạn đài có thể hữu hiệu đối kháng lĩnh vực coi như chúng ta nhất thời không thể trở về địa cầu bên kia cũng sẽ không có áp lực quá lớn dù sao lần này chúng ta lấy được quá nhiều tài nguyên lưu toại nói đến đây trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hạnh phúc không còn cách nào khác linh khí quá nhiều nhiều lắm căn bản dùng không hết cứ theo đà này toàn dân đột phá thiên thê cảnh tầng ba mươi có lẽ là nói đùa nhưng ít nhất có thể có một nửa người có thể đột phá đây là gì đây chính là nội tình hơn nữa thêm vào những người thí luyện dị vực bọn họ tổng cộng sắp xỉ bảy trăm triệu người làm sao cũng có thể gom góp một trăm vạn danh tu tiên giả tu luyện ra nguyên thân chỉ cần cho bọn hắn năm mươi năm mà bây giờ bọn họ chính là vì tranh thủ năm mươi năm này muốn đi mở mang chiến trường mới rất tốt mọi người đều biết chuyến đi này của chúng ta là muốn cắm thẳng vào s à o huyệt của dị ma bất kể dùng phương thức gì cũng muốn cắt đứt kéo dài ngăn cản dị ma tung ra chiêu lớn lật bàn dù sao địa cầu chúng ta đang ở giai đoạn phát triển chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này địa cầu chúng ta cũng có thể trở thành tu tiên giới chỉ là chuyến đi này hung hiểm vô cùng chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị tùy thời chết trận ngụy viễn trầm giọng nói đám người vẫn như cũ sắc mặt ung dung không hề bức bách những thứ này mọi người đã sớm không để ý tốt băng hoàng tập trung ngươi lão ra hướng thí luyện cơ chế xin trở về ngụy viễn ra lạnh một tiếng mà băng hoàng lão độc lang đã sống hơn sáu trăm năm này lúc này cũng lao đi nước mắt xa nhà sáu trăm năm cũng không biết cố hương đã biến thành bộ dạng gì nữa quá khứ hắn căn bản không dám trở về không phải là ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ bởi vì hắn biết suy nghĩ cũng là vô ích nhưng lần này hắn phải trở về lúc này theo ý niệm trong đầu băng hoảng dâng lên lại càng phát ra kịch liệt thí luyện cơ chế giống như là một cỗ máy dỉ xét rất lâu không được sử dụng chậm chạp khởi động v a n g một tòa thạch bia đã lâu từ trên trời giáng xuống nhưng mặt trên chỉ có một hàng tin tức mang theo huyết quang cảnh cáo giáp năm mươi hai thế giới đã bị dị ma công hãm không phù hợp điều kiện trở về thí luyện cơ chế kiến nghị không nên trở về nhưng điểm này ngụy viễn bọn họ đã sớm biết giống như tin tức băng hoàng đã biết trước đây sau đó hắn cùng đồng bạn của hắn liền từ đó lưu lại thí luyện cửa khẩu cho tới hôm nay cả thế giới mấy tỷ người chỉ còn lại một mình hắn người không ra người quỷ không ra quỷ ta coi như là muốn chết cũng muốn chết ở trên đất cố hương ta cường liệt xin trở về cố hương của ta băng hoàng nhìn trời điên cuồng r à o thét vài giây sau đó tin tức trên tấm bia đá chậm rãi biến hóa lại xuất hiện thêm một tin tức mới cảnh cáo giáp năm mươi hai thế giới cực kỳ nguy hiểm kiến nghị tổ đội đồng hành hoặc là tìm kiếm đồng đội cường đại hơn che chở sau khi tin tức này hiện lên phía dưới xuất hiện một bàn tay màu đỏ ngòm bàng hoàng dường như nhận được gợi ý lập tức tiến lên đặt bàn tay mình lên trên trong nháy mắt bên cạnh bàn tay màu đỏ ngòm kia liền xuất hiện con số chín mươi chín phần trăm vậy ra cần một trăm người mới có thể thỏa mãn thí luyện cơ chế mở ra thông đạo trở về s a o mọi người nhìn ngụy viễn lưu t ọ a là người thứ hai tiến lên ấn xuống không biết hắn thu được tin tức như thế nào nhưng sắc mặt hơi đổi sau đó con số bên cạnh biến thành chín mươi năm phần trăm vậy ra một mình hắn liền sánh được bốn người băng hoàng khá lắm không hổ là người chế tạo và hấp dẫn kiều hận thực lực này cũng không tệ băng hoàng thần tình phức tạp nhìn lưu toại thật khiến người ta không thể ngờ hắn sống hơn sáu trăm năm tu luyện hơn sáu trăm năm lại còn không bằng một cái lưu toại chẳng qua cũng may tranh lệch chỉ có gấp bốn tiếp theo bạch hàn đường viễn s ơ lần lượt tiến lên không ngoài dự liệu hai người bọn họ cũng chỉ thu được hai phần trăm tiến độ điều này cũng bình thường đừng thấy bọn họ lớn tuổi nhưng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên nếu không phải ngụy viễn dốc sức bồi dưỡng căn bản không có khả năng lần nữa v ọ t tới hàng ngũ đầu tiên nhưng đối với ngụy viễn mà nói bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân mai nhân lý thậm chí t ử san những người này là vì phòng thủ địa cầu mà cam nguyện lưu lại cho nên hắn cũng có nghĩa vụ trong khả năng kéo bọn hắn một phen lúc này đến phiên chu võ tiến lên hắn đạt được cơ duyên tương đồng lưu toại cho nên bằng lực một người đem giá trị nâng lên đến chín mươi phần trăm nói cách khác một mình hắn tương đương ba cái băng hoàng tiếp theo là tần dương đoạn giang hải đỗ vũ ba người là những người xuất sắc nhất trong đám tân binh c ờ mười một quân đoàn bọn họ hôm nay đã sớm khác xưa riêng phần mình đều cầm ba phần trăm giá trị thuận lợi đẩy giá trị lên tám mươi một phần trăm sau đó dương lỵ tiến lên là một tu tiên giả y ê u tiên chức nghiệp thanh mộc nàng vẫn chưa từng buông lỏng cũng luôn là người đứng đầu không thể thay thế chẳng qua sau khi dương l ị đặt tay lên giá trị kia trực tiếp biến thành bảy mươi một phần trăm hiển nhiên tầm quan trọng của dương l ị là không thể thay thế đây không phải là thực lực ai cao ai thấp mà là chuyến đi này căn bản không thể thiếu tu tên i giả thanh mộc dương tỉnh i ê u bức tề ra t á n t h á n một tiếng tiến lên c h ạ m đến bàn tay huyết hồng không ngoài dự liệu cũng lấy được ba phần trăm giá trị tiếp theo là trình hạo lấy được hai phần trăm giá trị cũng không tệ đây là đương nhiên dù sau đây coi như là tồn tại t i n h anh nhất trong đoàn đội của ngụy viễn băng hoàng lúc này đã hoàn toàn bất lực trước đó hắn còn nghĩ mình là siêu cấp độc lang siêu cấp vương giả làm sao cũng có thể trong đoàn đội ngụy viễn nhận được đãi ngộ trung tâm của một thành viên siêu cấp bây giờ xem ra cũng chỉ là vị trí tiểu đệ lúc này cũng chỉ còn lại ngụy viễn cùng tề mi hai người lướt nhau tề mi dành trước một bước chạm đến bàn tay màu đỏ trong khoảnh khắc giá trị kia từ sáu mươi sáu phần trăm trực tiếp biến thành năm mươi sáu phần trăm chẳng qua khác với dương l ị người trước dựa vào t â m quan trọng của chức nghiệp lấy được mười phần trăm giá trị mà tề m i hoàn toàn dựa vào thực lực tự thân lấy được mười phần trăm này đương nhiên nếu nói tề m i thật sự lợi hại thì cũng không hẳn nàng cũng bất quá chỉ là thuần thục nắm giữ ba n g h n bốn trăm bảy mươi hai đạo cơ sở phù văn bất quá chỉ là thuần thục nắm giữ linh y ê n ấn năm thứ tư đại học bất quá chỉ là đột phá tu vi đến thiên thê cảnh ba mươi chín tầng bất quá chỉ là trong tay có một pháp bảo vương g i á c tặng bất quá chỉ là giống ngụy viễn nắm giữ chu thiên cộng minh mà thôi mọi người đều không nói băng hoàng thậm chí bắt đầu có chút lo lắng hiện tại hắn không còn tâm trí suy nghĩ chuyện một cái tề mi có thể so với mười cái hắn mà là số người bọn họ không đủ không cách nào đạt được yêu cầu thấp nhất của thí luyện cơ chế nhưng lúc này ngụy viễn bình tĩnh tiến lên nhấc tay ấn nhẹ lên bàn tay màu đỏ kia không thấy sóng lớn gì giá trị kia trong nháy mắt trở về không cái này cái này cái này băng hoàng lắp bắp nhưng ngược lại lưu toại chu võ tần dương đám người coi đây là chuyện thường mặc dù ngụy viễn hiện tại chỉ có thực lực thiên thê cảnh ba mươi ba tầng nhưng mọi người đều rõ ràng tất cả đều là phù vân mặt khác thực lực tổng hợp của ngụy viễn xác định đúng là chỉ có năm mươi sáu phần trăm mà không phải giá trị chỉ có năm mươi sáu phần trăm cho nên ngược lại không cách nào biểu hiện nhiều hơn suy nghĩ tỉ mỉ e rằng rất đáng sợ chẳng qua điều này không quan trọng bởi vì theo giá trị trở về không bàn tay màu đỏ ngòm kia cũng biến thành màu xanh lục ngay sau đó trên tấm bia đá cũng hiện ra tin tức như thiên điều chúc mừng chư vị ở đại chu thiên h u y ễ n trận còn có khoảng hai trăm sáu mươi bảy năm các n g ư ờ i còn có thể gây ra hình thức hoàn toàn mới của thí luyện cơ chế thật đáng mừng thí luyện cơ chế từ giờ trở đi đối với tất cả người thí luyện trải qua khảo nghiệm mở ra hình thức nhiệm vụ báo thù thông qua hoàn thành hình thức báo thù các n g ư ờ i có thể thu được phần thưởng tương quan mà trong nhiệm vụ báo thù người có cống hiến nhiều nhất thu hoạch thêm khen thưởng căn cứ vào đặc điểm của hình thức báo thù mỗi người các ngươi đều có thể thu được một hạng ban đầu quyền hạn mời lựa chọn một huyễn ảnh mi tung người thu được quyền hạn ban đầu này sẽ tạm thời thu được một phần nhỏ lực lượng của đại chu thiên h u y n trận khi chấp hành nhiệm vụ báo thù có thể sống thành một tòa tiểu hình chu thiên h u y n trận có thể dùng để che giấu hành tung nhưng mỗi mười hai canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lần chỉ có thể duy trì nửa canh giờ giới hạn một người chọn hai thanh mộc tiên k h í người thu được quyền hạn ban đầu này thu hoạch được một ngụm thanh mộc tiên k h í khi chấp hành nhiệm vụ báo thù có thể sử dụng với đồng đội sắp gặp tử vong có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nhưng mỗi mười hai canh giờ chỉ có thể thu được một ngụm thanh mộc tiên k h í giới hạn một người chọn ba linh k h í vẩn quanh người thu được quyền hạn ban đầu này thu hoạch được hiệu quả linh k h í vẩn quanh trong mười hai canh giờ không cần lo lắng pháp lực hao hết có thể nhiều người chọn bốn phá vọng c h i nhãn người thu được quyền hạn ban đầu này có cơ hội nhìn thấu chân thân của mục tiêu ma quân cấp nhưng sử dụng tự gánh chịu hậu quả giới hạn một người chọn năm đại na di trận phù người thu được quyền hạn ban đầu này có thể tùy thời tùy chỗ phản hồi thí luyện cửa khẩu mỗi lần có thể mang theo ba đồng đội cùng phản hồi có thể nhiều người chọn sáu kiếp vân hỗn loạn người thu được quyền hạn ban đầu này có thể ở thời khắc mấu chốt l ầ n tránh chớ chú tương tự như huyết nhãn tiêu ký mỗi mười hai canh giờ có thể sử dụng một lần mỗi lần có thể cung cấp bảo hộ cho tất cả đồng đội nhưng điều kiện tiên quyết là khoảng cách không vượt quá trăm trượng có thể nhiều người chọn đại chu thiên huyễn trận không hổ là bút tích của tiên nhân đến tận lúc này vẫn còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui mới sau khi xem xong những tin tức trên tấm bia đá kia đừng nói là những người khác ngay cả ngụy viễn cũng không nhịn được tấm tắc thán phục nhất là loại ban đầu quyền hạn thứ sáu kiếp vân hỗn độn hắn cảm thấy là phương pháp đáng tin cậy nhất trong tất cả các phương pháp hiện nay để đối phó với huyết nhãn tiêu ký dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vẫn không có người trong sạch nào bị huyết nhãn ký hiệu thứ kiếp vân hỗn độn này a、e、i rằng như cũ không cách nào triệt để xóa đi huyết nhãn tiêu ký vừa nghĩ tới đây ngụy viễn nhìn về phía đám người ánh mắt cuối cùng rơi vào dương lỵ thanh mộc tiên khí ban đầu quyền hạn này liền giao cho dương lỵ n g ư ờ i tới lĩnh tuy rằng thanh mộc tiên khí cộng thêm đại thanh mộc ấn của ngươi chưa chắc sẽ có hiệu quả giá trị gì nhưng ngươi chỉ cần biết trung cực pháp ấn của đại thanh mộc ấn là đại trời hạn gặp mưa ấn là được ngươi có lẽ có thể thông qua cảm giác đối với luồng thanh mộc tiên khí này thu được một ít lĩnh ngộ độc hữu ta minh bạch nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng dương lị gật đầu lia lịa cũng không thấy nàng làm gì tuyển hạng liên quan đến thanh mộc tiên khí trên tấm bia đá kia trực tiếp liền biến mất chẳng qua cũng không có lập tức ban cho dương lị mà là nhất định phải đợi tiến vào hình thức nhiệm vụ báo thù trở về thế giới quê hương của băng hoàng sau đó mới có thể ban cho hiện nay là như vậy nhưng ngụy viễn cũng không xác định nếu như quyền hạn càng cao lại sẽ có thay đổi gì huyễn ảnh mi tung ban đầu quyền hạn này cũng là giới hạn một người tuyển chọn tương đương với việc trở thành vật dẫn di động của đại chu thiên huyễn trận cho nên cần một người có tinh thần trách nhiệm cũng có đảm đương hơn đến phụ trách ai muốn gánh chịu trách nhiệm này ngụy viễn hỏi lần nữa không biết tại sao hắn luôn cảm thấy có quyền hạn này có chút quen thuộc có phải hay không có chút giống phụ trận đồng tử ta tới đi lưu t ọ a i giơ tay hắn cũng được mọi người công nhận là người ổn thỏa nhất nhưng ngụy viễn lại lắc đầu n g ư ờ i cần phải kéo k i ể u hận có quyền hạn này không thể cấp cho ngươi nghe thấy lời ấy đám người đều cười hắc hắc việc này cũng nhanh chóng thành một cái n g h ẹ n băng hoàng hay là ngươi đến đây đi có quyền hạn này nếu như tiếp tục tăng lên không chừng đến tiếp sau sẽ có biến hóa mới nhưng biến hóa này hơn phân nửa có quan hệ với cố hương thế giới của ngươi tương tự như địa cầu với đại chu thiên huyễn trận có thể cho cố hương thế giới của ngươi thu được phòng hộ các loại đương nhiên ta chỉ là suy đoán ngươi nếu không nguyện ý liền giao cho những người khác ngụy viễn lúc này nhìn về phía băng hoàng bình tĩnh hỏi hắn là không có bất kỳ tư tâm nào mà băng hoàng vội vàng nói hết thảy đều nghe theo an bài của ngụy lão đại mặc kệ thế nào ta đều phục tùng mạnh lạnh lời tuy nói như vậy hắn như cũ rất vui vẻ hắn đích xác không có nghĩ sâu tầng này kỳ thực hắn càng có khuynh hướng linh k h í vườn quanh hoặc kiếp vân hỗn độn thân là độc lang ai lại không thích những thứ đó đâu n ờ h ờ n ờ g hắn nhất định phải làm chút gì đó vì cố hương thế giới của mình theo băng hoàng làm ra lựa chọn ngụy viễn nhìn sang tuyển hạng thứ ba linh k h í vườn quanh đây là một sơ cấp quyền hạn mà nhiều người có thể chọn lần này hắn không có mập mờ nói thẳng những ai có chức nghiệp tử hà được ưu tiên có thể chọn cái này đương nhiên thừa dịp có cơ hội ta cũng phải giảng giải cho các ngươi một chút tuy rằng sau khi trở thành tu tiên giả tranh lệch trên chức nghiệp đã không còn quá lớn nhưng trên thực tế tu tiên giả có chức nghiệp tử hạ ưu tiên vẫn như c ũ là những kẻ tiêu hao pháp lực lớn nhất cùng với có pháp lực the pơ sơ lớn nhất trong nháy mắt hơn nữa đáng nhắc tới chính là chức nghiệp tử hạ đến trung hậu kỳ là có hai loại chủ lực pháp ấn một cái lấy kiểu thế biến hóa làm chủ tử hà ấn một cái lấy kiếm trận kiếm quyết làm chủ kiếm ấn các ngươi cơ bản có thể hiểu nôm na là tương tự với khí tông và kiếm tông phân biệt đại cửu thế tử hà ấn hiện nay ở trong tu tiên giới không có cao cấp hơn pháp ấn không giống như là đại thanh mộc ấn có cao d à i pháp ấn là đại trời hạn gặp mưa ấn đại bàn sơn ấn có cao d à i pháp ấn là đại phiên thiên ấn đại linh yến ấn có cao d à i pháp ấn là đại phong ấn đương nhiên đồng dạng không có cao d à i pháp ấn còn có đại bắc minh ấn kiểu thế đại bắc minh ấn cơ bản là đến đỉnh tổng thể mà nói đại cửu thế tử hà ấn đều trung quy trung cũ chỉ có kiếm ấn vô cùng phức tạp chỉ là những biến hóa bên trong liền có thể so với tổng cộng biến hóa của năm loại nghề nghiệp chúng ta cộng lại còn nhiều hơn cái này ta liền không nói nhiều bởi vì ta cũng không quá hiểu các ngươi về sau có cơ hội có cơ duyên có thể tự mình đi nghiên cứu mà trên một điểm này ta vì cái gì muốn biểu dương lưu toại vì sao vẫn muốn lôi kéo lưu toại thành tự đội trưởng đội k i ề u hận nguyên nhân chính là ở chỗ hắn đối với kiếm ấn nghiên cứu vượt xa tổng cộng của tất cả mọi người chúng ta mặt khác ta lại thuận tiện nói cho các người biết chúng ta thành tựu đại chu thiên huyễn trận bồi dưỡng gia thí luyện giả cùng những tu tiên giả chính thống trong tu tiên giới có điểm khác biệt nào lại có chỗ tương tự nào ngụy viễn là một lời không hợp liền nói d ô n g dài không có cách nào ở đây hắn có quyền hạn cao nhất không riêng gì những gì hắn biết được từ chỗ tẳng t h u vương giác mà chính ba cấp quyền hạn cũng làm cho hắn biết được rất nhiều quá khứ tất cả mọi người không phải tu tiên giả biết những thứ này cũng không có ý nghĩa gì nhưng bây giờ lại nhất định phải minh bạch đây cũng là vì dọn sạch mê vụ cho con đường mà bọn họ phải đi sau này chỉnh thể mà nói cơ chế thí luyện bồi dưỡng thí luyện giả là thật sự thích hợp với lộ số tu luyện của dân chúng bình thường phàm nhân nói một câu chúng sinh đều có thể tu luyện mà cơ chế thí luyện cho ra năm loại t r ư ớ c nghiệp này kỳ thực chính là năm loại lộ tuyến tu hành hơn nữa còn là những lộ tuyến đã trải qua y ê u hóa cấp tiên nhân tiên nhân cấp thử lỗi thôi diễn nói chung tu luyện một điểm m a u bệnh đều không có nhưng những điều này đặt ở trong mắt những kẻ chính thống ở tu tiên giới kia chính là giã lộ chính là tu tiên biến hóa bình dân bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trên thực tế là vô cùng khinh bỉ những việc này chúng ta không cần thiết phải quan tâm bởi vì những người như chúng ta đều là đã tu luyện ra nguyên thần tu tiên giả từ giờ khác này chúng ta cùng tu tiên giả chính thống đã không có quá nhiều khác biệt về bản chất thế nhưng lúc này chúng ta kỳ thực như cũ không cần phải bỏ qua năm loại hệ thống mà đại chu thiên huyễn trận đề cử cho chúng ta hệ thống tu hành trong tu tiên giới nhiều vô số kể mỗi một chủng đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng nhưng những tu tiên giả chính thống kia rất khó d u n g hợp tinh hoa của nhiều hệ bởi vì điều kiện không cho phép ngược lại năm đại t r ư ớ c nghiệp của chúng ta lại đích thật là do tiên nhân vì đối phó dị ma mà, mà d u n g hợp quán thông ai rằng năm đại t r ư ớ c nghiệp hợp lại không thể nào là mạnh nhất nhưng tuyệt đối là ít đoàn b ả n nhất nói đến chỗ này ngụy viễn ngoắc tay lưu toại tề gia đỗ vũ chỉnh hạo bốn người l i ê n tiến lên nhận lấy quyền hạn linh khí v ầ n quanh bởi vì chỉ có bốn người bọn họ là tử ha lúc này trên tấm bia đá còn lại ba cái sơ cấp quyền hạn theo thứ tự là phá vọng chi nhãn giới hạn một người tuyển chọn cùng với đại na di trận phu và k i ế p vân hỗn độn có thể cho nhiều người tuyển chọn ngụy viễn hơi suy nghĩ một chút lên tiếng mọi người không cần chọn phá vọng chi nhãn có quyền hạn này thu được cần phải trả giá rất lớn thực lực không đủ ngược lại hỏng việc vốn dĩ ta chắc là người lựa chọn tốt nhất cho quyền hạn này nhưng ta có nguyên nhân khác không thể tuyển bởi vì hắn có dị ma đ ồ lục đây cũng là phần thưởng mà đại chu thiên huyễn trận ban cho hắn hơn nữa còn là do tiên nhân tự tay chế tạo không cần phải nói quyền hạn so với phá vọng chi nhãn này càng cao đám người cũng không có bất kỳ dị nghị nào chu võ bạch hàn đường viễn sơn ba người các ngươi chọn đại na di trận phu tê mi tần dương đoạn giang hải ba người các ngươi chọn kiếp vân hỗn độn khi tất cả mọi người đã lựa chọn xong ngụy viễn vẫn còn đang suy tư hắn còn chưa có đưa ra lựa chọn nguyên nhân rất đơn giản lấy ba cấp quyền hạn của hắn hắn có thể chọn hai cái hơn nữa đối với người khác là quyền hạn đơn tuyển hắn như cũ có thể tiếp tục chọn cho nên hắn rất thận trọng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hai phương án ổn thỏa thích hợp với đoàn đội một cái đại na di trận phù một cái kiếp vân hỗn độn chỉ là sau khi chọn hai cái ban đầu quyền hạn này nơi mi tâm của hắn liền có một đoàn tử hỏa lộ ra lập tức biến mất đó là hai cái ban đầu quyền hạn đã nhập c h ư ớ n g nói cách khác không giống với những người khác chỉ có thể sử dụng ở trong hình thức nhiệm vụ báo thù hắn là vô luận ở tu tiên giới hay là đang ở địa cầu đều có thể sử dụng điều kiện tiên quyết là tấm chiêu bài đại t r u thiên h u y ễ n trận này không bị dỡ bỏ chỉ b i ế t tiên phủ khó tạo hắn cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi mọi người có thể đều đã chuẩn bị kỹ càng ngụy v i ệ n lúc này lần nữa mở lời hỏi đám người tất cả đều gật đầu đã sớm chuẩn bị xong như vậy bắt đầu đi theo ngụy viễn xác nhận khối thạch bia kia cũng đột nhiên sáng lên hào quang đỏ thẫm giống như tiên huyết bắt đầu khởi động mặt trên cũng hiện lên hai chữ báo thù một giây sau c h u y ế n đi mười ba người của bọn họ liền đều cảm ứng được sóng sức mạnh của đại na d i y trận lập tức bọn họ liền tại chỗ biến mất nhưng cũng không có lập tức đạt đến mà là giống như trải qua một giấc mộng thâm trầm vô cùng toàn bộ những điều liên quan đến cố hương thế giới của bang hoàng đều ghi vào trong đầu chỉ cần nhất niệm hiện lên bọn họ có thể xem như một người đồng hương băng hoàng tiêu chuẩn mà khi tỉnh mộng bọn họ lại xuất hiện ở trong một cái ké lớn đen nhánh gió thổi không lọt mọi người đồng loạt phân tán muốn động cũng không nhúc nhích được muốn kêu cũng không phát ra được tiếng chỉ có thể kiên trì chờ đợi ở bên trong chẳng qua tin tức tốt duy nhất chính là bọn họ đều không có cảm ứng được nguy hiểm ngụy viễn tự nhiên cũng nếm thử di chuyển ba cấp quyền hạn của mình đi dò hỏi kết quả không biết tại sao dưới loại trạng thái này hắn liền đại na di trận phù sơ cấp quyền hạn này đều không thể sử dụng không cách nào trở về cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu ngụy viễn mới nghe thấy phía bên ngoài truyền đến những tiếng răng rắc rắc rắc rất nhỏ sau đó hắn cảm ứng được phía ngoài ké lớn dạn nứt hắn rốt cuộc khôi phục tự do cũng là vào giờ khác này đại na di trận phù cũng tức thời có hiệu lực tùy thời có thể trở về đồng thời ngụy viễn cũng phát hiện mười hai người còn lại bọn họ đều ở trong ké lớn bất quá dường như còn chưa tới lúc tỉnh lại ngoài ra hàng ngàn hàng vạn những cái ké lớn tương tự ở đây tựa hồ là một địa điểm ấp t r ứ n g của dị ma hử không đúng ngụy viễn đột nhiên xuất thủ không tiếng động mở ra một cái ké lớn lại phát hiện bên trong sớm đã rỗng toét không chỉ là một cái này mà là tất cả cái lớn đều không còn lớn như vậy dị ma được ấp t r ứ n g bên trong kén đều đi đâu vậy đáp án không cần nói cũng biết khẳng định đều là bị tụ họp lại đi vén tiểu phá cầu dọn dẹp chiến trường đi bọn họ không sẽ là đi tới một cái hạ giới rỗng toét chứ bởi vì nơi đây liền một điểm ô nhiễm chớ c h ú khí tức đều không có không có trời không có đất toàn bộ tinh cầu cả thế giới đều chỉ còn lại có vô số cái lớn này ngay cả trọng lực cũng không có chẳng lẽ dị ma đã đem toàn bộ của cải bọn đi rồi sao ngụy viễn nhanh chóng lấy ra dị ma đầu lục nhưng mặt trên không có một chút xíu phản ứng nào hắn một lòng cấp tốc chìm xuống dị ma bên kia chẳng lẽ là dự đoán trước được việc hắn dự phán biết hắn nhất định sẽ chạy tới trộm nhà gây sự cho nên đã đi trước một bước đem phần lớn hạ giới rời đi hết đều tập trung vào cùng một chỗ chúng ta đây là uổng công một chuyến rồi sao giọng t ề mi vang lên nàng là người thứ hai sau ngụy viễn tỉnh lại từ trong cái ké lớn kia từ đây có thể thấy được tầng thứ thực lực của nàng hơn nữa nàng cũng rất nhanh phát hiện ra chỗ quỷ dị ở đây dù sao nếu bàn về cảm giác đối với nguy hiểm nàng còn nhạy cảm hơn ngụy viễn e là vậy nhưng không còn nghi ngờ gì trong quân đoàn dị ma là có thủ đoạn cực cao của kẻ mưu hoạch loại rút lui với quy mô lớn thế này cũng không dễ dàng làm được ngụy viễn cũng cảm khái nói hơn nữa hắn rất hoài nghi đây không phải là chuyện phát sinh gần đây ít nhất phải có từ một năm trở lên chẳng lẽ là từ sau khi sự kiện cấm kỵ tiên quả bạo phát bỗng nhiên khiến dị ma cao tầng ý thức được bọn họ đại hậu phương rất không an toàn nếu chẳng may lại tới mấy viên cấm kỵ tiên quả vậy thì cục diện tuyệt đối là không còn biết trời trăng gì nữa ngụy viễn tự mình suy nghĩ đổi lại là hắn hắn cũng phải làm như vậy tế mi cũng không nói chuyện chỉ là lặng lẽ chờ ngụy viễn quyết định nhưng hồi lâu sau hắn vẫn trầm mặc cho đến khi lưu toại phá vỡ kén lớn đi ra cơ chế thí luyện này đang làm cái quỷ gì vậy ta còn tưởng rằng mình biến thành côn trùng rồi chờ đã nơi này sao lại yên tĩnh như thế lưu toại cũng phát hiện không hợp lý nhưng ngụy viễn vẫn không nói gì thêm chỉ là nhặt một khối mảnh vụn kén lớn lên tỉ mỉ nghiên cứu lại s a u một lúc lâu mọi người đều từ trong cái lớn thức tỉnh thoát ra mọi người cũng đều rất kinh ngạc dị ma có thể quét ngang tu tiên giới há lại là hạng dễ nhằn ta đoán trong này tất nhiên có cái loại quỷ mưu phe dị ma ma vương kia đang chủ đạo bọn họ thông minh lên không thể so với n h â n tộc chúng ta kém hơn không biết tại sao băng hoàng ngược lại có chút nhẹ nhõm vốn dự định một trận ác chiến lại không phát sinh mặc dù quê nhà của hắn biến thành vô số cái lớn đan lại lão ngụy loại cái lớn này có giá trị gì không thấy ngụy viễn vẫn còn đang nghiên cứu mảnh vỡ kén lớn kia tê m y nhịn không được hỏi nàng không hề cảm nhận được chút nào sóng linh khí ở trên đó tự nhiên là có giá trị nhưng cũng có thể đối với nhân loại chúng ta không có giá trị ngụy viễn lắc đầu giống như ta hiện tại cầm một đống xi măng cốt thép cho ngươi ngươi sẽ cảm thấy có giá trị sao tê m y sửng sốt đám người cũng đều như có điều suy nghĩ số ít xi măng cốt thép đương nhiên không có giá trị nhưng nếu như được xây dựng thành một thành phố cho dù là biến thành một tòa quỷ thành tự nhiên cũng liền có giá trị lãm ngụy ngươi là nói loại cái lớn này kỳ thật là quần thể thành thị của dị ma dương lỵ nói rất nhanh vô cùng có khả năng nhưng chưa chắc dù sao chúng ta đối với dị ma hiểu rõ vẫn rất ít nhưng dị ma làm như vậy á t có lý do đương nhiên hiện tại điều này cũng không quan trọng dị ma tất nhiên là đem phần lớn binh lực thu về hoặc là đều tập kết đi địa cầu bọn họ không có đại na dư trận pháp tương trợ vũ trụ manh mông như vậy bọn họ đại khái cần thời gian mấy năm mới có thể tụ họp lại ta đoán trong vòng mười năm dị ma nhất định sẽ lật bàn ngụy viễn bình tĩnh nói mười năm phát triển địa cầu vẫn không ngăn cản được sao chu võ cao mày hỏi hắn cảm thấy địa cầu hiện tại hết thảy đều phát triển không ngừng quá tốt rồi trong vòng mười năm ít nhất có thể phát triển ra mấy trăm tên tu luyện ra nguyên thần tu tiên giả làm sao cũng có thể có một trận chiến không thể lật bàn sở dĩ là lật bàn cũng là bởi vì không ngăn cản được trước kia địa cầu có thể nhiều lần đẩy lùi dị ma là nhờ các loại thiên thời địa lợi vốn lần này ta định cho quân đoàn dị ma một lần trọng thương nhất l à o vĩnh giật cho địa cầu tranh thủ mấy thập niên nhưng dị ma không mắc bẫy chỉ là bắn sạch nhiệt sinh ma vương liền chấm dứt tiến công sở dĩ ta cũng không có biện pháp ngụy viễn thở dài vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ có phải hãy không muốn rút lui ta nhớ rõ lão ngụy ngươi đã nói địa cầu là không thủ được sớm muộn gì cũng phải rút lui lưu toại hỏi rút lui kỳ thực không khó có đại chu thiên huyễn trận ở chỉ là một ý niệm mà thôi nhưng chúng ta bây giờ lại tay trắng làm ta có chút không cam lòng ngụy viễn nhìn đám người một cái c a o mày sở dĩ căn cứ nguyên tắc kẻ gian không đi tay không chúng ta liền hết khả năng lục x o á t tiếp một thế giới tìm không được chủ lực dị ma liền đi thế giới tiếp theo lão ngụy bình tĩnh chúng ta không phải tặc thấy ngụy viễn lại đang nói h ư u nói vượn tế mi nhanh chóng kéo hắn không cần phải nói hắn lại có kế hoạch khác chẳng qua là không thể nói ra mà thôi chỉ là có thể có kế hoạch gì ngay cả tề mi đều muốn không ra càng không nghĩ ra thì càng không nói những người khác chẳng qua mọi người mặc dù không nghĩ ra nhưng tuyệt đối sẽ chấp hành mạnh lạnh của ngụy viễn hai trăm phần trăm nói thăm dò liền thực sự bắt tay vào làm bắt đầu thăm dò lúc này quyền hạn ban đầu của mọi người đã vào vị trí mười ba người liền chia làm ba tổ sau khi tề mi đánh dấu một đạo đại linh yên ấn cho mỗi người liền chia ba đường tiến hành thăm dò trên diện rộng mà mượn nguyên thần chi lực tốc độ lục x o á t cũng càng nhanh hầu như một ý niệm khu vực trên trăm dặm tỉ mỉ liền thu hết vào mắt nhưng là nơi đây thật sự không có gì đặc biệt tất cả đều là kén lớn rậm rạp trăng trịt mà những cái kén lớn này lại được làm từ một lượng lớn sợi tơ giống như mạng n h ệ n ngổn ngang treo nhưng phần cuối những sợi tơ này lại là những sợi tơ lớn hơn một chút giống như là một cây đại thụ kén lớn chính là lá cây sợi tơ nhỏ là nhánh cây nhỏ mềm dẻo sợi tơ lớn hơn là cành cây to sở dĩ phía sau hẳn còn có cảnh cây khổng lồ thậm chí là lực lượng chủ yếu chỉ là đây chỉ là suy đoán sau mười mấy phút ba tổ tiểu đội đã tìm tòi riêng ra năm nghìn dặm đây đã là khoảng cách lớn nhất mà đại linh y ế n ấn có thể cảm ứng lẫn nhau có thể dùng phong tín truyền lại tin tức những cái lớn này có thể làm yếu đi liên hệ giữa chúng ta có thể hạ thấp độ chính xác truyền tin của phong tín ta kiến nghị chúng ta không cần tách rời t â mi đem đề nghị của nàng truyền tới qua phong tín ba tổ này của bọn họ ngụy viễn dẫn một đội tê mi dẫn một đội lưu toại dẫn một đội đều là thực lực mạnh nhất tốt ngụy viễn gửi phong tín ba tổ bọn họ lúc này xếp thành một hàng ngang chính là mười lăm n g h n dặm nhưng khu vực lớn như vậy vẫn không thấy biên giới của ké lớn thật sự là làm người ta thán phục nếu mỗi cây ké lớn đều sẽ ấp trứng ra một đầu dị ma như vậy chỉ là trên viên tinh cầu này phải ấp trứng ra vạn đức đầu dị ma mà đây vẫn chỉ là một trong ba ngàn hạ giới ngụy lão đại ta làm sao cảm thấy cái này có điểm không đúng lắm tần dương mở miệng tuy nói dị ma là có thể vô hạn bạo binh nhưng không phải khoa trương như vậy trận quyết chiến phát sinh ở tu tiên giới trước kia dị ma nhờ kim quan g thần bí kia của ma đế cuối cùng cũng mới tuôn ra ba ngàn ước đầu dị ma chẳng lẽ dị ma bên trong cũng muốn nuôi cổ một tổ thực hiện chế độ đào thải tỉ như một trăm đầu dị ma con non chỉ có thể sống sót một con đoạn giang hải cũng mở mang đầu óc không có dị ma con non trong quan hệ xã hội của bọn họ không có loại quan hệ này chỉ có dị ma khôi lỗi dị ma khôi lỗi có thể tiến hóa thành ma tốt ma tốt có thể trưởng thành thành ma tướng sau đó là ma vương ma quân ma đế chẳng qua các ngươi nói rất đúng nhiều cái lớn như vậy rốt cuộc là đang làm gì ta cũng tò mò ngụy viễn giải thích một câu sau đó cứ cách mười giây lại gửi cho mỗi tổ còn lại một đạo phong tín tiếp tục máy móc đi về phía trước tìm kiếm nhưng thực sự không phát hiện được cái gì bất kể là dùng nguyên thần chi lực phóng ra ngoài dò xét hay là dùng nhục thân kiểm tra k é lớn mãi mãi cũng là k é lớn mãi mãi cũng dày đặc tràng trịt mãi mãi cũng không có điểm cuối đến mức b ă n g hoàng cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải là cố hương của hắn hay không cố hương của ta là một viên tinh cầu màu lam mang theo vân khói tử sắc to lớn cỡ so với địa cầu các ngươi lớn hơn vài lần nhưng tuyệt đối không đến mức lớn như vậy chúng ta đến bây giờ còn không nhìn thấy lục địa đâu lão huynh tỉnh lại đi có lẽ căn bản không có lục địa dị ma không cần lục địa bọn họ chỉ cần cái lớn ngụy lão đại người đoán xem có khả năng nào như thế này không những cái lớn này không phải công cụ ốc t r ứ n g của dị ma mà là có công dụng khác đỗ vũ hỏi không phải là không thể căn cứ vào nhận thức của chúng ta nơi dị ma sinh sống là chắc chắn phải có lối ra vào hơn nữa trạng thái trước mắt của cái lớn là sau khi dị ma tướng rút đi toàn bộ lực lượng lưu lại vậy chúng ta có thể giả thiết rằng những cái lớn này bởi vì không có năng lượng cho nên mới co lại tiến vào trạng thái ngủ đông nếu như vậy chúng ta thử rót vào những kén lớn này một chút năng lượng xem sao một tổ khác tề ra liền hỏi không nên vọng động ngụy viễn nhanh chóng ngăn lại một ít linh khí rót vào không có hiệu quả gì quá lớn nhưng có thể làm bại lộ vị trí của chúng ta vạn nhất kết c ấ u cây kén lớn này có kèm theo mạng lưới trinh chắc thì sao nói chung không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được làm ra chuyện khác thường nếu trong một ngày phát hiện ra dị thường gì lập tức báo cáo rồi mới hành động mọi người dồn dập đồng ý lấy lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm nhưng chỉ trong chớp mắt nửa tháng đã trôi qua dựa theo lộ tuyến lục x o á t của ngụy viễn bọn họ ít nhất bọn họ đã tìm tòi được năm tỷ dặm nhưng phía trước vẫn như cũ là d ậ m r ạ t vĩnh viễn không nhìn thấy mạng lưới kén lớn cuối cùng không thể nào dị ma rốt cuộc đang làm mê cung gì vậy nếu như nơi này là vũ trụ nơi địa cầu ở vậy thì nơi này đã hoàn toàn không phù hợp quy luật vận hành cơ bản của vũ trụ không có hàng tinh không có hành tinh không có lỗ đen không có gì cả tất cả đều là kén lớn tờ a cảm thấy ta sắp bị thứ đồ chơi này làm ô nhiễm rồi hoặc là chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh loại kén lớn thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì này nhưng thật ra là một tòa trận pháp vô cùng cao minh mọi người đều có chút không chịu nổi cũng may bọn họ đều tu luyện ra nguyên thần lĩnh vực tinh thần vốn có khả năng tự mình khôi phục tự mình ổn định rất mạnh mẽ nếu không đổi lại người tu chân khác qua đây thì đã sớm điên rồi bởi vì căn bản là không phân rõ được trên dưới trái phải không phân rõ đông nam tây bắc không biết mình đang đi hướng nào chúng ta không có đi vòng quanh chúng ta đích xác là đi thẳng về phía trước vậy thì kế tiếp cứ tiếp tục đi là được luôn sẽ có điểm cuối ngụy viễn chấn an mọi người trên thực tế tất cả mọi người đã nảy sinh ý định thoái lui đều cảm thấy việc thăm dò máy móc về phía trước thế này không có ý nghĩa gì may mà hy vọng của ngụy viễn từ trước đến nay không cần phải nghi vấn hắn chỉ cần thường cách một khoảng thời gian cổ vũ cho mọi người sĩ khí liền có thể duy trì trên thực tế hoàn cảnh như vậy căn bản không đủ để làm cho những tu tiên giả đã tu luyện ra nguyên thần tan vỡ mọi người thuần túy chỉ là cảm thấy không có ý nghĩa chẳng qua nếu ngụy viễn yêu cầu như vậy chuyện này liền lập tức biến thành có ý nghĩa bán t h ẳ m kêu khổ chỉ là buồn chán mà thôi bọn họ càng muốn biết khi nào thì ngụy viễn mới ngừng loại hành vi nhàm chán này thậm chí bọn họ còn dùng phong tín để truyền lại tin tức riêng phần mình cá cự bắt đầu mở phiên giao dịch ngay cả tề mi đều gia nhập vào trong đó dù sao cũng quá buồn chán không thể nghỉ ngơi không thể tu luyện không thể nếm thử lần này ngụy đại ngốc không biết lại nổi điên làm gì nhưng ngụy viễn lại trước sau như một vẫn duy trì trạng thái ban đầu không nóng không lạnh không kiêu ngạo không nóng vội giống như ban đầu hắn còn làm bộ có một chút nôn nóng bây giờ dứt khoát ngay cả làm bộ cũng không làm bộ một tháng trôi qua hai tháng trôi qua ba tháng trôi qua tất cả những người tham gia cá cực bắt đầu phiên giao dịch đều thua trắng tay không ai có thể đoán đúng thời gian quý giá vô cùng cứ như vậy lãng phí vào một chuyện không có ý nghĩa như thế ngụy viễn này thật vẫn dám hơn nữa ba tháng này không quan trọng quan trọng là tương lai như cũ xa vời khó thấy cây kén lớn không phải hiện tại đã biến thành mạng lưới vô tận chi kén lớn bọn họ từ đầu đến cuối khng hề nhìn thấy một điểm sát biên giới không hề nhìn thấy một điểm khác biệt thậm chí bọn họ còn hoài nghi mình có phải đã tiến vào một loại h u y ễ n cảnh internet hay không nhưng ngụy viễn ngoại trừ mỗi ngày kiên trì t r ấ n an mọi người phân tích cho mọi người các loại khả năng không đáng tin cậy tiên quyết không đề cập tới chuyện muốn lưu lại muốn trở về mỗi ngày ngoại trừ đi tới chính là đi tới ta không chịu nổi ngụy lão đại cứ tiếp tục như vậy đến khi nào mới kết thúc đã ba tháng rồi bên phía địa cầu thậm chí không biết xảy ra chuyện gì thả ta trở về đi dù cho để cho ta chết chặt ở địa cầu thì tốt xấu gì ta cũng phải góp một phần sức cho địa cầu băng hoàng là người đầu tiên không chịu nổi hắn thật sự là mang theo lòng trung thành vô hạn kính ý vô hạn đi theo ngụy viễn nhưng ngụy viễn đáp lại hắn là cái gì đi một con đường vô hạn sao thời gian quý giá của bọn họ cứ vậy lãng phí vô ích ta khuyên ngươi vẫn nên nhẫn nại thêm chút nữa chúng ta đã tìm tòi ba tháng bây giờ thoái lui ra chẳng phải ba tháng này uổng phí sao ngụy viễn như cũ vẻ mặt ôn hòa khuyên lớn mà những người khác không ai lên tiếng bọn họ đã sớm muốn rời đi thậm chí đã tuyệt vọng đối với nhiệm vụ báo thù lần này bây giờ còn sống dở chết dở theo ngụy viễn thuần túy là bởi vì ngụy viễn đáng giá để bọn họ đi tìm chết nếu ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì con đường vô hạn buồn chán không có ý nghĩa đến đây đi ngụy viễn ngươi không sợ địa cầu bị nhấc bàn hoặc là đã ở trong trạng thái bị lật bàn thì chúng ta có gì phải sợ băng hoàng không muốn nói chuyện trên người hắn không có đại na di trận phu hắn coi như muốn trở về cũng không về được ngược lại hiện tại hắn đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của ngụy viễn khi khuyên hắn chọn hoán ảnh mê tung làm quyền hạn ban đầu cái này mẹ nó tên gia hỏa này vốn không có hảo ý vậy thì đi đi kế tiếp không còn ai nói chuyện phiếm giải sâu tất cả mọi người yên lặng đi ngược lại có linh khí vườn q u a n mãi mãi cũng không cần lo lắng pháp lực sẽ hao hết ngược lại có đại na di trận phù bọn họ chỉ cần muốn trở về đó chính là chuyện của một ý niệm ngược lại tất cả mọi người đều tu luyện ra nguyên thần chỉ cần chấp nhận số phận như vậy cho dù là con đường không giới hạn mạng lưới vô tận cũng sẽ không tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ đi thôi ngụy đại ngốc ngươi có bản lãnh thì đi tới phần cuối của thế giới phần cuối của vũ trụ đi chúng ta phụng bồi tới cùng sáu tháng trôi qua một năm trôi qua rồi ba năm trôi qua không ai nói thêm câu nào cũng không ai suy nghĩ khi nào sẽ đến được cuối con đường bọn họ chỉ muốn dựa vào một hơi muốn xem thử ngụy viễn ngụy đại ngốc rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào mà ba năm qua bọn họ ước chừng ít nhất cũng đã đi qua mấy trăm hạ giới rồi nhưng ngày hôm ấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lớn màu đỏ huyết đỏ tươi g i ó i giống như là bị ngâm trong máu đây là một biến hóa hoàn toàn khác phải biết rằng những cái lớn trước đây đều dơ bẩn lộ ra một loại màu trắng bạch mất đi sinh cơ nhưng thật sự không sao chỉ cần có biến hóa là được ai quan tâm nó là biến hóa gì có điều một giây sau mọi người liền phát hiện trên người bọn họ mọc đầy những bọc nhỏ màu đỏ huyết giống như là nổi da gà hoặc như là nổi m ụ n sởi sau đó sinh mạnh lực của bọn họ pháp lực của bọn họ liền không bị khống chế bắt đầu điên cuồng trôi đi tương ứng với điều đó là những huyết bao vốn chỉ lớn bằng nốt da gà kia bắt đầu c ấ p tóc phình to cảnh tượng này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới việc trên thân treo đầy dãy những con đ ể hút máu hoặc là mũi cái nhưng chuyện này quá quỷ dị quá đột nhiên bọn họ thậm chí còn không biết mình bị chúng chiêu từ khi nào ngoài ra trên người bọn họ đều có linh quang hộ thể pháp lực cũng không ngừng vận chuyển khiến cho thân thể của bọn họ như t ư ờ n g đồng vắt sắt bọn họ là tu tiên giả không phải pháp sư thân thể yếu ớt là hắn nhóm bây giờ cường độ nhục thân không dám nói có thể nhục thân trả sát nấm nhưng là sấp xỉ bọn họ ở trong hư không vũ trụ phi hành với tốc độ cao suốt ba năm không ăn không uống không ngủ nghỉ có từng có nửa điểm cảm giác suy yếu kết quả hiện tại lại bị những huyết bao nhỏ này phá phòng chờ đã lão ngụy đâu đường viễn sơn bỗng nhiên kinh ngạc hô rõ ràng một k h ắ c trước ngụy viễn vẫn còn ở trước mắt làm sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi chẳng qua không đợi người khác trả lời ngụy viễn thân ảnh đã một lần nữa xuất hiện một tay cầm lấy một chi tiểu tổ hắn đem lưu toại tề mi những người này đều mang về nhưng mọi người đã không còn tâm trí nghĩ ngụy viễn làm như thế nào những huyết bao nhỏ kia đã biến thành túi máu lớn tờ giờ nờ người mỗi người trên mặt đều phình to lên đã không còn nhìn ra diện mạo vốn có cho dù là tề mi xinh đẹp cũng đã biến thành một đại mập mạp màu đỏ h u y ế t không biết còn tưởng rằng những người này đều là bánh mì nướng vừa mềm vừa sắp mới ra lò điều quỷ dị là chỉ có trên người ngụy viễn không có bất kỳ biến hóa nào hắn thậm chí còn không có nửa điểm kinh ngạc mà là rất bình tĩnh quan sát tình trạng của mọi người sau đó mới mở ra kiếp vân hỗn loạn cái sơ cấp quyền hạn này một g i â y kế tiếp một đạo hào quang chín màu bay ra giống như một g i ả i lụa ngọc quấn quanh đám đông cho đến khi không còn lộ ra một vẽ hở nào mới thôi điều thật kỳ là đám người bắt đầu nhanh chóng khôi phục bình thường bọn họ liều mạng sờ lên da rẻ của mình muốn tìm xem những huyết bao nhỏ trên thân thể đã đi đâu có phải hay không là một loại độc trùng quỷ dị hoặc là chớ chú quỷ dị nào đó nhưng đều không thu hoạch được gì thay phiên nhau mở kiếp vân hỗn loạn thân thể của các ngươi không thể tiếp xúc với bên ngoài ngụy viễn nhàn nhạt mở miệng hắn phóng ra kiếp vân hỗn loạn mỗi mười hai canh giờ có hiệu lực một lần nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì khoảng bốn canh giờ cũng may k i ế p vân hỗn loạn là có thể nhiều người lựa chọn tề mi tần dương đoạn giang hải ba người cũng đã lựa chọn cái ban đầu quyền hạn bốn người bọn họ tiếp sức cũng có thể chống đỡ được mười hai canh giờ lão ngụy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lưu t ọ a kinh ngạc nói ta thậm chí không biết ta trúng chiêu từ lúc nào kỳ thực các ngươi đã sớm trúng chiêu chỉ là từ trước đến nay các ngươi đã sớm quen với lời nguyền này ngụy viễn thản nhiên nói ý của lão ngụy là tề mi kinh hãi chợt nhớ ra điều gì đó mà đám người cũng nhanh chóng hiểu ra giống như giống như trên người bọn họ đều đã trúng n g u y ê n r ù a từ trước đến nay bọn họ thậm chí đã quen thuộc cũng không xem việc này là to tát là huyết nhãn tiêu ký loại vừa rồi suýt chút nữa hút khô cạn sinh mạnh lực và pháp lực của chúng ta là huyết nhãn tiêu ký nó đã phát tác nhưng mà không phải nói huyết nhãn tiêu ký không thể nguy hiểm cho sinh mạnh sao đúng vậy trong tình huống bình thường huyết nhãn tiêu ký đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến các người nhưng nếu như gặp phải một loại tình huống đặc thù nào đó thì sao ngụy viễn vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt có thể càng như vậy mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt càng thêm kinh hãi bọn họ đều không phải là kẻ ngốc trên thực tế mỗi người đều có thể coi là tài trí cao tuyệt phản ứng nhanh chóng bọn họ đã hiểu dụng ý cuối cùng của ngụy viễn trải qua trọn vẹn ba năm buồn tẻ vô vị t ớ i nước điên cuồng tiêu ma sau đó ngụy viễn rốt cuộc đã lộ rõ ý đồ mục đích của hắn dĩ nhiên là vì tìm được huyết nhãn ma quân đang ngủ say giống như quyết nhãn ma quân mặc dù là tồn tại cấp ma quân nhưng trước đó vì trận chiến kia nó đã phóng thích huyết triều đại chiêu cũng vì vậy dẫn tới việc nó không thể không ngủ say trăm năm thiên ngụy đại ngốc người dứt khoát đổi tên thành ngụy đại mật ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám mưu đồ như vậy hoặc là ngươi dứt khoát gọi là ngụy người điên luôn đi một đám người run rẩy không phải là bị dọa sợ mà là quá kinh ngạc ngụy viễn này rốt cuộc là nghĩ như thế nào rốt cuộc đã lửa gạt bọn họ làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý vui tai vui mắt rồi nếu chúng ta đã tìm được nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân như vậy không cần thiết phải giấu giếm nữa lúc này ngụy viễn tiếp tục mở miệng vẫn là ánh mắt bình tĩnh ung dung như cũ hành trình rằng câu buồn chán suốt ba năm cuối cùng cũng có thể kết thúc đúng như các n g ư ờ i tưởng tượng không sai ngay từ đầu ta đã muốn mưu đồ chính là huyết nhãn ma quân đang ngủ say tờ a muốn làm thịt nó ít nhất cũng muốn phá hủy kho số liệu huyết nhãn tiêu ký của nó đem huyết nhãn tiêu ký trên người các ngươi triệt để xóa bỏ cứ như vậy coi như tương lai trong tiên giới có phá ra một đầu huyết nhãn ma quân khác phỏng chừng cũng phải tiêu ký lại từ đầu vì đạt được mục đích này ta không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ địa cầu địa cầu cũng là môi nhử của ngươi chủ võ chấn động nói có gì không thể hoặc là nói chính xác hơn ngoại trừ địa cầu ta còn có thể dùng cái gì để dụ dỗ dị ma kích thích dị ma dấp toàn bộ lực lượng kích thích dị ma thu thập binh lực buông tha cho đại hậu phương chẳng qua kế hoạch này quá điên cuồng cho nên ban đầu ta cũng chỉ là muốn một cái liền lập tức từ bỏ ý định này chỉ là lặng lẽ thúc đẩy thúc đẩy từng chút một tạo ra trận đại thắng của địa cầu lấy khoa trương cường thịnh quân lực dọa cho dị ma không dám chủ động tiến công khiến cho dị ma không thể không tập trung binh lực thậm chí các loại ám chỉ dị ma có một kẻ đứng sau thao túng đang chống lưng cho người địa cầu nhất là việc chế tạo ra một lượng lớn tu tiên giả tuyệt đối sẽ t h í c h thích đến hưng phấn của dị ma ngụy viễn tự tật h u mà đám người thì liên tưởng đến ba năm trước ngụy viễn bỗng nhiên g i ó n g trống khua chiêng liên tục mấy lần phóng thích truyền công thạch bia cho không sai biệt lắm một ngàn người cơ hội tham n g ộ chúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g giả sử địa cầu vào thời điểm đó thực sự ẩn giấu một đầu vô gian ma vương dị ma làm sao có thể nhẫn tâm không mắc lừa nhưng mà lão ngụy làm sao n g ư ờ i xác định dị ma ở vườn không nhà trống tập trung binh lực xong huyết nhãn ma quân đang ngủ say kia sẽ không rời đi theo lưu toại lúc này lại hỏi ta không cần xác định bởi vì tồn tại cấp ma quân kia không phải dao cải trắng không phải ai muốn rời là có thể rời đi cuống hô huyết nhãn ma quân nếu đã tiến nhập trạng thái ngủ say chắc chắn sẽ có thủ đoạn tự vệ không phải các ngươi vừa mới cảm nhận được sao trong tình huống bình thường ai có thể tìm được nơi huyết nhãn ma quân ngủ say mà người đó lại không có huyết nhãn tiêu ký chứ nhưng cho dù như thế chúng ta có thể làm gì được huyết nhãn ma quân đang ngủ say nó là tồn tại tương đương với thiên thê cảnh chín mươi tầng trở lên coi như không hoàn thủ chúng ta phỏng chừng đều không phá nổi phòng ngự của nó chúng ta căn bản không thể giết chết nó tần dương cấp thiết hỏi đây cũng là nghi vấn chung của mọi người cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến dị ma dám yên tâm to gan tập kết binh lực đi lật đổ tiểu phá cầu thử hỏi bây giờ tu tiên giới bốn lão bất tử đã phi thăng tiên giới những tu tiên giả còn lại có ai trên người không bị huyết nhãn tiêu ký qua lại có ai có thể giết chết được huyết nhãn ma quân chúng ta đương nhiên không thể giết chết huyết nhãn ma quân nhưng có một người chắc chắn có thể ngụy viễn bỗng nhiên cười rộ lên ai đương nhiên là sở tiên nhân người sáng tạo ra đại chu thiên huyễn trận hắn lúc này đang ngủ say bên trong đại chu thiên huyễn trận không có tình huống đặc biệt khẩn cấp hắn sẽ không thức tỉnh thế nhưng các ngươi đừng quên tại sao cơ chế thí luyện lần này lại tuyên bố nhiệm vụ báo thù cho chúng ta vì sao lại cho chúng ta nhiều ban đầu quyền hạn như vậy đáp án chỉ có một đó chính là chỉ cần chúng ta có thể xác định nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân tìm được nó khiến cho lực lượng của cơ chế thí luyện tập trung vào nó như vậy nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành còn lại liền giao cho sở tiên nhân làm sao các n g ư ờ i còn hoài nghi sở tiên nhân không thể giết chết một đầu ma quân đang ngủ say ngụy viễn hỏi ngược lại mọi người nhất trí lắc đầu nhất định có thể giết chết không sai logic trước sau như một hết thảy đều đã rõ cái gì mà ngụy ngốc diệu kề an thiên hạ mà quân tiền mất tật mang rõ ràng là sở tiên nhân thông qua phương thức nào đo ám chỉ cho ngụy ngốc vì vậy hắn mới có các loại thao tác các loại nhảy nhót các loại lạng lách hát ngài nói xem thật sự đã làm cho hắn thành công chỉ có tề mi trường lớn đôi mắt sáng lấp lánh ngụy đại lừa dối này lại ba hoa trích t r ò e rồi nếu không phải là ở thiên cơ thành hắn chính mồm nói muốn cho sở tiên nhân làm cõng nội hiệp nàng lần này suýt chút nữa đã tin ngụy đầu to này trong miệng không có một câu nói thật ngay cả sở tiên nhân cũng dám tính kế ngươi còn là người sao chẳng qua tề m ị chắc chắn sẽ không vạch trần ngược lại vui vẻ làm một vai diễn phụ lão ngụy bây giờ chúng ta có được tính là đã tìm thấy nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân không không tính nơi đây chỉ có thể coi là biên giới phóng xạ lực lượng của huyết nhãn ma quân nơi ngủ say của nó vẫn còn rất xa lúc này chư vị có thể lấy lại tinh thần chúng ta phải một đường giết qua mới được không sợ kinh động dị ma sao ý ta là huyết nhãn ma quân châu bò như vậy bên cạnh dù sao cũng phải có một số tiểu đệ ma vương bảo vệ chứ có gì đáng sợ hãy lấy dũng khí và ý chí chiến đấu của các người từ quyển thiên quyển địa quyển t i b ơ r a khi chúng ta dùng ba năm im lặng giết đến tận đây cũng không có dị ma nào cảm kích một câu thôi cứ sát tiến vào cho lão tử trước tiên xác định tọa độ chuẩn xác của nơi huyết nhãn ma quân ngủ say sau đó mở đại na di trận p h ù về nhà không thơm sao ngụy viễn lỗ mãng giống lên một tiếng Cả người trong nháy mắt liền phảng phất hóa thành một đầu viễn cổ hung thú mà ý chí chiến đấu của tất cả mọi người ngay lập tức bùng nổ không sai đơn giản như vậy chúng ta sẽ lại tin ngươi một lần ngụy viễn không hề sợ hãi việc huyết nhãn ma quân tỉnh lại trên thực tế hắn rất mong huyết nhãn ma quân bị k i n h động như vậy ngược lại dễ dàng bị hắn định vị sau đó chỉ còn lại việc điểm hương mở đại trận trồng cỏ mọi chuyện diễn ra thuận lợi ai về nhà nấy chẳng phải tốt đẹp sao đáng tiếc điều đó là không thể hắn thậm chí cho rằng bọn họ dốc toàn lực tiến đánh ngoại trừ việc có thể kinh động những thủ hạ mà huyết nhãn ma quân để lại cũng chưa chắc có thể kinh động những dị ma còn lại ví dụ như đầu kia vẫn tiềm tàng ở tu tiên giới mãi cho đến trận chiến lần trước mới lộ diện vô gian ma quân bao gồm nhưng không giới hạn những dị ma quân đoàn đang ở địa cầu mài đao soàn soạt tùy thời chuẩn bị lật kèo nguyên nhân rất đơn giản trước kia khi huyết nhãn ma quân ngủ say là lúc ngụy viễn còn chưa kịp điểm hưng mở đại trận trồng cỏ nó không biết rằng sẽ xuất hiện một viên cấm kỵ tiên quả nó càng không thể nào đoán trước được việc dị ma quân đoàn sẽ thất bại thảm hại bại lui về hạ giới như vậy theo lẽ thường nơi nó ngủ say không thể đơn thuần thiết lập tại ba ngàn hạ giới như vậy thì quá thấp kém tuy nhiên cũng chưa chắc sẽ thiết lập tại tu tiên giới như vậy quá nguy hiểm khả năng cao nhất là một mình sáng tạo ra một dị độ không gian nằm giữa ba ngàn hạ giới và tu tiên giới cả hai nơi đều lưu lại cửa ra vào như vậy mới hợp lý còn về lý do tại sao phải c h ừ lại cửa ra vào mà không phải đóng chặt hoàn toàn có thể là không làm được cũng có thể là không cần thiết nhưng khả năng lớn nhất là bao gồm cả hai trường hợp không làm được là vì thành phẩm quá cao không cần thiết là bởi vì các cửa khẩu đều nằm ở hậu phương của các phe phá i lớn ở những vị trí tim gan bảy đại ma quân phe mình phi lòng cưỡi mặt v ô trương có gì phải sợ mà cửa khẩu ở tu tiên giới hẳn là đã bị dị ma quân đoàn tiện tay phong bế khi bại lui vì vậy ở tu tiên giới không tìm được nếu không thì những người thông minh trong tứ đại liên minh kia không thể nào không nghĩ ra điểm này cho nên cũng chỉ còn lại cửa khẩu và ba ngàn hạ giới lúc này ngụy viễn nhanh chóng xem xét lại tất cả mưu tính của mình sau đó mới dẫn theo mọi người bước lên tấm lưới máu tươi kia khác với tấm lưới cái lớn màu xám trắng trước đó tấm lưới cái lớn ở đây giống như vật sống có hô hấp có thể bị kích hoạt trong một số tình huống nhất định mọi người dù bay trên không trung đều có cảm giác hóa thân thành người tí hon đi trên những thứ cơ bắp mới cát rất chân thực tuy nhiên ngụy viễn không kích hoạt những cái lớn huyết dịch này những người bị kiểu s á t kiếp v â n hỗn độn bao vây cũng không cho nên có thể phán đoán điều kiện kích hoạt những cái lớn huyết dịch này là gì quyết nhãn tiêu ký tất cả những người đã từng bị huyết nhãn ký hiệu chỉ cần đến gần coi như không bị túi máu hút đến chết cũng sẽ bị những thứ chui ra từ vô số cái lớn huyết dịch này vây công giống như trong những cái lớn huyết dịch này đều đang ngủ say một loại sinh vật nào đó có khả năng đây là một đội quân huyết ma khổng lồ một đường tiến về phía trước đều an an tĩnh tĩnh hữu kinh vô hiểm chỉ là con đường này hơi dài ngụy viễn dùng hết quyền hạn kiếp vân hỗn độn tê mi lập tức bổ sung tiếp theo là tần dương cuối cùng là đoạn giang hải ba người bọn họ phóng ra kiếp vân cứ nhiên chỉ có thể duy trì cho ba c a n giờ nói cách khác nếu như trước đây ngụy viễn không lựa chọn quyền hạn này chuyến đi này cơ bản sẽ thất bại bởi vì đội quân huyết ma khổng lồ mà huyết nhãn ma quân để lại thực sự quá lớn ước tính sơ bộ cũng phải hơn mười tỷ đ â u một khi bị kinh động mười ba người bọn hắn làm sao có thể đối phó được cứ như vậy đi tiếp hai ngày phía trước cuối cùng cũng nhìn thấy giới hạn của lưới huyết kén nơi này là một vòng xoay huyết hải khổng lồ không có đường ra nào khác không còn nghi ngờ gì nữa phía dưới chính là nơi ẩn thân của huyết nhãn ma quân mọi người đều lo lắng để phòng nhìn ngụy viễn chờ hắn ra lạnh một tiếng mọi người sẽ nhanh chóng rút lui nhưng ngụy viễn không nói hai lời liền nhảy xuống sau đó tề mi lưu toại chu võ cũng không chút do dự nhảy xuống ngay cả băng hoàng do dự một giây cũng kiên trì nhảy xuống đây không chỉ là một ngụy người điên rõ ràng là một đám người điên xuyên qua vòng xoáy huyết hải quá trình này diễn ra thuận lợi bởi vì đây thật sự là một bích lũy dị giới là một không gian hoàn toàn độc lập mà vừa tiến vào nơi đây ngụy viễn liền cảm thấy nặng nề bởi vì hắn phát hiện lực lượng đại chu thiên h u y ễ n trận ở chỗ này bị suy yếu đến mức rất yếu rất yếu ngay cả quyền hạn sơ cấp của bọn hắn đều chịu ảnh hưởng trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là đại na di trận phu bọn họ không còn cách nào một ý niệm liền có thể rút về cửa khẩu thí luyện phải xuyên qua vòng xoay huyết hải nhưng dường như vòng xoay huyết hải này chỉ có thể vào mà không thể ra ngụy lão đại làm sao bây giờ quyền hạn mê tung huyễn ảnh của ta đã không còn băng hoàng khẩn trương nói quyền hạn thanh mộc tiên khí của ta cũng suy yếu chín thành quyền hạn linh khí bao quanh suy yếu sáu thành đại na d â y trận phù mất hiệu lực quyền hạn kiếp vân hỗn độn không chịu ảnh hưởng mọi người nhanh chóng báo cáo tình huống vẫn chưa đến mức quá tồi tệ nơi đây không thuộc về tu tiên giới cũng không thuộc về ba ngàn hạ giới lực lượng đại chu thiên huyễn trận khó có thể phóng xạ đến đây quá nhiều chắc hẳn là cơ chế thí luyện tự động điều chỉnh thông qua việc đóng cửa làm suy yếu một số quyền hạn để đảm bảo duy trì những quyền hạn quan trọng hơn mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu còn nữa báo cáo số lượng linh thạch trong tay các ngươi ngụy viễn nói rất nhanh dị độ không gian này quá lớn hắn vẫn khó có thể tập trung chính xác vào huyết nhãn ma quân vì vậy phải tiếp tục tiến lên trong tay ta còn có mười vạn đồng sáu chục ngàn khối năm chục ngàn khối mọi người nhanh chóng báo cáo tình hình khá tốt dựa vào những trận chiến trước đó tài sản của mọi người đều dư giả mặt khác trong tay mỗi người bọn họ đều có số lượng lớn linh tính thổ s a s ỉ cùng những vật tư có thể bổ sung pháp lực khác nói chung coi như linh khí bao quanh bị suy yếu sáu thành vẫn có thể chiến đấu tốt ngụy viễn gật đầu đồng thời tinh thần lĩnh vực chậm rãi phóng ra mà bất minh kim trung của hắn cùng thanh pháp bảo phi kiếm mà tặng thù tặng cho hắn cũng lặng lẽ bay ra hai thứ này đều là pháp bảo cái chức được hắn lấy đại tư thế bản sơn ấn làm căn cơ luyện chế lại những người khác cũng r ồ n dập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng bốn phía vẫn rất yên tĩnh nơi đây rất kỳ quái giống như bộ phận bên trong của một trái tim khổng lồ khắp nơi đều là những ống màu đỏ huyết răng khắp nơi giống như mê cung thế cho nên ngụy viễn có chút hoài nghi chẳng lẽ đây chính là bản thể của huyết nhãn ma quân biến thành lão nguỵ nơi đây hẳn là nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân lưu toại trầm giọng hỏi ngụy viễn còn chưa kịp trả lời đột nhiên chỉ thấy một vệt kim quang sáng lên quét qua trong không gian mê cung này phần cuối của kim quang này rõ ràng là một con mắt giống như mặt trời trói lọi giống hệt con mắt của huyết nhãn ma quân trong một khoảnh khác ngụy viễn choáng váng cho rằng xong đời nhưng kim quang đảo qua hắn không bị tiêu ký mọi người cũng bình yên vô sự chỉ có kiểu sắc k i ế p vân nhanh chóng ản đạm xuống khá lắm một lần chiếu xạ có thể tiêu hao một lần quyền hạn phóng thích lão ngụy chúng ta phải tăng thêm tốc độ ánh mắt kia chiếu xạ một lần quyền hạn k i ế p vân của chúng ta sẽ dùng hết một lần tính toán đâu ra đấy trong vòng mười hai canh giờ chúng ta chỉ có bốn lần lúc này ngay cả tế mi cũng lên tiếng ngụ ý nếu đã phát hiện ánh mắt của huyết nhãn ma quân có phải nên trở về không nhưng trên mặt ngụy viễn lại lộ ra vẻ hung ác đó là giả đâm mù con mắt này cho ta rồi nói đã đến lúc này còn muốn đường lui gì nữa ngụy viễn vừa dứt lời lưu toại tề ra đỗ vũ trình hạo bốn người này đã đồng loạt đánh ra đại du long kiếm ấn cùng là tầng thứ cao sẽ không có gì sắc bén hơn càng cực đoan hơn khi là đòn công kích đơn lẻ hơn nữa lại đủ nhanh tính chuẩn xác mạnh mẽ vốn có hiệu quả tập trung truy lùng siêu cường là lựa chọn hàng đầu khi công kích mà cơ hồ là cùng lúc dương l ị với tư cách là đỉnh cấp thanh mộc đại sư của đoàn đội cũng trong nháy mắt đánh ra năm miếng đại thanh mộc ấn bốn miếng cho lưu toại bốn người một viên còn lại dùng để che chở những người khác ngoài ra c h ủ võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm đại bàn sơn này cũng quả đoán riêng phần mình đánh ra năm đạo tư thế đại học sĩ hoặc lão đại tư thế bản sơn ấn nhưng không phải nhắm về phía con mắt kia mà là để phòng ngự ngay cả băng hoàng đều tự giác đánh ra đại bác minh ấn để phòng ngừa bất chắc ngụy viễn nói thế là giả nhưng không có nghĩa là có thể lơ là đây là rèn luyện chiến đấu cơ bản nhất duy nhất không có xuất thủ chỉ có ngụy viễn cùng tề mi hai người bọn họ là tổng dự bị đội trong nháy mắt bốn miếng đại du lòng kiếm ấn liền tinh chuẩn đánh trúng huyết nhãn cự đại kia trong nháy mắt liền tạo ra bốn lỗ máu lớn lại thêm vô số vết dạn nứt cấp tốc sinh thành nhãn cầu như muốn vỡ nát thành tương đ o à n công kích này thuận lợi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc không tốt đây là phản xạ nhãn cứu người ngụy viễn đột nhiên hô to đồng thời bá bá bá lấy ra bốn bình thiên phẩm liên t i ể u với tốc độ cực nhanh cho lưu toại tề ra đỗ vũ t r ì n h hạo bốn người rót vào những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng bởi vì hoàn toàn chính xác không có gì đáng để phản ứng rõ ràng mọi thứ đều bình thường nhưng ngay sau đó tại ngực của bốn người lưu toại đều xuất hiện một lỗ máu lớn hơn nữa còn đang điên cuồng xé rách là đại du long kiếm ấn bọn họ đánh ra đại du long kiếm ấn sau khi mạnh chung con kia huyết nhãn thương tổn tương tự liền lấy phương thức quỷ d ị hoàn mỹ phản xạ lại trên người bọn họ loại phản xạ này thậm chí vượt ra khỏi phạm vi cảm giác căn bản không có cách nào ngăn chặn dù cho lập tức đem bốn người bọn họ rời đi bên ngoài mấy vạn dặm thậm chí là trực tiếp quay trở lại cửa ải thí luyện cũng vô dụng đừng nói đến việc sử dụng những phương pháp khác ngăn chặn giống như từ ban đầu bọn họ đánh ra đòn công kích là nhắm vào chính mình giờ khắc này không biết nên may mắn vì lực công kích của bọn họ quá yếu hay là vì ngụy viễn cứu viện kịp thời có hiệu lực trước tiên là đại thanh mộc ấn của dương lỵ b ằ n g bạc sinh cơ lực lượng như nước lũ cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể bốn người lưu toại với tốc độ nhanh nhất chữa trị cho bọn họ loại tổn thương này không cách nào ngăn cản giống như là một con dao sắc bén đã đâm vào thân thể vọng tưởng giảm bớt thương tổn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày biện pháp duy nhất chính là lấy kinh khủng sinh cơ tiến hành khôi phục mạnh mẽ khiến cho tốc độ khôi phục đuổi kịp tốc độ tổn thương nhưng đây chính là đại du long kiếm ấn tất cả lực lượng đều hoàn chỉnh không thừa không thiếu bạo phát bên trong cơ thể bọn họ bọn họ thậm chí trực tiếp mất đi khống chế đối với thân thể đừng nói là chống lại đại du long kiếm ấn thứ này đã không phải là do bọn họ đánh ra mà là ánh mắt kia phản xạ trở về tính chất đã hoàn toàn thay đổi băng hoàng thao tống đại bắc minh ấn hạ xuống trong nháy mắt đem lưu toại bốn người đông lại kể cả đại du long kiếm ấn lực lượng bên trong cơ thể bọn họ sự bổ cứu này là hữu hiệu, hiệu nhất tương đương với việc có thể đem mạch máu xuất huyết nhiều cho vá lại có tác dụng mấu chốt nhất mà theo sát đó tề mi cũng gấp rút ra tay nàng cứu lưu toại và tế gia ngụy viễn thì cứu đỗ vũ và t r ì n h hạo lấy lực lượng của chính bọn hắn trực tiếp can thiệp vào thân thể bốn người với lực lượng khống chế càng mạnh càng thông thạo lực lượng vừa nhanh vừa chuẩn đem đại du long kiếm ấn lực lượng cắt đứt đến lúc này thời gian mới trôi qua hai giây mà dương lỵ đã lần nữa hạ xuống bốn miếng đại thanh mộc ấn linh hiệu của thiên phẩm linh t i ể u cũng cấp tốc bạo phát hoàn toàn đem bốn người từ tình cảnh hẳn phải chết là thịt nát xương tan chết không toàn thây cứu trở về thậm chí cũng không cần đến chiếc thanh mộc tiên khí kia trên thực tế vừa rồi cho dù dương lỵ có sử dụng thanh mộc tiên khí cũng không cứu lại được bất luận kẻ nào thanh mộc tiên khí chỉ có thể cứu người gần chết mà bốn người bọn họ là bị đại du long kiếm ấn bạo phát toàn diện tại nơi yếu hại nhất là ngực chậm một giây thật sự sẽ chết lúc này đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại huyết nhãn nó thật sự bị thương rất nặng nhưng đó không phải là một con mắt đơn độc phía dưới còn ẩn giấu một thân thể khổng lồ giống như ngọn núi đây dĩ nhiên là một đầu huyết nhãn ma vương lúc này khi huyết nhãn ma vương phát ra tiếng chu quỷ dị bốn phương tám hướng ngay cả dưới đất cũng bắt đầu có vô số ánh mắt chậm rãi mở ra nguyễn đám người giống như là tiến vào ao bóng trong sân chơi hơn nữa những tròng mắt này còn đang điên cuồng di chuyển không ngừng biến ảo thậm chí chỉ trong chớp mắt liền không thấy được đầu kia huyết nhãn ma vương mọi người bao quát cả nguyễn viễn trong đầu đều không tự chủ được bị trồng chéo vô số hình ảnh tròng mắt đang lan qua lộn lại mà kiểu s á t kiếp vân c ư nhiên không cách nào làm lẫn lộn điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện đây không thuộc về loại công kích ký hiệu của huyết nhãn đây là ô nhiễm thường quy đại bàn sơn ấn tiếng gào thét điên cuồng của chu võ tần dương đám người đột ngột vang lên bọn họ năm người nắm trong tay đại tứ thế năm đạo tứ thế đại học sĩ b à n sơn ấn m ù n g ủng hạ xuống đây chính là đại triều định càn khôn lại có hiệu quả như dầu ca vạn kim trong chiến đấu thật sự phảng phất dựa lưng vào một tòa núi lớn để chiến đấu đồng thời đại bàn sơn ấn này cũng không giống như đại du lòng kiếm ấn thứ truy cầu toàn bộ là thương tổn giờ pơ sơ đặc điểm lớn nhất của nó chính là khả năng khống chế cùng một viên đại bàn sơn ấn khả năng khống chế càng cao uy lực lại càng lớn có thể ngưng tụ khác ra đại bàn sơn ấn không coi là gì có thể thành thạo thậm chí hoàn mỹ khống chế mới là hạch tâm linh hồn cho nên theo một ý nghĩa nào đó đây mới là thủ đoạn cao nhất đối phó con mắt phản xạ kia giờ khác này ngụy viễn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại toàn bộ chiến trường rõ ràng trong tâm khảm bất kể là vô số con mắt đang lăn lộn xoay quanh hay là biến hóa lực tràng mang theo do mấy viên đại bàn sơn ấn nệ xuống không có gì có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn bên này khi lưu toại bốn người đã thoát khỏi nguy hiểm t ế mi dương lỵ bàng hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng để khẩn cấp cứu viện chu võ tần dương chờ năm người â m â m theo năm miếng đại bàn sơn ấn này hạ xuống giống như vạn pháp yên d i ệ t t r ò n g mắt bốn phía trực tiếp ít đi hơn phân nửa nhưng một giây kế tiếp càng nhiều t r ò n g mắt giống như là b o n g bóng dày đặc không bị khống chế lan ra đây ô nhiễm hết lớp này đến lớp khác nhưng huyết nhãn vốn có năng lực phản xạ kia lại hoàn toàn biến mất không nghi ngờ gì là đầu huyết nhãn ma vương kia đang kéo dài thời gian nó đang tranh thủ thời gian khôi phục một giây hờ a g i ba giây đột ngột một viên huyết nhãn to lớn hơn so với vừa nãy mạnh mẽ mở ra giống như là nửa đêm tối đen đột nhiên có một mặt trời xuất hiện trên bầu trời nhưng mặt trời này mang tới không phải ấm áp và sáng lạn mà là sự khủng hoảng gấp bội ô nhiễm gấp bội trên người trên mặt tất cả mọi người cũng bắt đầu mọc ra từng con n g ư ờ i ngay cả ngụy viễn cũng không ngoại lệ mà dưới sự chiếu rọi của viên huyết nhãn sáng ngời này năm miếng đại bàn sơn ấn kia cũng bắt đầu điên cuồng tan rã đám người thậm chí không có biện pháp tái ngưng tụ pháp ấn mới bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghe được vô số âm thanh chứng kiến vô số hình ảnh giống như mình đột nhiên biến thành mấy ngàn mấy vạn người tư tưởng của mấy ngàn mấy vạn người vào giờ khác này điên cuồng xung đột lôi xé m ắ n g chửi khiến cho chính bọn hắn cũng bắt đầu không phân rõ mình rốt cuộc là ai nhưng ngay tại một khắc này ngụy viễn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn thẳng viên huyết nhãn cự đại kia ném ra một viên đại tư thế bản sơn ấn mà hắn có thể đủ trong tình huống như vậy mà không bị ảnh hưởng còn có thể ổn định phát huy không chỉ là thực lực của hắn càng mạnh cũng không chỉ là nguyên thần của hắn càng cường đại mà còn bởi vì hắn đối với đại tư thế bản sơn ấn trưởng khống đã sớm đạt đến hoàn nỹ cho thấy đại tư thế bản sơn ấn mà hắn ngưng tụ khác ra giống hệt với đại tư thế bản sơn ấn mà chu võ tần dương đoạn giang hải ba người ngưng tụ khác ra trên thực tế uy lực là giống nhau bàn sơn quyết bí truyền của từ hà tiên tông ngụy viễn cũng không hề nhầm lẫn truyền thụ cho bọn họ có thể có cái gì khác biệt đâu nhưng trên thực tế ngụy viễn lại có thể đem quy năng của đại tư thế b à n sơn ấn phát huy ra gấp mười mấy lần lực lượng của đại tư thế b à n sơn ấn k ỳ thực đầy đủ tiêu diệt ma tướng trọng thương ma quân nhưng c ò n phải xem vận dụng khống chế như thế nào vì sao tu tiên giả trong tu tiên giới càng muốn không ngại cực khổ luyện chế ra một kiện pháp bảo cũng là bởi vì pháp bảo và pháp ấn hai người uy năng tương đương nhưng pháp bảo kỳ thực dễ dàng khống chế hơn dễ dàng đề thang uy lực không giống pháp ấn nắm giữ cơ sở phu văn chỉ cần ít một chút khống chế trong tay đều trúc chắc không được tự nhiên cho nên lúc này một kích này của ngụy viễn không có gì đặc sắc nhưng thật sự là một kích kinh thiên một ấn da chúng tên rơi toàn bộ quy tắc chiến trường đều biến đổi vạn vẹo theo hết thảy tiêu điểm hết thảy trọng tâm đều ở trên viên đại tư thế bản sơn ấn này ngay cả trong mắt như b e ngay cả trong mắt mọc trên thân thể mọi người vào giờ khác này đều mất đi trọng tâm mất đi bản ngã không thể khống chế bị hấp thụ qua đây sau đó không đợi tới gần liền trực tiếp hủy diệt bởi vì đại thế ở chỗ này bao quát viên huyết nhãn sáng trói như mặt trời kia đều có dấu hiệu mất khống chế đầu huyết nhãn ma vương kia muốn chạy trốn lại không còn kịp rồi nó vốn có thể trốn nhưng nếu nó đã thả ra đại chiêu của nó làm sao có thể bỏ qua huyết nhãn hạt tâm chỉ chạy ra một thân thể tùy thời có thể phục sinh giờ khác này điều duy nhất nó có thể làm chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận một quả đại tư thế bản sơn ấn này đã lợi hại như vậy vậy thì phản xạ trở về xem ngươi sống thế nào trong sát na quyết nhãn kia huyết quang đại thịnh vô số hoa văn quỷ dị nô r a giống như là muốn tự bạo nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngụy viễn nhìn c h ầ m c h ầ m viên đại tư thế bản sơn ấn này cho đến khi bị đại tư thế bản sơn ấn đánh cho nổ tung đồng thời một cỗ lực đạo càng kinh khủng hơn cũng theo đó tác dụng lên bản thân ngụy viễn huyết nhãn ma vương kia với lực lượng cuối cùng đánh ra phản xạ mạnh nhất muốn đồng quy vô tận nhưng ngay tại khoảnh khắc này ngụy viễn chỉ cười lạnh một tiếng nguyên thần chi lực bạo phát tinh thần lĩnh vực kích hoạt cả người hắn và o giờ khác này bỗng nhiên một phân thành hai hai hóa thành bốn bốn hóa thành tám trực tiếp biến hóa ra một n g h n tám mươi bóng người màu vàng mà mỗi một bóng người màu vàng đều đang dùng hai tay ngưng tụ khác ra những cơ sở phù văn bất đồng trong sát na từng đạo phù văn màu vàng như lưu tinh như phồn hoa như phi diệp như nước chảy như hành vân diễn biến vạn vật thiên địa ngưng tụ đủ loại đại thế một thế là mộc một thế là thủy một thế là hỏa một thế là phong khi thế cuối cùng hóa thành núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt ảo giác vô biên cuồn cuộn mà đến rồi lại cuồn cuộn mà đi một giây sao vạ n lại câu tịch toàn bộ ảo giác tiêu thất ngụy viễn đứng tại chỗ đồ sộ bất động mà đại tư thế bản sơn ấn phản xạ mà đến đã bị hắn hoàn toàn hóa giải Cà hờ n ờ g ờ h ề hấn gì a a a đầu huyết nhãn ma vương kia cũng chưa chết nó chỉ là bị đánh nổ phản xạ nhãn cho nên sau một k h ắ c dĩ nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như nhân loại theo sát đó vô số dịch thể giống như nước mực c h ú t xuống trong né mắt làm cho nơi đây biến thành biển lớn màu đen sau đó chân thân của huyết nhãn ma vương này lại một lần nữa xuất hiện nó giống như một tòa vạn trượng cao sơn đổi chiều ở trên vòng trời đỉnh núi nhắm ngay ngụy viễn rồi thân thể của nó bắt đầu cứng ngắc bắt đầu chết đi nó dùng toàn bộ sinh mạnh lực của nó hóa thành một cái chớ chú lĩnh vực hữu hình thẳng đập xuống cũng chính là trong n g á y mắt này mọi người mới cảm nhận được cái gì gọi là bị ma vương chi phối sợ hãi đây đồng dạng cũng là lĩnh vực nhưng lĩnh vực này càng cường đại hơn tại dạng lĩnh vực này bọn họ tái nhợt nhỏ yếu như một con ruồi ngay cả phản kháng chạy trốn đều không có cơ hội bởi vì chớ chú này biết đuổi giết bọn hắn đến chân trời góc biển ngay cả ngụy viễn vào thời khắc này cũng không nhịn được nảy sinh ý tưởng có muốn hay không thắp hương mở đại chiêu chớ chú cấp ma vương há lại là trò đùa nhưng cuối cùng ý chí của hắn vẫn chiếm cứ thượng phong hắn tuyển c h ạ c h vắng gượng chống đỡ dù sao bọn họ đã đánh vỡ phản xạ nhãn của huyết nhãn ma vương kia bây giờ chớ chú lĩnh vực này đã là thủ đoạn cuối cùng của ma vương kia chỉ cần vượt qua chính là thắng lợi ông ngụy viễn ném ra bất minh kim trung trong sát na mạnh như chứa chú lĩnh vực và giờ khác này đều bị cấm ngô một giây bị c h i trệ một giây bị đánh gãy một giây điểm này rất trọng yếu bất minh kim trung phụ ra đại tứ thế bản sơn ấn cùng các loại u y năng kỳ thực cũng là vì h ạ t tâm bất minh này tới phục vụ bởi vì nó mang theo lực lượng đặc thù của sở tiên nhân chỉ cần sở tiên nhân đến đi qua vũ trụ chỉ cần lực lượng của sở tiên nhân còn sót lại với thế giới này như vậy bất minh kim trung là có thể tỉnh lại dù cho chỉ có thể có hiệu lực một giây đây chính là tiên nhân đi qua tất lưu lại vết tích không có người nào có thể không nhìn loại vết tích này mà đây cũng là căn cứ lớn nhất ngụy viễn cho sở tiên nhân vu oan hãm hại vốn dự định muộn một chút mới sử dụng thế nhưng lúc này nhưng cũng không có biện pháp khác răng rác một giây qua đi hiệu quả cấm ngôn cắt đứt đặc thù của bất minh kim trung tiêu thất mà c h ớ chú lĩnh vực trực tiếp đè xuống là một món pháp bảo bất minh kim trung hóa ra là bị trực tiếp đè nát mảnh vỡ bay múa đầy trời trang diện cực kỳ thảm liệt nhưng ngụy viễn thần sắc không đổi trong một giây vừa rồi hắn đã một hơi ngưng tụ khắc họa ra một viên đại ngũ thế b à n sơn ấn sau đó hướng phía mặt đất đập xuống giống như đại ngũ thế b à n sơn ấn hắn đã có thể ngưng tụ khắc họa nhưng còn không cách nào làm được như cánh tay điều khiển thành thạo như tâm cho nên vừa rồi hắn cũng không có sử dụng bởi vì tại loại chiến đấu thiên biến vạn hóa này đặc biệt cần nắm giữ tốt thời cơ chính xác sai một ly ở thời khắc mấu chốt hắn trưởng khống đại tư thế bản sơn ấn là thích hợp nhất hiệu quả cũng là tuyệt đối tốt nhất nhưng lúc này cũng là đến lúc kinh điển dựa vào đánh chạm thông giờ pơ sơ c h ơ chú lĩnh vực tuy cường đại nhưng bởi vì ma vương đã chết cho nên sẽ không xảy ra biến hóa mới như vậy lúc này ngược lại có thể ngưng tụ khắc họa đại ngũ thế bản sơn ấn vanh c h ơ chú lĩnh vực ở trên ngụy viễn lại đem đại ngũ thế bản sơn ấn đập chúng phía dưới nhưng hiệu quả lại là giống nhau bởi vì lĩnh vực không phân chia trên dưới trái phải chẳng phân biệt được đông nam tây bắc lúc này chỉ cần tùy ý một điểm tập trung đầy đủ lực lượng đánh tới chỉ cần lực lượng đủ mạnh là có thể đánh vỡ lĩnh vực cái gọi là tối cường một điểm chính là yếu nhất một điểm chính là đạo lý này mà đại ngũ thế bản sơn ấn quả nhiên danh bất hư truyền m ộ t k í c h liền dung chuyển căn bản chớ chú lĩnh vực bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện biến hóa sóng gợn như vẩy cá đây là sóng sức mạnh lần này những người khác cuối cùng từ trầm trọng áp lực của chớ chú lĩnh vực khôi phục lại bao quát t ê mi mạnh nhất giống như dưới trọng áp chớ chú lĩnh vực ngay cả nàng đều ngay đầu tiên bị tước vũ khí song phương thực lực tranh lệch vào thời khắc này phô bày không sát chút gì thậm chí nếu ngụy viễn không có bất minh kim trung cũng giống vậy không mở được thực lực áp chế này mà tề mi khôi phục như cũ lập tức chính là ba đạo đại linh yên ấn đánh, đánh ra trong sát na ba cái vòng tròn cự đại hình thành mà vòng tròn này trên thực tế cũng là do vô số phong nhận hợp thành chỉ bất quá do ở tốc độ cao quay về cho nên thoạt nhìn là vòng tròn lớn chẳng qua lúc này ba cái vòng tròn này bỗng nhiên bắt đầu trùng hợp tam hoàn hợp nhất trong n g à y mắt này ngay cả tóc g á y sau lưng ngụy viễn đều dựng đứng lên ba năm sợi cảm nhận được chút ít nguy hiểm t ề mi rốt cuộc có cơ hội phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của nàng tam hoàn hợp nhất giống như năm thứ ba đại học thế chỉ bất quá cái thế này cùng bàn sơn ấn thế không giống nhau n ó là thông qua khống gió thủ đoạn cao minh hơn thông qua giải khai sâu hơn đối pháp ấn ở trong đơn vị diện tích đem phong nhận áp suất tăng lên gấp trăm lần giá trị mà tăng hoàn hợp nhất chẳng khác nào là tăng lên ba trăm lần áp suất đây là một loại thủ đoạn thuần túy dùng để tấn công phá tê mi hét lớn một tiếng đạo vòng tròn kia trực tiếp cắt về phía chơi c h ú lĩnh vực trong nháy mắt tiếp xúc thành công cắt ra một khe hở nhỏ bé một mi cờ rô mét mà đối với một đạo lĩnh vực mà nói đây cơ hồ chẳng khác nào bị phá ra khúc nhạc dạo chỉ ít vào giờ khác này áp lực trên người những người khác chợt giảm bớt đại du long kiếm ấn t h ư ờ n g thế s ắ p khỏi hẳn lưu toại tề g i a trình hạo đỗ vũ bốn người nắm lấy cơ hội đều không cần phân phó lại lần nữa ngưng tụ kiếm ấn tối cường bốn đạo kiếm ấn tinh chuẩn in vào phía trên dốc toàn lực đem cái khe hở nhỏ bé này tiếp tục cắt mở một cm đông đông đông chu võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm đại bàn sơn này cũng riêng phần mình thao túng bản sơn ấn đập về phía đầu đỉnh ngay phía trên phía trước lĩnh vực này không phân chia trên dưới trái phải nhưng lúc này theo một cái khe hở bị cắt mở như vậy lập tức liền có phương hướng có thể định nghĩa ngụy viễn đem đại ngũ t h ế bản sơn ấn xuống phía dưới đập bọn họ có thể hướng phía trước đập lưỡng chủng lực lượng chống đánh xuôi kèn thổi ngược hình thành trái ngược lực tràng quy tắc nhưng không phải là đối chủng vật lý pháp tác ở trên mà là nỗ lực đánh vỡ quy tắc chớ trú lĩnh vực đợi đến băng hoàng đại bắc minh ấn cũng điệp ra lên dương lỵ đại thanh mộc ấn rốt cuộc bắt đầu có hiệu quả cọng dâm cuối cùng vết rắt khe hở của trơ tru lĩnh vực đột nhiên gia tăng từ một mét đến mười thước sau đó trực tiếp tan vỡ mà đám người đều là tim đập nhanh không gì sánh được nhìn lại ngụy viễn đã ngay cả đứng cũng khó khăn trưởng khống đại ngũ thế bản xuân ấn đối với thực lực hôm nay của hắn mà nói thật sự là vô cùng gian nan cũng may bọn họ cuối cùng là thắng quan trọng nhất là lực lượng của đại chu thiên h u y ễ n trận cơ hồ là như bóng với hình bỏ thêm vào một tòa báo thủ thạch bia â m â m hạ xuống một mà này sao mà quen thuộc thế cho nên trong lòng mọi người lập tức liền dâng lên cảm giác an toàn tràn đầy di quyền hạn mê tung huyễn ảnh của ta khôi phục thật tốt quá đại na di trận phú cũng có thể sử dụng tuy là cần ba giây giảm sóc có hậu cần bổ cấp cảm giác thật là quá hạnh phúc ngụy viễn lúc này cũng thở phào một hơi đồng thời cũng rất cảm khái chỉ bởi vì bọn họ coi như là thắng được trận này cũng không thể cung cấp trợ giúp tốt hơn cho đại chu thiên h u y ễ n trận chỉ biết gia tốc đại chu thiên h u y ễ n trận tiêu hao lấy ba cấp quyền hạn của hắn tự nhiên có thể chứng kiến thời gian tồn tại của đại chu thiên h u y ễ n trận chỉ là nhờ vào lần này trợ giúp liền giảm bớt năm mươi năm nhưng ngụy viễn cũng không có biện pháp ngăn cản đại chu thiên h u y ễ n trận bởi vì đây là báo thù nhiệm vụ thí luyện cơ chế sẽ để cho lực lượng của đại chu thiên h u y ễ n trận vẫn đuổi theo bọn họ bao phủ bọn họ rất có một loại bướng bỉnh kiên trì ta mang bọn ngươi đi ra tự nhiên muốn mang bọn người trở về lão ngụy nghĩ gì thế sờ thạch bia lưu toại hô hiểm tử nhưng vẫn còn sống cảm giác làm cho hắn rất vui vẻ nhưng ngụy viễn nhìn thoáng qua khối báo thủ thạch bia kia lại lắc đầu chỉ điểm một chút báo thủ thạch bia tản ra bọn họ đã không cần báo thủ thạch bia cho ra phần thưởng bởi vì hắn có phương thức tốt hơn đi thu hoạch những thứ bọn họ nên có được lại lấy nhiệm vụ lần này thành tựu bọn họ thực tập chung kết thi học kỳ từ nay về sau bọn họ liền không còn cần thí luyện cơ chế giúp đỡ cùng chiếu cố lão ngụy đám người nhìn thấy tấm bia đá báo t h ủ bị đánh tan đều có chút kinh ngạc há có chuyện thấy lợi lại không muốn chư vị sau trận chiến này chúng ta coi như tốt nghiệp nói cách khác chúng ta đã ra khỏi tân thủ thôn cho nên không cần nhìn phần thưởng mà cơ chế thí luyện đưa ra phần thưởng của các ngươi ở đây này ngụy viễn chỉ tay về phía trước trong nháy mắt sương mù máu tanh tản ra lộ ra một thi thể khổng lồ như núi chính là thi thể của huyết nhãn ma vương chỉ là thi thể này đã bắt đầu mục dũng nghiêm trọng các loại ô nhiễm nhiệt sinh nguyên rùa đang điên cuồng biến đổi không bao lâu nữa trong thi thể này sẽ sản sinh ra một đống dị ma nghệt sinh không sai trong dị ma cũng tự hình thành hệ thống loại dị ma thuộc hệ nhiệt sinh kia giống như r ù i bọ và vi sinh vật trên địa cầu là một trong những khâu cuối cùng xử lý vật chất thối g ữ a lúc trước nếu ngụy viễn không xua tan tấm bia đá báo thủ kia như vậy thi thể huyết nhãn ma vương này cũng sẽ bị lực lượng của đại chu thiên nguyễn trận phân giải sau đó ban thường xuống quá trình này giống như cha mẹ làm đồ ăn dinh dưỡng cho trẻ con không thể ăn tươi nuốt sống sẽ khó tiêu hóa nhưng bây giờ không cần không cần ngụy viễn phân phó mọi người liền đồng loạt ra tay băng hoàng đại bắc minh ấn dẫn đầu hạ xuống khống chế tốc độ thối giữa của thi thể huyết ma dương lị đại thanh mộc ấn tiếp theo hạ xuống xua tan một số vật nhiệt sinh đã thành hình sau đó chu võ t ầ n dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm người cùng đại bàn sơn ấn ủng ủng hạ xuống bắt đầu chấn áp sơ bộ thi thể này còn ngụy viễn lại chậm rãi di chuyển viên đá lớn năm đời bàn sơn ấn đập lên trên thi thể huyết ma chỉ lần này hơn nửa thi thể huyết ma đã bị chấn áp vô hình huyết nhục thối giữa lực lượng ô nhiễm các loại vật nhiệt sinh tan thành mây khói đồng thời cũng bị ép xuống liên tục toàn bộ quá trình kéo dài khoảng vài chục phút một ngọn núi thây khổng lồ đã bị chấn áp chuyển hóa thành đại lượng đất đai linh tính đổi thành linh thạch ít nhất một tỷ khối khởi điểm mười tỷ khối dừng lại thu hoạch như vậy phong phú hơn nhiều so với phần thưởng do cơ chế thí luyện đưa ra đây không phải nói cơ chế thí luyện giữa trường g i ở trò đ ú t túi mà là tiên phù hạch tâm của đại chu thiên huyễn trận suy yếu nghiêm trọng giống như bà lão tám mươi tuổi t à i điếc mắt mơ hiệu suất làm việc không tốt tỷ lệ hiệu quả và giá thành không đủ cao những thổ nhưỡng linh tính này mọi người lấy ra hai túi cản khôn cố gắng trang bị đầy đủ ngụy viễn phân phó một tiếng thổ nhưỡng linh tính là một phương thức bảo quản linh khí tương đối hợp lý hữu hiệu, hiệu tỷ lệ hiệu quả và giá cả rất cao chỉ đứng sau dự trữ linh thạch chỉ là khi sử dụng cần thêm mấy bước quy trình mà thôi đám người cũng không khách khí r ồ n dập ra tay đá lớn năm đời bàn sơn ấn c h ấ n áp xuống độ hàm linh của thổ nhưỡng linh tính nơi đây đều có thể đạt tới bảy mươi phần trăm thật không tệ đợi mọi người đều lắp xong thổ nhưỡng linh tính còn lại vẫn còn khoảng tám phần mười ngụy viễn cũng không giả bộ nữa mà là thuận tay lấy ra một hạt giống của quả thiên đố liền vui vào trong thổ nhưỡng linh tính mọi người ban đầu cũng không để ý thủ đoạn này được coi là một phương thức lợi dụng năng lượng khác giống như cho gà ăn thóc gà đẻ trứng người lại ăn trứng gà lấy thổ nhưỡng linh tính trồng trọt linh quả lại thu hoạch một đống lớn linh quả cũng rất vui chỉ là tốc độ phát triển của việc trồng linh quả này có chút hung mãnh mới trong nháy mắt liền sinh trưởng thành một cây đại thụ trai trời sau đó lại lấy cây to này làm cơ sở nhanh chóng biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy un tùm mà cây cối trong khu rừng này lại đều có đặc tính chủ động công kích quả là sắt thành tinh nhưng ngụy viễn không hề hoảng hốt không những bảo đám người lui lại còn bảo băng hoàng mở ra quyền hạn h u y ễ n ảnh mê tung hình thành một tòa tiểu chu thiên huyễn trận có thể duy trì liên tục trong một giờ lão ngụy trong hồ lâu của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì vậy chu võ nhện không được hỏi hắn thực sự là xem không hiểu đơn giản vừa rồi chúng ta giết chết chỉ là một huyết nhãn ma vương thủ quan nếu chúng ta tiếp tục tiến lên tiếp theo có thể đụng phải hai huyết nhãn ma vương thủ quan thậm chí là ba bốn một ma vương chúng ta đã dốc hết toàn lực nhiều hơn nữa chúng ta làm sao có thể đánh thắng được cho nên chúng ta cần một trợ thủ ngụy viễn bình tĩnh nói mà loại linh quả biết chủ động công kích này chính là trợ thủ của chúng ta lời hắn vừa dứt bên ngoài quả nhiên liền có biến hóa chọn ba huyết nhãn khổng lồ đột ngột hiện lên ánh sáng huyết nhãn giao nhau quét qua trong đó một viên huyết nhãn không ngờ chính là phản xạ nhãn mà hai huyết nhãn có vẻ khác biệt kia chắc là có tác dụng khác cho nên đây là ba huyết nhãn ma vương xuất hiện trong lòng mọi người kinh hãi không gì sánh được sao lại có cảm giác bị ngụy viễn mang vào hố lớn vậy chẳng qua lúc này mọi người cũng không dám mở miệng chỉ là nín thở lặng lẽ quan sát mà chu thiên huyễn trận hoàn toàn chính xác châu bò dù bị ba viên huyết nhãn kia chiếu phá cũng không thể phát hiện bọn họ có một điểm rất kỳ quái ba huyết nhãn ma vương này dường như rất kiên kỵ lại táo bạo với khu rừng lớn đột nhiên xuất hiện này hơn nữa khi phát hiện huyết nhãn của chúng dường như vô hiệu với khu rừng lại càng ngửa mặt lên trời gào thét trực tiếp xông vào nhưng n g à y một khắc này trong khu rừng kia đã có tiếng gầm kỳ lạ truyền đến tiếp đó mấy ngàn cây đại tụ che trời hóa ra là hóa thành những cự mộc yêu vương dữ t ậ n quỷ dị cùng ba huyết nhãn ma vương quấn đấu một mà n này làm đám người xem ngây người đây là tình huống gì chỉ có ngụy viễn k h o e miệng lộ ra nụ cười lần trước hắn mặc dù rời đi trước khi cấm kỵ tiên quả sinh ra nhưng khi đám linh quả chư hầu vương và khôi lỗi dị ma chém giết hắn lại nhân cơ hội hái được rất nhiều hạt giống linh quả đã thành thục có thể trồng trọt loại hạt giống linh quả này đã bị linh quả chư hầu vương điều chỉnh biến đổi thành gen sinh trưởng có tính chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ ưu tiên công kích dị ma mà nhóm hạt giống linh quả này tuy vẫn bị hắn bảo tồn trong c à n khôn giới nhưng giữa bọn chúng chém giết chưa bao giờ dừng lại lúc này mới khoảng một năm số lượng hạt g i ố n linh quả hắn há i được tổng cộng năm lượt hơn năm trăm miếng linh quả ngoại trừ hơn ba trăm miếng bị hắn lần lượt luyện chế thành thiên phẩm linh tiểu số còn lại đã chém giết đến chỉ còn lại có hai mươi bốn quả hắn lần này săn huyết nhãn ma quân loại hạt g i ố n linh quả vốn có gen sinh trưởng chu ma này chính là một trong những át chủ bài quan trọng nhất của hắn nếu không hắn lấy đâu ra tự tin dựa vào thực lực thiên thê cảnh tầng ba mươi ba của mình dám đến tìm phiền phức trên thực tế toàn bộ hắn đều đã sắp xếp xong xuôi vừa rồi hắn trông chính là một trong hai mươi bốn hạt giống chu ma linh quả cho nên trong thời gian ngắn quả chu ma linh quả này liền dựa vào thổ n h ư ỡ n g linh tính dư thừa một hơi phát triển lúc này dù có ba huyết nhãn ma vương cũng có thể cùng quân đoàn chu ma linh quả này chém giết tứ bụi nhưng quân đoàn chu ma linh quả này dù sao vẫn còn thời gian trưởng thành quá ngắn lại thêm ba huyết nhãn ma vương kia đều có kỹ năng ba lĩnh vực trồng lên nhau nhất thời thật làm cho quân đoàn chu ma linh quả thương vong thảm trọng tuy cũng làm cho ba huyết nhãn ma vương kia trả giá thật lớn nhưng đ á n g như vậy ai thua ai thắng l ư ớ c mắt đã rõ chính là lúc này động thủ ngụy viễn bỗng nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng hắn dẫn đầu đập ra một viên đại tư thế bản sơn ấn linh động nện xuống trực tiếp tập trung huyết nhãn ma vương có phản xạ nhãn viên huyết nhãn này đã bị cự mộc yêu đâm ra mấy lỗ máu uy lực giảm nhiều bây giờ lại bị ngụy viễn đánh lén làm sao có cơ hội phản kháng chỉ trong nháy mắt viên phản xạ nhãn này đã bị đánh nổ mà lực phản xạ chỉ có một phần ba ngụy viễn căn bản không cần tận lực chỉ là thân hình khẽ động liền đem một phần ba lực phản xạ đại tư thế bản sơn ấn này tiêu hóa hấp thu cùng lúc đó tề mi lấy đại linh y ế n ấn tam hoàn hợp nhất mạnh mẽ ám sát viên huyết nhãn yếu nhất viên huyết nhãn này có đặc tính là thấy rõ lại linh hoạt nhất không ngừng di chuyển đem tin tức tình báo của quân đoàn chu ma linh quả không ngừng truyền lại không ngừng đưa ra phân tích giống như một chỉ huy chiến thuật nhưng không ngờ độ linh hoạt của viên huyết nhãn này vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt đại linh y ế n ấn của tề mi đến gần đột nhiên biến mất tại chỗ đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu băng hoàng bởi vì nơi này chính là vị trí của chu thiên huyễn trận huyết nhãn này thật không hổ là động sát chi nhãn nó hóa ra trong thời gian ngắn n g ủ như thế thông qua đủ loại manh mối trực tiếp tập trung chu thiên huyễn trận trong chớp m ắ t này trong viên động sát chi nhãn bỗng nhiên bay ra một giọt nước mắt màu xanh lam bay thẳng đến chu thiên huyễn trận tệ hơn chính là băng hoàng có quyền hạn này căn bản không có năng lực thu hồi chu thiên huyễn trận chỉ có thể chờ thời gian đến tự nhiên tiêu thất không tốt tổng quản toàn cục ngụy viễn cảm giác nặng nề trong lòng hắn còn đánh giá thấp bản lĩnh của huyết nhãn ma quân giọt lệ thấy rõ kia của viên động sát chi nhãn nếu rơi xuống chu thiên huyễn trận kế hoạch của hắn chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc nhưng hắn hoàn toàn chính xác phân thân không kịp huống chi viên động sát chi nhãn kia quá linh hoạt toàn bộ phát sinh quá nhanh cũng chính là hắn có thể ý thức được không thích hợp mà những người khác thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc tê mi lại lấy lực trưởng khống khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ kéo lại đại linh yên ấn tam hoàn hợp nhất vừa bạo phát tương đương với đem viên đạn đã ra khỏi nòng lại hoàn mỹ quay trở lại nén lại sau đó trong gang tấc mạnh mẽ điều chỉnh phương hướng tập trung mục tiêu ba đạo đại linh yến ấn xẹt qua huyễn ảnh hoàn toàn tĩnh lặng trong hư không một lần nữa bao vây viên động sát chi nhãn kia sau đó tam hoàn hợp nhất hàng ngàn phong nhận từ trong ra ngoài cắn giết trực tiếp tiêu diệt viên động sát chi nhãn này cùng lúc đó giọt lệ thấy rõ kia cách chu thiên huyễn trận chỉ còn lại có vài mét khoảng cách lập tức bốc hơi không còn tồn tại toàn bộ quá trình này chưa đến một giây thậm chí lúc này mới có tàn ảnh hiển hiện phốc tê mi phun ra một ngụm máu tươi uể quỳ một chân trên đất ngoại t r ư ờ n g ngụy viễn không ai biết vừa rồi t r o nháy g n mắt nàng rốt cuộc làm cái gì nàng cơ hồ là điều động toàn bộ tiềm lực điều động toàn bộ nguyên thần c h i lực bằng gió cảm giác mạnh mẽ mềm mại nhất hoàn thành một cách gần như không thể hoàn thành nàng thậm chí không rõ hậu quả của việc g i ọ t lệ thấy rõ kia rơi xuống nhưng đã không quan trọng trận chiến ngắn ngủi này thắng bại đã định ung ung, cùng lúc đó lưu toại tể ra đỗ vũ trình hạo tứ đại tử hà này cũng lấy đại du long kiếm ấn quanh bạo viên huyết nhãn thứ ba cũng là viên huyết nhãn cường đại nhất hiện nay nhưng lại có thể buông tay đánh một trận mất cảm giác nhãn chiếu xuống vật thể nhiệm vụ đều sẽ tiến nhập trạng thái mất cảm giác quân đoàn chu ma linh quả sở dĩ bị thương vong thảm trọng một nửa nguyên nhân đều là do viên mất cảm giác nhãn này gây ra thế nhưng dưới sự đánh lén cường lực của bốn người lưu toại vẫn bị đánh nổ thống khoái mà không có ba viên huyết nhãn ba ma vương mù còn lại ngược lại dễ đối phó hơn nữa lúc này quân đoàn chu ma linh quả kia vẫn còn dư lại mấy chục cự mộc yêu r a dày thịt đ é o hơn nữa quả chu ma linh quả này còn có một bộ phận dễ đang điên cuồng sinh trưởng ngụy viễn thích bọn chúng cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp lấy ra hai hạt giống chu ma linh quả ném xuống đổi thành quá khứ hạt giống chu ma linh quả thứ nhất kia tuyệt đối sẽ bóp chết hai hạt giống linh quả này trước tiên thế nhưng vào thời khắc này ba cái chúng nó lại ăn ý hợp tác một cái phụ trách chiến đấu phía trước một cái phụ trách thôn phệ hồi huyết một cái ở phía sau phụ trách phát dục quấy nhiễu ngụy viễn bọn họ mười ba người chỉ là giúp bọn chúng kiềm chế ba huyết nhãn ma vương không đủ năm phút đồng hồ quân đoàn chu ma linh quả lại lần nữa phát dục càng thêm kinh khủng càng thêm vốn có tính nhắm vào cự mộc yêu không ngừng sinh trưởng mà ba huyết nhãn ma vương kia cũng lần lượt biến thành chất dinh dưỡng cho chúng trưởng thành đi thừa dịp ba linh quả chư hầu vương kia tạm thời không quan tâm đến bọn họ ngụy viễn trực tiếp dẫn người xông về phía trước chuyện kế tiếp đơn giản thả diều dẫn quái tất cả mọi người quá am hiểu ngụy viễn bỗng nhiên dừng bước nhìn chằm chằm về phía trước thế giới dị độ không gian này nhìn qua vẫn giống như trước không có gì khác biệt lớn nhưng hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra một điểm biến hóa không cách nào miêu tả giống như trong sương mù lộ ra một góc của tảng đá ngâm thế giới này cũng đang lộ ra đường nét của nó không phải đó không phải là một thế giới đây là một tòa trận pháp thần bí vừa rồi bốn đầu huyết nhãn ma vương kia bị giết đã ảnh hưởng đến tòa trận pháp này hoặc là là ba miếng linh quả chư hầu vương kia tạo thành ảnh hưởng ngụy viễn vừa nghĩ tới đây trong lòng liền không có bất kỳ đ i ể m báo trước nào dâng lên một tia tim đập nhanh mà tê mi cũng vào lúc này bỗng nhiên nhìn về phía hắn lão ngụy có điểm không đúng tất cả đi theo ta lui về lấy tiểu tổ làm đơn vị đảm bảo mỗi cá nhân đều có thể nhận được sự bảo hộ của đại tư thế bản sơn ấn ngụy viễn đột nhiên vội vàng chuyển âm đồng thời ba miếng đại tư thế bản sơn ấn đã phân biệt rơi xuống trong tay tề mi dương lỵ băng hoang gần như là cùng lúc đó cả người càng như sao rơi rút lui mà về lao thẳng vào khu rừng linh quả đã trở nên càng thêm xung xuê nguy hiểm hơn kia những người khác cũng theo sát phía sau chỉ là hậu quả của việc làm như vậy chính là bọn họ lập tức trở thành kẻ xâm lăng ba miếng linh quả chư hầu vương kia có thể sẽ không cho rằng ngụy viễn là người sáng tạo ra bọn chúng càng không có chút nào cảm ơn hay báo ân tri tâm trong nháy mắt dưới đất có vô số xúc tua dây leo d ễ cây nhanh chóng chui ra muốn cuốn lấy đám đông đừng phản kích lấy đại bàn sơn ấn bảo vệ tự thân đừng để cho bọn họ có cơ hội nhiễu sóng ra thủ đoạn đối phó chúng ta ngụy viễn triển khai tinh thần lĩnh vực thanh âm của hắn cũng đồng bộ truyền lại đến trong đầu đám người tuy là tất cả mọi người vẫn có chút không rõ vì sao nhưng về phương diện nghe theo chỉ huy không có ai ca lên khúc hát tương phản mà điều này cũng khiến cho mười ba người bọn họ trong trước mắt đã bị quấn quanh thành những chiếc bánh trưng đầu gỗ cực lớn hơn nữa những dây leo quỷ dị như mãng sạch kia vẫn còn đang điên cuồng áp súc không ngừng chèn ép không gian cứ tiếp tục như thế cho dù có đại bàn sơn ấn cũng không gánh nổi sự cắn giết như vậy dù sao những cự mộc yêu này lại có chiến tích có thể giết chết tồn tại cấp bậc ma vương chỉ là vừa lúc đó cả thế giới hoặc giả nói là toàn bộ trận pháp đều đang chậm rãi khởi động q u y ế t nhãn ma quân đang ngủ say kia trước đó lại vẫn an bài một tòa pháp trận đương nhiên tòa pháp trận này e rằng đã có từ lâu dù sao đây không phải là lần đầu tiên huyết nhãn ma quân ngủ say nhưng mặc kệ thế nào sự tình xác thực thoáng cái trở nên khó giải quyết thu tiên giới từ trước có ngũ pháp hộ đạo nói đến pháp thứ nhất cấp thấp là pháp khí cao cấp là pháp bảo pháp thứ hai cấp thấp là pháp phù cao cấp là pháp bùa chú pháp thứ ba cấp thấp là linh đan cao cấp là đại thuốc pháp thứ tư cấp thấp là pháp quyết cao cấp là pháp ấn pháp thứ năm cấp thấp là pháp cấm cao cấp pháp trận ngũ pháp này vừa là phân loại cũng là thứ tự phân chế độ khó trong đó pháp ấn xếp hạng thứ tư mà pháp trận có thể xếp tới thứ năm ngụy viễn hiện nay đã có thể luyện chế được pháp bảo như bất minh kim trung đại dược như thiên phẩm linh tiểu thỉnh thần linh hương dưỡng thần linh hương pháp ấn cao sâu như đại ngũ thế b à n sơn nhưng với pháp trận một đạo lại ngay cả nhập môn đều chưa bắt đầu liền có thể thấy được rõ ràng bởi vì vậy cần phải nắm giữ một cách hoàn toàn hoàn thiện hoàn mỹ toàn bộ cơ sở phù văn lại còn có thể thông thạo tổ hợp sắp xếp lấy cơ sở phù văn cấu trúc nên thiên địa chi lực có thể nói mỗi một tòa pháp trận đều đại biểu cho một chỗ thiên địa sở dĩ đây cũng là nguyên nhân mà trước đó ngụy viễn cho rằng huyết nhãn ma quân là ẩn giấu ở trong một chỗ dị độ không gian còn như nói loại được xưng là đại trận nào đó nhưng chỉ có thể bảo vệ một vùng đất tên là pháp trận thật ra là pháp cấm pháp cấm bởi vì trong quá trình bố trí không thể đem toàn bộ cơ sở phù văn sử dụng an bài bố trí một cách hoàn mỹ sở dĩ chẳng khác nào tiên thiên tàn tật nhất định phải sau khi thông qua thiên không ngừng rót vào linh khí năng lượng mới có thể duy trì vận chuyển bình thường mà pháp trận do đem toàn bộ cơ sở phù văn đều tận dụng tương đương với tiên thiên đại viên mãn cơ bản liền đại biểu cho nhất phượng thiên địa vô luận bên trong cần bên ngoài hao tổn đều có thể tự cung tự cấp tự thành nhất giới cho nên chỉ cần bố trí thành công là có thể vận hành trong thời gian dài tỉ như đại chu thiên huyễn trận kỳ thực chính là tự thành nhất giới chỉ bất quá bị dị ma quân đoàn công kích rất nhiều lần lại vì cung cấp thí luyện cho ba ngàn hạ giới thí luyện giả cho nên mới không thể lâu dài hiện tại biết được nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân dĩ như là một tòa pháp trận chân chính có thể nào không khiến ngụy viễn kinh hãi cùng u n g từng đạo lôi đình màu tím r á n g xuống lần này cả ba miếng linh quả chư hầu vương đô đều cảm nhận được nguy hiểm bởi vì đây là thiên địa chi lực là uy lực của nhất giới mà theo sự khởi động của pháp trận này đại na di trận phù lại một lần nữa mất đi hiệu lực lần này thực sự tính là ngụy viễn sơ sót phía trước khi đại na di trận phù vô cớ mất đi hiệu lực hắn nên nghĩ tới đương nhiên hắn chủ yếu cũng là không nghĩ tới tầm quan trọng của huyết nhãn ma quân sẽ khiến cho tiên nhân cấp ma đế tự mình ra tay bố trí cho nó một tòa pháp trận hoàn chỉnh rõ ràng đây chính là vì đối tiêu vì đối kháng với pháp trận đại chu thiên h u y ễ n trận chỉ là hối hận cũng không kịp vạn hạnh chính là tòa pháp trận này phía trước đại bộ phận lực lượng đều đang bảo hộ huyết nhãn ma quân sở dĩ không có toàn diện khởi động lúc này mới cho ngụy viễn bọn họ cơ hội thậm chí làm cho hắn gieo được ba miếng linh quả chư hầu vương giờ phút này đã trở thành cây cỏ cứu mạng sau cùng của bọn họ ung ung. theo hơn mười đạo tử sắc lôi đỉnh r á n g xuống nhất thời đem cây cố trong phạm vi mười mấy dặm đánh thành bột mịn hoa lạp lạp giờ này khác này vô số cây cối bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng nhiễu sóng bọn chúng không phản k í c h nữa mà là điên cuồng co rút lại s i n h trưởng thành từng quả cầu lớn hình tròn một nửa ở dưới đất một nửa trên mặt đất tuy là mục tiêu trở nên càng thêm lớn nhưng là thực sự trở thành hình thức hoàn mỹ nhất ô m thành một khối để chịu đòn mặc dù từng đạo tử sắc lôi đỉnh không ngừng giáng xuống làm cho tầng ngoài của cây cối bị phá hủy từng lớp nhưng bên trong những quả cầu lớn hình tròn này lại tràn đầy sức sống không ngừng có nhiều cành khô hơn mọc r a cũng cấu trúc thành từng đạo phòng tuyến mới có một điểm không tốt là ban đầu đám người ngụy viễn ở vị trí trung tâm nhưng theo sự sinh trưởng điên cuồng ở bên trong của những quả cầu lớn cự mộc bọn họ bắt đầu bị đẩy về phía ria dạ linh tính thổ nhưỡng ra khống chế số lượng ngụy viễn lập tức truyền âm hắn đối với mấy linh quả chư hầu vương này vô cùng hiểu rõ tất cả đều có thể nhường đường cho linh khí năng lượng quả nhiên theo đám người không ngừng tung ra linh tính thổ nhưỡng một cách tự nhiên có đại lượng cành cây rễ cây mới từ chu vi thân thể bọn họ mọc ra đưa bọn họ lần nữa kéo về phía bên trong những quả cầu lớn hình tròn cự mộc hiện tại chỉ còn xem ai có thể hao tổn vượt qua người đó pháp trận tự thành nhất giới không phải là vô giải sự công kích của nó cũng có giới hạn mà với tốc độ nhiễu sóng đáng sợ của linh quả chư hầu vương sớm muộn là có thể nhiễu sóng diễn hóa ra loại cự mộc yêu có thể hấp thu lực lượng của tử s á c lôi đình việc mà bọn ngụy viễn phải làm chính là đảm bảo cho thời khắc này đến nói cho cùng vẫn là tài nguyên là quyết đấu vốn liếng ngụy viễn đã làm xong chuẩn bị thậm chí hắn đơn giản bắn ra thêm hai quả hạt giống trung ma linh quả đảm bảo cho tốc độ nhiễu sóng của linh quả chư hầu vương nhanh hơn đương nhiên hắn cũng nhất định phải cung cấp nhiều tài nguyên hơn không phải vậy những linh quả chư hầu vương này chỉ biết dưới áp lực to lớn mà thi tốt bảo s u ấ t đối với việc này ngụy viễn không lo lắng gì trong cản khôn giới của hắn không có linh tính thổ nhưỡng nhưng số lượng linh thạch lại có khoảng chừng ba mươi ức khối chơi thôi để trận đại chiến đốt tiền này trở nên mãnh liệt hơn một chút phía ngoài tử sắc lôi đình càng ngày càng dày đặc đây mới thực sự là thiên lôi cuồn cuộn nm ờ linh quả chư hầu vương ngưng tụ thành hình cầu cực lớn đã xúc thủy một phần ba năng lượng mà bọn chúng phân giải hấp thu từ bốn đầu ma vương trước đó đã bị tiêu hao quá nửa trong tình huống bình thường lúc này bọn chúng nên giả chết đào sinh dù cho cuối cùng chỉ có thể còn lại một đoạn cọc gỗ đối với bọn nó mà nói đều là đáng giá vì sinh tồn nha không có gì là mất mặt nhưng hiện tại có ngụy viễn đại kim chủ này toàn bộ đều đã khác mỗi một phút trôi qua ngụy viễn đều phải ném vào một lượng linh thạch không cố định từ năm tg một đậu khối đến một ngàn vạn khối vừa đúng duy trì sự nhiễu sóng của đám linh quả chư hầu vương từng gốc cây bị tân sinh ra thuộc tính kháng lời kích đang không ngừng tăng lên từ một phần trăm đến mười phần trăm rồi đến ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm toàn bộ đều có khả năng rốt cuộc dần dần phòng ngự trận tuyến ổn định lôi đình mộc yêu mới nhất nhiễu sóng ra đã có thể gánh vác đòn đánh của tử sắc lôi đình đồng thời có thể hấp thu một lượng lôi đình lực lượng nhất định mà lúc này ngụy viễn đã đập vào không s a biệt lắm hai mươi khối linh thạch tính cả bốn đầu ma vương phía trước tương đương với việc để thực hiện loại lôi đình mộc yêu pờ pờ tờ này bọn họ đã liên hợp nện xuống sáu tỷ khối linh thạch bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi thế nhưng chia hoa hồng là không có khả năng lợi nhuận cũng tuyệt đối không có khả năng chia sẻ thậm chí khi nguy cơ mới chỉ vừa lóe lên thượng quan g nờ mờ miếng linh quả chư hầu vương kia liên quả đoán khởi xướng tiến công đám người ngụy viễn đáng tiếc vẫn là hơi trễ bởi vì đặc tính của đại tư thế bản sơn ấn đã cho hắn trong quá trình nhiễu sóng lâu đình mộc yêu vừa rồi cũng nhận được sự mở rộng mới ở mức độ cao nhất lại tăng thêm việc đám người ngụy viễn từ đầu đến giờ không hề chủ động tiến công ngược lại các loại đưa ấm áp các loại đưa tài nguyên đại tư thế bản sơn ấn hậu thân của bọn họ đã gần như dung hợp với hình cầu cự mộc năm miếng linh quả chư hầu vương kia tuy là muốn tá ma giết lừa nhưng chúng không cách nào chủ động rời khỏi ngược lại đám người ngụy viễn lại có thể tại bất cứ lúc nào bứt ra trở ra chạy đi một cách vô tình âm âm tiếng sấm rền vang như dòng gầm dung chuyển không ngừng vô số tia xét tử sắc giáng xuống chiếu dọi khắp nơi tòa pháp trận này đã diễn biến ra một thế giới hoàn toàn khác biệt trời chẳng còn là trời đất chẳng coi là đất bên trên không thể nương tựa bên dưới không có chỗ bố víu năm quả cầu gỗ khổng lồ do năm miếng linh quả chư hầu vương tạo ra lơ lửng đơn độc ở giữa không trung mà những t i a t xét màu tím kia có thể từ mọi hướng mọi góc độ oanh kích tới cảnh tượng này khiến ngụy viễn sợ đến mức hồn bay phát lạc may mắn là hắn đã trồng ra năm linh quả chư hầu vương này bản lĩnh của chúng thực sự không phải chỉ để làm cảnh chỉ cần có tài nguyên chúng thực sự có thể gánh vác đến cùng lúc này những tia xét màu tím kia không thể dễ dàng phá hủy lớp ngoài của quả cầu gỗ mà những dễ cây thụ mộc sinh trưởng ở lớp ngoài cùng mỗi dễ đều đã to lớn mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét toàn bộ tỏa ra một màu tử kim thần bí bề mặt chi chít vết sẹo còn thô giáp hơn cả đá núi mỗi khi một đạo tử kim lôi đình giáng xuống đều sẽ có hơn một nửa bị hấp thu gần một nửa bị bắn ngược trở lại dưới lớp lớp lôi đình vậy mà có thể làm được việc không hề hấn gì xem ra loại lôi đình mộc yêu này sắp đại thành thật khó tưởng tượng nếu thứ này hoàn toàn thành tựu thì còn có lực lượng nào có thể khắc chế được nó may mắn ta vĩnh viễn không cần phải lo lắng những linh quả chư hầu vương này sẽ trở thành mộng điểm của ta ngụy viễn cảm khái trong lòng nhưng ra tay không hề nương tay bởi vì thời cơ đã đến khi những tia x é t màu tím kia không còn làm gì được lôi đình m ộ c yêu này nữa cũng có nghĩa là cục diện nơi huyết nhãn ma quân sai ngủ đã hoàn toàn mất khống chế vậy nơi đây còn có mấy đầu huyết nhãn ma vương bọn chúng có khởi xướng một trận tấn công liều mạng hay không đáp án đương nhiên là có một k h ắ c trước những linh quả chư hầu vương này là chiến hữu kề vai sát cánh cùng hắn vượt qua khó khăn vậy thì giờ k h ắ c này những huyết nhãn ma vương kia chính là thân bằng trí cốt của hắn mọi người nghe lạnh vận chuyển đại ban sơn ấn hoặc lão đại tử hà ấn đại bắc minh ấn trong tay các ngươi toàn lực hấp thu lơ đ ỉ n h chi lực lần này các ngươi có thể thu được bao nhiêu cơ duyên phải xem bản lĩnh của chính các ngươi ngụy viễn thông qua tinh thần lĩnh vực chuyển tin tức cho mọi người thời khắc phản công đã đến sau một k h ắ c đại tư thế bản sơn ấn trong tay ngụy viễn khởi động toàn diện lực lượng dồi dào tuôn trào sôi trào tràn đầy sức sống trước kia vô số thân cây dễ cây quấn quanh hắn áp chế hắn đại tư thế bản sơn ấn này thu liễm bên bị ẩn nhẫn bao dung mặc cho mộc yêu đòi hỏi mà không hề oán trách giờ đây bản sơn ấn này lại như một lỗ đen thôn vệ một lượng lớn lôi đình mộc yêu dung hợp lơi đình chi lực mà nó hấp thu được những người khác có thu hoạch như thế nào ngụy viễn không dám chắc nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này luyện chế lại bất minh kim trung năm miếng linh quả chư hầu vương hiển nhiên phát hiện ra điểm không thích hợp bên trong mình xuất hiện sâu mọt làm sao có thể chịu đựng được thực ra đối với năm miếng linh quả chư hầu vương mà nói loại hành vi đục khoét nền tảng này không đáng kể chỉ cần thích ứng với đặc tính của đại bàn sơn ấn chúng có thể nhanh chóng nhiễu sóng ra b à n sơn mộc yêu có thể chống lại đại bàn sơn ấn giống như đối phó với lôi đình mộc yêu vậy nhưng ngụy viễn nắm bắt thời cơ quá chuẩn xác lúc này chính là thời điểm những huyết nhãn ma vương kia liều mạng xông phá quả cầu gỗ khổng lồ lôi đình hải dương với số lượng gấp mười lần không tiết giá nện xuống ngoài ra còn có năm đầu huyết nhãn ma vương hiện thân năm viên huyết nhãn chiếu xạ qua cũng đủ để lấy mạng người chỉ riêng việc ứng phó với áp lực bên ngoài đã rất vất vả bây giờ còn phải phân ra một phần tài nguyên để diễn biến nhiễu sóng bản sơn mộc yêu đùa gì vậy bây giờ bọn họ không còn kim chủ ba ba g i à u có hùng hậu như trước nữa vì vậy nm ờ ờ miếng linh quả chư hầu vương này một cách tự nhiên duy trì chiến lược đối kháng ban đầu chỉ là một ít sơ mọt thôi mà coi như quà tặng cho kim chủ ba ba đương nhiên không có một chút không hài hòa nào là không thể nm ờ ờ miếng linh quả chư hầu vương này cũng ngấm ngầm truyền một phần lơi đ ỉ n h chi lực không thể hấp thu qua đây không phải kim chủ ba ba rất thích sao cho ngươi ăn một lần cho đủ thủ đoạn này quả thực đủ âm hiểm một lượng lớn lơi đình chi lực truyền qua chỉ một tầng này đã khiến dương lỵ và băng hoàng hai kẻ yếu ớt nhất không chịu nổi đành phải tạm dừng loại cơ duyên này tiếp theo đó là trình hạo và đỗ vũ hai người này cũng không thể không rút lui mong muốn thu hoạch lớn nhưng không thể nướng chính mình thành thịt nướng mà những người còn lại không ai bảo ai đều có thể kiên trì lưu toại và tề g i a quyết định chọn đại du lòng kiếm ấn dùng phương pháp ấn này để tiếp nhận một lượng lớn lơi đình chi lực áp lực này thực sự quá lớn dù sao xét về phòng ngự vẫn phải là đại bàn sơn ấn tuy nhiên hai người bọn họ ỉ vào thực lực mạnh hơn hiểu rõ cơ sở phù văn dám lấy kiếm phù làm cơ sở dung nạp lôi đình c h i lực nếu việc này thành công sau này khi bọn họ phóng thích đại du lòng kiếm ấn sẽ kèm theo lôi đình c h i lực gây thương tổn ngụy viễn đã nhận ra ý đồ của lưu toại và tề gia không khỏi thán phục vì lá gan to bằng trời của bọn họ lúc này liền truyền âm cho tề mi người bảo vệ tề gia ta bảo vệ lưu toại cơ duyên lần này nhường cho bọn họ được tề mi không do dự lập tức dừng tay nàng đang dẫn đạo lôi đỉnh chi lực rèn luyện một viên linh y in ấn năm ba đại học một khi rèn luyện thành công sẽ có uy lực gió lôi động cửu thiên chẳng qua nàng càng tin tưởng ngụy viễn nếu ngụy viễn cho rằng cơ duyên của lưu t ọ a và tề gia quan trọng hơn vậy thì toàn bộ ưu tiên cho đoàn đội lúc này có ngụy viễn và tề mi ra tay tình huống của lưu t ọ a và tề gia nhất thời ổn định lại rất nhanh lưu toại dẫn đầu cấu trúc thành một viên lơi đ ỉ n h kiếm phủ đây là một viên phủ văn tổng hợp dựa trên năm mươi hai đạo cơ sở phủ văn dựa trên tử hà công pháp dựa trên đại du long kiếm ấn tính chất hoàn toàn khác nhau nếu lấy cách hiểu của người địa cầu tuy việc này không biến thái đến mức viết lại một hệ thống thao tác nhưng tương đương với việc viết lại một bản vá phù hợp hơn với tình hình thực tế thông qua lơi đ ỉ n h kiếm phủ này có thể cấu trúc lại đại du long kiếm ấn nhưng như vậy không thể gọi là du long kiếm ấn mà phải gọi là đại lôi đ ỉ n h kiếm ấn uy lực nào chỉ tăng lên vài lần còn việc ngụy viễn luyện chế lại bất minh kim trung ngược lại không vội lúc này chiến đấu bên ngoài càng thêm ác liệt nếu mờ miếng linh quả chư hầu vương lại hơi ở thế hạ phong không nghi ngờ gì việc này có liên quan đến những sâu mọt như ngụy viễn bọn họ bởi vì ngoại trừ dương lỵ băng hoàng trình hạo đỗ vũ rút lui lưu toại tề gia có ý tưởng kỳ lạ năm người còn lại là chu võ tần dương đoạn giang hải bạch hãn đường viễn sơn những đại bàn sơn này thực sự như cá gặp nước bọn họ không đi sâu vào tầng thứ sâu hơn của lôi đình phủ văn mà dựa vào đặc tính của đại tư thế b à n sơn ấn điên cuồng bán xỉ lôi đình c h i lực về cơ bản có bao nhiêu ăn bấy nhiêu một chút không rõ ràng thì coi như ta thua lúc này đại bàn sơn ấn trong tay bọn họ đã hoàn toàn thay đổi tính chất sắp sửa tiến d a i từ đại tư thế b à n sơn ấn thành đại ngũ thế b à n sơn ấn lão ngụy chúng ta có nên giúp những mục yêu kia không ta cảm thấy bọn họ sắp thua rồi tề mi đột nhiên truyền âm qua tâm tình vui vẻ đây là cuộc chiến sinh tử rõ ràng là ăn của nhà trên ăn cả của nhà dưới nàng thiện lương như vậy đều cảm thấy ngượng ngùng không cần mặc kệ bọn họ đám mộc yêu này không phải là trang bị bọn họ đang tích lũy sức mạnh một khi chúng ta ra tay lần nữa cố gắng duy trì cân bằng kẻ xui xẻo chính là chúng ta hơn nữa tề mi n g ư ờ i không muốn nhìn thấy một quả cấm kỵ tiên quả xuất thế c h ứ bên ngoài lôi bạo vẫn còn duy trì liên tục nhưng chẳng biết vì sao bỗng nhiên lại có một loại khí tức điểm xấu ngũ đại huyết nhãn ma vương đang điên cuồng dồn sát thương lên lơ đình mộc yêu lúc này đã biến thành một quả cầu gỗ khổng lồ cũng đột nhiên dừng chiến đấu bọn chúng lơ lửng đờ đẫn ở đó phảng phất như đang hồi ức lại những năm tháng đã qua ngay sau đó thân thể của bọn chúng bắt đầu tan rã hóa thành biển máu vô biên vô tận nhuộm đỏ cả lơi bạo t h à n h màu huyết sắc toàn bộ pháp trận cũng thay đổi tính chất một loại âm thanh quỷ dị giận sôi cười điên cuồng vang lên đồng thời còn có một tiếng tim đập mạnh mẽ mọi người bao quát cả năm miếng linh quả chư hầu vương đều có một loại cảm giác tai vạ đến nơi đó là dấu hiệu huyết nhãn ma quân muốn mạnh mẽ thức tỉnh trước thời hạn nó rốt cuộc đã bị ép tỉnh lại tại địa cầu dị ma quân đoàn như thủy triều lại dũng mãnh tiến vào phát động cuộc tấn công mang tính quyết định đồng thời lần này dị ma mang đến đại sát khí có thể áp chế đại sát khí bàn sơn ấn của năm thế một viên đầu lâu khổng lồ bao phủ bởi mây đen lúc này giống như một tòa chiến hạm cao ngất p h i ê u phủ ngay phía trên lam tinh kêu gọi kết nối với ánh trăng tử sắc phía trên kia liên tục không ngừng tản mát r a quy hiếp cực lớn tạo thành một lĩnh vực bao trùm toàn bộ lam tinh chỉ một chiêu liền phế bỏ toàn bộ lực lượng của binh sĩ cơ giới thậm chí cả đội trưởng cơ giới thậm chí ngay cả người địa cầu người dị vực đều bị áp chế không ngóc đầu lên được chỉ có thể trơ mắt nhìn cờ hờ nờ hờ bọn hắn bị nghiền ép bị tàn sát như sâu bọ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào vô gian ma quân c ư nhiên chưa từng xuất hiện nhưng d ị ma đã dùng thời gian ba năm để chế tạo ra một tòa thiên ma pháp trận này tuyệt đối có liên quan đến vô gian ma quân tại tu tiên giới một số ít cao tầng của những tu tiên tông môn không bế quan đang thở dài trò chuyện dùng quan tinh đài tra xét chiến trường địa cầu thậm chí cả tình hình của ba ngàn hạ giới tiểu phá cầu xem bộ dáng là không chịu nổi nữa rồi tuy rằng ba năm trước những người địa cầu này đã đánh một trận phòng ngự chiến xinh đẹp còn mượn lực lượng của đại chu thiên n u y ễ n trận bồi dưỡng được hơn một trăm tên tu tiên giả t r o n g một hơi nhưng ở trên chiến trường như vậy lại bị thiên ma pháp trận áp chế thì cũng chỉ là con kiến hôi cỡ lớn mà thôi tất cả đều là do lòng tham quấy phá những người địa cầu này vọng tưởng thay đổi cách cục chiến trường vọng tưởng có thể cướp lấy càng nhiều lợi ích hơn trong cuộc đại chiến bao la hùng vĩ này nhưng không biết rằng nếu không có cao thủ tu tiên giải quyết được vấn đề thì tất cả nỗ lực của bọn họ đều là t r ă n g trong nước hoa trong k h ư ơ n g thật đáng buồn đáng tiếc tiếng cảm thán không ngừng vang lên nhưng lần này coi như là thanh mộc tiên tông và lăng vân tiên tông có hảo cảm với địa cầu cũng không có dự định ra tay trước hết không nói đến sự lợi hại của thiên ma pháp trận đừng tưởng rằng chỉ có tu tiên giả mới có thể bày binh bố trận dị ma kỳ thực cũng không kém chỉ bất quá quá khứ bọn họ là phe tấn công rất khó dùng đến loại đại hình pháp trận cố định ở khu vực chiến trường này mặt khác cũng là vì tu tiên giả bên này có cao thủ chỉ cần phát hiện dị ma có động thái bày trận lập tức liền tiến hành phá hoại căn bản không thể thành công còn nữa thật sự coi đại hình pháp trận đả kích của tu tiên giả là cho đ ù a sao thế nhưng người địa cầu lại không có kiến thức như vậy ba năm qua bọn họ đều bận rộn phân chia tài nguyên bận bịu tu luyện hoàn toàn chính xác là hiệu quả không tệ nhưng cũng để cho dị ma thành công chế tạo ra thiên ma pháp trận thứ hai chủ yếu là có hay không việc vô gian ma quân nhìn chằm chằm vô gian ma quân chưa từng có hiện thân nhưng nó nhất định đang ở gần đó ai cũng sẽ không chịu chết trong tình huống như vậy những người địa cầu được di chuyển tới đã điều tra xong chưa cũng không muốn lại bị vô gian ma quân trà trộn vào đạo huynh không nên nói những lời xui xẻo như vậy chúng ta đã có vết xe đổ tuyệt đối không thể lại cho vô gian ma quân cơ hội thẩm thấu hơn nữa trong ba trăm năm tới những người địa cầu được di chuyển đến cũng sẽ không được trọng dụng chỉ có con cháu của bọn họ mới có thể được tín nhiệm mấy cao tầng của tu tiên tông môn đang trò chuyện hăng say bỗng nhiên không hẹn mà cùng đều đứng lên vì quan tinh đài phát ra cảnh báo một tầng vết bầm máu đang khoách tán thấy vậy tất cả mọi người đều biến sắc đã xảy ra chuyện gì vì sao huyết nhãn ma quân lại biết trước thời hạn thức tỉnh nhanh nhanh nhanh lập tức gõ văn linh trung triệu tập sở hữu đạo hữu của thiên đạo liên minh cùng bàn đại sự nếu huyết nhãn ma quân dám nhắc tới việc tỉnh lại trước như vậy thực lực của nó nhiều nhất cũng chỉ khôi phục lại được năm đến sáu thành chính là cơ hội tốt để ra tay tiêu diệt nó đúng vậy nhưng vẫn còn cần phải trao đổi với thượng giới xem bên kia có thể hay không dành cho một chút giúp đỡ đừng suy nghĩ nữa tiên giới bên kia đều đang đánh đến long trời lở đất rồi tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt mỗi người một việc huống hồ cái giá phải trả cho việc mở khải thiên môn là vô cùng lớn cũng không cần phải quấy rối vị tiền bối kia chưa vị các ngươi mau nhìn dị ma đã rút quân khỏi tiểu phá cầu cả tòa thiên ma pháp trận kia cũng không cần nhất định là đã xảy ra đại sự gì chẳng lẽ có ai tìm được nơi ngủ say của huyết nhãn ma quân rồi sao nếu thật sự là như vậy thật là đáng giá uống một chén lớn huyết nhãn ma quân là tồn tại đặc thù nhất trong bảy đại ma quân của d i m ma nó gần như ghi chép và đánh dấu tất cả mọi người của tu tiên giới và ba ngàn hạ giới có nó ở đây chúng ta đừng hòng chơi bất kỳ chiến lược chiến thuật gì toàn bộ hành động đều nằm trong tầm mắt của nó nhưng nếu nó thức tỉnh trong trạng thái suy yếu vậy thì trong ba trăm năm tới đừng hòng nó phóng thích huyết triều đại chiêu không sai nếu có thể nhân cơ hội này diệt chưa huyết nhãn ma quân chẳng khác nào toàn bộ huyết nhãn tiêu ký trên người của tu tiên giới và ba ngàn hạ giới đều bị xóa bỏ cái lời nguyên ngàn năm quấn quanh chúng ta rốt cuộc cũng có thể được hóa giải ha ha chư vị trước đừng quá lạc quan đừng quên trong tiên giới có kim nhãn ma đế nó cũng có thể nắm giữ thông tin của tất cả chúng ta vậy thì thế nào nó có thể dễ dàng mở thiên môn chỉ vì để đánh dấu lại tất cả chúng ta sao ba ngàn tu tiên giới nó giải quyết được sao nhanh nhanh nhanh hành động chúng ta tối đa chỉ có nửa ngày nếu bị vô gian ma quân chạy tới trước sự tình sẽ trở nên rất khó giải quyết ngay lúc những đại lão của tu tiên giới này đang bận rộn bố trí trong tu tiên giới một người địa cầu được di chuyển đến bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời ánh mắt buồn bã và bất đắc dĩ hắn đang đối mặt với một lựa chọn bởi vì hắn cũng nhìn thấy vết bầm máu kia khi huyết nhãn ma quân tỉnh lại đó là tín hiệu cầu cứu đáng chết nơi ngủ say tốt đẹp sao lại bị bại lộ càng đáng chết hơn chính là theo lý mà nói bây giờ toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này đều bị huyết nhãn đánh dấu chỉ cần đến gần nơi huyết nhãn ma quân ngủ say liền tất nhiên sẽ dẫn đến lời n g u y ệ n coi như là tu tiên giả thiên t h ế cảnh chín mươi chín tầng cũng không được miễn thế nhưng làm sao lại có người mò được đến nơi ngủ say mười tỷ đại quân huyết ma thủ vệ bên ngoài kia đều thành vật bài trí hết rồi sao đáng tiếc nó lại một lần nữa hoàn mỹ lẻn vào nó đã mượn thân thể của người địa cầu này lập tức sẽ khống chế một thổ dân của tu tiên giới đổi lấy một thân phận mới loại ẩn núp lẻn vào này là phi thường cần thiết cũng là thứ mà vô gian ma quân này am hiểu nhất kết quả thế cục này quá bất đắc dĩ bảy đại ma quân chỉ còn lại hai người bọn họ huyết nhãn ma quân lại thức tỉnh trong trạng thái tàn huyết tiểu phá cầu kia vẫn công không được lần này bị ép rút quân không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tập kết lực lượng giết tới lần nữa xong rồi tiểu phá cầu này là khó khống chế được cục diện sao lại không xong đến như vậy mà thôi mà thôi người địa cầu này thở dài một tiếng từ giữa chân mày của hắn bỗng nhiên chui ra một con côn trùng nhỏ bay đi không một tiếng động từ đầu đến cuối không ai biết thậm chí người địa cầu kia đều không hề bị bất kỳ tổn thương gì chẳng qua chỉ cảm thấy dạo này mình có chút lú lẫn hay quên đều đã tu tiên rồi mà còn hay quên ta đây nhất định là tu tiên giả khi cảm ứng được huyết nhãn ma quân thức tỉnh ngụy viễn biết thời gian cho hắn không còn nhiều việc đầu tiên hắn làm chính là lập tức t r u y ề n âm cho tề mi lưu t ọ a i trụ võ tần dương tề gia bạch hàn đường viễn sơn mười hai người buông hết mọi việc xuống lập tức trở về đừng hỏi tại sao phải nhanh đương nhiên trên thực tế không nhanh đến vậy bởi vì đang ở trong trận pháp đại na di trận phù kích hoạt c ầ n ba giây sau đó lực lượng của đại chu thiên h u y ễ n trận mới có thể tập trung đến bọn họ mọi người mới có thể trong nháy mắt na di trở về cửa ải thí luyện trong tình huống bình thường đối mặt huyết nhãn ma quân ba giây đủ để bọn họ chết mấy trăm mấy ngàn lần nhưng lần này còn có ba tầng bắp một là huyết nhãn ma quân tương đương trạng thái trọng thương tàn huyết hai là trên người bọn họ đều có cửu sắc kiếp vân bao phủ ba là linh quả chư hầu vương bị động yểm hộ cho bọn họ như vậy đủ để bảo toàn tính mạng trong ba giây này lực lượng của huyết nhãn ma quân liên tục bạo phát bành trướng tiết ra ngoài trước đó không có lực lượng nào có thể từ trong trận pháp này tản ra ngoài nhưng bây giờ nó sợ nó đang cầu cứu nó đang hô hoán nó đang cố gắng chuyển đi toàn bộ tin tức bởi vì đây là chuyện chưa từng xảy ra nó lại bị xâm lấn tại nơi ngủ say mà kẻ xâm lấn lại là quân đoàn linh quả chỉ thiếu chút nữa có thể tiến dai thành cấm kỵ tiên quả quá mẹ nó dọa người thế cho nên huyết nhãn ma quân không nghĩ tới việc dùng huyết nhãn chiếu xạ nói thật nó không dám không phải nó sợ chết mà tính chất chuyện này quá nghiêm trọng truyền tin tức ra ngoài ưu tiên hơn việc phát hiện kẻ xâm lăng là ai nếu không nó thật sự sợ không kịp truyền tin trực tiếp mất mạng đây không nghi ngờ là lựa chọn chính xác cũng là ngụy viễn nhịn không được bóp cổ tay thở dài huyết nhãn của huyết nhãn ma quân là thủ đoạn mạnh nhất nhưng cũng là điểm yếu nhất quan trọng nhất một khi huyết nhãn chiếu tới ngụy viễn có thể biết ngay vị trí của nó hắn có kiểu sắc k i ế p v h n lẫn lộn không sợ huyết nhãn chiếu xạ bên ngoài có năm miếng linh quả chư hầu vương khống chế lôi đình mộc yêu quân đoàn trong thời gian ngắn không ai công phá được bích lũy của hắn như vậy tối đa chỉ cần chín giây hắn có thể hoàn thành một k í c h trí mạng nhưng bây giờ hắn chỉ có thể xác định huyết nhãn ma quân ở trong trận pháp này cụ thể ở đâu hắn không biết như vậy đại cửu thế b à n sơn ấn chưa chắc tiêu diệt được huyết nhãn ma quân nhiều lắm là trọng thương chỉ cần huyết nhãn ma quân bất tử bất luận ngụy viễn sơ kỳ có thao tác gì chiến lược x â y dịch thế nào bố cục ra sao đều thất bại hoàn toàn hắn muốn giết không chỉ huyết nhãn ma quân mà còn là ánh mắt của dị ma là tất cả những ai bị huyết nhãn tiêu ký cho lời nguyền trói buộc phá hủy huyết nhãn tiêu ký giống như bốn mươi năm trước đột nhiên đánh rớt toàn bộ vệ tinh của a m e r i a cùng với toàn bộ đơn nguyên phóng vệ tinh về sau đây vốn có ý nghĩa chiến lược siêu cấp ngụy viễn không chỉ cần cho tiểu phá cầu này thắng được cơ hội phát triển mà còn cho tu tiên giới thiên đạo liên minh sáng tạo cơ hội tùy ý làm b ậ y điên cuồng tiến công thời gian ba giây trong chớp mắt tề mi lưu toại chu võ đám người không chút do dự mặc kệ đang làm gì hấp thu bao nhiêu lôi đ ỉ n h chi lực cơ duyên mê người thế nào đều lập tức trở về bọn họ vừa đi rủi ro bại lộ của ngụy viễn lập tức bằng không hắn kèm theo đại na di trận phù kiếp vân lẫn lộn hai đại sơ cấp quyền hạn muốn đánh muốn chạy trốn đều thong dong lúc này năm miếng linh quả chư hầu vương kia nhận ra uy hiếp to lớn không còn giấu nghề cũng không kịp đối phó s ơ mọt ngụy viễn vô số lôi đình mộc yêu bắt đầu cấu trúc bên ngoài m ộ t cầu phòng ngự càng cứng rắn cường đại hơn ở trung tâm ba miếng linh quả chư hầu vương thủ hộ một viên linh quả chư hầu vương phụ trách chỉ huy ngoại tuyến linh quả chư hầu vương cuối cùng tiến vào trạng thái tiến giai nó phải tiến giai thành cấm kỵ tiên quả đôi khi không thể không thán phục hạn mức trưởng thành cùng giới hạn sinh tồn của những linh quả này lúc hèn mọn nhất chúng có thể hóa thân thành cỏ nhỏ không có cảm giác tồn tại bất kỳ sinh linh nào cũng có thể dẫm lên chỉ h è n mọn sống nhưng chỉ cần có cơ hội có chút tài nguyên có thể trải dài mấy vạn dặm không đâu không phải là thanh thanh tài nguyên nhiều thêm chút nữa phẩm chất tốt hơn lập tức sinh trưởng biến dị khi tài nguyên nhiều không tưởng phẩm chất tốt vô hạn chúng lập tức thể hiện trí tuệ sinh tồn trí tuệ chiến tranh không thua văn minh cao dai con kiến châu chấu vi khuẩn t r ù n g tộc đều cực kỳ yếu ớt thứ tiên nhân và dị ma đều coi trọng xem như đại địch hóa ra là thực vật nghe khôi hài nhưng lại đáng sợ như vậy ngụy viễn lặng lẽ nhìn chú ý hắn vừa ngầm d u n g hợp bất minh kim trung vào đại ngũ thế bản sơn ấn vừa thỏa thích hấp thu lôi đình chi lực do quân bạn đưa lên nhưng ở một bên khác một nén hương thỉnh thần tùy thời có thể đốt chỉ đợi thời cơ bởi vì hắn tin huyết nhãn ma quân không d u n g được cấm kỵ tiên quả ra đời hay nói đơn giản chỉ cần cấm kỵ tiên quả xuất hiện nó chắc chắn chết nhưng ngụy viễn cũng không hy vọng cấm kỵ tiên quả tiến ra thành công nhưng lại muốn huyết nhãn ma quân tử vong cục diện này hơi vặn vẹo cũng may ngụy viễn dự đoán cơ bản chính xác giây thứ sáu khi huyết nhãn ma quân tỉnh lại nó cuối cùng cũng chuyển tin tức ra liên lạc với vô gian ma quân kẻ này hứa hẹn trong một giờ sẽ quay lại không có đại na dây trận từ tu tiên giới trở về hạ giới đây không phải thủ đoạn bình thường hiện tại huyết nhãn ma quân cần khống chế cục diện huyết hải ba đào bắt đầu khởi động huyết quang bắn ra bốn phía một viên huyết nhãn siêu cấp có thể so với liệt nhật h à n g tinh mở ra huyết nhãn ma quân cuối cùng cũng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đồng thời nó mở uy năng trận pháp ngủ sai này đến tối cường huyết quang chiếu xạ huyết nhãn ngưng tụ trước tiên khóa chặt viên linh quả chư hầu vương đang điên cuồng lên cấp trong huyết nhãn thậm chí xuất hiện vô số vết dạn nhỏ không ngừng đổ nát ngoài trận pháp mười tỷ huyết ma đại quân thức tỉnh một giây sau liền hóa thành vô tận huyết hải bị huyết nhãn ma quân hấp thu thôn phệ thành đại bổ thức ăn giống năm đầu huyết nhãn ma vương trước đó cho dù là thuộc hạ trung thành nhất của huyết nhãn ma quân cũng chỉ là huyết đan đại bổ của nó đương nhiên trong mắt ma đế thượng vị hơn ma quân chỉ là một miếng tủ lạnh di động bảo tồn nguyên liệu nấu ăn tươi mới đây chính là cơ bản pháp của dị ma không thể không nói huyết nhãn ma quân phóng thân tình đưa mắt nhìn xác thực lợi hại ngụy viễn tuy không phải bị nhìn thẳng nhưng quyền hạn đại na di trận phù của hắn bị quét sạch kiểu s á t kiếp vân hắn phóng ra từ che đậy bốn canh giờ bị cưỡng chế giảm còn mười phút chỉ gắn bó được mười phút may mắn ngụy viễn còn át chủ bài hắn không làm gì cả khi thấy viên linh quả chư a hầu vương héo rút dưới cái nhìn siêu cấp của huyết nhãn ma quân ném ra một v ò thiên phẩm linh tiểu nói thật người tu chân uống thiên phẩm linh tiểu này phát huy một phần trăm công hiệu đã là không tệ nếu đổi lại tư tiên giả phát huy một phần mười công hiệu phải mặt mày dạng dỡ thí dụ như ngụy viễn hắn không biết tiên nhân dùng thế nào nhưng chắc chắn hiệu quả tốt hơn nhưng nếu dùng tới linh quả thì sao đáp án là trăm phần trăm hoàn toàn bùng nổ một v ò thiên phẩm linh t i ể u này như tiêm thuốc trợ tiêm cho viên linh quả chư hầu vương vốn bị áp chế sắp khô héo hóa ra có thể nghịch thế vươn lên một hơi liên tục đột phá nhiều cửa ải còn cách trưởng thành tiến giai thành cấm kỵ tiên quả nhiều nhất ba thành nói cách khác nếu ngụy viễn nén thêm một v ò thiên phẩm linh t i ể u một viên cấm kỵ tiên quả sẽ lập tức xuất hiện giờ khác này không ai biết huyết nhãn ma quân tuyệt đối sợ tay ra quần nó liều phóng thích quy huyết nhãn liều thôi động quy năng trận pháp cả bản thể cũng bại lộ bản thể của nó cùng viên huyết nhãn to hơn cả hàng tinh giống như bím tóc hơi quen mắt nhưng không quan trọng quan trọng là ngụy viễn lúc này luyện chế bất minh kim trung thành công đây là chứng cứ giá họa sở tiên nhân không thể sai sau đó hắn không nói hai lời kích hoạt bất minh kim trung ngăn cách lực lượng linh quả chư hầu vương kế đó hắn đốt hương thỉnh thần hắn mưu đồ đến nay dùng hết át chủ bài chính là vì bước này hương thỉnh thần u một luồng tử khí không nhìn bình chướng trận pháp ngăn trở thậm chí không nhìn biên giới bích lũy của thiên môn thẳng lên tiên giới không biết tiên giới thế nào nhưng một giây sau có tiên linh tiếp đơn tiên linh này có thể là nhân tộc tiên nhân yêu tiên ma đế ngược lại khả năng nào cũng có nhưng đây là giao dịch giao dịch ước định thành tục từ xưa ngụy viễn một hơi mang theo tám mươi tám đ à n g thiên phẩm liên tiểu khi những thiên phẩm linh tiểu này biến mất một đạo tiên linh c h i lực rót vào người hắn đạo tiên linh c h i lực này duy trì đến khi hương thỉnh thần cháy hết tính ra không nhiều khoảng ba mươi giây t r ừ c phi ngụy viễn đưa lên bảo bối giá trị hơn nhưng hắn không tham thế là đủ đạo tiên linh c h i lực này làm thực lực nhục thân hắn đột phá thiên thê cảnh chín mươi chín tầng mạnh hơn lần trước hơn nữa vì hắn đã tu luyện nguyên thần nên không cứng ngắc như lần trước hắn thậm chí có thể như h ả i nhi ba tuổi làm động tác đơn giản đồng thời thao túng đại kiểu thế bản sơn ấn tốt hơn nhưng ngụy viễn không làm vậy hắn chỉ rót một phần lực lượng vào bất minh kim trung làm uy lực pháp bảo bành t r ư ớ n g mấy nghìn lần trong nháy mắt tất cả linh quả chư hầu vương lôi đình mộc yêu dưới một kích này tan thành mây khói gà đất chó sành không đáng nhắc bất minh kim trung này mở rộng đường kính hơn ba vạn dặm kim quang bắn ra bốn phía lóe mù mắt cho huyết nhãn ma quân bất minh bất minh đại cấm ngôn thuận chỉ một giây huyết nhãn ma quân mù không thấy gì trận pháp nó nắm giữ cũng ngừng vận chuyển đây là lực lượng trung cực của bất minh kim trung điều kiện tiên quyết là có đủ lực lượng rót vào nhưng nguy năng như vậy chỉ duy trì một giây sau đó bất minh kim trung vỡ nát hai chữ bất minh nhộn nhạo trong vũ trụ không thu hồi được đương nhiên ngụy viễn không có ý định thu hồi thu hồi làm gì chứng minh ta là hắc thủ sao màn đùa gì thế hắc thủ sao màn chân chính chỉ có thể là sở t i ê n nhân khi bị bất minh kim trung định trụ cắt đứt huyết nhãn ma quân đã biết nó chắc chắn phải chết bởi vì nó có thể không biết sở tiên nhân là nam hay nữ nhưng tuyệt đối không thể không biết k h í tức mà sở tiên nhân lưu lại hay nói chính xác hơn là vết tích mà tiên nhân lưu lại tại vũ trụ này tại tu tiên giới này người qua lưu vết ngỗng qua lưu tiếng huống hồ là tiên nhân dù cho hắn có điên điên hay có dụng tâm khác thì những lực lượng này đều sẽ khác sâu vào nơi sâu xa trong vũ trụ khác sâu trong thiên địa đạo vận bản thân sở tiên nhân cũng không xóa đi được huống chi hắn còn không muốn quên đi lại còn để lại cho vũ trụ này đại t r u thiên huyễn trận loại đồ chơi này đủ loại chứng cứ cho thấy trước khi sở tiên nhân thành tiên chính là sinh ra ở vũ trụ này chỉ là không biết đến từ hạ tới nào mà thôi không nghĩ tới không nghĩ tới ý niệm đầu tiên của huyết nhãn ma quân chính là lập tức t r u y ề n tin tức này ra ngoài nó cũng đích xác làm như thế kẻ giết ta chính là sở tiên nhân câu nói ngắn ngủi này được huyết nhãn ma quân dùng phương thức gõ chữ công bình hai tay truyền bá không khác biệt đến toàn bộ vũ trụ toàn bộ tu tiên giới tính chất và tầm quan trọng của chuyện này đã cao hơn tánh mạng của nó hơn nữa nó đã chết không thể để vô gian ma quân cũng ngã xuống theo nhanh chóng tìm địa phương tránh đi tiên giới bên kia khẳng định đã xảy ra đại biến cố gì đó nếu không sở tiên nhân sẽ không dứt khoát g ứ t đi lên như thế làm tốt hết thảy những điều này huyết nhãn ma quân ngẩng đầu nhìn trời điên cuồng hét lên một tiếng nó còn chưa hưởng qua tư vị bị tiên nhân giết chết đâu tới đây đi n g ư ờ i có bản lĩnh liền cùng ta đại chiến ba trăm hiệp nhưng sau một khắc bất minh kim trung vỡ vụn đạo vận khí tức bất minh tràn ngập ra giống như phồn hoa lạc tẫn thổi mặt nhen một trì xuân thủy không còn nửa điểm uy hiếp khí tức của sở tiên nhân không còn chờ đã huyết nhãn ma quân lập tức phản ứng kịp nhưng đã không còn kịp nữa bởi vì một viên đại k i ử u thế bản sơn ấn đang mang theo khí thế bản sơn đảo hải khuấy động tinh hà cải thiên hoán địa không thể nghi ngờ đập tới hơn nữa còn là vững vàng khóa được nó con mẹ nó không ngờ pháp bảo ẩn chứa đạo vận khí tức của sở tiên nhân vừa rồi chỉ là để định thân nó thuận tiện khóa chặt quyết nhãn mà quân giận dữ chủ yếu là nó vừa mới thông cáo đây hoàn toàn là nói dối quân tình dám lừa gạt ta nhưng dưới khí thế tập trung của đại cửu thế bản sơn ấn nó hóa ra là phân thân thiếu phương pháp cũng không có nửa điểm lực lượng dư thừa để truyền lại tin tức một lần nữa càng không luận đến việc né tránh hoặc trốn tránh đùa gì thế dưới sự tập trung của đại k i ử u thế bản sơn ấn mà còn có thể trốn tránh chẳng qua toàn bộ tu tiên giới có thể phóng thích đại k i ử u thế bản sơn ấn cũng chỉ có bốn lão gia hỏa trước mắt đây là kẻ nào vì sao huyết nhãn của ta không có bất kỳ phản ứng nào hay là nói trong tu tiên giới còn ẩn giấu lão gia hỏa thần bí thứ năm đáng tiếc nó không nhìn thấy dưới khí thế áp bách của đại k i ử u thế bản sơn ấn thân thể tàn huyết trọng thương hư nhược của nó đã khó có thể bạo phát khó có thể đối kháng đây là một cái âm mưu ta ngửi được mùi âm mưu là có người đang tính kế chúng ta trong lòng huyết nhãn ma quân phát sinh tiếng gào thét tuyệt vọng nhưng cũng không thể thay đổi được gì dư ba của đại k i ử u thế b à n sơn ấn ngay lập tức phá hủy tòa thiên ma pháp trận kia ngay sau đó đặt lên huyết nhãn ma quân từ đầu đến cuối nó không thể né tránh dù chỉ một bước một điểm phản kích cũng không thích ra được toàn bộ lực lượng của nó toàn bộ thủ đoạn của nó đều tái nhợt vô lực như vậy căn bản không tồn tại khả năng đại chiến ba trăm hiệp thậm chí huyết nhãn ma quân ngay cả một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng ngay cả một di ngôn thê lương cũng không nói được một âm tiết đều không phát ra được đây chính là nghiền ép đây chính là c h ấ n áp toàn bộ lực lượng toàn bộ quy tắc chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể đánh quấn triền miên đến thiên nhai nếu không trong nháy mắt là có thể phân ra cao thấp sinh tử ngụy viễn nếu không có nắm chắc trăm phần trăm tất s á t huyết nhãn ma quân đang hư nhược hắn căn bản sẽ không tới chấp hành kế hoạch này có nắm chắc chín mươi chín phần trăm hắn cũng sẽ không tới cái mạng nhỏ của hắn quý giá lắm hơn nữa cũng không đáng để bỏ mạng vì thế đây là một hồi tàn sát nghiền ép không có bất luận cái gì ngoài ý muốn sẽ không có bất kỳ biến cố gì giây tiếp theo huyết nhãn ma quân chết thi thể của nó lực lượng của nó còn có tài nguyên mà nó có bất kể là giấu ở nơi nào cho dù là chữ vật pháp bảo càn khôn giới hoặc là dị ma chuyên dụng chữ vật bảo bối đều trong n y mắt bị đè nát ngụy viễn không có thói quen cước đoạt thi thể hắn càng quen thuộc với việc chuyển hóa năng lượng trực tiếp mặc kệ n g ư ờ i phía trước là cái gì giống nhau đè nát ở vũ trụ này ở tu tiên giới này không có gì là đại kiểu thế bản sơn ấn không cách nào đè nát tất cả mọi thứ đều tan vỡ phân tích dưới áp lực kinh khủng này cuối cùng bị chuyển hóa thành kết cấu ban sơ ngược lại điểm này cũng chứng minh cho bảo toàn năng lượng chỉ cần điều kiện cho phép tổng sản lượng năng lượng sẽ không đổi chỉ bớt quá ngụy viễn cũng không dám thật sự quá đáng dù sao đây cũng không phải tu tiên giới sự tồn tại của đại cửu thế bản sơn ấn so với lỗ đen còn đen hơn dẫn phát hỗn loạn thì không dễ chơi cho nên hắn cũng chỉ miễn cưỡng đem thi thể huyết nhãn ma quân biến thành năng lượng vật chất đóng gói mang về kiểu thành còn lại tạm gác lại hữu duyên ngay sau đó hắn kích hoạt đại na di trận phu hắn cần trở về nếu không hắn cầm trong tay một viên đại cửu thế bản sơn ấn chờ ba mươi giây vừa đến tiên linh chi lực tiêu tán hắn liền chắc chắn phải chết chỉ là không ngờ đại na di trận phù lại không cách nào thôi động nguyên nhân rất đơn giản viên đại cửu thế bản sơn ấn này vô cùng cường đại nếu đi qua đại na di trận phù trở về sẽ không cách nào giấu giếm việc này sẽ lập tức đại bạch khắp thiên hạ ngụy viễn cười khổ lần này không có hảo bằng hữu i tặng cho hắn làm người chết thế hơn nữa lần này đại cửu thế bản sơn ấn mà hắn ngưng tụ so với viên lần trước còn hoàn mỹ hơn cũng càng cường đại hơn tiêu diệt huyết nhãn ma quân nhiều lắm cũng chỉ tiêu hao ba thành uy năng bảy thành uy năng còn lại vẫn có thể đánh xuyên qua vũ trụ này hai cái qua lại trong lúc nhất thời ngụy viễn nhìn cây thỉnh thần linh hương gần cháy hết thực sự là gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy r ò n g cũng may một tòa báo thủ thạch bi đang ngưng tụ tán đi lại ngưng tụ lại tán đi ba lần cuối cùng triệt để ngưng tụ thành hình cảm tình thí luyện cơ chế cũng đang phát sầu lần cuối cùng ngưng tụ báo thủ thạch đia này hiển nhiên là đã dốc hết toàn bộ tin tức phía trên rất đơn giản rất trực bạch ngươi có những lựa chọn sau một lập tức nộp lên đại k i ử u thế b à n sơn ấn ngươi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng hai để đại k i ử u thế b à n sơn ấn ở lại tại chỗ người h i ể u duyên được chi ba thu hồi bất minh kim trung lấy tên sở tiên nhân mạnh mẽ dung hợp có thể thu được một kiện chuẩn tiên khí mà ngươi tạm thời không dùng được ta chọn một ngụy viễn không chút do dự lựa chọn đùa gì thế chuẩn tiên k h í cho dù tốt làm sao có thể bị kịp cái mạng nhỏ của mình hắn làm ra những mưu đồ này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng đây là nghiêm trọng đến mức có thể kích thích ma đế mở thiên môn gây sự cầm một kiện chuẩn tiên k h í có thể cứu hắn sao chuyện này cứ để cho sở tiên nhân thích hợp cõng nồi tin tức trên báo thủ thạch bia thật lâu không đổi mới thí luyện cơ chế cũng buồn bực cuối cùng vẫn là ở một giây cuối cùng khi thỉnh thần linh hương gần dập tắt đem đại cửu thế b à n sơn ấn trong tay ngụy viễn chuyển đi sau một khắc ngụy viễn khôi phục như lúc ban đầu mà báo thủ thạch bia kia cũng t r o nháy g n mắt tiêu tán ngay cả phần thưởng là cái gì cũng không kịp nói ngụy viễn rất hiểu việc này có việc về nhà nói lập tức đại na d â trận phù rốt cuộc phát động mang hắn rời khỏi tại chỗ nhưng hắn cũng không trực tiếp trở lại thương ngô thành mà là trực tiếp tiến nhập một chỗ thần bí chính là nơi cốt lõi của đại chu thiên h u y ễ n trận chỉ thấy vô số rực rỡ vân hà v ờ n quanh bay lượn một đạo tiên phù chỉ còn nửa đoạn khác sâu tại một tòa trận bàn đặc biệt mà trên trận bàn này còn đứng thẳng một tòa thạch bia cổ xưa hào quang phía trên trùng thiên cờ hờ nờ hờ là bản bia thạch bia chiến biết mà sở hữu t h í luyện giả đều biết ngụy viễn cho rằng còn có thể thấy thần niệm mà sở tiên nhân lưu lại bất quá không có gì cả ngược lại trên thạch bia trực tiếp hiện ra một số tin tức lần này ngươi chu diệt huyết nhãn ma quân vốn là đại công nhưng t h í luyện cơ chế đã khó có thể duy trì xin thứ lỗi để giúp ngươi hóa giải lực lượng của đại kiểu thế bản sơn ấn thí luyện cửa khẩu từ giờ trở đi sẽ tiến vào trạng thái yên lặng nếu trong hai trăm sáu mươi năm tiên phù không cách nào được kéo dài sẽ tự hành giải thể tan vỡ sau này ngươi cần một mình lên đường hiện hữu những phần thưởng sau ngươi tùy chọn ba loại một từ đại chu thiên huyễn trận bóc xuống đại na di trận phù còn có thể sử dụng mười hai lần thông qua vật ấy có thể không chứng lại qua lại ba ngàn hạ giới cùng tu tiên giới nhưng cần trước giờ cái neo định na di tọa độ hai một hai kiểu sắc kiếp vân đây là đại chu thiên huyễn trận chế tạo tiên nhân lưu lại vì hắn n ă m đó độ kiếp phi thăng sở bắt được kiểu sắc kiếp vân này có thể dùng để che giấu thủ đoạn tương tự như huyết nhãn tiêu ký nhưng cần ghi nhớ nếu bị ma đế cấp nhìn trộm một lần sẽ hoàn toàn tiêu hao toàn bộ kiểu sắc kiếp vân ba một phần tin tức ngọc giản do đại chu thiên huyễn trận diễn biến trong một ngàn năm qua bốn phương pháp luyện chế đại na di trận phu hữu nghị nhắc nhở không phải tiên nhân chi khu thì không thể chế tạo nhưng tiên nhân bình thường cũng khó mà nắm giữ năm phương pháp luyện chế đại chu thiên nguyễn trận hữu i nghị nhắc nhở xem phía trên sáu thân phận đệ tử ký danh của sở tiên nhân sáu tuyển hạng này mỗi một cái đều khiến ngụy viễn thấy mà thèm không thể không nói phần thưởng vô cùng phong phú không buồng công hắn chu diệt huyết nhãn ma quân lập được công lao to lớn nhưng chỉ có thể chọn ba loại thật đáng tiếc cũng may đây đã là sân nhà hắn không vội có thể từ từ suy tính phân tích nhất định phải chọn ra lựa chọn có lợi nhất cho hắn và thế cục tương lai dù sao ngụy viễn hiện tại không chỉ là một kẻ tu tiên giả khát cầu trường sinh khát cầu phi thăng tiên giới hắn còn phải gánh vác gia đình có một tiểu phá cầu phải chiếu cố có rất nhiều địch nhân cần phải ám toán mưu đồ tương lai không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ thế lực nào vẫn muốn ẩn thân phía sau màn đóng vai kẻ nắm cờ hơn nữa vế sau so với vế trước quan trọng hơn nhiều nếu hắn chỉ là một tu tiên giả đơn thuần vậy thì quá dễ lựa chọn đáng tiếc không thể không nói đâu xa chỉ riêng sự kiện lần này tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn nhất định sẽ làm cho dị ma một phương hận sở tiên nhân tận xương không chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết sở tiên nhân mà sở tiên nhân có thể sống sót hay không còn khó nói mặt khác ngụy viễn trong tay còn có một nhóm linh quả chư hầu vương hạt giống đã trải qua chiến tranh hôn đúc thu được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến không sai trước đó khi hắn phóng thích bất minh kim trung phá hủy năm miếng linh quả chư hầu vương cùng lôi đình mộc yêu quân đoàn hắn còn tiện tay hái thêm cả ngàn viên linh quả hạt giống loại linh quả hạt giống này không giống như hài nhi của nhân loại nhân chi sơ tính bản thiện như một tờ giấy trắng là tinh hoa truyền thừa của cỏ mộc linh quả nó thiên nhiên đi kèm với gen sinh tồn tối yêu hung hãn nhất mạnh mẽ nhất nói cách khác chỉ cần ngụy viễn đem một viên linh quả hạt giống như vậy trồng xuống tài nguyên đầy đủ thì có thể nhanh chóng tạo ra một c h i lôi đình mộc yêu quân đoàn không dám giấu g i ế m cách làm tác phong như vậy tin rằng bất kỳ quân đội bạn nào cũng không ưa hắn chưa kể đến dị ma cho nên tự vấn lòng mình ngụy viễn hy vọng nhất chính là giết người diệt khẩu đẩy hết trách nhiệm cho sở tiên nhân tiêu hủy toàn bộ chứng cứ giữa thiên địa này chưa bao giờ tồn tại ngụy độc thủ ta chỉ là một người đi đường ngụy viễn hiểu rõ điểm này ngụy viễn biết hắn nhất định phải bỏ qua lựa chọn thứ sáu thật sự cho rằng việc này có thể dựa vào thân phận đệ tử ký danh của sở tiên nhân để thoát tội sao đến lúc đó không sợ bị sở tiên nhân đại nghĩa diệt thân dọn dẹp môn hộ sao nam tử hán đại trượng phu muốn phi thăng muốn trở thành tiên vậy thì tự mình đi chiến đấu giành lấy một khoảng trời trực tiếp độ kiếp phi thăng không tốt sao lẽ nào ta ngụy tiên nhân không có được mặt mũi đó sao như vậy lựa chọn thứ nhất phải chọn không có đại na di trận phu sau khi đại chu thiên huyễn trận hoàn toàn yên lặng việc lui tới giữa địa cầu và tu tiên giới sẽ rất khó khăn tuy chỉ còn mười hai lần cơ hội na di nhưng tiết kiệm dùng cũng đủ ngụy viễn suy tư tiểu phá cầu lần này chắc chắn kiếm đậm huyết nhãn ma quân vừa chết trực tiếp thay đổi toàn cục tin rằng vô g i a n ma quân còn sống kia đã sớm sợ hãi không biết trốn vào xó s ỉ n h nào rồi kế tiếp tu tiên giới tất nhiên sẽ phản công mạnh mẽ quét sạch tàn dư của dị ma ở tu tiên giới và ba ngàn hạ giới đây cũng là thời gian hiếm có để phát dục nhưng thời gian tươi đẹp trôi qua rất nhanh nhân vô bách nhật hảo chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan đến tiên giới đến lúc đó bất luận thế nào thiên môn đều sẽ mở ra tất nhiên sẽ có ma đế xuống điều tra chân tướng cho nên lựa chọn thứ hai một hai kiểu sắc kiếp vân phải chọn không có cái này kim nhãn ma đế nhìn kỹ ta ta không tránh khỏi sau đó ngụy viễn do dự một chút giữa ba lựa chọn ba bốn năm cuối cùng hắn vẫn chọn lựa chọn thứ ba chính là toàn bộ thông tin tình báo biến hóa trong ngàn năm quá khứ của đại chu thiên huyễn trận nói thật lựa chọn này không có lợi ích lớn đối với việc tu hành của hắn nếu hắn là một tu tiên giả thuần túy lấy độ kiếp phi thăng làm mục tiêu hàng đầu hắn nhất định phải chọn hai lựa chọn bốn năm đại na dê trận phù không thơm sao đại chu thiên huyễn trận không thơm sao tiên nhân bình thường làm sao có thể dễ dàng có được nhưng hắn là một kẻ nắm cờ cục thế hiện tại bị hắn một tay mưu đồ đến bây giờ đã đi trước hai bước nhưng như thế vẫn chưa đủ ít nhất phải đi trước ba bước bốn bước phải dự đoán trước được dự đoán của d ị m a đạt đến trình độ này hắn mới có thể tranh thủ tiên cơ dưới tay của ma đế ngập trời khủng bố tiếp tục giành được ưu thế cho đến khi hắn có thể độ tiếp phi thăng trở thành tiên nhân mới thôi nếu không hắn không dám chắc bản thân có xuất sư vị tiệp thân tiên tử hay không tằng thu vết xe đổ gần ngay trước mắt có một sự thật khủng bố tàn nhẫn hắc ám mà rất nhiều người không ý thức được đó chính là dị ma kỳ thực đang cố ý ngăn chặn tu tiên giả của tu tiên giới phi thăng lên tiên giới n h â n tộc tiên nhân lần trước khi thiên môn mở ra n h â n tộc tiên nhân một phương trả giá lớn như vậy cũng chỉ có thể khiến bốn lão ra hỏa trong đám tu tiên giả mượn tiên phủ chú phi thăng mà không phải là độ kiếp phi thăng liên tưởng đến việc kiểu sắc kiếp vân có thể che giấu huyết nhãn tiêu ký rất nhiều chuyện nghĩ kỹ lại mới thật sự khiến người ta phẫn nộ cho nên ta chọn lựa chọn thứ ba ba lựa chọn đã hoàn tất chỉ thấy ba đạo hào quang rực rỡ bao vây lấy ba sự vật nhanh chóng rơi vào tay ngụy viễn vật thứ nhất là đại na di trận phù bản phù đại na di trận phù chân chính có thể cảm nhận được nó thoạt nhìn giống như một chiếc sừng trâu uốn cong vào trong theo một góc độ quỷ dị nhưng trôi chảy đảo qua bằng nguyên thần chi lực liền có thể thấy vô vàn tinh thần mờ ảo xẹt qua bên trong càng có một đạo tiên văn phủ ấn sáng trói như ngân hà thứ tốt tuyệt đối là thứ tốt vật thứ hai là một hai kiểu sắc kiếp vân vật này rất nhẹ rõ ràng đã trải qua luyện hóa chỉ nhận chủ nhân là đại chu thiên huyễn trận nhưng ngụy viễn lúc này đã có được quyền hạn tối cao cấp mười bảy của đại chu thiên huyễn trận cho nên vật này rất dễ dàng bị hắn nắm giữ đương nhiên cái gọi là quyền hạn cấp mười bảy này kỳ thực không có tác dụng gì đại chu thiên huyễn trận cũng sắp hoàn toàn yên lặng sau này không còn cửa ải thí luyện không có cơ chế thí luyện càng không có thí luyện giả vật thứ ba là một phần ngọc giản tin tức đặt vật này trong tay có thể thấy bên trong có vạn đạo ánh sáng vàng óng cuồn cuộn như nước thủy triều không ngừng cuộn trao ngưng t h ầ n nhìn lại có thể thấy vô số nhân vật phong cảnh tin tức diễn biến trong đó nắm giữ vật này gần như nắm giữ toàn bộ tình báo toàn bộ chuyện đã xảy ra ở thu tiên giới trong ngàn năm qua ngay cả tin tức của tất cả thí luyện giả đều bao gồm trong đó thật sự là bảo bối ngụy viễn cảm khái một tiếng quyết đoán thu ba bảo bối này vào mắt thấy hào quang trên trận phu bên trong đại chu thiên huyễn trận thu lại tấm bia đá kia cũng ảm đạm xuống bắt đầu tiến vào trạng thái yên lặng thấy vậy ngụy viễn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất hết sức nghiêm túc lòng mang thành kính cảm ơn vô cùng dập đầu ba cái đại chu thiên huyễn trận này tuy không phải người nhưng đối với hắn không khác gì ân sư nhớ lại chuyện cũ hắn không nhịn được lệ nóng danh chồng đau buồn không thôi sau đó hắn l i ề n lấy ra một nén thỉnh thần linh hương thuần thục đốt lên lại lấy ra mười vò thiên phẩm linh tiểu tùy ý mượn một đạo tiên linh chi lực lên thân sau một k h ắ c đại kiểu thế bản sơn ấn như sấm x é t hình thành tuy chỉ có uy thế không đến năm phần mười nhưng dùng để phá hủy hạch tâm trận phù đã sớm rách nát không chịu nổi của đại chu thiên h u y ễ n trận thì đã dư giả ung ung. trận phù của đại chu thiên h u y ễ n trận đang ở trạng thái yên lặng lóe lên rồi tắt cuối cùng nổ tung hóa thành bột mịn mà đại kiểu thế bản sơn ấn trong tay ngụy viễn cũng vừa lúc tiêu hao hết đưa tay vung lên thỉnh thần linh hương tan đi nguyễn phảng phất như không có chuyện gì xảy ra kích hoạt đại na di trận phù trực tiếp trở về thiên cơ thành từ nay về sau không ai có thể biết hắn theo hầu sở tiên nhân cũng không thể keng âm thanh chuông cuối cùng của bất minh kim trung sau khi vỡ nát vẫn còn vang vọng cùng với đó báo hiệu cái chết của huyết nhãn ma quân một kết cục không thể tránh khỏi giết ta chính là sở tiên nhân vô gian ma quân đang hướng nơi huyết nhãn ma quân ngủ sai lướt nhanh đến liền sững sờ ngay tại chỗ nhưng một giây kế tiếp nó không nói hai lời xoay người quay đầu bỏ chạy không đùa thừa dịp khống chế khôi lưỡi kia còn chưa nguội còn có thể khống chế lại một đợt nó vô cùng rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở tiên giới trước khi ma đế mở ra thiên môn sĩ ma ở tu tiên giới này ở vũ trụ này đã mất đi đại thế c h ỉ bằng ngủ đông ngủ đông thật lâu ngay sau đó tiếng chuông này truyền khắp tu tiên giới tất cả tu tiên giả toàn bộ sinh linh đều nghe được đạo âm thanh này ở thiên cơ thành tống nguyển đang bế quan đạo tiếng chuông này khiến nàng mở hai mắt tâm tình có chút kích động sở tiên nhân đã trở về kịch s á t huyết nhãn ma quân tốt dị ma đại thế đã mất không đáng lo ngại xem ra ngụy viễn không hề dối trá huyền vũ gia ra, ra đã sớm nhìn rõ nếu sở tiên nhân trở về ta liền an tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày độ k i ế p phi thăng đ dn tiên giới tru diệt tận gốc dị ma nguyên hóa tiên tông mấy vị vừa mới từ trạng thái bế quan tỉnh lại đang tiến hành khẩn cấp thương nghị về chuyện huyết nhãn ma quân thức tỉnh trước thời hạn bao gồm các trưởng lão tông chủ điện chủ sau khi nghe tiếng chuông này cùng với tin tức về kết cục của huyết nhãn ma quân tất cả đều n g â y tại chỗ bởi vì so với tiểu cô nương tống huyển những lão già sống hơn ngàn năm này vô cùng rõ ràng sở tiên nhân một đi không trở lại rất có thể sẽ không trở về cho nên trong này có thể có chút sai lệch không phải đệ tử của sở tiên nhân thì cũng là có người đứng sau giả danh sở tiên nhân đang làm việc đương nhiên huyết nhãn ma quân là thật sự đã chết bởi vì chỉ trong khoảnh khắc một đạo huyết quang mờ mịt từ trên người bọn họ bay ra chợt biến đến hôi thối không gì sánh được đây chính là huyết nhãn tiêu ký tiếng xấu lan xa hầu như một mình cải biến toàn bộ chiến cuộc trong nhất thời ngay cả mấy lão già sống hơn ngàn năm đều có một loại cảm giác rốt cuộc thoát khỏi gông xương vui đến phát khóc hoa thơm chim hót lệ nóng doanh trồng quá khó khăn quá khó khăn hơn ngàn năm qua bọn họ bởi vì huyết nhãn tiêu ký này mà ăn bao nhiêu thiệt thòi chịu bao nhiêu ủy khuất chết bao nhiêu người bọn họ đường đường là tu tiên giả lại kinh sợ đến mức này tất cả đều là do huyết nhãn tiêu ký ban tặng các vị đạo hữu các vị đạo hữu hôm nay là ngày vui nên uống cạn một chén lớn tiếng chuông còn đang vang vọng tiếng người đã chuyển đến đó là những tu tiên tông môn cao tầng có p h ấ t lượng còn lại của thiên đạo minh đang nhanh chóng chạy tới lăng vân tiên tông thanh mộc tiên tông cùng với rất nhiều trung tiểu tông môn không bao lâu trong sơn môn của nguyên hóa tiên tông tổng bộ thiên đạo minh liền có mấy trăm ngàn tu tiên giả lao đến và vẫn còn đang tiếp tục kéo tới nối liền không dứt bởi vì trong lòng mọi người đều nén một ngọn lửa một ngọn lửa đã từng bọn họ chịu sự trói buộc của huyết nhãn tiêu ký bất kể có tiềm hành phục kích điều chỉnh chiến lược chiến thuật thế nào đều vô dụng bởi vì mọi cử động đều nằm trong tầm mắt dị ma không chờ bọn hắn chạy tới nơi đối phương đã thiết lập sẵn thiên la địa võng ở đó mã đức tu tiên giả bọn họ mười phần kỹ năng nhiều nhất chỉ phát huy được sáu thành bốn thành còn lại phải chuẩn bị đào tẩu chạy trốn thử hỏi ai không uất ức hôm nay huyết nhãn ma quân đã chết lời n g u y ê n huyết nhãn tiêu ký đã được giải trừ vậy con dê để nói giết sạch toàn bộ dị ma căn bản không cần quá nhiều quyết nhị g không cần hiệp thương gì cả mỗi cái đại tông môn toàn bộ thiên đạo minh tử trên xuống dưới trước nay chưa từng có chung mối thù trên dưới một lòng lấy quan tinh đại định vị bố trí siêu đại hình truyền tống trận pha nhân thủ đắc lực hợp thành lính tiên phong xuất phát trước một bước đi trước hạ giới địa cầu bọn họ muốn tái kiến tạo một tòa siêu đại hình truyền tống trận ở hạ giới địa cầu như vậy mới có thể truyền tống lượng lớn nhân thủ vận chuyển vật tư hơn nữa bây giờ trên cái tiểu phá cầu kia cũng coi như có chút khí tượng tán tu vừa lúc nhân cơ hội này lôi kéo cải thiện quan hệ đều là nhân tộc cả nhân tộc không đánh nhân tộc một chữ thôi làm lần này không đem dị ma chém tận giết tuyệt thế không làm người keng trong khi tu tiên giới đang g i ó n g c h ố n g khôi chiêng chuẩn bị thảo phạt dị ma thì ở hạ giới tiếng chuông mới dần dần truyền đến từng nhánh quân đoàn dị ma đang rút lui cũng may mắn nghe thấy tuy không đến mức quân tâm đại loạn nhưng những ma vương ma tướng kia lại thật sự hoảng hốt giá như bọn họ có lòng tốc độ rút lui nhất thời nhanh hơn đồng thời dưới sự dẫn đầu của quỷ mưu ma vương lấy huyết nhãn ma vương làm phụ thất hệ ma vương toàn diện liên hợp bọn họ muốn đánh một trận phòng ngựa gian khổ bởi vì bọn họ rất rõ nhân tộc tu tiên giả liên quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này ken trên địa cầu tế mi lưu toại chu võ mấy người đã quay lại lam tinh thông qua đại na v i trận phù cũng đều nghe được đạo tiếng chuông này kỳ quái sao ta lại cảm giác nghe được tiếng bất ninh kim trung của lãm ngụy là ta bị ảo giác sao lưu toại kinh ngạc nhìn về phía t ế mi bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ báo thù có chút đầu voi đôi chuột chẳng qua cũng may giữ được tính mạng trở về đã là tốt lắm rồi nhưng cơ chế thí luyện không thưởng cho bọn họ thì thôi còn trực tiếp đem bọn họ truyền tống về địa cầu các loại quyền hạn đã cấp phát trước đó cũng đều bị thu hồi quỷ dị nhất là ngụy viễn không theo trở về đây không phải ảo giác ta cũng nghe thấy tiếng chuông này nhưng nó chỉ có thể nói là có chút giống bất minh kim trung của lão ngụy không phải là dư ba do sở tiên nhân ra tay mang tới chư vị lão ngụy chắc chắn không có việc gì hiện tại huyết nhãn ma quân đã chết nhưng dựa theo phân phó trước đó của lão ngụy nhiệm vụ báo thù lần này không ai được phép tiết lộ ra ngoài đừng để vị sở tiên nhân kia không cao hứng tề mi vẻ mặt nghiêm túc nói tên ngụy viễn không có phân phó nàng việc này nhưng nàng theo bản năng cảm thấy ngụy đại ngốc lại đang dở cho gì vậy còn có thể làm sao chỉ có thể để nàng vá p h i ế u lại bị ánh mắt tề mi đảo qua trong lòng mọi người đều dùng mình vội vàng xưng phải bọn họ đương nhiên không có khả năng tiết lộ đều là thân thư huynh đệ ngược lại băng hoàng này g i á n g vẻ như muốn tiết lộ bí mật hay là làm thịt hắn diệt khẩu bi sợ đến mức băng hoàng vội vã kêu to chư vị chư vị ngụy lão đại chính là thần tượng của ta là ân nhân cứu mạng của ta càng là người ta phát thệ cả đời muốn theo đuổi ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này được rồi chuyện này không nghiêm trọng như vậy ta chỉ nói là đừng tiết lộ nhưng thật sự tiết lộ cũng không sao cả ta chỉ lo lắng sau này chúng ta có thể có cơ hội tự minh bái kiến sở tiên nhân nói chung chính các người tự cân nhắc tề mi thờ ơ nói cho một g ậ y lại cho quả táo ngọt có uy hiếp cũng phải có đầy đủ lợi ích làm chỗ dựa như vậy mới ổn thỏa quả nhiên lúc này ngay cả người cẩn thận như lưu t ọ a đều là hai mắt tỏa sáng có thi vân tiên nhân vuốt đỉnh ta kết tóc thụ trường sinh chỉ có tề mi trong lòng thở dài đương nhiên nàng đều là thuận miệng bịa chuyện hiện tại nàng nói những lời này đừng nói đỏ mặt mắt cũng không hề trước ai đã từng nàng thuần khiết biết bao đều do ngụy đại ngốc kia mang nàng đi vào rãnh đừng chờ lão ngụy nữa huyết nhãn ma quân vừa chết huyết nhãn tiêu k h í biến mất tu tiên giới thiên đạo liên minh chắc chắn sẽ oạ thảo t phạt dị ma các vị tiếp theo sẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp ai muốn bế quan tu luyện thì đi bế quan ai muốn giết dị ma kiếm tài nguyên tiện thể soát hảo cảm với tu tiên giới cũng phải nhanh lên qua thôn này sẽ không còn tiệm này nữa đâu lão lưu lão chu còn có tần dương tề gia đoạn giang hải lão bạch lão đường các ngươi đều là lão nhân của quân đoàn sự vụ đệ nhất quân đoàn giao cho các ngươi có đại sự gì các ngươi tự quyết định là được đừng đến tìm ta cũng đừng chờ lão ngụy tới chỉ đạo hai chúng ta muốn tìm địa phương sinh mấy tiểu bảo bảo t ề mi lúc này vung tay nganh ngang rời đi chỉ để lại mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng không cảm thấy có gì đặc thù không hề nghi ngờ hai người này sớm có mưu đồ mà ngụy viễn hiện tại lại khôi phục trạng thái thần long kiến thủ bất kiến vị trước đây không có gì đáng ngạc nhiên chờ lúc gặp lại không t r ư ở n g hai người này đã tu luyện đến thiên thê cảnh năm mươi tầng rồi thật sự bọn họ không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào trong nhất thời mọi người liền cười ha ha trở về ép thành căn cứ còn có rất nhiều chuyện cần cùng mấy đại quân đoàn còn lại trao đổi tương lai địa cầu đi theo con đường nào bọn họ cũng có thể đưa ra một vài kiến nghị và cái nhìn nhưng không ai biết tề mi đang giàu dĩ nhìn về phía thương khung sâu thẳm đến bây giờ nàng vẫn không thể xác định ngụy viễn sống hay chết cũng may coi như ngụy viễn thật sự chết rồi nàng cũng không quá bi thương chỉ là sẽ càng cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày giết sạch dị ma được rồi xem ra đại ngốc tử này hoàn toàn không chết tê my bỗng nhiên thở dài một hơi nàng vừa mới giả tưởng ngụy viễn thật sự chết kết quả nàng không hề bi thương thậm chí còn có chút muốn cười nguyên thần chi lực của nàng sẽ không lờ nàng nguyên thần của hai người bọn họ đã từng thân mật ôm nhau nước s ữ a hòa quyện tuy hai mà một cũng chính vì vậy cho dù không biết ngụy viễn cụ thể ở đâu xảy ra chuyện gì nhưng hắn không chất là điều chắc chắn trong nhất thời tâm tình tề mi bỗng nhiên trở nên rất tốt cũng không để ý ngụy viễn rốt cuộc đang ở đâu trực tiếp biến mất thân hình trở về ép thành căn cứ tiếp theo nàng cũng muốn bế quan mà ở trận chiến trước đó ngụy viễn vơ vét rất nhiều tài nguyên cũng đang chờ nàng trở về phân chia không sai một thời đại mới sắp đến hồi kết giờ phút này ngụy viễn đang phi độn trên cánh đồng hoang vu ở tu tiên giới sau khi phá hủy đại chu thiên h u y ễ n trận hắn liền rơi vào tu tiên giới vốn hắn chỉ cần di chuyển ý niệm có thể thông qua đại na di trận phù trở về địa cầu nhưng càng nghĩ hắn vẫn là trực tiếp sử dụng chỉ còn lại mười hai lần cần phải cẩn thận sử dụng địa cầu bên kia trong vài thập niên tới sẽ không có vấn đề gì hắn cũng không cần gấp trở về ngược lại rút ra một khoảng thời gian chuyên tâm tu hành mới là chuyện đứng đắn mà việc cấp bách là hắn cần phải trở về thiên cơ thành trước đem một điểm truyền tống của đại na di trận phủ thiết lập ở đó như vậy bất luận hắn ở đâu đều có thể trong nháy mắt quay về ngược lại địa cầu bên kia không cần tận lực thiết định điểm truyền tống hả ngụy viễn bỗng nhiên dừng lại đơn giản là hắn lại nghe được tiếng chuông âm thanh chuông do bất minh kim trung của hắn phá toái tạo ra sau khi hắn làm nổ tung đại chu thiên h u y ễ n trận khoảng mười hai canh giờ sau tiếng chuông kia lại vang lên nhưng điểm kỳ quái nằm ở đây đạo âm thanh tương tự bất minh kim trung này lại đang vang vọng ở một khu vực của tu tiên giới hơn nữa kèm theo tiếng chuông từng đạo vân hà bay lên tạo thành một tòa tiên cung cung điện mỹ lệ ở trên thiên khung đại sở tiên cung ngụy viễn sửng sốt một chút nguyên thần chi lực trong nháy mắt đảo quang ngọc giản tiên tức liền biết rõ là chuyện gì đây là đại sở tiên cung do sở tiên nhân lưu lại khi nổi cơn điên thành lập đại sở tiên triều ở tu tiên giới mấy ngàn năm trước khi đó các đại tông môn giận mà không dám nói gì cũng đành theo nhận đại sở tiên triều này mãi đến khi sở tiên nhân lại lần nữa mất tích đại sở tiên cung này liền vẫn chưa hiện thế không ngờ lại xuất thế vào ngày hôm nay ngụy viễn đưa mắt nhìn tiên cung cung điện một lúc lâu bỗng nhiên quay đầu bỏ đi hắn theo bản năng cảm thấy bên trong tiên cung này không chừng còn c ấ giấu một luồng thần niệm của sở tiên nhân hoặc là bố trí nào đó khác bây giờ tiên cung xuất thế không khéo là bị chọc giận mà thôi tính rồi hắn không đi chuyến nước đục này biết được đại sở tiên cung xuất thế các đại tông môn trong t u tiên giới liền mặc kệ cả kế hoạch truy sát dị mà đã thống nhất trước đó dồn dập mang theo môn hạ đệ tử đến đây ít kiến bởi vì bọn họ thực sự cho rằng sở tiên nhân đã trở về lúc này tòa đại sở tiên cung kia lơ lửng trên mây vô số tường vân thụy thải hà quang bao phủ thật sự là thần bí khó lường cao không thể chạm mà phía dưới đã có không sai biệt lắm hơn ba triệu người tụ tập một mực cung kính chờ đợi tiên dụ hạ đạt cũng đang mong đợi có thể có được cơ duyên nào đó trong số hơn ba triệu người này lão đại tu tiên tu luyện r a nguyên thần ước chừng ba trăm ngàn người trên cơ bản chính là tinh hoa chân chính của tu tiên giới còn lại tất cả đều là người tu chân còn chưa tu luyện r a nguyên thần nhưng tương lai đều có cơ hội bởi vì bọn họ đều là chân truyền đệ tử của các đại tông môn còn như đệ tử ký danh ngoại môn đệ tử hoặc là tán tu các loại căn bản không có tư cách ý kiến coi nơi này là đại tiệm tạp hóa sao ai muốn tới thì tới muốn n h ậ n đồ lạc muốn nhìn xem có cơ duyên gì trước hết hãy hỏi qua các đại tông môn rồi hãng nói trên thực tế lúc này địa điểm đại sở tiên cung xuất thế trong vòng ngàn dặm đã bị pháp cấm phong tỏa nghiêm ngặt kẻ tự tiện xông vào giết không tha mà không sai biệt lắm ngay lúc ngụy viễn đã chạy chậm một đường trở lại thiên cơ thành trong đại sở tiên cung rốt cuộc xuất hiện một bóng người nếu có thí luyện giả thâm niên ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần bởi vì đây chính là vị thí luyện tiên nhân kia không thể giả được mặt khác đây không phải là một luồng thần niệm các loại do sở tiên nhân lưu lại mà thật sự là một vị tiên nhân mang theo uy áp vô thượng ngược lại cao tầng các đại tông môn ở hiện trường không cách nào phân biệt dù sao tu tiên giới ngày nay chính là thời khắc mấu chốt cao thủ từ thiên thê cảnh chín mươi tầng trở lên không có lấy một người chẳng qua vị sở tiên nhân này vừa mở miệng liền lộ tẩy là ai gõ thiên địa thần trung kích phát đạo vận cộng minh cao tầng các đại tông môn phía dưới vừa nghe ồ không phải lão nhân ra ngài chu diệt huyết nhãn ma quân quá trình chiến đấu dẫn đến thần trung vang lên cộng minh đạo vận sao chỉ là những cao tầng tu tiên giả này ai nấy đều bụng dạ cực sâu coi như trong lòng có nghi hoặc như vậy nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mà lúc này sở tiên nhân trong đại sở tiên cung kia dường như mới tỉnh ngủ hoặc là phản ứng có chút chậm chạp sau khi hỏi ra một câu nói này sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi có lẽ hắn rốt cuộc đã tiếp thu được tình hình thực tế của sự việc đáng tởm dám giả mạo tên của bản tôn để hành sự to gan chẳng qua thật thú vị trong ngày mắt thần tình trên mặt sở tiên nhân kia đã khôi phục vẻ ông dung khoái trá không nói tới chuyện này nữa cười to nói bản tôn chân thân không ở d ư ớ i này nhưng tiên cung này có đại cơ duyên bản tôn muốn mở lại pháp luật đại sở tiên triều người được vật này có vận may lớn có thể làm đại sở tiên đế mặc dù không được tuyển chọn cũng có thể chọn ra những người ưu tú ba ngàn người đứng đầu thụ phong làm đại sở tiên quan đại sở tiên đến nhiệm kỳ trăm năm trăm năm sau bản tôn sẽ lấy tên i bùa chú làm dẫn đảm bảo hắn phi thăng tiên giới lời vừa nói ra mọi người ố lên đơn giản là t u tiên giả bây giờ muốn phi thăng thành tiên con đường độ kiếp phi thăng trước kia đã bị dị mà cắt đứt chỉ có tên i bùa chú mở thiên môn mới có cơ hội này trước đó bọn họ đánh một trận tứ đại liên minh tu tiên giới trăm vạn tu tiên giả liêu mạn g chiến đấu hăng hái cuối cùng cũng coi như làm bề ngoài thỏa mãn thấy được quyết tâm của bọn họ thấy được thái độ của bọn họ lúc này mới cho ra bốn tấm tiên bùa chú để bốn vị lão tổ cấp tồn tại của bọn họ có thể phi thăng tiên giới ngoài con đường này không còn cách nào khác nhưng tiên bùa chú không phải dễ có như vậy cần phải có cống hiến đặc thù trong chiến tranh với dị ma mà điều này thường thường cần hy sinh mấy trăm ngàn tu tiên giả chân quý bốn vị lão tổ kia sống gần hai ngàn năm tự tay đề bạt nuôi dưỡng một nhóm lớn đệ tử nồng cốt thành lập một số chi nhánh tông môn trong hơn ngàn năm mới g â y dựng được tứ đại liên minh trăm vạn tư tiên giả bọn họ vì báo ân thụ nghiệp của lão tổ không tiếc mạng sống c qng ờ ờ nguyện ý giúp lão tổ nhà mình phi thăng tiên giới nhưng bọn hắn thì sao thuộc hạ con có đủ đệ tử nguyện ý bất chấp mọi giá để ủng hộ bọn hắn không cho nên lời hứa của sở tiên nhân không nghi ngờ gì là càng thêm mê người mặc dù việc khởi động lại pháp luật đại sở tiên triều bản thân đã là một cái hố nhưng có hề gì cái hố này không đến nỗi chết người cũng không phải là ác ý nhìn chúng sinh như lợn chó chẳng qua chỉ là muốn trên danh nghĩa tu tiên tông môn thực hiện cải cách quốc gia cải cách tập đoàn cải cách thống nhất mà thôi trước kia sở tiên nhân lập ra đại sở tiên triều đã thực hành pháp luật tiên triều năm trăm năm sở dĩ sau này không thể thực thi tiếp được thứ nhất là lúc đó các đại tông môn còn có thể dựa vào tổ tông ở tiên giới cho nên trên danh nghĩa đều nghe theo ngươi trên thực tế mạnh ai nấy làm thứ hai là sở tiên nhân chỉ dừng lại ở tu tiên giới năm trăm năm bây giờ lại khác với trước kia liên lạc với tiên giới hầu như gián đoạn tổ tiên phi thăng của các đại tông môn cũng không đáp lại đệ tử núi d ự ợ này đã không còn quan trọng nhất là trải qua từng trận chiến tranh thảm khốc với dị ma các đại tông môn tổn thương nguyên khí nặng nề lực lượng tông môn kém xa trước đây vừa không có cao giai tư tiên giả thiên thê cảnh chín mươi tầng trở lên chủ trì đại cuộc vậy thì vẫn có khả năng thực thi pháp luật tiên triều này xuống đem tu tiên giới cải cách thành quốc gia lấy chế độ tông môn làm danh nghĩa như vậy đem lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng có lẽ thật sự có một tương lai tươi sáng nếu không đợi dị ma lại một lần nữa bùn kéo đến h ai sẽ đứng ra chủ trì đại cuộc bọn ta c ầ n tuân tiên dụ rất nhiều cao tầng thiên đạo minh đồng thanh xưng dạ sau đó mỗi người mang theo các đệ tử nhanh chóng tiến vào đại sở tiên cung giữa bọn họ muốn tranh giành vị trí đại sở tiên đến này còn đệ tử môn nhân của bọn họ lại muốn tranh giành ba ngàn vị trí tiên quan kia lần này khác với trước kia mọi người đều phải dốc toàn lực ứng phó đương nhiên mọi người ở đây là chỉ những tông môn có danh tiếng trong tu tiên giới tán tu không được tính đừng nói đến tiểu phá cầu hạ giới trong chớp mắt hơn ba triệu người ở hiện trường chỉ còn lại không đến một triệu người đây đều là đệ tử cấp thấp môn nhân mỗi người bọn họ dựa theo tông môn chia thành từng phe yên tĩnh chờ pháp luật đại sở tiên triều xuất thế là ai đang giả mạo bản tôn rõ ràng có thực lực chu diệt huyết nhãn ma quân lại cần phải đổ chậu phân này lên đầu bản tôn lúc này bên trong đại sở tiên cung kia vị sở tiên nhân nheo hai mắt lại thần niệm vô thượng đảo qua hắn tất nhiên không phải là sở tiên nhân bản tôn mà là một phân thân do sở tiên nhân để lại trong tiên cung lúc rảnh rỗi ngủ say khi có việc thì khởi động thuận tiện điều khiển từ xa sự kiện lần này quả thực khiến sở tiên nhân rất là bực bội bởi vì huyết nhãn ma quân không giống với những ma quân còn lại của dị ma tương đương với kho số liệu thông tin nguyên thủy của dị ma ở nhất giới là ánh mắt và lỗ tai xâm lấn của dị ma người này quả thực rất cao minh bày mưu tính kế dám chu diệt huyết nhãn ma quân gần như tương đương với nhổ tận gốc thế lực dị ma ở giới này tuy rằng bản tôn chịu tiếng ngoan nhưng tương lai cũng có thể thu được lợi ích to lớn chưa hẳn không thể nhờ vào đó trở về tiên giới nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm ra được cái tên đã đập h á c qua này cho bản tôn một giới này chính là nền tảng của bản tôn bản tôn sinh ra ở đây nhờ đó độ kiếp phi thăng há có thể cho phép người khác nhúng c h à m ân phải mở lại đại chu thiên huyễn trận suy diễn một chút đợi chút đại chu thiên huyễn trận của bản tôn đâu sở tiên nhân bỗng nhiên nổi giận hắn mới vừa rồi chỉ là cho rằng đại chu thiên huyễn trận đã tiến vào trạng thái yên lặng dù sao huyễn trận này có thể vận hành bao lâu tiên phù có thể kiên trì bao lâu hắn biết rõ cho nên chỉ cần đến kỳ hạn sẽ tự động yên lặng hôn mê như vậy ít nhất, nhất còn có thể kiên trì thêm năm trăm năm mặt khác đại chu thiên huyễn trận này tuy là danh nghĩa bảo vệ ba ngàn hạ giới bồi dưỡng thí luyện giả nhưng trên thực tế còn có một công dụng chính là giám sát thực tế tu tiên giới ghi chép suy diễn những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra ở tu tiên giới từ ngàn năm nay có nhân tài kiệt xuất nào có chuyện thú vị gì có chỗ đặc thù gì thậm chí là gian tế trả trộn vào nhân tộc đều có thể từng chút cẩn thận thăm dò suy diễn ra nói không hoa đại chu thiên huyễn trận này kỳ thực chính là bản huyết nhãn tiêu ký của tiên nhân nếu không tiên nhân cũng không phải vạn năng không phải mọi chuyện đều toàn t r í toàn năng cần phải xây dựng trên cơ sở thu thập thông tin tình báo quy mô lớn trước đó sau đó tiến hành suy diễn rồi mới có thể bấm ngón tay tính toán như thế nào như thế nào ở tiên giới tiên nhân không nắm giữ không biết luyện chế đại chu thiên huyễn trận vậy cũng chỉ là hạng tép diêu trên thực tế trong tiên giới khắp nơi đều là các loại chu thiên huyễn trận nhất thừa nhất động tiền can hậu quả đều được ghi chép theo dõi đáng chết tên vương bát đản nào phá hủy chu thiên huyễn trận của lão tử cho dù chân thân không ở một giới này sở tiên nhân cũng tức giận đến sụp sôi không có chu thiên huyễn trận ghi chép s ư y diễn trong hơn một nghìn năm qua một giới này đã xảy ra chuyện gì hắn chẳng khác nào người mù trống rỗng chẳng lẽ là có tiên nhân khác muốn nhúng chẳng một giới này trong lòng sở tiên nhân nảy sinh cảm giác nguy cơ bởi vì ở tiên giới hoàn toàn không tốt đẹp như người hạ giới nghĩ tiên nhân cũng cần kéo bẻ kết phái cũng cần tài nguyên càng cần địa bàn của mình ba ngàn tu tiên giới mỗi tu tiên giới đều có chủ mà tiên nhân có tu tiên giới của riêng mình mới có tư cách gọi là tiên quân thuộc hạ có hơn mười tu tiên giới tiên quân mới có tư cách gọi là tiên đế nếu có tiên nhân gây sự trong địa bàn của mình đây là khiêu khích đây là chiến tranh không đúng có lẽ còn chưa đến mức đó đây chỉ là một sự thăm dò đã như vậy đại sở tiên triều này nhất định phải kinh doanh cẩn thận suy nghĩ một chút sở tiên nhân liền điều tập một nhóm tài nguyên đến còn sửa đổi sơ bộ pháp luật tiên triều dưới đại sở tiên đế thiết lập cửu đại tiên vương dưới tiên vương thiết lập mười hai tiết độ sứ tiên triều mà tổng số tiên quan tăng thêm đến chín ngàn thiết lập cửu phẩm tuy rằng có chút dập khuôn nhưng để tăng thêm uy lực và độ quản khống của pháp luật tiên triều cũng không sao cả sau khi bố trí đơn giản bản tôn sở tiên nhân liền lặng lẽ rời đi nhưng bởi vì không có thông tin ghi chép do đại chu thiên h u y ễ n trận cung cấp thêm vào việc hắn trở về vội vã hóa ra đã bỏ quên tình huống ba ngàn hạ giới đương nhiên nói chung ba ngàn hạ giới đối với tu tiên giới mà nói giống như quan huyện với thảo dân vậy không cần để ý tới nếu pháp luật tiên triều của hắn quản khống cả ba ngàn hạ giới thảo dân vậy thì quá khoa trương sau khi huyết nhãn ma quân bị tru diệt mười lăm ngày hai tòa siêu cấp chuyển tống trận giữa tu tiên giới và địa cầu hạ giới đã được bố trí hoàn tất tuy nhiên quân đoàn t r i n h phạt dị ma của thiên đạo liên minh tu tiên giới vẫn không có động tĩnh gì cứ như thể đám tu tiên giả kia đột nhiên quên mất việc này ta thực sự cảm thấy những tu tiên giả này không đáng tin chút nào lúc này thiểu đại quân đoàn của địa cầu cộng thêm đại diện của ba mươi sáu quân đoàn dị vực đang tập trung ở bát thành tổ chức đại hội đại biểu liên minh vũ trụ của ba ngàn hạ giới hiện lên dù tổng nhân khẩu của liên minh vũ trụ ba ngàn hạ giới này chỉ có bảy trăm triệu người nhưng thực tế họ có thể đại diện cho cả vũ trụ này vốn dĩ mấy lão gia hỏa trong quân đoàn trung ương làm việc rất khôn khéo còn muốn mời thiên đạo minh tu tiên giới cử người đến bảng thính hoặc làm chứng gì đó tư thái bảy ra rất thấp tự xưng là vãn bối vui lòng mời các bậc tiền bối cao nhân của tu tiên giới chỉ bảo kết quả yêu cầu này vừa phát ra liên chim nghỉm đám tu tiên giả kia thậm chí không thèm để ý đến truyền tống trận liên giới vừa mới xây xong chỉ để lại một nhóm khôi lỗi quân đoàn trông coi vội vã trở về tu tiên giới cứ như tu tiên giới có đại sự gì xảy ra mà không muốn để bọn họ biết cứ mặc kệ bọn hắn nhưng qua bao kinh nghiệm xương máu chúng ta đã rút ra được một đạo lý đó là không đoàn kết ác sẽ bị đánh ở đây ta thành khẩn đề nghị tất cả người hạ giới đều nên đoàn kết lại dị ma chắc chắn sẽ phản công qua mấy lần chiến tranh tuy chúng ta không thể khẳng định cũng không rõ ràng nhưng căn cứ vào đủ loại chi tiết chúng ta tuy có thể ngăn cản được dị ma tấn công đều là do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có sự trợ giúp của các bậc tiền bối t u tiên ở tu tiên giới cũng có những người thí luyện liều mạng chống lại ở các cửa khẩu thí luyện thậm chí còn có một vài nhân tố mà đến nay chúng ta vẫn chưa thể xác định nhất là đại chu thiên h u y ễ n trận đã bảo hộ lan tinh của chúng ta nhưng sau này chúng ta liệu còn có được may mắn như vậy không trong khoảng thời gian qua đặc biệt là ba năm trở lại đây tất cả chúng ta đều phát hiện ra một chuyện một chuyện đáng sợ khiến cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng và hoảng sợ đó chính là các cửa khẩu thí luyện không còn cho phép chúng ta tiến vào nữa mà cho đến giờ chúng ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra điều này rất đáng để chúng ta phải cảnh giác đây cũng chính là nguyên nhân mà những người dị vực chúng ta có mặt ở đây ta mưu vương đại diện cho lôi đế sơn thần phong hậu thủy thân và hơn ba tỷ người dị vực mang theo thành ý mang theo hữu i nghị của chúng ta đến đây thỉnh cầu được hợp tác toàn diện với người địa cầu mưu vương của dị vực ở trên đài phát biểu với giọng điệu đầy cảm xúc chân thành lời của hắn nhận được những chàng vỗ tay nhiệt liệt người địa cầu không hề keo kiệt những chàng vỗ tay của mình hiện tại ở đây có hơn hai vạn đại biểu của người địa cầu hơn hai năm mạng đại biểu của người dị vực bọn họ sẽ tuân theo năm nhận thức chung cơ bản sau đó tổ chức một quốc gia liên minh hoàn toàn mới phù hợp với tình hình chiến lược và sự phát triển mới đồng thời đại hội sẽ biểu quyết xây dựng luật pháp quy tắc phù hợp với người địa cầu người dị vực người thu chân và tu tiên giả xây dựng hiến pháp liên minh tổ chức hội nghị liên hợp và chính phủ liên hiệp tổ chức quân đoàn người thu chân liên minh tổ chức hệ thống ai chỉ huy liên hợp tổ chức quân đoàn pháp ấn chiến lược chủ yếu dùng để sử dụng các pháp ấn cấp chiến lược như đại bàn sơn ấn đại thanh mộc ấn đại tử hà ấn tổ chức trung đội siêu cấp chiến lược t u tiên giả do các t u tiên giả hợp thành tổ chức bộ phận hỗ trợ hậu cần chiến lược thống nhất phối hợp phân phối các loại vật tư vũ khí trong ba ngày dự kiến ban đầu nhưng cuối cùng bị trì hoãn ba lần lên đến mười tám ngày của đại hội liên hợp người dị vực và người địa cầu cuối cùng đã đạt được sự thống nhất cao độ về mặt pháp lý chế độ và lợi ích ví dụ người dị vực quyên góp không hoàn lại cho chính phủ liên hiệp tới năm tỷ tấn huyền thiết năm tỷ tấn huyền đông một trăm triệu tấn huyền kim một trăm triệu tấn huyền ngân và mười tỷ khối linh thạch trong mấy trăm năm làm thí luyện giả người dị vực đã tích lưỡi được nguồn tài nguyên vô cùng hùng hậu chẳng qua từ trước đến nay những tài nguyên này chỉ được sử dụng hiệu quả trong phạm vi nhỏ phần lớn chỉ có thể cất giấu trong càn khôn giới hoặc túi càn khôn của mình những vật tư quyên góp này được cung cấp cho chính phủ liên hiệp chỉ cần bỏ ra chút ít là có thể sản xuất được hai mươi tỷ binh lính cơ giới kiểu mới nhất và năm trăm n g h n đội trưởng cơ giới lại ví dụ phía người địa cầu chủ yếu là đệ nhất quân đoàn sẽ cung cấp cho người dị vực một vạn suất học tập trung nguyên thần tiên trưng ơ với giá một nửa đệ nhất quân đoàn sẽ lần lượt cung cấp những suất học này trong vòng mười năm tới đến lúc đó trên địa cầu sẽ có hơn năm n g h n tu tiên giả một tháng sau khi đại hội đại biểu liên minh vũ trụ ba n g h n hạ giới bế mạc thành công cuộc tranh giành vị trí đại sở tiên đế trong đại sở tiên cung cũng chính thức hạ màn đại sở tiên đế do trưởng môn tiết dục của lăng vân tiên tông đảm nhiệm trong vòng một trăm năm dưới tiên đế cửu đại tiên vương thập nhị tiên hướng tiết độ sứ lần lượt do các tông môn lão làng sáu tông môn mạnh mẽ đảm nhiệm sau đó lấy nhất phẩm tiên quan làm đầu sắp xếp theo thứ tự tổng cộng có chín ngàn tiên quan pháp luật của đại sở tiên triều chính thức được hình thành tuy nhiên khác hoàn toàn với hệ thống chính trị trên địa cầu nơi mà người dị vực và người địa cầu lấy logic thiện ác công bằng tín nhiệm và đúng sai làm năm nguyên tắc cơ bản các loại hiệp nghị ước định và hiến pháp làm khuôn khổ giang buộc cùng tồn tại phát triển và chia sẻ lợi ích là mục tiêu chính bởi vì đại sở tiên triều căn bản không cần những thứ đó bọn họ chỉ cần dưới sự dẫn dắt của đại sở tiên đế tiết dục kiểu đại tiên vương thập nhị tiên hướng tiết độ sứ và chín ngàn tiên quan đi đến đại trận trên tiên cung đã được thiết lập sẵn mỗi người nhận một viên tiên triều pháp ấn pháp ấn này tương đương với thân phận của mỗi người tiên đế tri ấn thống lĩnh tu tiên giới ba ngàn hạ giới phàm những nơi pháp luật tiên triều bao trùm không ai dám không tuân theo một viên tiên đế tri ấn chỉ cần không xảy ra vấn đề uy lực của nó tương đương với mười miếng đại phiên thiên ấn sở hữu lực lượng trí cao vô thượng ít nhất là ở tu tiên giới tiên vương tri ấn chỉ đứng sau tiên đế tri ấn tiên triều tiết độ sứ tri ấn yếu hơn tiên vương tri ấn tiên quan tri ấn từ nhất phẩm đến kiểu phẩm tờ hơi eo thứ tự giản dần tuy chỉ là ấn ký kiểu phẩm tiên quan yếu ớt nhất nhưng vẫn có thể mượn lực lượng pháp luật của tiên triều tạo thành áp chế thiên nhiên với bất kỳ ai không thuộc hệ thống này lúc này theo một viên tiên đế tri ấn chín miếng tiên vương tri ấn mười hai miếng tiết độ sứ tiên triều tri ấn chín ngàn miếng tiên quan tri ấn vào chỗ chỉ nghe một tiếng chuông lớn vang lên đó là tiếng thiên địa thần t r u n g treo mốc ở trên đại sở tiên cung thần t r u n g này không có hình dạng cụ thể mà là do pháp luật của đại sở tiên triều biến thành mấy ngàn năm trước sở tiên nhân thành lập đại sở tiên triều nhưng lại vì nhiều nguyên nhân mà vừa chớm gặp sóng cả đã gãy mái treo cho đến ngày nay coi như thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố đầy đủ pháp luật của tiên triều này mới chính thức có thể vận chuyển thiên địa thần trung ẩm vang chín chín tám mươi mốt tiếng pháp trận to lớn mà thần bí cũng theo đó chậm rãi vận chuyển từng đạo hào quang hùng v ĩ uy nghiêm phóng lên cao như kỳ quan vậy trước tiên ngưng tụ vào người đại sở tiên đế tiết dục xoay quanh một chút ở chỗ này thẳng đến khi p h i ê n tiên đế trị ấn này cũng bộc phát ra hào quang rực rỡ cộng minh cùng thần trung hào quang k i a m mới mãnh mẽ cuốn một cái bao trùm lên chín đại tiên vương sau đó lại như nước biển cuốn sạch mười hai tiết độ sứ tiên triều cùng với chín ngàn tiên quan đến tận đây từng đạo hào quang mang theo uy nghiêm cực lớn từ đại sở tiên cung xuất phát như trung tâm bàn cờ hướng về bốn phương tám hướng dịch chuyển đây cũng là pháp luật của tiên triều cũng là lực lượng vận chuyển của pháp trận đến mỗi nơi hảo quang lướt qua trước tiên cày trừ chính là tàn dư độc tố ô ế tà ác tiềm tàng sâu trong lòng đất giống như đại bàn sơn ấn c h â n áp dị ma thi thể trực tiếp đè nát biến toàn bộ ô nhiễm thành thổ những linh tính chỉ bất quá coi như là đại cửu thế b à n sơn ấn thậm chí là đại phiên thiên ấn cao cấp hơn cũng không thể ngay lập tức quét ngang phạm vi mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm toàn bộ tu tiên giới trong khoảng thời gian ngắn chỉ riêng linh khí rời rạc đã tăng lên mười mấy lần từ điểm này mà nói pháp luật của tiên triều hoàn toàn có lợi cho tu tiên giới vận chuyển bình thường cùng với phát triển có trật tự nhưng pháp luật của tiên triều không chỉ có một loại thủ đoạn này sau khi loại bỏ rõ ràng tất cả tàn dư tai họa âu huế pháp luật của tiên triều theo đó tiềm tới chính là sơn môn của mỗi đại tông môn không phải nói phải phế bỏ những tông môn này phá núi dỡ miếu gì đó không kịch liệt như vậy mà là chỉ chấp hành hai điểm giám sát quy phạm giám sát là dùng để giám thị mỗi đại tông môn bồi dưỡng linh quả linh thảo có trật tự ngăn chặn việc bồi dưỡng và trồng trọt các loại linh thảo linh quả có tính đặc thù như thiên đố linh quả thiên đố linh thảo quy phạm lại là dùng để ước thúc mỗi đại tông môn cùng tiên giới câu thông liên lạc bởi vì thỉnh thần linh hương không phải chỉ có thiên cơ điện độc h i ể u chỉ có điều thiên phẩm linh t i ể u đích thực là do thiên cơ điện một mình sáng tạo nhưng điều kiện tiên quyết để sản xuất thiên phẩm linh t i ể u là lén lút trồng trọt thiên đố linh quả đây là một bộ đầy đủ thật sự cho rằng chỉ có ngụy viễn một mực chơi thỉnh thần linh hương sao sai từ ngàn năm nay thậm chí ngược dòng vô số năm tháng thỉnh thần linh hương đều là một loại thủ đoạn được các đại tông môn ngầm thừa nhận ước định thành tục thế nhưng mời thần dễ viễn thần khó không có đủ cống phẩm mời tiên linh lên thân là phải bị cắn trả ngụy viễn sở dĩ có thể vẫn chơi như vậy còn biến nó thành đòn sát thủ đó là bởi vì hắn thực sự có đủ cống phẩm mà đặt ở nơi của các đại tông môn tình huống lại là không giống nhau đệ tử tông môn thực lực thấp kém không góp đủ cống phẩm để mời tiên linh lên thân thực lực cao đừng nói là tứ đại tình thiên cấp lão quái vật đã từng bọn họ cần gì phải mời tiên linh lên thân một ý niệm đừng nói đại cửu thế b à n sơn ấn coi như là đại phiên thiên ấn cũng là thuận tay lấy ra có nhiều cống phẩm như vậy cho lão phu dùng cũng giống như vậy sở dĩ thỉnh thần linh hương vẫn là dùng để liên lạc tiên giới hiện giờ pháp luật của tiên triều này đối với việc trồng trọt các loại linh quả linh thảo như thiên đố là chấp hành thái độ linh hoạt tha thứ đối với việc câu thông tiên giới lại lấy hiền hòa quy phạm ước thúc làm chủ lúc này pháp luật của tiên triều sau khi hoàn thành hai mục tiêu trước nhất là đem tu tiên tông môn chủ yếu nhất của tu tiên giới bao phủ một lần liên triển khai loại thần uy hiệu quả thứ ba đó chính là khai quật phát hiện bồi dưỡng những người có tiềm lực cờ tiên duyên trong phạm nhân thậm chí là người đời sau có tiềm lực có tiên duyên trong tương lai đây cũng là một hệ thống đầy đủ khai quật nhân tài phát hiện nhân tài bồi dưỡng nhân tài nếu tổng hợp để xem bộ này cùng bộ bồi dưỡng t h í luyện giả của đại chu thiên huyễn trận kỳ thật là có chỗ giống nhau tu tiên giả là căn bản tranh hùng của tiên giới mà phàm nhân là căn bản phồn vinh xương thịnh của tu tiên giới tài nguyên xào bài lại phân phối lại cũng là căn bản phát triển của tu tiên giới hiện giờ pháp luật của tiên triều này vừa ra liền làm xong ba đại sự này thứ nhất là linh k h í nhập vào của công tất cả linh k h í đều ở trong giám sát của pháp luật tiên triều muốn bao nhiêu phân phối theo nhu cầu thứ hai là quản lý tập trung chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện thiên hạ không cần mọi chuyện đều đi làm phiền tiên nhân của tiên giới trực tiếp trên đại sở tiên cung liền có thể dưới giám sát của pháp luật tiên triều ai cũng đừng nghĩ làm bậy tư lợi thứ ba là đề bạt nhân tài người hiểu biết đều hiểu có thể nói pháp luật của tiên triều vừa ra hơn mười tỷ phàm nhân mấy triệu người tu chân mấy trăm ngàn tu tiên giả hiện nay của tu tiên giới đã có cách quản lý có thể nói là chân chính pháp trị chỉ bất quá vì giải quyết ba đại sự này pháp luật của tiên triều cũng hao phí thần uy cực lớn tạm thời cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi năm trăm ngàn dặm cũng chính là lấy khu vực từng không bị dị ma chiếm lĩnh làm chủ sát biên giới khu vực bị chiếm làm phụ mà tỷ như thiên cơ thành được xây dựng ở nơi càng thêm xa xôi từng là hậu phương của khu địch chiếm lại không duyên bị pháp luật của tiên triều này bao trùm trở thành hẻo lánh c h i dân chân chính cái pháp luật tiên triều này có chút ý tứ một ngày nọ ngụy viễn ngồi ở trên tường thành thiên cơ thành vừa phơi nắng vừa dùng nguyên thần chi lực quan sát khí tượng thiên địa hắn vốn không có bản lĩnh lớn như vậy có thể đo được động tĩnh ở bên ngoài xa mấy trăm ngàn dặm vậy mà thần nguy của pháp luật tiên triều kê như đuốc trùng trùng điệp điệp hoành tảo thiên hạ hắn muốn không chú ý cũng không được mà một phen dò xét này thực sự làm hắn hết hồn càng thêm vững tin mình làm việc quay đầu bỏ chạy ngày đó thực sự là sáng suốt hắn thực sự không nghĩ tới sở tiên nhân đều đi thế giới khác kết quả ở thế giới này vẫn lưu lại bút tích lớn như vậy còn có nhiều bố trí như thế chẳng qua ngụy viễn cũng tò mò bởi vì theo lẽ thường với thủ đoạn pháp luật tiên triều này chỉ cần mấy trăm năm toàn bộ tu tiên giới sẽ vì vậy mà lần nữa trở nên giàu có phồn vinh hơn nữa sức chiến đấu toàn thân đâu chỉ muốn tăng lên mấy bậc vậy cớ gì trước đây bị dị ma treo lên đánh năm đó sở tiên nhân đột nhiên hàng lâm tu tiên giới nghe nói có lúc bình thường có lúc điên hắn thành lập đại sở tiên triều mệnh lệnh mỗi đại tông môn nghe lạnh làm việc đáng tiếc hắn chỉ rằng c o năm trăm năm liền mất tích bí ẩn chờ đến lúc xuất hiện lần nữa đã là lúc dị ma chính thức xâm lấn tu tiên giới sau đó hắn để lại đại chu thiên h u y ễ n trận lại lần nữa rời đi ngụy viễn trong lòng nhai nuốt đoạn văn này đây là tin tức tỉnh báo hắn tuần tra đại chu thiên h u y ễ n trận quang ngọc giản diễn biến mà lấy được trên lý thuyết sẽ không có sai nhưng hôm nay xem ra luôn cảm thấy trong này có chút không được tự nhiên điều làm cho ngụy viễn cảm thấy nghi ngờ là sở tiên nhân dường như không quá giống với những tiên nhân ở trong tiên giới chính diện chém g i ế t rằng co cùng dị ma hắn làm sao từ tiên giới tiến vào tu tiên giới là chủ động đại nghĩa hàn g duy hay bị vội vã lưu vong tại sao hắn một hồi thanh tỉnh một hồi điên trong ngọc giản chưa từng có ghi chép về việc sở tiên nhân đối kháng chính diện dị ma chẳng qua ngược lại là có thể xác định sở tiên nhân cùng dị ma không phải một phe mặt khác sở tiên nhân ở lại trong đại chu thiên h u y ễ n trận có nói qua hắn bản tôn đi thế giới khác là muốn tìm kiếm đầu nguồn của dị ma lời hắn nói là thật sao trong đầu ngụy viện ý niệm r ồ n r ậ p cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng chính mình diễu cật nghĩ ta đây không phải là làm chuyện trái lương tâm cho nên đầu óc đều đi theo biến chất ta ở chỗ này phỏng đoán động cơ của sở tiên nhân làm cái gì sở tiên nhân chính là thí luyện tiên nhân không nói khác chỉ ích ắ n một tay thiết lập đại chu thiên h u y ễ n trận đích thật là cho ba ngàn hạ giới mọi người tộc một lựa chọn mới để trưởng khốn vận mạnh không có đại chu thiên huyễn trận ba ngàn hạ giới chỉ sợ vài thập niên sẽ toàn bộ rơi vào tay giặc bây giờ chỉ ít kiên chỉ hơn một nghìn năm mặt khác pháp luật tiên triều này tuyệt đối là đồ tốt nếu tương lai dị ma lần nữa ngóc đầu trở lại tuyệt đối không có khả năng lại như trước đây thế như t r ẻ tre không người nào có thể địch chỉ cần có thể không ảnh hưởng ta như vậy đây chính là trụ cột vững vàng sau này của tu tiên giới cùng với vũ trụ này đối kháng dệ ma so với ta tưởng tượng trước đây còn tốt hơn cuối cùng ngụy viễn thở phào một hơi hắn rốt cuộc có thể hèn mọn phát dục một phen vì tranh thủ được cơ hội này hắn đâu có dễ dàng từ nay về sau thế gian tạm thời chưa có ngụy viễn mỉm cười ngụy viễn nhảy xuống tường thành gọi lưu phương viên dương trạch đám người m ặ thụ t một phen tùy cơ hành động bây giờ tề mi lưu toại chu võ tần dương đám người đều ở địa cầu tuy phía trước không có nói qua sau đó nên như thế nào nhưng có bọn họ địa cầu bên kia tất nhiên thỏa đáng thêm nữa phía trước đánh một trận ngập trời tiền lãi kế tiếp tất nhiên là một phen tăng trưởng k ỳ cấp tốc cho nên hắn căn bản không cần trở về còn đang ở thiên cơ thành vẫn có năm trăm ngàn người bọn họ sau này sẽ hóa thân thành đệ tử thiên cơ điện lấy danh nghĩa thiên cơ điện hành tẩu tu tiên giới đương nhiên trước mắt bọn họ cần chính là tu luyện ra nguyên thần trở thành tu tiên giả ngụy lão đại ngày khi nào lại t r i ệ u hoán một lần truyền công thạch bia lưu i phương viên lúc này lại hỏi phía trước ngụy viễn tổng cộng ở thiên cơ thành triệu hoán mười lần truyền công thạch bia làm cho một ngàn người tham ngộ chúc nguyên thần tiên trương tuy hiện nay ngoại trừ tề mi tề gia trình hạo đỗ vũ gia không ai có thể tu luyện ra nguyên thần nhưng không chịu nổi đây chính là cơ duyên to lớn cho nên ba năm qua rất nhiều người đều vảnh chân chờ mong sau này lại không có cơ duyên này bởi vì thí luyện cửa khẩu đã hỏng mất ngụy viễn lắc đầu đây cũng là một tệ đoan của việc hắn phá hủy đại chu thiên n u y ễ n trận không còn cách nào mượn danh nghĩa cùng thủ đoạn cơ chế thí luyện cho mọi người mưu phúc lợi may mắn hắn phía trước đã để lại một ngàn danh ngạch ở thiên cơ thành năm chục ngàn danh ngạch ở địa cầu cái này không sai biệt lắm cũng là cực hạn bởi vì chỉ có tìm hiểu danh ngạch nhưng tu luyện là cần tư nguyên hơn nữa sau khi trở thành tu tiên giả việc tiêu hao tư nguyên là cực lớn cho nên hắn coi như cho ra một trăm vạn danh ngạch tìm hiểu trước giờ thì thế nào không có đầy đủ tài nguyên chẳng lẽ muốn trông cậy và mọi người lẫn nhau chém giết sao vì vậy ngụy viễn chỉ hy vọng địa cầu bên kia có thể xuất hiện năm nghìn tu tiên giả là đủ rồi rất nhiều người lấy được danh ngạch tìm hiểu không có nghĩa là có thể nhất định tu luyện ra nguyên thần thiên cơ thành bên này cũng giống vậy đừng xem có năm trăm ngàn người nhưng có thể có một cơ hội nhỏ nhoi không sai biệt lắm liền một ngàn người này mà thôi còn lại đều là hạng người tầm thương chỉ có thể cả đời làm người tu chân các ngươi lại ở chỗ này bình thường tu luyện đi địa cầu bên kia cũng không cần lo lắng huyết nhãn ma quân vừa chết cục diện đã tốt từ nay về sau các ngươi chính là đệ tử thiên cơ điện toàn bộ hiệu lệnh vâng theo phân phó của tống n g u y ễ n điện chủ mà ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian phân phó xong ngụy viễn tự đi đến vị trí chính giữa nhất của thiên cơ thành tống n g u y ễ n cũng tu luyện ở chỗ này bất quá nàng không có năm mươi năm ra không được hơn chín mươi phần trăm linh khí thiên cơ thành đều được dự trữ ở chỗ này mà bây giờ dự trữ linh khí nơi này còn phải tiếp tục tăng thêm lấy ra cản khôn giới ngụy viễn bắt đầu đổ linh tính thổ nhưỡng linh dịch hóa lỏng vân vân ra bên ngoài đây đều là những thứ lấy được khi kích sát huyết nhãn ma quân thu hoạch tương đối khá sau khi hắn dốc toàn bộ số linh khí ra tổng chữ lượng linh khí của thiên cơ thành hóa ra còn nhiều hơn gấp năm lần so với tổng sản lượng trước đó năng lượng linh khí bàng bạc như vậy cũng là phần thưởng của ngụy viễn đối với hắn dưới sự điều tiết khống chế của quy giáp đại trận hơn chín mươi chín phần trăm linh khí tự động bị c ắ t tiệt áp xúc chiết xuất sau đó được ổn định tồn trữ lại ngoại trừ tống uyển cũng chỉ có ngụy viễn mới có thể điều động số linh khí này chẳng qua tống uyển hiện tại đang trong trạng thái bế quan nàng cũng không biết thiên cơ thành ngày giờ này thật không ngờ giàu có và đông đúc như vậy bắt đầu thôi ngụy viễn hít sâu một hơi liền ngồi xếp bằng nguyên thần chi lực chậm rãi chảy xuôi tinh thần lĩnh vực tự nhiên sinh thành trong khoảnh khắc tâm tình như mặt hồ linh thiêng sóng bếp dập dờn tuy là có ngàn vạn đạo sóng gợn biến hóa nhưng lại có một loại đạo vận ở trong đó đây cũng là hiệu quả mang tới khi vận chuyển công pháp chúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g đồng thời cũng là việc hàng đầu ngụy viễn muốn tu luyện tiếp tục làm cho nguyên thần cường đại chẳng qua đây là một quá trình phi thường dài nguyên thần xây lên giống như móng nền của nhà cao tầng cần một viên ngói một viên gạch một tảng đá một thân cây từng chút từng chút tích lũy ngoài ra còn cần đầu tư vào một lượng lớn tài nguyên mà loại đầu tư này tiêu hao chính là thiên phẩm linh t i ể u đây thật là một cái động không đáy hơn nữa thiên phú căn cốt ở phương diện này cũng không có giúp ích quá lớn ví dụ như tống n g u y ễ n nàng là tiên thiên ngũ linh căn không sai nhưng ngũ linh căn này chỉ là nói về tiềm lực trưởng thành của nhục thân nàng nàng vẫn phải khổ công tu luyện ra nguyên thần lại từng chút cường đại lên sẽ không thể một lần là xong ngụy viễn thông qua chọn đọc tài liệu tin tức ngọc giản đối với việc tu luyện nguyên thần cũng có một cái hiểu rõ phi thường trực quan phi thường lập thể với tu tiên giả mà nói tính mạnh song tu là một kiến thức cơ bản thân cùng tâm linh cùng thịt nguyên thần cùng thang trời bảo thân đều là con đường phải đi qua để độ kiếp phi thăng thân thể tu luyện có linh can đặt nền móng có chín mươi chín tầng thang trời có thể leo cuối cùng thu được thang trời bảo thân đây là có quy trình có mục tiêu có tiêu chuẩn có thể làm theo tu luyện nguyên thần kỳ thực cũng không kém có thuyết pháp thượng tam phẩm nguyên thần trung tam phẩm nguyên thần hạ tam phẩm nguyên thần đây cũng là tiêu chuẩn thường dùng hiện nay của tu t i ê nguyên i i ớ s a khi n g u thần tu thấp thần tu thiên trụy, thiên sinh tường vân các loại, không tồn tại, tất cả mọi người có một linh hồn thú thần luyện chuyện nguyên luyện, yếu Nguyên liền loạn loại linh cũng không phân sang hèn, không sinh vân không người hồn không hơn cũng không mạnh hơn được, được có chia cao có của các cả có hoa ai mọi ai ai, ai ai vừa vị, ban đầu của tất cả tu tiên giả đều là hạ tam phẩm nguyên thần có thể thông qua từng bước tu luyện không ngừng tăng lên phía trước ngụy viễn tu luyện một thời gian chủ yếu là điên cuồng đập thiên phẩm linh tử đã một hơi đem nguyên thần đề thăng tới tiếp theo phẩm mà quá trình này ở chung khả năng thường thường c ầ n mấy chục trên trăm năm mới có thể làm được với đại đa số tu tiên giả còn lại đây cũng là công hiệu cường đại mang tới của chúc nguyên thần tiên trương cộng thiên phẩm linh tiểu bây giờ hắn muốn phá một c ấ p đem nguyên thần thăng lên làm trung tam phẩm vì thế hắn lại chế tạo cho mình chín ngàn đàn thiên phẩm linh tiểu đương nhiên kỳ thực không dùng được nhiều như vậy đây bất quá là ngụy viễn phòng ngừa chu đáo tiên triều pháp luật bên trong đại sở tiên cung làm hắn rất chấn động vậy thì thật là thần uy như ngục tương lai theo thời gian trôi qua tiên triều pháp luật này luôn có một ngày có thể bao trùm thiên cơ thành hắn không cho rằng quy giáp đại trận có thể cắt đứt tiên triều pháp luật quá lâu như vậy đến lúc đó thiên cơ thành cũng sẽ trở thành một tòa thành trì dưới sự cai trị của đại sở tiên triều đến lúc đó nếu hắn còn dám lén lút sản xuất thiên phẩm linh tiểu hơn nữa trong tay còn cất d ấ u hạt giống thiên đấu linh quả như vậy tính chất này thật giống như một người bình thường ở năm hai nghìn hai mươi ba trong nhà cất giấu một trăm đài hỏa tiễn phóng ra xe giống nhau khủng bố đây là dãy bị thiết quyền của tiên triều pháp luật đánh cho hoài nghi cuộc sống ngụy viễn không hề có ý định đ ố i nghịch với tiên triều pháp luật có chút hoài niệm dị ma nha khẽ cười một tiếng đem một v ò thiên phẩm linh t i ể u dùng nguyên thần chi lực toàn bộ hấp thu ngụy viễn bắt đầu vận chuyển chúc nguyên thần tiên chương đường tu tiên từ từ không có tài nguyên không chịu nổi tác dụng thần kỳ của thiên phẩm linh tiểu làm dịu tinh thần lĩnh vực của ngụy viễn dưới sự điều chỉnh của công pháp tụ lại ở trong nguyên thần như đốm lửa nhỏ nguyên thần chi lực như sợi tư đem những đốm lửa nhỏ này b ệ lại muốn bệnh thành một kiện nguyên thần giáp ở bên ngoài đây cũng là tiêu chí để đề thăng từ hạ tam phẩm nguyên t h ầ n tới trung tam phẩm nguyên thần nguyên thần giáp cũng có hiệu quả phòng ngự càng mạnh phản ứng nhanh hơn cảm ứng càng nhiều hơn tinh thần lĩnh vực chỉ là quá trình bệnh nguyên thần giáp dài rằng giặt lại rơm ra cần thời khắc duy trì sự tập trung cao độ cần thời khắc điều động tinh thần lĩnh vực mỗi khi bệnh một chút đều sẽ tiêu hao một lượng lớn nguyên thần c h i lực cái này cần đến tác dụng bổ sung của thiên phẩm linh tiểu một vỏ thiên phẩm linh tiểu chỉ có thể chống đỡ bệnh mấy trăm tỉ mỉ thường thường mười mấy ngày là có thể hao hết không có nghị lực lớn không có đủ thời gian không có đủ tài nguyên không có sự an toàn hoàn cảnh không bị quấy dày từ bên ngoài đó là vạn lần không thể thực hiện được bởi vì việc bệnh nguyên thần giáp tốt nhất là phải liền mạch lưu loát ở giữa phàm là dừng lại một lần phẩm chất sẽ giảm đi nhiều giảm hai mươi phần trăm ưu đãi dừng lại hai lần chính là giảm năm mươi phần trăm giá bán dừng lại ba lần chính là giảm ba mươi phần trăm giá nếu vận khí không tốt tới cực điểm dừng lại bốn lần như vậy xin lỗi cuộc đời này cơ bản liền không có hy vọng đột phá t r u n g tam phẩm nguyên thần điều đáng nhắc tới chính là tăng thù cùng vương g i á c mặc dù nhục thân bị phá hủy vẫn có thể lấy phương thức nguyên t h ầ n để sống sót nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì hai người bọn hắn đều có một kiện nguyên thần giáp tinh thần c h i hỏa chập trơn nguyên thần c h i lực lan tràn lin hờ hồn ý chí của ngụy viễn vào thời khắc này có thể trải ra ở mức độ lớn nhất hắn đầy đủ mọi thứ đều ở tại nơi này từng đạo quang ảnh từng màn ký ức đều có thể như mặt hồ trong tinh không được định vị chính xác và phân tích rõ ràng nói theo cách thông thường chính là hắn chính mình bản ngã chân ngã thậm chí vào giờ khác này hắn còn có thể chứng kiến kiếp trước của hắn nếu như hắn có kiếp trước chẳng qua nếu như là tằng thu vương giác chuyển thế c h i thân sau khi tu luyện ra nguyên thần đích xác có thể nhớ lại từng ly từng tí chuyện đời trước nhưng rất rõ ràng ngụy viễn không có kiếp trước hắn không phải ai đó chuyển thế đầu thai hắn chỉ là một phàm nhân bình thường nhất tất cả ý thức tất cả linh hồn tất cả tinh thần của hắn đều là do hậu thiên tạo thành dựa vào sự sinh trường phát dục của một người bình thường chịu ảnh hưởng biến hóa của hoàn cảnh cùng những giá trị phản hồi tích cực lẫn tiêu cực do hoàn cảnh chiếu rọi nhưng không phải nói không có tiên thiên di truyền mà đến từ phụ hệ mẫu hệ tính cách yêu thích ảnh hưởng phóng xạ của tâm tình những yếu tố này cộng đồng tạo thành ý thức của chính ngụy viễn nhận thức của chính hắn sau đó từng bước tạo thành bản ngã chân ngã đầu tiên ta là ai ta vì cái gì mà sống vì sao mà tồn tại ta muốn đi về đâu nơi nào mới là điểm cuối của ta những ý thức vô cùng rõ ràng này tạo thành bộ phận cốt lõi nhất trong nguyên thần của ngụy viễn đây là dấu chân lạc ấn tiêu ký của hắn từ khi sinh ra làm người từ một đứa trẻ tập tãnh học đi trưởng thành đến ngày hôm nay những lạc ấn nhận thức thoạt nhìn rất đơn giản nhưng cực kỳ trọng yếu là thứ chân quý nhất nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị bóp méo bị ảnh hưởng sở dĩ cần đặt vào nguyên thần tri hạch ngẫm lại cũng thật kỳ diệu hiện tại hắn có được lực lượng hủy thiên diệt、địa. bàn sơn đảo hải tương lai còn có cơ hội trường sinh tiểu thị phi thăng thành tiên nhưng nhận thức hạch tâm nhất lại đơn giản như vậy mâu thuẫn sao ngụy viễn cảm thấy không mâu thuẫn bởi vì loại nhận thức này cũng giống như sơ tâm biết sẽ luôn mang theo hắn đi trên con đường chính xác nhất mà không phải đi mãi một đường đến khi hồi tưởng lại bản thân đã không còn nhận ra thiếu niên trên đường lúc đến hoặc là r ấ t khoát sớm đã không còn là người lý do thoái thác cùng thủ đoạn dù cao siêu đến đâu cũng không phải là cái cớ để rời bỏ sơ tâm mà lấy thần thông lớn lao đi bảo vệ sự đơn giản nhỏ bé này mới cần trả giá bằng dũng khí và sức lực to lớn mới cần đối mặt với những khiêu chiến và hiểm cảnh gian nan hơn bởi vì để đảm bảo sơ tâm không thay đổi cần phải đập ra một con đường lớn chống trải ngụy viễn tinh thần l ầ n q u ầ n tỉ mỉ cắt tỉa chữa trị điền vào đem nhận thức đơn giản nhất chính mình cốt lõi nhất bản ngã chân ngã cùng nhau đóng gói đặt ở nguyên thần tri hạch bởi vì tiếp theo hắn sẽ hàn nguyên thần c h i hạch đây là công đoạn cuối cùng để hắn dựa vào nguyên thần c h i hạch mà bệnh thành nguyên thần giáp nguyên thần giáp của hắn cuối cùng cũng được bệnh thành công từng vò từng vò thiên phẩm linh tiểu được tới lên linh hiệu dựng dục hóa thành tinh thần c h i hỏa lại dùng chúc nguyên thần tiên trương công pháp đem tinh tế bệnh lại từng chút một từng cái từng đạo từng tầng một cuối cùng đến đại thành trong nháy mắt này nguyên thần của ngụy viễn cũng đột phá thành công tiến giai thành chung tam phẩm nguyên thần sau một k h ắ c vạn vật tĩnh lặng thiên địa t h ô n g r o n g hắn vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ không có bất kỳ thay đổi nào phảng phất như không có chuyện gì phát sinh nhưng trên thực tế đã qua chọn mười năm để bệnh cái đệ nhất nguyên thần giáp này hắn đã dùng chọn mười năm đồng thời tiêu hao ba trăm đàn thiên phẩm linh tiểu giờ khác này khi hắn lại dùng một ý niệm phóng thích tinh thần lĩnh vực thứ được phóng thích ra không còn là cường độ lĩnh vực như trước mà là siêu cường lĩnh vực lấy nguyên thần giáp làm trụ cột chỉ một bước này nguyên thần của hắn đã cường đại gấp mười lần tinh thần lĩnh vực bây giờ thậm chí có thể đổi tên thành nguyên thần lĩnh vực phạm vi mở rộng lớn nhất có thể đạt tới mười vạn mét đương nhiên phạm vi này kỳ thực không quan trọng ngụy viễn cũng không thể rảnh rỗi mà phóng nguyên thần lĩnh vực ra công kích địch nhân nguyên thần lĩnh vực có ba cách sử dụng tốt nhất một là dùng để diễn biến tìm hiểu cơ sở phù văn phục vụ cho tu luyện bình thường hai là dùng để dự gia tốc cho pháp bảo tiến hành công kích một cách ẩn nấp cuối cùng là dùng để phòng ngự không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì từ tinh thần công kích tinh thần ô nhiễm chối chú cho đến tâm ma giống như phần mềm an toàn phần cứng mới có thể vận hành bình thường mà theo ngụy viễn điều quan trọng nhất chính là nguyên thần phòng ngự chỉ cần nguyên thần giáp đủ mạnh thậm chí có thể được miễn trừ huyết nhãn tiêu ký của huyết nhãn ma quân đáng tiếc một tầng nguyên thần giáp vẫn chưa đủ để được miễn trừ huyết nhãn ký hiệu ít nhất cũng phải ba tầng nguyên thần giáp ngụy viễn t h ầ m nghĩ hắn không đạn bằng lòng dạ độc ác lo lắng địch nhân của mình cường đại bao nhiêu chuẩn bị thêm một chút luôn là tốt như vậy liền bệnh thêm một tầng hắn quả quyết đưa ra quyết định mặc dù cường độ nguyên thần của hắn hiện tại đã có thể đuổi theo tằng thù và vương giác nhưng hiếm có được thời gian quý giá như thế hiếm có được cơ hội không bị người khác quấy dày thế này vậy thì tiếp tục bệnh nguyên thần giáp thôi ngụy viễn không chậm chế, một lần nữa mở ra nguyên thần lĩnh vực nhóm lên tinh thần chi hỏa đã không còn giống như trước lấy đệ nhất nguyên thần giáp làm cơ sở bắt đầu bệnh tầng thứ hai hành động như vậy dù là phóng tầm m ắ t ra toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có những nhân vật cao tầng của các tông môn đỉnh cấp nhất những tu tiên giả có t r í hướng độ kiếp phi thăng mới dám làm không có cách nào khác nguyên thần không giống nhục thân thiên phú gì đó thực sự vô dụng cần phải tỉ mỉ bệnh từng chút một dùng số lượng lớn tài nguyên để đập vào tằng thù châu bò như vậy cũng chỉ bệnh ra được đệ nhất nguyên thần giáp dĩ nhiên không phải hắn không muốn bệnh tầng thứ hai chỉ là không có cơ hội mà thôi sau khi lấy được chúc nguyên thần tiên chương công pháp tu luyện nguyên thần từ trong tòa cổ trận ở tử hà hắn cũng đã chuẩn bị bệnh đệ nhị nguyên thần giáp nếu mọi chuyện thuận lợi khi tu luyện đến thiên tê cảnh chín mươi chín tầng hắn cũng vừa lúc có thể bệnh ra đệ tam nguyên thần giáp mà đây cũng là trình tự mà tu tiên giả muốn phi thăng tiên giới bắt buộc phải trải qua là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt tới không có ba tầng nguyên thần giáp Mà cũng muốn lên trời sao chỉ là trong tình huống bình thường trừ phi lão đại của tông môn là cha ruột mình nếu không tuyệt đại đa số tu tiên giả đều đợi đến khi tu vi đạt tới thiên thê cảnh chín mươi tầng trở lên mới bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp bởi vì tài nguyên thực sự không theo kịp không tích lũy hơn ngàn năm thì đừng mơ đến việc tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp ngụy viễn bây giờ lại khác tuy thực lực thân thể của hắn vẫn dừng lại ở thiên thê cảnh ba mươi ba tầng nhưng hắn đã có đủ tư cách để tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp đệ nhị nguyên thần giáp này cần nhiều thời gian và tài nguyên hơn nhiều đến mức làm cho ngụy viễn phải hoảng sợ từng vò từng vò thiên phẩm linh tiểu cứ thế đổ xuống đến một gợn sóng cũng chẳng thấy thời gian thấm thoát ngày lại một ngày tháng nối tiếp tháng năm này qua năm khác lặng lẽ trôi qua không chút lưu tình mà ở bên ngoài tình thế cũng biến đổi từng ngày trong t ô tiên giới đã trải qua hơn hai mươi năm nghỉ ngơi dưỡng sức cùng với một lớp trẻ thơ mới lớn lên dưới sự tuyển chọn bồi dưỡng công bằng công chính của luật pháp tiên triều dưới sự chống đỡ của quốc hữu hóa đại lượng linh khí những đứa trẻ có thích hợp tu hành này không cần phải hao hết thủ đoạn mới có thể bái nhập tu tiên tông môn mà có thể trực tiếp tiến vào tu chân điện do đại sở tiên cung thiết lập được đi học miễn phí trực tiếp thực hiện ba mươi sáu năm nghĩa vụ giáo dục miễn phí sau khi tốt nghiệp ít nhất cũng có thể trở thành người tu chân có linh can ba chuyển thiên t h ê cảnh tầng hai mươi chỉ cần thành tích xuất sắc các loại tư chất đạt chuẩn có thể tiếp tục tiến vào tu tiên điện để đào tạo chuyên sâu ở đó có rất nhiều cơ hội tu luyện ra nguyên thân trở thành tu tiên giả bầu không khí trở nên hoàn toàn mới mỗi một đại trung tiểu tông môn trên danh nghĩa cũng không thể nào tránh khỏi ai cũng biết dị ma chắc chắn sẽ còn trỗi dậy lúc này không tranh thủ thời gian p h á t dục còn đợi đến bao giờ dưới tiên triều pháp luật mười tỷ phàm nhân mưa thuận gió hòa không có yêu thú quấy p h á không có thiên tai hoành hành không có nhân họa không có dị ma ai nấy đều an cư lạc nghiệp mỗi người đều có thể tu luyện mỗi người đều có một tương lai tươi sáng tình hình như vậy ngược lại lại phụng dưỡng tiên triều pháp luật khiến cho thần uy không ngừng mở rộng phạm vi bao trùm vẻn vẹn hai mươi lăm năm cái tiên triều pháp luật này đã đến gần thiên cơ thành chẳng qua lúc này thiên cơ thành vẫn có thể dựa vào quy giáp đại trận duy trì trạng thái siêu nhiên ẩn nấp qua năm năm nữa cả tòa thiên cơ thành sẽ không còn chỗ ẩn nấp dưới tiên triều pháp luật đến lúc đó thiên cơ thành hoặc là phải phục tùng tiên triều pháp luật phái một nhóm người trở thành tiên quan của đại sở tiên triều làm cho tiên triều pháp luật triệt để bao phủ thiên cơ thành hoặc là phải một mình đối kháng nhưng hậu quả như vậy sẽ không được tốt đẹp cho lắm đây chính là tu tiên giới đại nhất thống tiêu ma quỷ quái gì cũng phải đền tội cũng trong lúc đó cũng chính là năm thứ hai mươi lăm sau khi ngụy viễn kích sát huyết nhãn ma quân trong ba ngàn hạ giới đầu dị ma cuối cùng đã bị quân đoàn viễn trinh của đại sở tiên triều kích sát trong đội quân viễn trinh có tổng binh lực lên đến năm t h đà một điệu người này chỉ có mười vạn danh tu tiên giả những người còn lại đều là người tu chân trong đó một phần ba là những người địa cầu trước kia di chuyển đến tu tiên giới bọn họ đã thành công bị cưỡng chế mộ binh vào tiền tuyến chém giết cùng dị ma còn một phần ba là đệ tử nòng cốt và ngoại môn đệ tử của các đại tông môn trong tu tiên giới phần ba cuối cùng là liên quân tùy tùng do người địa cầu và dị vực tạo thành đương nhiên trên thực tế còn có ba trăm triệu đài cơ giới binh sĩ đây là không tính vào trận chiến tranh viễn trinh này rằng coi trọn vẹn hai mươi bốn năm thương vong một triệu người chiến tranh không tính là thảm liệt ít nhất xét về tổng thể thì cũng không tệ lắm đệ tử nòng cốt và ngoại môn đệ tử của các đại tông môn trong t u tiên giới đã được tôi luyện liên quân tùy tùng do người địa cầu và dị vực tạo thành đã nhận được các loại tài nguyên cùng với công pháp như đại sở tiên triều cam kết cũng chính thức trở thành tùy tùng quốc của đại sở tiên triều danh tiếng tuy không êm tai nhưng lợi ích nhận được lại là vàng dòng bạc trắng không thể làm giả ngay cả những người địa cầu trước kia gào khóc đòi tranh giành để di chuyển đến tu tiên giới thà làm cầu cho tu tiên giả cũng không làm người ở địa cầu cũng đã được tôi luyện qua máu và lửa tất cả mọi người đều thắng đến tê dại lão lưu ngươi cũng xuất quan rồi à ở địa cầu khi quân viễn trinh tiêu diệt hết dị ma đại hoạch toàn thắng chiến thắng trở về chủ võ trong đám người đã tìm thấy lưu toại người nhìn qua không khác gì một bình dân bình thường bọn họ đều tiến vào bế quan từ hai mươi lăm năm trước siêu cấp thành viên trung tâm của đệ nhất quân đoàn thành viên trung tâm thành viên tuyến hai đều như vậy mặt khác tám đại quân đoàn còn lại cùng với mưu vương lôi đế v â n v â n do dị vực tạo thành quân đoàn cường lực kỳ thực trong hơn hai mươi năm nay đều ở trong trạng thái tu luyện chỉ có những người địa cầu và dị vực đã tiến vào bình cảnh tu luyện không còn có hạn mức cao nhất mới có thể ở bên ngoài quản lý mọi việc bao gồm cả việc tham gia quân viễn trinh t r i n h phạt dị ma bộ đội tuyến hai đều không đi đi toàn là bộ đội tuyến ba ta cũng mới vừa xuất quan không ngờ đã qua hai mươi năm năm ta xem như là đã trải nghiệm cảm giác trong động một ngày trên đời đã ngàn năm lưu toại mỉm cười nói lần bế quan này ngoài việc hắn đem nguyên thần tăng lên tiếp theo phẩm còn đem tu vi bản thân tăng lên tới thiên thê cảnh bốn mươi năm tầng cuối cùng có l ĩ n h ngộ r a đại lôi đình kiếm ấn có uy lực gấp mấy lần so với trước kia ha ha ai nói không phải chứ ta xuất quan trước ngươi một năm nào tế mi cũng đã xuất quan đệ nhất quân đoàn chúng ta cần phải h ọ p rồi chu võ cười hà hà nhưng tiếng cười của hắn vẫn không truyền ra ngoài tinh thần lĩnh vực có thể tinh chuẩn truyền âm thanh của hắn đi qua mà không cần lo lắng người bên cạnh phát hiện nói thế nào chứ ai mà không có một tiếp theo phẩm nguyên thần đâu cờ tin tức của lão ngụy không lưu toại lại hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất có năm thứ hai sau khi chúng ta tiến vào bế quan tu luyện lưu phương viên đã thông qua quan tinh đài liên lạc với chúng ta nói cho chúng ta biết lão ngụy đang ở thiên cơ thành hắn muốn bế quan ở bên đó sở dĩ không cần lo lắng chân chính cần lo lắng chỉ có chúng ta lần này không biết sẽ bị treo lên đánh đến mức nào chu võ cười thoải mái thực lực cường đại chính là tự tin rất nhanh hai người tiến vào nơi đóng quân của đệ nhất quân đoàn ở đó đã có rất nhiều người đ ế n trước cũng có người cùng bọn họ đến tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu lưu toại mới biết được hắn là người x u ấ t quan trễ nhất bế quan dài đến hai mươi năm năm xem như là đã lập kỷ lục mới lưu toại vấn ăn mọi người bất quá khi nhìn thấy tề mi hắn lại hơi sửng sốt bởi vì trong hai mươi năm năm qua tu vi của tề mi chỉ tăng lên một c ấ p cũng chính là thiên t h ế cảnh ba mươi bốn tầng như vậy là có chút tụt lại phía sau ta không vội hai mươi năm năm qua coi như ta trực c a nhưng tiếp theo ta sẽ chân chính bế quan các ngươi không cần lo lắng tề mi mỉm cười nàng vẫn là dáng vẻ ánh nắng tươi sáng như trước đây nói năng trong ánh mắt đều lộ vẻ cười thoạt nhìn vẫn thanh xuân tịnh lệ vô địch nhưng lưu t ọ a nhìn thêm một cái luôn có cảm giác tề mi là do ngụy viễn biến đổi sở dĩ lời này của tề mi hắn một dấu chấm câu cũng không tin ai nghĩ lại trước kia thật là một tiểu cô nương thuần khiết bây giờ ở cùng ngụy viễn sắp biến thành phúc h á c ma n ữ rồi chỉ là lời này không thể nói ra lưu t ọ a chỉ có thể vỗ n g ư ợ c cam đoan sự tình của đệ nhất quân đoàn có hắn ở đây mời tề mi và lão ngụy cứ an tâm đi bế quan là được một phen nói chuyện lưu toại phát hiện tu vi của mọi người đều có tiến bộ bình quân đều đ ạ t tới thiên thê cảnh bốn mươi tầng mà như chu võ tần dương đoạn giang hải tề gia trình hạo đỗ vũ bạch hàn đường viễn sơn những siêu cấp hạch tâm này mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía cơ bản đều đột phá đến thiên thê cảnh bốn mươi năm tầng lúc này chu võ lên tiếng thực lực chiến đấu chỉnh thể của đệ nhất quân đoàn chúng ta vẫn như cũ là tiếu ngạo lan tinh hiện nay đã có 2.238 danh tu tiên giả trong mười năm tới có hy vọng có thể đột phá ba n g h n danh thực lực mạnh quyền phát biểu lớn giống như những kẻ trước kia gim đ ê m mưu vương lôi đế vân vân hơn ba tỷ dị vực của bọn họ trong hai mươi năm năm qua cũng mới xuất hiện năm trăm ba mươi bốn danh tu tiên giả mà địa cầu bên này tám đại quân đoàn còn lại cộng lại trước mắt số lượng tu tiên giả là tám trăm hai mươi chín người tuy nhiên dựa theo tiến độ kế hoạch mà bọn họ đưa ra mười năm sau địa cầu chính phủ liên hiệp kiếm ra năm nghìn danh tu tiên giả là không có chút áp lực nào xưng bá tu tiên giới là không thể nào nhưng tuyệt đối cũng là mục tiêu trọng điểm lôi kéo trọng điểm nâng đỡ của tu tiên giới bên kia mà hôm nay sở dĩ chúng ta triệu tập mọi người mở hội nghị là bởi vì một đại sự đó chính là đại sở tiên triều hy vọng bố trí cho địa cầu ba tòa siêu cấp phòng ngự đại trận cùng với ba miếng đại phiên thiên ấn đồng thời còn biết lại cho chúng ta vật tư chế tạo một tỉ đài cơ giới binh lính cùng với hai mươi tỷ khối linh thạch bọn họ không có yêu cầu khác chỉ hy vọng địa cầu chính phủ liên hiệp từ nay về sau phải từ thủ địa cầu vì thế bọn họ sẽ hủy bỏ tòa siêu cấp truyền tống trận kia một tháng sau nếu như dị ma không quay lại tiến công thì thôi nếu như dị ma lại ngóc đầu trở lại địa cầu chúng ta chính là cửa ải đầu tiên bọn họ dùng để kiềm chế dị ma đại quân một tòa cửa khẩu đã định trước sẽ bị bao phủ sẽ bị phá hủy lời nói của chu võ khiến mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc ngay cả lưu toại cũng sửng sốt một chút một lúc lâu sau hắn mới không nhịn được mà mắng một câu mẹ nó cảm thấy mọi chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm hết chúng ta những người hạ giới này trời sinh đáng chết hay sao chu võ liền cười khổ nói tin tức này là do đặc s ứ của đại sở tiên triều trực tiếp đưa tới chính phủ liên hiệp địa cầu cho nên bây giờ còn chưa có chuyển ra ngoài nhưng theo ta được biết từ nửa năm trước đại sở tiên triều đã lấy cớ quân viễn trinh trở về đình chỉ vận chuyển khóa giới chuyển tống trận mặt khác những tu tiên giản k ỳ nghĩ rất chú đáo tất cả những người trước đó tiến vào tu tiên giới đúng hạn trở về thì không sao nếu như muốn nhận cơ hội ẩn nấp chạy trốn đến tu tiên giới đều sẽ bị cưỡng chế trả về ngoài ra còn có một tin tức không biết có tính là tin tốt hay không đại sở tiên triều sẽ cưỡng chế điều về khoảng chừng năm trăm sáu mươi triệu người địa cầu t a thao đây là cái thao tác thần thánh gì vậy tần dương kinh ngạc hô phía trước nghĩ đủ mọi cách đem người địa cầu lừa gạt tới tu tiên giới bây giờ lại trực tiếp trở mặt vô tình nói điều về liền điều về những người chạy trốn đi tu tiên giới kia cũng không cần mặt mũi sao đám người cũng đều không nhịn được bật cười cũng không biết đây có được coi là trò cười đen tối hay không không đúng rốt cuộc đại sở tiên triều này đang làm gì vậy đoạn giang hải lúc này cũng nghi ngờ hỏi ta không biết đừng hỏi ta ta chỉ là đang trình bày một sự thật đó chính là chúng ta người địa cầu cái mạnh pháo hôi này đại khái là không sửa đổi được người dị vực bên kia có biết tin tức này không chắc chắn là biết phỏng chừng không bao lâu sẽ t r u y ề n ra nhưng ta cho rằng trong chuyện này chúng ta đồng ý cũng được không đồng ý cũng được đều không thay đổi được c h ỉ bằng nhân cơ hội này đòi thêm một vài chỗ tốt còn hơn là đi làm loạn chu võ trầm giọng nói đây cũng là mục đích của hắn ta đồng ý tự thủ địa cầu mà thôi chúng ta đã từng đâu phải là chưa từng thủ qua so với tình cảnh này càng lúc tuyệt vọng hơn chúng ta đều chưa hề từ bỏ tê my bỗng nhiên mở miệng từ khi hội nghị bắt đầu nàng vẫn luôn có dáng vẻ không yên lòng nhưng trên thực tế với tư cách là đại diện phát ngôn của ngụy viễn lời nói của nàng vốn có hiệu quả giải quyết r ấ t khoát mặc dù thực lực trước mắt của nàng là thấp nhất vì vậy mọi người lập tức đồng loạt nhìn qua từng ánh mắt đều tràn đầy chờ mong thực sự là hy vọng có thể nghe được tin tức của lão ngụy giờ k h ắ c này bọn họ thậm chí vô cùng tưởng nhớ nụ cười tràn đầy vẻ giả nhân giả nghĩa hiền hậu của lão ngụy đúng vậy dường như không có bất kỳ khó khăn nào có thể làm khó được hắn bị đám người nhìn kỹ tề mi cũng chỉ có thể cười ngây ngô bất đắc dĩ buông tay hiện tại nàng thật sự không có liên lạc với ngụy viễn chẳng qua ngược lại nàng đã nghe theo phân phó của ngụy viễn lợi dụng hơn hai mươi năm thời gian này tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp mặc dù điều này làm cho nàng bỏ lỡ việc tu luyện thân thể nhưng lão ngụy không ở đây nàng vẫn mãi mãi là đệ nhất nhân của địa cầu đừng nhìn ta ta cũng đã hai mươi năm năm không có liên lạc với lão ngụy được rồi cứ như vậy đi lão lưu lão chu lão bạch lão đường còn có tần dương tề gia đoạn giang hải các n g ư ờ i đại biểu đệ nhất quân đoàn phối hợp chính phủ liên hiệp đi cùng những đặc s ứ của đại sở tiên triều kia nói chuyện tê my tùy tiện nói một câu vậy là chuyện này cứ như vậy quyết định không có ai có bất luận dị nghị gì còn những lo lắng ban đầu gì đó đã sớm quên hết nhưng ngay lúc này đám người đều giật mình cũng là lúc cuộc hội đàm can thiệp lần đầu giữa đặc s ứ của đại sở tiên triều và chính phủ liên hiệp địa cầu kết thúc hiện nay kết quả duy nhất là đối phương yêu cầu được gặp mặt nói chuyện với ngụy viễn và tề mi thú vị từ khi nào chúng ta lại nổi danh như vậy từ chối bọn họ tề mi cười lạnh một tiếng đối với việc này không có chút hứng thú nào hay là tề mi ngươi đi một chuyến l i ê u toại lúc này liền đề nghị không có hứng thú ta đi hay không đi đều không thay đổi được gì một đặc sứ mà thôi vô luận là hắn cho ta một đòn cảnh cáo hoặc là ta cho hắn một đòn cảnh cáo trước đại cục diện đều bé nhỏ không đáng kể huống chi tiếp theo khi thiên môn mở ra dị ma nếu muốn kéo nhau trở lại còn không biết ai mới là kẻ đầu tiên bị nhắm đến đây huyết nhãn ma quân nhưng là do sở tiên nhân giết chết câu nói đầu tiên của tề mi đã nói ra bản chất đại sở tiên triều hiện tại hành hạ như thế ngược lại lại có chút ngoài mạnh trọng yếu nửa ngày sau cuộc hội đàm chính thức giữa chính phủ liên hiệp địa cầu và đặc s ứ của đại sở tiên triều lại lần nữa mở ra lần này những người tới cơ bản đều là nhân vật trọng yếu lưu toại chu võ đại biểu cho ngụy viễn tham gia hai bên đều giữ ý kiến riêng của mình mỗi bên đều đưa ra yêu cầu dường như thật sự có thành tâm đàm phán cứ như vậy cò kè mặc cả đàm phán suốt bảy tám ngày đặc s ứ của đại sở tiên triều đã hoàn toàn chính xác tăng thêm rất nhiều điều khoản trợ giúp cho lam tinh nhưng chẳng biết tại sao luôn cho người ta một loại cảm giác bọn họ có chút không yên lòng hoặc là đang đợi cái gì đó đã có mấy tên cao thủ của tu tiên giới ở khắp hang cùng ngõ hẻm trong các đại căn cứ thành phố của lan tinh bọn họ đặc biệt quan tâm đến những người trẻ tuổi của địa cầu trong độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi tám nhưng rất hiển nhiên liên tiếp bôn ba nhiều ngày bọn họ đều không thu hoạch được gì không thể nào tính toán thời gian hẳn là lúc chuyển thế chi thân của tăng thu thức tỉnh lúc này hắn nhỏ nhất cũng đã mười lăm tuổi lớn nhất cũng đã hai mươi tám tuổi lấy thực lực của tăng thu lại đuổi kịp ma đế kim quang ra chỉ kia lúc này tất nhiên sớm đã ở trên đỉnh cao mấy người đều vô cùng kinh ngạc bọn họ đều là những tồn tại khá có danh vọng ở tu tiên giới cho dù là ở trong đại sở tiên cung đều là một trong kiểu đại tiên vương bây giờ lén lút chạy tới hạ giới mục đích duy nhất chính là tìm được chuyển thế c h i thân của t à n g t h u sau đó mang về bất kể là tôn môn nào thu h ắ n làm đệ tử đều là một chuyện may mắn lớn cho tu tiên giới với kiến thức của t à n g t h u chỉ cần hắn giác tỉnh vậy tất nhiên sẽ là một đời tân duệ của tu tiên giới có thể kết quả thì sao hôm nay trên địa cầu quả thực xuất hiện rất nhiều thanh niên nhân thiên từ c h á c tuyệt nói thật khiến cho mấy lão già này đều cảm thấy hâm mộ và ghen ghét không có biện pháp trước kia thiên môn mở mà đ ế dùng một đạo thần bí kiên quang kia mang cho làm tình chỗ tốt thực sự quá nhiều nhất là từ đó về sau hài đồng ra đời tùy tiện một đứa đều là t i ê n thiên linh căn hoặc là tiên thiên tam linh căn mỗi người đều là hạt giống tốt để tu luyện bây giờ nhóm người trẻ tuổi này đã bắt đầu chính thức tu luyện sau mười sáu tuổi tiến cảnh nhanh chóng thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như lại cho địa cầu năm mươi năm lại có đầy đủ tư nguyên trong đám người trẻ tuổi này ít nhất có thể trưởng thành ra trăm vạn tu tiên giả thế nhưng trong này không có một ai là chuyển thế c h i thân của tằng t h u chẳng lẽ chuyển thế c h i thân của tằng t h u biến thành một quả trứng thố i rồi sao nếu không liền đem pháp luật của tiên triều dẫn qua đây không thích hợp khóa giới sẽ tiêu hao quá lớn nguy năng của pháp luật tiên triều hơn nữa ta hiện tại hoài nghi nhất là t ă n g t h u đến cùng có thực sự chuyển thế đến địa cầu hay không chúng ta không phải là bị lừa gạt rồi chứ xin chỉ giáo chúng ta không cần phải chấp nhất với việc tìm kiếm manh mối từ trên người ngụy viễn kia chúng ta trực tiếp nhìn kết quả nếu như t ă n g t h u thực sự chuyển thế đến địa cầu vậy thì hắn tất nhiên sẽ yêu cầu ngụy viễn hàng năm đều phải thắp cho hắn một nén dưỡng thần linh hương duy trì liên tục đến khi hắn mười tám tuổi thành niên mới thôi đây là yêu cầu cơ bản nhất đúng không cũng là khâu trọng yếu nhất tàng thù không thể nào quên việc này thế nhưng chư vị các ngươi đoán xem ngày hôm qua ta đã dùng bí pháp thôi diễn ở tám mươi sáu tòa thành trì của lam tinh kết quả phát hiện trong vòng mười năm trên địa cầu không hề thấp dù chỉ một nén dưỡng thần linh hương cho nên khi đó ta liền suy đoán hoặc là việc chuyển thế của tàng thù là một màn ngụy trang hoặc là hắn đã biến thành một quả trứng thối giả như chư vị có thời gian có tinh lực chúng ta có thể tiến hành một đợt điều tra lớn chuyên môn đi điều tra trong những người ở độ tuổi này mà kém cỏ nhất lôi thôi nhất tầm thường nhất tất nhiên sẽ có thu hoạch nghe nói như thế mấy lão già đều lộ ra biểu tình tâm lực hao tổn quá độ bọn họ nào có nhiều thời gian như vậy húm hồ qua hai mươi năm năm này người địa cầu điên cuồng sinh sôi nảy nở những người trẻ tuổi phù hợp yêu cầu có ít nhất ba chục triệu người bọn họ phải đi điều tra từng người một chỉ vì xác định tằng thù có phải là chứng thối hay không ai bọn họ ở tu tiên giới đều là người có mặt mũi không đáng thực sự không đáng t ă n g thu thì như thế nào nếu hắn chưa từng xuất hiện trong nhóm thanh niên nhân y ê u tú nhất vậy thì còn lại có thể không cần suy tính đi thôi t ă n g thu có thể lấy thân phận một phàm nhân bình thường kết thúc cuộc đời của hắn cũng coi như là có một cái chết già mấy lão già rời đi mà đại sở tiên triều đặc s ứ cũng lập tức kết thúc đàm phán kế tiếp chính là việc tu tiên giới tiếp viện ba tòa pháp trận bao trùm lam tinh cùng với ba miếng đại phiên thiên ấn lại sau đó năm trăm sáu mươi triệu danh người địa cầu trước kia đã đến tu tiên giới bị cưỡng chế điều về cuối cùng dưới ánh mắt phức tạp của vô số người tòa truyền tống trận khóa giới kia bị phá hủy địa cầu cùng tu tiên giới tuyên bố kết thúc giai đoạn trang mật thứ ba mà giờ khác này bên trong căn cứ tương thành một người có dáng dấp trung đẳng làn da ngăm đen thoạt nhìn có vẻ mặt thật tha đang bận rộn trong quán cơm tiến vào thời đại toàn dân tu luyện tiệm cơm cũng không hề bị thủ tiêu tiêu vong đơn giản là bây giờ trên địa cầu lại sinh trưởng ra đại lượng thực vật ẩn chứa linh khí lấy những thực vật giàu có linh khí này chế ra thức ăn ngay cả tu tiên giả đều sẽ nhịn không được mà thưởng thức huống chi trên địa cầu còn xuất hiện ngựa linh trù một loại chức nghiệp đặc hữu có thể làm cho thức ăn có linh tính được chế biến càng thêm ngon linh khí cũng dễ dàng hấp thu hơn nam tử năm nay khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi này chính là một gã ngựa linh trù hắn khi còn bé thông minh lanh lợi nhưng khi trưởng thành lại càng ngày càng đần độn đợi đến lúc mười sáu tuổi bắt đầu tu luyện vậy thì thực sự vô cùng thê thảm cho tới bây giờ hắn đã hai mươi tám tuổi mới miễn cưỡng tu luyện thành thiên thê cảnh tầng thứ tám chỉ thực lực này ngay cả q u â n phòng giữ tam lưu cũng không muốn thu nhận cũng may mắn là hắn có chút thiên phú đặc biệt trong việc chế biến thức ăn có linh tính mở ra một quán cơm nhỏ ở căn cứ tương thành coi như cũng tạm được thậm chí còn có thể mỗi tháng có không ít tiền lời để cung ứng cho cha mẹ mình tu luyện không sai cha mẹ hắn bây giờ đều là đại tu chân giả thiên thê cảnh ba mươi sáu tầng cha mẹ hai người đã về rồi chờ một chút ta làm cho hai người món lẩu linh ngư ớt quỷ xào thịt b ò thật toàn sơn chân canh lúc một đôi nam nữ trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đi vào quán cơm nhỏ này nam tử đang bận rộn lập tức vui vẻ chào hỏi tiểu thân con không nên bận rộn như vậy cũng cần phải dành ra một ít thời gian tu luyện dù sao con còn trẻ hiện tại trong thời đại này không tu luyện thì không có tiền đ â u cô gái kia có chút bất đắc dĩ nhìn đây là con trai ruột của nàng nhưng chỉ có ở phương diện tu luyện là quá kém cỏi nói những lời này làm gì vương thần ta thấy hắn đời này cũng chỉ có vậy là một m ngựa linh chủ ta thấy cũng không tệ hai chúng ta cố gắng thêm chút nữa tu luyện r a nguyên thân trở thành tu tiên giả cũng có thể bảo vệ hắn một đời chu toàn n ă m tử kia ngồi xuống một cách quay vệ hắn đã sớm hết sức thất vọng đối với con trai mình may mắn hắn vẫn còn đủ lực lượng bảo hộ hắn mà hắn cũng không có ý định bồi dưỡng thêm một tài khoản phụ tu tiên nha không cần phải bị những chuyện phàm trần tục sự này làm vướng bận chỉ là vừa nghĩ tới chính mình ngọc thụ lâm phong phong thái phiêu giật trẻ trung khỏe mạnh con trai mình cũng đã dần dần già rồi bệnh nguy kịch cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng hắn cũng khó tránh khỏi phiên muộn vương thần ta và mẹ con lần này trở về là chuẩn bị nói với con một mối hôn sự người địa cầu chúng ta tuy là toàn dân tu luyện nhưng truyền thống cũ không thể bỏ chính là bất hiếu hữu tâm vô hậu vi đại con phải sinh cho chúng ta mấy đứa cháu con có ý c h u n g nhân nào không đừng thẹn thùng cha mẹ con có chút bản lãnh toàn bộ căn cứ tương thành con xem trọng ai ta liền cưới người đó về cho con khi khóa giới truyền tống trận nối địa cầu và tu tiên giới bị phá hủy ngụy viễn cũng tỉnh lại trong thiên cơ thành trong mười lăm năm cuối cùng hắn đã dùng cái giá một n g h n hai trăm tám mươi đàn thiên phẩm linh tiểu thành công tu luyện thành công đệ nhị nguyên thần giáp toàn bộ quá trình bện h tu luyện đều diễn ra thuận lợi trôi chảy không gặp bất kỳ trở ngại nào có thể nói là hoàn nĩ sau khi tỉnh lại việc đầu tiên hắn nhận ra là tiên triều pháp luật đã gần trong gang tấc chỉ nhìn thần uy sáng rực kia không quá năm năm chắc chắn bao trùm thiên cơ thành mà thiên cơ thành bất luận là quy phục hay chống lại lựa chọn thế nào đều không thể yên ổn nữa đương nhiên tiên triều pháp luật chưa chắc sẽ làm gì thiên cơ thành mọi người ở đây bao gồm cả tống nguyễn đều sẽ không bị ảnh hưởng duy chỉ có ngụy viễn là thực sự không thể lộ diện hắn không thể để tiên triều pháp luật phát hiện ra bởi vì hắn không xác định sở tiên nhân có để lại thủ đoạn thần bí nào có thể chuyên biệt nhắm vào hắn kẻ đứng sau thao túng này không ai thực sự là thời thế tạo anh hùng ta đã tính toán tất cả nhưng không ngờ tới bước này ngụy viễn cười khổ hắn dùng mười năm để bệnh tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp mười lăm năm để bệnh tu luyện gia đệ nhị nguyên thần giáp chỉ cần thêm ba mươi năm yên ổn hắn chắc chắn có thể bệnh tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp đây là cực hạn hắn có thể đạt tới ở tu tiên giới cũng là thành quả lớn nhất hắn có thể đạt được khi không chịu bất kỳ sự giám sát giám thị nào ba tầng nguyên thần giáp này không cần phải trói buộc với thực lực nhục thân khi không cần hắn chỉ là một tiểu tu tiên giả thiên thê cảnh tầng ba mươi ba khi cần hắn có thể đột phá với tốc độ nhanh nhất không một tiếng động sau đó mượn tống n g u y ề n mở đường lót đường cho hắn đậu kiếp phi thăng đây chính là một trong những n g ư u tính lớn nhất trước mắt của hắn ngụy viễn đã sớm thông qua đủ loại tin tức manh mối để xác định thông đạo độ kiếp phi thăng tiên giới của tu tiên giả hiện tại đã sớm bị dị ma chặn lại phong tỏa muốn độ kiếp phi thăng chỉ có thể đưa tới biến hóa khó lường giống như t ầ n g thu nga năm trước mà ngụy viễn đã mưu tính nhiều như vậy lại không cam lòng đi theo con đường tiên bùa chú sắc phong hơn nữa khi hắn biết được quá trình độ kiếp phi thăng có thể thu hoạch kiểu sắc kiếp vân làm sao hắn có thể cam tâm may mắn ta còn có địa cầu tiên triều pháp luật có thể bao trùm thiên cơ thành giám sát thiên cơ thành nhưng lại ngoài tầm với tới địa cầu trừ phi dị ma kéo nhau trở lại kéo dài đến ba trăm năm ngụy viễn suy tư thông qua việc tìm đọc tin tức ngọc giản hiểu biết của hắn về tu tiên giới hiện tại có thể nói là cấp chuyên gia cho nên hắn hiểu rõ tu tiên giới đã tổn thương nguyên khí nặng nề không có ba trăm năm là không thể khôi phục nhưng căn cứ vào số lần và quy luật thiên môn mở ra trong một ngàn năm qua cơ bản có thể biết mà đế và tiên nhân đều có thể mở ra thiên môn nhưng mỗi phe mở ra thiên môn cách nhau dài nhất là ba trăm năm ngắn nhất là một trăm năm mà đây cũng là phán đoán quan trọng khiến đa số mọi người cho rằng sĩ ma sẽ kéo nhau trở lại sau một trăm năm hiện tại đã qua hai mươi lăm năm trên lý thuyết còn bảy mươi lăm năm yên bình ngụy viễn chỉ c ầ n ba mươi năm yên ổn là đủ nghĩ đến đây hắn liền lập tức ra tay lấy quyền hạn của mình chia đôi tư nguyên linh k h í hiện tại trong thiên cơ thành một nửa tiếp tục để lại cho tống n g u y ễ n tùy ý nàng tu luyện một nửa còn lại chuyển hóa thành linh tính thổ nhưỡng trực tiếp cho vào càn khôn giới đóng gói mang đi toàn bộ quá trình diễn ra không một tiếng động ngay cả tống q uyển cũng không hề hay biết còn về việc tu luyện của nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nàng có khả năng lớn sẽ tỉnh lại sau hai mươi năm hoặc ba mươi năm nữa mà tu vi của nàng cũng sẽ một lần hành động nhảy vọt đến thiên thê cảnh tầng tám mươi đến chín mươi nói chung xuất quan chính là đại lão đến lúc đó mặc kệ tống q uyển nghe theo ngụy viễn phân phó tiếp tục chuyên tâm tu luyện t r à n h thủ độ kiếp phi thăng hay là không chịu nổi tính tình chạy đi trang bức đối với ngụy viễn mà nói đều là hòn đá hỏi đường không t ô i đi ra khỏi nơi bế quan thiên cơ thành đã trở nên phồn hoa hơn hiện ra trước mắt hai mươi lăm năm cơ bản cũng là một thế hệ năm trăm ngàn người địa cầu và dị vực được ngụy viễn phái tới xây dựng lại thiên cơ thành hai mươi chín năm trước nay đã sớm hòa nhập làm một trong số họ phần lớn cả đời rất khó tu luyện ra nguyên thần tu vi cảnh giới cũng chỉ có thể dừng lại ở thiên thê kỳ tầng ba mươi cho nên khi không thể đột phá cảnh giới cũng không thể rời khỏi thiên cơ thành lại không có đại sự gì lớn bùng nổ việc lấy vợ sinh con an gia lập nghiệp cũng là chuyện đương nhiên tuy tỷ lệ nam nữ không lý tưởng nhưng hiện tại trong thiên cơ thành cũng có mấy trăm ngàn hài đồng và thanh niên nhân ra đời ở tu tiên giới những người lớn nhất đã hai mươi mấy tuổi nhỏ nhất vừa mới sinh ra bọn họ sẽ là một bộ phận tương lai của thiên cơ thành năm năm nữa sẽ có tên i quan của đại sở tiên triều đến đây tuyên bố ý chỉ của đại sở tiên đế cờ cờ ngươi không nhất định phải đối kháng lựa chọn thần phục là tốt nếu đại sở tiên quan hỏi thân phận của các ngươi cứ tự xưng là đệ tử của thiên cơ điện là được điện chủ hiện đang bế quan việc nhỏ có thể tự làm chủ việc lớn phải chờ điện chủ xuất quan mới quyết định đừng tiết lộ ta đã từng tới đây cũng đừng nói các ngươi là người địa cầu hoặc là thí luyện giả các ngươi cứ bình thường tu luyện sống qua ngày không gây sự cũng không cần sợ phiền phức các ngươi phải hiểu phía sau các ngươi là một vị điện chủ thực lực cương đại cuối cùng nếu tống n g u y ề n xuất quan nhớ kỹ phải giữ vững cung kính loại phát ra từ nội tâm còn nữa chậm nhất là trăm năm nhanh nhất tám mươi năm dị ma tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại làm tốt chuẩn bị chiến đấu duy trì cảnh giác tuyệt đối không thể lơ là ngụy viên ân cần dạy bảo cẩn thận dặn dò lưu phương viên dương trạch những người thủ lĩnh lưu thủ thiên cơ thành sau đó giao khối trận phụ dùng để thao túng quỳ giáp đại trận cho lưu phương viên vật này ngươi tạm thời bảo quản nếu tống nguyễn hỏi ngươi không cần do dự lập tức đưa cho nàng nhưng nếu nàng không muốn vậy ngươi cứ coi như không biết gì cả vâng ngụy lão đại ta hiểu chỉ có một điểm các huynh đệ hỏi ta khi nào có thể trở về địa cầu thăm quê việc này không vội nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là đứng vững gót chân ở tu tiên giới tin ta tương lai sẽ có cơ hội ngụy viễn cười cười âm thầm lặng lẽ rời đi ra khỏi thiên cơ thành hắn liền lấy ra đại na di trận phu tập trung địa cầu trong nháy mắt đã trở về so với khóa giới truyền tống trận còn dễ dàng hơn chỉ tiếc bây giờ chỉ còn mười lần đại na di chớp mắt đã hai mươi tám năm tiểu phá cầu ngươi khỏe không đứng ở địa chỉ cũ của bờ thành năm đó ngụy viễn hơi xúc động bốn phía ngay cả rừng rậm phế tích bê tông cốt thép đều không thấy thay vào đó tất cả đều là đại thụ t r e trời thảm thực vật rậm rạp hệ thống sinh vật phong phú hoàn toàn nhìn không ra đây là một viên tinh cầu bị dị ma dày xéo mấy trăm lần cho tới bây giờ hàm lượng linh khí rời rạc trên mặt đất địa cầu bảo trì ở mức năm phần trăm khoảng chừng hàm lượng linh khí trong thổ nhưỡng dễ dàng phá mười hai phần trăm cái này có thể sánh ngang tiêu chuẩn cao hơn tu tiên giới không biết còn tưởng rằng đây mới là tu tiên giới đâu ngẩng đầu ngụy viễn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm trong vắt hắn có thể cảm ứng rõ ràng ba tòa pháp trận khổng lồ che lấp cả viên địa cầu ngoại trừ cái này còn có ba miếng đại phiên thiên ấn trực tiếp đem địa cầu chế tạo thành pháo đài phòng ngự mạnh nhất hoặc là cũng có thể nói là ngộp giam bởi vì ở dưới ba tòa pháp trận bao trùm này người địa cầu sau này nghĩ cách c ầ u thông quan tinh đài đều không làm được ngụy viễn lần này nếu không phải có đại na di trận phu muốn về đến địa cầu thật đúng là làm không được thao tác này có điểm khiến ta xem không ra nếu như những người khác chỉ biết cho rằng tu tiên giới là hy vọng lấy địa cầu làm môi khi dị m a ngóc đầu trở lại có thể làm bao cát cho tu tiên giới nhưng ngụy viễn lại lập tức ý thức được cái này không đúng lắm bởi vì đại thế như nước thiên biến vạn hóa đã từng dị ma liều mạng cũng muốn công hãm địa cầu đó là bởi vì thế cục lúc đó bọn họ không có lựa chọn khác nhưng nếu như dị ma thực sự ngóc đầu trở lại như vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy nói tiếng người đây chính là m ò trăng đáy nước không nói tiếng người đây chính là bịt ta trộm chuông cho nên tuyệt đối không phải nguyên nhân này chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ sở tiên nhân ở chỗ này bố cục muốn bắt ta đây là ý niệm đầu tiên của ngụy viễn nhưng lập tức đã bị hắn loại bỏ bởi vì không có khả năng ngay cả đại chu thiên huyễn trận đều bị hắn giết sở tiên nhân căn bản không biết cũng không thể nào biết tin tức liên quan ngay cả suy diễn đều không có chỗ tìm tin tức sao có thể dễ dàng tập trung ở trên người hắn như vậy như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng tằng t h ù chuyển thế c h i thân nhưng trong này vẫn có một điểm đáng ngờ lớn nhất đã từng sau khi tin tức tằng t h ù chuyển thế đến lam tinh tiết lộ bạn thân của hắn ở tu tiên giới lập tức cho địa cầu một đạo đại phiên thiên ấn cùng một đạo đại trời hạn gặp mưa ấn điều này nói rõ h i ể u nghị giữa bọn họ vẫn trải qua ở thời gian khảo nghiệm nhưng s a u lại hai vị lão hữu i này của tằng thu từ sau trận cấm kỵ tiên quả đánh kia liền đi qua tiên bùa chú sắc phong phi thăng tiên giới vậy bây giờ rốt cuộc là ai hao tổn nhiều như vậy làm như thế ngụy viễn nghĩ không ra kết quả liền không suy nghĩ thêm nữa chẳng qua lại nói tiếp thân chuyển thế của tằng thu và vương giác nếu như toàn bộ thuận lợi bây giờ cũng đã hai mươi tám tuổi cũng không biết hai vị này thế nào đối với lần này hắn ngược lại có chút a i n ấ y bởi vì trước sau hắn cũng bị t ă n g thu và vương g i á c nhen lửa tổng cộng bốn lần dưỡng thần hương trong đó ba lần trước là đốt khi t ă n g thu vương g i á c còn trong bụng mẹ một lần cuối cùng là đốt một năm sau khi bọn họ sinh ra vốn dĩ theo phân phó của t ă n g thu hắn còn muốn đốt một lần mỗi năm trong mười bảy năm sau đó kết quả hắn bận bịu tu luyện đệ nhất đệ nhị nguyên thần giáp hóa ra lại quên nghĩ đến chắc là không quan trọng có đệ nhất nguyên thần giáp tàng thù và vương giác bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không biết bọn họ hiện nay là đang nhất phi trùng thiên hay là đang giả ngu ngụy viễn thẩm nghĩ người cũng đuổi theo hướng tương thành căn cứ đáng tiếc tàng thù trước đây cũng không để lại cho hắn ám hiệu mật mã gì đó chỉ nói hữu duyên chắc chắn sẽ gặp lại nghe một chút đây là chuyện ma quỷ di hai mươi tám năm từ biệt tương thành căn cứ cũng triệt để thay đổi từ trụ sở dưới lòng đất ban đầu lại khôi phục thành thị trên mặt đất chỉ bất quá đã không còn nhà cao tầng đều là phòng ở xây bằng đá thô sơ giản dị việc xây dựng cũng rất tùy ý ngay cả đường phố cũng không truy cầu hoành bình thụ trực chớ đừng nói đến đèn xanh đèn đỏ xanh hóa vệ sinh át chủ bài chính là một cái tùy ý ngụy viễn quan sát dọc đường ngược lại là có vài phần phong cách mặt nhật lúc này có lẽ là gần nửa đêm cho nên thành mặt đất tương thành căn cứ này cũng rất an tĩnh ngoại trừ cơ giới thủ vệ lẳng lặng bay qua giữa không trung để tuần tra trên đường cái cũng không nhìn thấy vài bóng người ngược lại là trong mười mấy gian tảng đá lớn giống tiểu quán chuyển ra trận trận tiếng huyên náo người thu chân cũng cần vui thay một cái nha ánh mắt ngụy viễn đảo qua một cái sau đó liền rơi vào một quán ăn nhỏ ở đó không phải bởi vì nơi đây có gì đặc biệt mà là nó là quán cơm nhỏ duy nhất còn buôn bán hiện nay bên trong có hai nam nữ trẻ tuổi ngồi lấy một bàn linh tính bữa tiệc lớn cố gắng phong phú uống linh tiểu phẩm chất không tệ yêu buồn nhìn bóng đêm rất dễ làm người ta liên tưởng đến nam nữ trẻ tuổi rời nhà ra đi chính là tiểu lão bản có hơi quá mức bình pham ngụy viễn nghiêm túc nhìn hắn ba lần mới nhớ kỹ tướng mạo hắn vì vậy hắn lập tức hiện ra thân hình chậm rãi đi tới giờ khác này hắn hầu như có thể xác định đây chính là tàng thu chuyển thế tri thân g i a hỏa này thật đúng là bừa bãi cứ như vậy giữa ban ngày chạy đến chỗ dễ thấy nhất rất sợ người khác không phát hiện được hắn nhưng khi ngụy viễn đi tới trước cửa quán cơm nhỏ này hắn lại đổi ý không có chút nào dừng lại vội vã đi qua giống như là một người qua đường giáp không xứng có mặt mũi và tính danh bóng đêm dày đặc tựa như biển g â m ánh đèn phía sau quán cơm nhỏ sáng tỏ một k h ắ c trước còn là con thuyền nhỏ đáng tin cậy trong biển g â m một k h ắ c sau đã lộ ra bộ mặt dữ tợn một đạo nguyên thân lĩnh vực thoảng qua treo trên đầu ngụy viễn hết sức căng thẳng nếu là đối với phản nhân bình thường người tu chân thậm chí là tu tiên giả bình thường đều không thể cảm ứng được nguyên thần lĩnh vực xúc thế đợi phát này chỉ cần chưa phát động sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng đối với ngụy viễn mà nói thực sự có một loại uy hiếp đến tính mạng chỉ ngắn ngủi mấy bước gian nan như vượt qua cửa sinh tử nguyên nhân chính là người phóng xuất ra nguyên thần lĩnh vực này chính là t à n g thu chuyển thế tri thân mà hắn dĩ nhiên không biết từ lúc nào đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp điều này cũng có nghĩa là cường độ nguyên thần của hắn độc nhất vô nhị giống như ngụy viễn trên phương diện này song phương đều không chiếm được tiện nghi nhưng vấn đề là nhục thân tu vi của ngụy viễn chỉ có thiên thê cảnh tầng ba mươi ba mà tằng thu chuyển thế chi thân không biết đã gặp được kỳ ngộ gì ngược lại đã là thiên thê cảnh tầng chín mươi trong tình huống cường độ nguyên thần không phân cao thấp thực lực này chính là treo lên đánh ngụy viễn đáng sợ quá mẹ nó vương bát đ à n quy tôn tử này rốt cuộc còn che giấu lá bài tẩy gì? giờ k h ắ c này ngụy viễn chỉ có thể làm bộ chính mình là một người qua đường giáp hắn chỉ có thể may mắn chính mình trước nay luôn cẩn thận hắn trở lại địa cầu không dùng tướng mạo vốn có trừ phi là ở trước mặt tề mi hắn cũng rất may mắn một hai c h i ế n sắc kiếp vân kia mặc dù không có kích phát nhưng cũng đủ che giấu hơi thở của hắn nhưng hắn càng may mắn chính là nhục thân tu vi của hắn vẫn không tiến bộ có lẽ hai mươi tám năm trước tu vi thiên thê cảnh tầng ba mươi ba đủ để xem là tài hoa xuất chúng ở toàn bộ địa cầu nhưng hôm nay thực sự là nhan nhản khắp nơi điều này không giả được dù sao ai có thể nghĩ tới ngụy viễn gặp gỡ đặc biệt như vậy hắn với thân phận con kiến hôi nho nhỏ dĩ nhiên lại m i ê u toan là một kẻ nắm cờ dã tâm của hắn quá lớn lại che giấu quá tốt chính là tằng thu chuyển thế trị thân đã khôi phục tu vi đỉnh phong kiếp trước vào giờ khác này cũng bị che mắt cho qua giây tiếp theo nguyên thần lĩnh vực kia lặng yên không một tiếng động thu lại thực tế đây chính là quá trình tâm niệm đảo qua hoặc như hiệu quả nhìn thêm một cái trong biển người manh mông với tằng thu chuyển thế c h i thân mà nói chính là một loại thường quy lòng cảnh giác để ý không thể bình thường hơn được thế nhưng với ngụy viễn mà nói thật không thua kém sóng to gió lớn bởi vì tôn tử biến thành da da hắn có thể tưởng tượng được nếu vừa rồi hắn không chút nghĩ ngợi mà đi vào tiểu tiểu quán cho thấy ý đồ đến sau đó sẽ phát sinh chuyện gì tằng thu chuyển thế c h i thân đương nhiên không có khả năng làm thịt hắn nhưng hắn biến thành tôn tử là trăm phần trăm xác định thậm chí càng làm hắn nghĩ mà sợ là giả sử không phải lần này hắn tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp như vậy hắn thậm chí đều không cảm ứng được nguyên thần lĩnh vực của tăng thu sau đó tất cả bí mật của hắn đều sẽ bị nhìn thấu trong nháy mắt cuối cùng chỉ có thể giống như một con búp bê buồn cười bị tăng thu chuyển thế chi thân thẩm thị thưởng thức cuối cùng ai biết kết cục sẽ thế nào những ý niệm đáng sợ này cuồn cuộn trong đầu nhưng ngụy viễn lại biểu hiện ra ngoài rất nhẹ nhàng vẫn như bình thường nhìn bóng đêm hướng đến một tòa tiểu quán rất náo nhiệt cách đó mấy trăm thước từ mỗi con đường đi đến xem hoàn toàn phù hợp với động cơ và quỵ tích của hắn trải qua quán cơm nhỏ hắn thực sự chính là một người qua đường giáp đi ngang qua huynh đệ uống chút gì không phía sau quầy một nam tử thực lực là thiên thư kỳ tầng hai mươi cười h i ế t mắt hỏi ánh mắt g i ò t sét giống như cá mập nhưng cũng không có ác ý gì trong một thế giới toàn dân tu luyện phải thích ứng với điểm này bởi vì bất kể là ai đều cảm thấy mình đã có thực lực có năng lực chủ yếu nhất là có kinh nghiệm có đầy đủ may mắn đi dình coi bình luận người khác mà không bị đối phương phát hiện sau đó còn có thể quy công loại hành vi này cho tính cảnh giác của mình một loại ta là lão điểu tuyệt đối không có nhìn lầm tự tin nhưng tự tin như vậy giống như sự tự tin của ngụy viễn vừa rồi giờ khác này xem ra đều là bi ai đáng đời bị đùa cợt ngụy viễn ở trong lòng sâu đậm khiển trách chính mình lần giáo huấn này k h á c cốt vi tâm hắn làm sao có thể mất đi sự trưởng khống đối với thế cục một vò hàn băng linh t i ể u ngụy viễn không chơi trò xiết gì với lão bản mà như một người tu chân tầm thường tương thần đặt mông ngồi ở chỗ kia thoải mái ăn uống no say mãi đến nửa giờ sau nguyên thần chi lực của tằng thu lại lặng yên không một tiếng động quét tới xác nhận hắn thật là tiểu khách uống rượu lúc này mới thôi mã đức tằng thù lão quỷ này hắn rốt cuộc đã làm chuyện trái lương tâm gì trong lòng ngụy viễn cảnh báo đại tác nhưng biểu hiện lại càng thêm tự nhiên mãi đến khi hắn lại dừng chân trong tiểu quán hai giờ sau lúc này mới lảo đảo ra cửa dần dần biến mất trong đêm tối mấy giây sau ngụy viễn xuất hiện trên tầng mây bên cạnh tương thành vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp và cảnh giác cao độ ngay cả chín xác kiếp vân đều ở trạng thái t u ổ i thời tích phát còn có đại na di trận phu một khi không thích hợp hắn liền muốn triển khai một hồi chạy trốn tuyệt m ạ n h dù sao tăng thu chuyển thế c h i thân quá mạnh、mẽ. mặt khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho t à n g thu chuyển thế c h i thân cảnh giác như vậy lại liên hệ ba tòa pháp trận kia bờ a miếng đại phiên thiên ấn nhân tố điều này làm ngụy viễn lập tức cảm thấy sự tình không giống tầm thường giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi có phải vô gian ma vương đã tới địa cầu có biến cố như vậy ngụy viễn dĩ nhiên là không dám đi liên lạc tề mi lưu toại chu võ đám người hắn cần phải làm rõ mọi chuyện rõ ràng dĩ ma đều bị đánh lui rõ ràng hắn đều mưu đồ xong xuôi rõ ràng đều đến lúc hắn nên hưởng thụ thành quả thắng lợi vì sao lại xảy ra loại chuyện yêu t h i ê u t h â này n còn nữa t ă n g thù chuyển thế c h i thân cứ n g a n h ngang xuất hiện ở trên mặt đất thành tương thành rốt cuộc hắn đang đợi ai là vương giác chuyển thế c h i thân sao t ă n g thù và vương giác tất nhiên đã ước định xong quan hệ giữa bọn họ tâm đầu ý hợp nhưng mà vương giác chuyển thế c h i thân đang ở đâu theo lý mà nói thực lực hai người bọn họ không t r a n h lệch nhiều trong tình huống t ă n g thù đều đã thuận lợi giác tỉnh ký ức kiếp trước đồng thời thực lực mạnh hơn bao giờ hết vương giác không có lý do gì vẫn chưa tỉnh lại ngụy v i ệ n ý niệm trong lòng xoay chuyển đồng thời cũng thận trọng quan sát quan sát toàn bộ từng chi tiết trên mặt đất thành từng chỗ bất đồng ngay cả địa hạ thành cũng không bỏ qua kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một vài ký hiệu đặc thù nhưng lại không hề logic những ký hiệu này nhìn qua giống như là những vết chảy xước có thể thấy tùy ý trong cuộc sống tùy ý có thể thấy được đừng nói người thương coi như là người tu chân biết nội tình thậm chí là tu tiên giả cũng chưa chắc có thể nhìn ra được gì bởi vì vết chảy này có liên hệ chặt chẽ với kiến trúc xung quanh cách sắp xếp đường lát đá trên mặt đất thực vật hoa cỏ thậm chí biến hóa ba động của linh khí bốn phía cho nên đây thật ra là một tòa mini pháp trận tương đối cao minh khá lắm đây là chuẩn bị bắt vương giáp chuyển thế chi thân sao ngụy viễn rất kinh ngạc nói thật nếu không phải hắn tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp cũng chưa chắc có thể nhìn ra được những đầu mối này cho nên t à n g thù chuyển thế chi thân đang dở cho gì mà ở trong đó phát hiện ra mini pháp trận cộng thêm ba tòa pháp trận bao trùm toàn bộ l a m tinh có thể che đậy tinh thần lực câu thông cộng thêm ba miếng đại phiên thiên ấn tất cả những thứ này hóa ra là làm cho ngụy viễn ngửi thấy một tia mùi vị âm mưu quen thuộc tằng thù lão gia hỏa này tuyệt đối giấu giếm hắn rất nhiều việc trong tình huống hắn đều quên nhóm lửa đại bộ phận dưỡng thần hương lão vương bát đản này đã mạnh như vậy nếu như hắn chưa từng quên hàng năm t h ắ p một lần dưỡng thần hương vậy lúc này hắn là kết quả gì nếu hắn vẫn luôn ở địa cầu thì sao chỉ sợ hắn đã sớm bị t ă n g thu chuyển thế tri thân khóa được rồi cho nên bây giờ tòa mini pháp trận này là đang nhắm vào hắn sao hay là nhắm vào vương giác chuyển thế tri thân trên người t ă n g thu này tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật nghĩ tới đây ánh mắt ngụy viễn từ từ đảo qua quán cơm nhỏ phổ thông kia đôi nam nữ trẻ tuổi này đã rời đi tiệm cơm đóng cửa t ă n g thu chuyển thế tri thân cũng đã ngủ rồi sao hoặc là đã đổi thành một thân phận khác trong lúc tâm niệm biến ảo ngụy viễn không một tiếng động rời đi tuy rằng không muốn thừa nhận tuy rằng tàng thù chuyển thế c h i thân chưa chắc đã là địch nhân của hắn tuy rằng lập trường của bọn họ có khả năng cũng không xung đột nhưng tàng thù lão quỷ này đã trở thành biến số lớn nhất trong toàn cục mưu đồ của hắn cho nên tiếp tục cẩu thả đi xuống bây giờ thân phận của hắn đã vô hình t r u n g biến thành con bài chưa lật lớn nhất nhất là trong tình huống hắn đã khoảng chừng hai mươi tám năm không có phản hồi lan tinh lại tăng thêm đại chu thiên huyễn trận bị phá hủy chỉ cần hắn không lộ diện sẽ không có ai có thể tập trung hắn chỉ là giờ này khác này ngụy viễn cũng không biết ở ép thành căn cứ cách xa ngoài ngàn dặm cho một tiểu quán trên mặt đất náo nhiệt hơn một nam tử có vóc người trung đẳng da rẻ thô giáp tướng mạo xấu xí hàm hậu đang ngang ngang đi tới mấy trăm người trong tiểu quán này hóa ra là không một ai có thể phát hiện ra hắn bao gồm cả hai gã tu tiên giả trong này mà nam tử hàm hậu này chính là tàng thu chuyển thế tri thân điện chủ một âm thanh giả nuôi lại kích động vang lên đồng dạng là một lão giả tướng mạo xấu xí ở chỗ này như vào chỗ không người hắn cùng kính hành lễ với tằng thù chuyển thế chi thân người chung quanh gần trong gang tấc đều không có nửa phần phát hiện đơn giản là hắn tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp phóng nhãn cái tiểu phá cầu này nguyên thần lĩnh vực vừa ra hoàn toàn chính xác không có người nào có thể khám phá hành tung của hắn ngồi đi tằng thù chuyển thế chi thân thản nhiên nói tạ điện chủ ta o đã xác nhận lại lần nữa trong hai mươi tám năm qua ngụy viễn hoàn toàn chính xác vẫn luôn ở trong tòa thiên cơ thành xây lại kia đây là tiểu tướng tốt tề mi của hắn chính miệng nói nàng chưa nói ngụy viễn ở bên kia làm cái gì chưa nói chẳng qua nếu như địa chủ cho phép thuộc hạng ư ợ c lại là có thể dùng nguyên thần lĩnh vực siêu thần đối với hắn không cần vẫn chưa tới mức đó bản tôn có ân phải đền có kiểu oán t ế t báo có thể dùng một ít thủ đoạn nhỏ nhưng cũng không cần suy giảm tới tính mạng ngụy viễn cũng bất quá là bị huyền vũ lợi dụng tiểu tốt tử mà thôi nhiệm tình hắn t r ợ bản tôn chuyển thế công lao cho vợ chồng bọn họ một cái chết giạt tri cục cũng chính là một cái nhất t a y huống chi tiên triều pháp luật không phải muốn bao trùm thiên cơ thành rồi hả hình như là vậy bất quá khoảng cách tới thiên cơ thành thực sự quá xa nếu muốn triệt để bao trùm thiên cơ thành ít nhất còn cần thời gian năm năm không sao cả năm năm mà thôi bản tôn chờ nổi hy vọng lần này huyền vũ lão quy kia có thể cho bản tôn một câu trả lời hợp lý mấy năm nay hắn đã làm rất nhiều đại sự kinh thế hãi tục t ă n g t h u chuyển thế chi thân thản nhiên nói thần tình hắn rất bình tĩnh nhưng phía dưới sự bình tĩnh này lại cất g i ấ u lửa giận ngập trời hình như hắn muốn không tức giận đều không được nhìn huyền vũ lão quy kia đã giấu g i ế m cái gì đều đã làm gì chứ nhốt ngụy viễn ở thiên cơ thành làm cho hắn không trở lại cho hắn thắp dưỡng thần hương thì thôi đi trồng ra một viên cấm kỵ tiên quả cũng có thể lý giải lại còn có thể chu diệt huyết nhãn ma quân tấm tắc học được bản sự rồi đấy v ề t ẩ m hơn chính là dám làm không dám chịu vu oan hãm hại cho sở tiên nhân còn tiện tay phá hủy đại chu thiên huyễn trận bà nội mày đồ cặn bã nếu không phải là lão tử chính là sở tiên nhân chuyển thế chi thân thiếu chút nữa đã bị ngơi ư lờ mà hắn vì tránh được đuổi bắt cờ cờ loại cố tình bày nghi trận các loại nhảy nhót kết quả thì sao đời trước mắt thấy sắp thành công chính là huyền vũ lão quy này đưa tới dị ma làm cho hắn sắp thành lại bại bây giờ lão già này còn tới vê sự tình có thể nhẫn nhịn không thể nhị nhục d ạ n g sáng cách căn cứ phía nam thành phố ít mấy trăm dặm một tòa thành thị trên mặt đất cấp tốc trở nên huyên náo trên thực tế đây là một tòa thành phố s á t thép mới xây dựng chưa đầy một tháng dùng để an trí những người địa cầu bị cưỡng chế đưa về từ tu tiên giới tổng cộng năm trăm sáu mươi triệu người con số này thật phần to lớn may mắn toàn bộ số người được điều về chia làm một trăm lượt nếu không phải ớ c nhân khẩu đột nhiên tràn vào hơn nữa không phải phản nhân bình thường mà là người tu chân tùy tiện một ai cũng có thực lực phi thiên độ địa cục diện áp sẽ loạn không thể tưởng tượng nổi chính phủ địa cầu liên hiệp toàn quyền ủy thác cho hệ thống ai tổng x o á i vận dụng một tỷ binh lính máy móc toàn diện tiếp quản trục xuất một nhóm thu dung một nhóm không dám nói là hoàn mỹ nhưng tuyệt đối có thể nói là hết sức nhanh chóng bây giờ đây là nhóm người địa cầu cuối cùng được thu dung điều về bọn họ sẽ được đăng ký lại thân phận trích máu kiểm tra l i n h căn cuối cùng còn phải thông qua phân tích truy nguyên pháp lực cùng một loạt kiểm tra khác sau đó dưới sự g i á n thị của binh lính máy móc đảm bảo trong vòng mười năm không có hành vi nguy hiểm hay cử động khả nghi nào thu được ước định hợp cách mới được nhận lại thân phận công dân địa cầu đây chính là cái giá bọn họ phải trả khi rời khỏi lam tinh trước đây địa cầu không phải nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi tuy nhiên không ai biết trong quá trình kiểm tra phức tạp này còn có một l o ạ i lực lượng khác tham dự vào từng người tiến hành xác định với toàn bộ người địa cầu bị điêu về điện chủ đại nhân đây là nhóm cuối cùng không phát hiện người ngài muốn tìm tuy nhiên căn cứ tin tức tử tu tiên giới khi quân viễn trinh đại sở viễn trinh dị mà trước đây khoảng ba triệu người địa cầu di chuyển tới đã tử trận e rằng người ngài muốn tìm đã gặp bất hạnh trong ánh sáng mờ ảo trước bình minh tàng thu chuyển thế chi thân yên lặng đứng trong tòa thành phố sắt thép này giống như một pho tượng điêu khắc việc này dừng ở đây một lúc lâu sau tàng thu mới chậm rãi nói trong t h a n h âm không nghe ra bất kỳ sự biến đổi tâm trạng nào chỉ có chút bi thương trong lòng hắn đã sớm đoán được kết quả chỉ là không cam lòng mà thôi vương giác trung quy không giống hắn dù không có đủ dưỡng thần hưng ơ hắn vẫn thuận lợi thức tỉnh vì ước kiếp trước vào năm hai tuổi sau đó dựa vào một vài thủ đoạn nhỏ thành công ăn cắp được rất nhiều năng lượng linh khí từ quân trung ương đoàn khi đó năm mười tuổi hắn thuận lợi khôi phục tu vi đến thiên thê cảnh chín mươi tầng từ thời điểm đó hắn bắt đầu tìm kiếm vương giác chuyển thế c h i thân trên địa cầu nhưng không tìm được năm mười lăm tuổi hắn tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp thuận lợi quay trở lại tu tiên giới dựa vào sự hiểu biết về đại sở tiên cung cùng với thực lực của mình hắn thiết kế xảo diệu khiến một tiên vương tẩu hỏa nhập ma không thể không nhường lại tiên vương bảo tọa còn hắn thì hóa thân thành một tán tu cướp đoạt vị trí tiên vương từ đó mượn pháp luật tiên triều hắn có thể làm mọi điều mình muốn ở tu tiên giới tất nhiên bao gồm cả địa cầu điều đáng tiếc duy nhất là địa ma huyền võ đã dùng quy giáp của mình hóa thành hộ thành đại trận bảo vệ thiên cơ thành kín không cãi hở với thực lực của hắn cũng không thể phá vỡ hộ thành đại trận này không còn cách nào hắn vừa thúc đẩy pháp luật tiên triều mở rộng ra bốn phương tám hướng vừa tiếp tục tu luyện đồng thời lấy danh nghĩa t à n g thù chuyển thế tri thân bồi dưỡng tâm phúc thủ hạ của mình cho đến nay mọi việc nên làm đều đã làm mọi mưu đồ đều thuận lợi ngay cả thiên cơ thành cũng sẽ bị pháp luật tiên triều phá vỡ trong năm năm tới đáng tiếc vương giác chuyển thế c h i thân đã thực sự chết thời thế và vận mạnh thật đáng buồn nhất thời nỗi bi thương trong lòng tăng thù dâng trào nguyên thần c h i lực hóa thành mưa rào tầm tã c h ú t xuống t r o nguyên thần lĩnh vực nhưng không ai cảm nhận được đây là bi ở cấp độ đệ nhị nguyên thần giáp đừng nói chỉ tu luyện ra nguyên thần cho dù tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp cũng không thể cảm nhận được bởi vì trên địa cầu không phải nói là trong cả tu tiên giới người có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp chỉ đếm được trên đầu ngón tay về điểm này tàng thù rất xác định đương nhiên hắn cũng không phải quá cẩn thận mà là một người hai lần c h u y ể n thế đầu thai sau khi tàng thù chết c h ậ t ở đời này tình cảm của tàng thù chiếm cứ một phần nguyên thần c h i hạch căn bản không có cách nào xóa bỏ tất nhiên cũng không cần xóa bỏ chỉ cần nguyên thần đủ mạnh tam thế ký ức cùng tồn tại không có gì đáng ngại nhưng ở đời thứ hai trong ký ức tình cảm của tàng thù đối với vương giác thực sự là yêu đến k h á c cốt ghi tâm đây là nguyên nhân hắn nhất định phải tìm được vương giác chuyển thế tri thân cũng là lý do hắn cần tìm cách phát tiết nỗi bị thương vô bờ bên trong lòng lúc này nếu không khó tránh khỏi bị ảnh hưởng chỉ có để cho chuyện này trôi qua hắn mới có thể chuyên tâm tu luyện đệ tam nguyên thần giáp hắn có dự cảm thời gian yên bình không còn nhiều thời khắc dị ma quay trở lại sẽ đến rất nhanh một trăm năm ư hừ hừ nhiều nhất là năm mươi năm nữa t a tháo tàng t h u lão quỷ này khóc thật thảm thiết cách tàng t h u khoảng năm trăm dặm ngụy viễn kinh ngạc nhìn ngạc nhiên cảm nhận vô tận bi ý của tàng t h u hắn thực sự không ngờ tàng t h u lại yêu vương giác đến khát cốt khi tâm như vậy nhưng động tĩnh lớn thế này là cực kỳ tự tin hay là hết sức vô cùng tự tin đây thật cho rằng trên địa cầu sẽ không có người thứ hai tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp sao lão tàng hồ đô ngụy viễn lắc đầu không tán thành phương pháp của tàng thù tất nhiên hắn không tránh khỏi ngờ vực vì sao t à n g thù lại biết làm như vậy dù sao cũng là người có thể chuyển thế làm sao có thể không buông bỏ được như vậy trừ phi có ẩn khúc gì đó hắn không biết tiếp đó ngụy viễn im lặng lắng nghe t à n g thù khóc lóc thảm thiết ở đó từ d ạ n g sáng đến bình minh từ bình minh đến hoàng hôn t à n g thù khóc ba ngày ba đêm ngụy viễn cũng lắng nghe ba ngày ba đêm cho đến khi t à n g thù khóc đủ rồi nỗi bi ý nồng đậm không thể tan biến của hắn đột nhiên như bạt vân kiến nhật như thể cả cuộc sống đột nhiên bước sang một giai đoạn mới sau đó t à n g thu biến mất ngay tại chỗ hắn đi đâu ngụy viễn không biết nhưng t à n g t h u định làm gì tiếp theo ngụy viễn cũng hiểu rõ dứt bỏ tình cảm đời trước quên đi tất cả vướng bận má đức lão tằng đây là muốn chuẩn bị tu luyện đệ tam nguyên thần giáp không đúng hắn lấy đâu ra tài nguyên ngụy viễn có chút khó hiểu tu luyện đệ tam nguyên thần giáp cần phải có không ít điều kiện t ỷ như phải có chút nguyên thần tiên chương môn công pháp này để dẫn đạo còn phải nắm giữ toàn bộ cơ sở phù văn nhất định phải có đệ nhất đệ nhị nguyên thần giáp làm nền móng vững chắc nhưng điểm quan trọng nhất chính là tài nguyên không có tài nguyên cho dù thông minh tuyệt đỉnh có châu bò đến đâu cũng đừng mơ tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp cho nên ngụy viễn mới hiếu kỳ bởi vì hắn thấy tằng thù có thể tăng tu vi trực tiếp đến thiên tê h cảnh chín mươi tầng đã là quá đáng lắm rồi giờ lại còn vượt quá sức tưởng tượng nhưng ngay lúc đó ngụy viễn đột nhiên biến sắc bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của thiên đố linh thảo trong nháy mắt hắn liền hiểu tăng thu muốn làm gì ta phát thảo tổ tông hắn cũng đột nhiên hiểu ra vì sao địa cầu bị ba tòa siêu cấp pháp trận bờ a miếng đại phiên thiên ấn khống chế tình cảm đây không phải dùng để bảo vệ lan tinh đây là mẹ nó là để che giấu tai mắt người khác là để ẩm trợ cho tăng thu trồng thiên đố linh thảo chờ đã hắn vươn tay tới tu tiên giới từ bao giờ trong lòng ngụy viễn một ý niệm đột nhiên lóe lên như xét đánh không thể nào tàng thu này là đệ tử của sở tiên nhân ta mẹ nó ta đây là đụng chúng họng súng rồi sao giờ khác này ngụy viễn thực sự có một thoáng tâm loạn như ma tim đập như hưu chạy nhưng ngay sau đó hắn liền bình tĩnh lại hắn nhìn về hướng tương thành tàng thu đã gieo một hạt giống thiên đố linh thảo ở đó hạt giống thiên đố linh thảo này chỉ mất mấy giây đã phát triển thành một cây đại thụ che trời có đường kính vài chục dặm chiều cao mấy trăm dặm tán cây như mây đen bao trùm bầu trời mấy ngàn dặm xung quanh toàn bộ linh khí giải rác trên địa cầu đều bị cây đại thụ che trời này điên cuồng hấp thụ vào giờ khác này đây mẹ nó đều là tài sản ngụy viễn vắt óc chuẩn bị cho tiểu phá cầu vậy mà giờ lại bị tăng thù đóng g ó i cướp đi nhưng không ai có thể ngăn cản hắn bởi vì hắn đã là thiên thê cảnh chín mươi tầng lại tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp đại chỉ lão tồn tại không khoa t r ư ơ n g đừng nói ở địa cầu ngay cả ở tu tiên giới người có thể đánh thắng được tăng thù vào lúc này không vượt quá năm người nhưng ngụy viễn đã hoàn toàn tỉnh táo lại vào giờ khác này bởi vì theo tính toán của hắn tăng thu không thể phát dồ đến mức ép khô toàn bộ người địa cầu cũng không cần phải như vậy dù sao linh phí và tài nguyên tích lũy trên địa cầu thực sự quá nhiều nhất là những thứ đã thẩm thấu vào sâu trong lòng đất trong tầng đất chỉ riêng những thứ này đã đủ cho hạt giống thiên đố linh thảo kia trưởng thành sau đó ngay khi nó gần tiến d i a i thành cấm kỵ tiên quả tăng thu sẽ ngắt lấy luyện chế thành đại dược không dám nói nhiều năm nghìn đàn thiên phẩm linh t i ể u là không thành vấn đề nhưng sau đó địa cầu sẽ trở lại như năm hai nghìn hai mươi ba không còn linh khí tất cả người thu chân t u tên i giả đều phải tiến vào thời đại mặt pháp từ thời điểm đó bọn họ phải cụp đuôi thận trọng trốn trong nhà không dám nhúc nhích sợ tiêu hao hết pháp lực dự trữ của mình tất nhiên những ai có vật tư bổ sung khác chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn một chút một chiêu này t ả n nhẫn nghĩ đến đây ngụy viễn quả quyết chui vào sâu trong lòng đất im lặng chờ đợi t ă n g thu rút củi dưới đáy nổi xong hắn không thể ngăn cản t ă n g thu nhưng mượn sự yểm trợ của t ă n g thu nhân cơ hội tu luyện đệ tam nguyên thần giáp cũng không có chút áp lực nào hơn nữa ba tòa siêu cấp pháp trận cùng ba miếng đại phiên thiên ấn che lấp lam tinh lúc này thực sự mang lại cho hắn cảm giác an toàn vô tận lúc này trên mặt đất tất cả người địa cầu và người dị vực đều hoảng sợ thành cẩu rất nhiều người nhận thức được chuyện gì xảy ra bắt đầu điên cuồng tích chữ vật tư linh tính bao gồm cả đất linh tính nhưng tốc độ đào móc của bọn họ làm sao có thể sánh được với thiên đ ấ u linh thảo cứ như vậy mấy phút tán cây đại thụ che trời do thiên đ ấ u linh thảo biến thành đã bao phủ hơn nửa địa cầu sau đó chỉ trong vòng một phút cây đại thụ này lại đột nhiên bị chặt đ ấ t hóa thành cho bụi từ đầu đến cuối không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng địa cầu đã tiến vào thời kỳ hoang mạc linh khí thời đại mạt pháp đã đến không còn là lời đầu nữa sau khi địa cầu triệt để tiến vào trạng thái linh khí cạn kiệt ngụy viễn mới từ dưới lòng đất sâu mấy ngàn thước ung dung chui ra nhìn địa cầu hỗn loạn tan hoang hắn không làm gì cả chỉ bay thẳng lên trời đến khi sắp chạm vào ba tòa siêu cấp pháp trận kia mới dừng lại ba tòa siêu cấp pháp trận này không hề bị ảnh hưởng bởi vì duy trì vận chuyển chúng có một h ạ t tâm khác bây giờ địa cầu thật sự giống như bị nhốt vào nhà tù tăm tối kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay hiện trường gây án hoản mỹ, thật không tệ lão tẳng mưu tính quả thực làm người ta kinh diễm ngụy viễn cảm thán nói sau đó đổi một tư thế thoải mái lặng lẽ phóng thích đệ nhị nguyên thần giáp khóa chặt t à n g thù chuyển thế chi thân từ xa chỉ cần duy trì khoảng cách đủ xa ngụy viễn không sợ lão t à n g ưu tiên của đệ nhị nguyên thần giáp là không thể nghi ngờ bởi vì đây không phải va chạm thực tế mà là chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong việc liệu địch tiên cơ là tần suất không gian chiều cao hơn trong việc tiếp nhận và phát hiện nếu t à n g thù chỉ có đệ nhị nguyên thần giáp như vậy coi như hắn có thực lực thiên thê cảnh chín mươi tầng hắn cũng không phát hiện được ngụy viễn trừ phi hắn sử dụng chiêu thức tấn công không phân biệt có thể gây tổn thương ngụy viễn mà khi hai người cùng sở hữu đệ nhị nguyên thần giáp ai ra chiêu trước kẻ đó sẽ bại lộ giống như trước đó tăng thu phóng ra nguyên thần lĩnh vực của hắn không những khiến ngụy viễn biết được hắn đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp còn tiện tay thăm dò được tầng thứ thực lực của tăng thu tuy rằng điều này nghe rất vô lý nhưng ngụy viễn hai lần đốt thỉnh thần linh hương hai lần tăng tu vi bản thân lên phạm vi lớn luận cảnh giới luận kinh nghiệm luận nhãn giới đều không thua kém gì ngoài ra còn có một nguyên nhân chính là lực lượng thân thể trung quy thuộc phạm trù vật chất tồn tại bề ngoài không phải để định nghĩa h ơ vô mà là định nghĩa sự tồn tại chỉ có lực lượng càng mạnh tồn tại càng mạnh có tồn tại á t có dấu vết đây là đặc tính bất biến của vật chất cho nên cho dù lão tằng có bí pháp gì có thể ẩn giấu một thân tư vi giả heo ăn thiệt hổ thì cũng chỉ có thể lừa dối xuống phía dưới không có lý do gì có thể lừa dối lên phía trên vậy làm sao có thể lừa gạt được đệ nhị nguyên thần giáp có chiều không gian cao hơn nói cách khác việc lão tằng không phát hiện ngụy viễn trước cũng đã quyết định kết quả đó chính là người lão tằng có thể thắng một cách đẹp mắt nhưng ngụy viễn cũng sẽ không thua giờ khác này tằng t h u chuyển thế trên thân không hề dừng lại lập tức bắt đầu luyện chế đại dược thậm chí không cần che giấu bởi vì hắn thả ra ngoài bao phủ phạm vi trăm d ạ n g nguyên thần lĩnh vực chính là sự bảo vệ tốt nhất không ai có thể biết bên trong phát sinh chuyện gì ngoại trừ ngụy viễn chẳng qua khi lão tằng bắt đầu động thủ ngụy viễn lập tức phát hiện phương pháp luyện chế thiên phẩm l i n h t i ể u và phối phương của lão tằng hoàn toàn khác với tống n g u y ễ n truyền thụ cho hắn chẳng lẽ tống n g u y ễ n lừa ta ngụy viễn trong lòng thoáng qua ý nghĩa này nhưng hắn lập tức bác bỏ không thể nào bao gồm cả đ ị a ma huyền võ cũng vậy lừa người cũng cần xem xét điều kiện và thế cục với cục diện ban đầu của đ ị a ma huyền võ và tống n g u y ễ n bọn họ làm gì có cơ hội lừa dối hơn nữa đôi bên đã hợp tác rất nhiều lần lợi ích tương quan có thể nói là nhất v i ê n câu vinh nhất tổn câu tổn như vậy chỉ còn một khả năng thiên cơ điện có một loại phương pháp luyện chế đại dược tốt hơn nhưng phương pháp này vô cùng thần bí đến nỗi ngay cả địa ma huyền võ đều không biết chỉ có lão tằng trở thành thiên cơ điện điện chủ mới có thể nắm giữ hoặc là lão tằng có được đơn thuốc đại dược đan mới từ bên trong tòa cổ trận ở từ ha nghĩ đến đây logic dường như thông suốt ngụy viễn nén tâm tư tập trung cao độ nhìn chằm chằm quá trình luyện chế của tàng t h ù nhưng càng xem hắn càng thấy có vấn đề bởi vì quá phức tạp quá thâm ảo đây căn bản không thể là thứ mà tu tiên giới có thể xuất hiện tất cả thao tác của tàng t h ù lúc này đều chỉ hướng đến một khả năng đó là hắn đang dùng một loại phương pháp trung hoa nâng gốc thiên đố linh thảo này lên đến trình độ chuẩn cấm kỵ linh thảo sau đó luyện chế ra ít nhất là ba n g h n phẩm linh tiểu đại dược mã đức lão tàng này không bình thường hắn r ố t cuộc giấu bao nhiêu bí mật giờ khắc này nói tàng thù là tiên nhân đầu thai chuyển thế ngụy viễn đều cảm thấy rất hợp lý sau một khắc thấy tàng thù sắp hoàn thành luyện chế ngụy viễn quả quyết thu hồi đệ nhị nguyên thần giáp thu hồi nguyên thần lĩnh vực quay lại mặt đất bởi vì nhìn tiếp khi đại dược linh t i ể u phẩm chất ít nhất ba ngàn kia luyện chế thành công cũng là lúc hắn bị phát hiện bại lộ mà bây giờ hắn nhất định phải tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp trước khi tàng thù tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nếu không hậu quả khó lường chỉ là ngụy viễn vừa trở lại mặt đất liền lén nghe thấy một đạo dao động đặc biệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời chính là dao động đặc biệt do ba thiên phẩm linh tiểu đại dược kia luyện chế thành công tạo ra ngụy viễn đang định chui xuống đất ẩn nấp bỗng nhiên cảm thấy không đúng bởi vì dao động này có chút quá mức thịnh vượng chờ đã không lẽ nào lão tàng luyện chế thất bại ngụy viễn hơi trầm ngâm liền thấy dao động trong không trung lan tinh càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh một loại năng lượng kỳ d ị tích lũy vốn có thể tản ra nhưng lại bị ba tòa siêu cấp pháp trận kia ngăn cản khá lắm lão t à n g rốt cuộc luyện chế thứ gì không chỉ ba n g à n phẩm ít nhất là năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược cứ tiếp tục như vậy tất cả người có tinh thần lực thấp hơn cấp ba mươi ở trên địa cầu đều sẽ bị g i a o động này giết chết đến đây ngụy viễn không giao dự nữa phóng thích đệ nhị nguyên thần giáp kích hoạt nguyên thần lĩnh vực t h à hồ hưởng dụng bữa tiệc thao thiết này còn về việc có khả năng bị lão tằng phát hiện hay không thì đều không quan trọng chỉ cần có thể mượn cơ hội này tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp hắn còn sợ lão t à n g sao dù sao loại dao động năng lượng này tùy thiện một chút cũng tốt hơn thiên phẩm linh tiểu của hắn rất nhiều hơn nữa hắn không thể trơ mắt nhìn địa cầu lại lâm vào cảnh sinh linh đầu t h á n một lần nữa lúc này theo ngụy viễn kích hoạt nguyên thần lĩnh vực luồng năng lượng vốn đang tích tụ đến mức sắp bùng nổ kia lập tức tìm được nơi giải tỏa trên thực tế trong vài giây ngắn ngủi này tất cả trẻ sơ sinh trẻ nhỏ trên địa cầu những người có tinh thần lực thấp hơn cấp ba mươi đều xuất hiện hiện tượng bồn chồn bất an khóc lớn tâm thần không yên không biết làm sao đau đầu như búa bổ cứ tiếp tục như vậy nhiều nhất là mười giây nữa đầu của bọn họ sẽ nổ tung như pháo hoa lượng lớn năng lượng này rót vào nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn chúc nguyên thần tiên chưa lập tức tự vận hành đem luồng năng lượng không thể địch nổi của thiên phẩm linh t i ể u này bệnh thành từng điểm những điểm này sẽ tạo thành đệ tam nguyên thần giáp cùng lúc đó ngụy viễn vẫn còn dư lực quan sát tình hình của tăng thu không ngoài dự đoán của hắn lão t ă n g đã bắt đầu tu luyện đệ tam nguyên thần giáp nhưng ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược mà hắn luyện chế được không phải bị hắn hấp thu nuốt vào hay thu lấy mà là trực tiếp treo cao trên đỉnh đầu hắn trong vòng trời cao chín ngàn mét cho nên thật ra thì linh tiểu đại dược này lão t ă n g cũng không có cách nào khống chế hoàn toàn ngụy viễn trong lòng kinh hãi ban đầu hắn cho rằng dẫn t ă n g thu chuyển thế chi、si、thân tới địa cầu là có thể biến hắn thành người địa cầu trở thành chỗ dựa vững chắc mới của lam tinh kết quả hắn trồng ngô đồng thụ lại đưa tới bá vương long lão tăng cũng là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào khẽ thở dài ngụy viễn lập tức gia tăng tốc độ hấp thu bởi vì đây còn chưa phải là cực hạn của hắn trong nháy mắt luồng năng lượng kỳ dị tản ra từ năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược kia đã có hơn ba mươi phần trăm bị ngụy viễn hấp thu toàn bộ dị thường trên địa cầu đều biến mất chẳng qua hắn cũng nhanh chóng chú ý tới tốc độ hấp thu của lão tẳng tuy rất nhanh nhưng không biết vì nguyên nhân gì hiệu suất hấp thu của hắn vẫn luôn không cách nào đột phá bốn mươi phần trăm giống như tự thân hắn đã xảy ra biến cố gì đó chẳng lẽ là chuyển thế đầu thai mang tới tác dụng phụ ngụy viễn thầm nghĩ nếu không thì không có khả năng có nguyên nhân khác lợi ích lớn nhất của chuyển thế trọng sinh là ở nhục thân tu luyện có thể bớt đi rất nhiều đường vòng lợi ích thứ hai là tiên thiên liền sở hữu tinh thần lực càng c ư ờ n g đại cũng có thể nhanh chóng tu luyện ra nguyên thần thậm chí là đệ nhất nguyên thần giáp đệ nhị nguyên thần giáp chẳng qua bây giờ xem ra tác dụng phụ này lại xuất hiện khi tu luyện đệ tam nguyên thần giáp điều này đối với ngụy viễn mà nói cũng là một tin tốt lập tức hắn không còn cố kỵ nữa toàn lực vận chuyển c h ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g tu luyện bệnh đệ tam nguyên thần giáp dựa theo trạng thái hiện nay hắn có nắm chắc tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp trong vòng hai mươi năm chẳng qua ngụy viễn không biết rằng lúc này trên địa cầu không phải không có ai cảm ứng được luồng năng lượng đặc biệt do ngũ thiên phẩm linh tiểu đại dược k i u phát ra trên thực tế tất cả tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần chỉ cần tĩnh tâm lại đều có thể cảm ứng được hơn nữa còn có thể hấp thu được một chút sau đó bọn họ liền phát hiện á hóa ra còn có công hiệu như vậy tuy trên thực tế bọn họ đều không hiểu rõ lắm về đệ nhất nguyên thần giáp nhưng cũng đánh bậy đánh bạ mà bắt đầu tu luyện ngoài những người này ra người được lợi lớn nhất chính là tề mi nàng vốn đang ẩn nấp tu luyện vốn dĩ đã gần đem thực lực của mình tăng lên thiên thê cảnh tầng bốn mươi kết quả lại bị t ă n g thủ cắt đứt linh khí cạn kiệt nàng không thể không dừng lại kết quả không ngờ trên trời lại rơi xuống chuyện tốt như vậy cho nên tề mi cũng không quan tâm đến việc kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì lập tức vừa hấp thu luồng năng lượng kỳ dị này vừa nhân cơ hội bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp bao gồm cả tề mi hiện tại trên địa cầu đã có hơn bốn n g h n tu tiên giả số lượng mà bọn họ hấp thu được tuy ít nhưng tổng số người lại là ưu thế lớn nhất vậy nên bọn họ đã chiếm đoạt khoảng chừng ba mươi phần trăm hạn ngạch đây là điều mà ngụy viễn và t à n g thủ không ngờ tới thời gian trôi qua thoáng chốc đã năm năm trôi qua rất nhiều tu tiên giả trên địa cầu đã thuận lợi tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp dù sau quá trình này cũng không cần quá nhiều tài nguyên mà năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược kia lại quá mức bá đạo chẳng qua lúc này đại bộ phận tu tiên giả còn chưa tu luyện gia đệ nhất nguyên thần giáp có lẽ sẽ thảm bởi vì theo số người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp tăng lên hiệu suất hấp thu đối với loại năng lượng kỳ dị kia cũng tăng theo bọn họ thoáng cái liền không hấp thu được nữa toàn bộ quá trình tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp trực tiếp bị cắt đứt sau này cho dù bọn họ có thể tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp hiệu quả cũng phải giảm đi hai mươi phần trăm lúc này trên địa cầu thoáng cái biến thành cục diện mới lão tăng ổn định hấp thu bốn mươi phần trăm ngụy viễn ổn định hấp thu ba mươi phần trăm tề mi cùng với hơn ba trăm danh tu tên i giả vừa mới tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp đang cố gắng không ngừng chia đều ba mươi phần trăm còn lại chẳng qua đệ nhị nguyên thần giáp của tề mi đã tu luyện được một nửa tính chất đã không còn giống nhau nữa cho nên khi năm năm nữa trôi qua tề mi thành công tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp những người còn lại chỉ kịp tu luyện được một nửa nếu chỉ như vậy thì thôi vấn đề là phần năm nghìn phẩm linh tiểu đại dược kia không phải là vô hạn nó đã bị tiêu hao hơn phân nửa cũng chính vào giờ k h ắ c này t à n g thù rốt cuộc khống chế được cục diện lập tức phát hiện ra điều không thích hợp tình cảm trên địa cầu có một đống lớn tiểu hấp huyết quỷ đang trộm linh tiểu đại dược của hắn đau lòng tan nát hắn cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đem toàn bộ linh tiểu đại dược còn thừa lại nuốt vào vì vậy tất cả những người đang tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp đều bị đánh gãy thê thảm không thể tả có lần cắt đ ấ t này tương lai cơ bản sẽ không còn hy vọng tu luyện đệ tam nguyên thần giáp còn ngụy viễn cũng đã sớm có chuẩn bị lập tức dùng thiên phẩm linh tiểu nối liền vấn đề không lớn cắt đứt đã không có t a tháo đệ nhị nguyên thần giáp thất bại trong gang tấc sau khi lão t ă n g đem toàn bộ đại dược còn sót lại nuốt vào toàn bộ địa cầu cũng không còn loại vật chất đặc biệt có thể bị nguyên thần hấp thu lưu toại bóp cổ tay thở dài đệ nhị nguyên thần giáp của hắn đã tu luyện được bốn mươi phần trăm nhưng hôm nay vừa đứt đoạn thật sự khiến hắn bị thương không nhẹ thậm chí ảnh hưởng đến lực lượng nhục thân phốc phun ra một ngụm máu tươi trong hai mắt đều có thần quang tán loạn hắn dùng hơn nửa ngày mới ổn định được pháp lực ba động trong cơ thể giờ khác này hắn có thể cảm nhận rõ ràng cuộc đời này của hắn cho dù cuối cùng có thể tu luyện tới thiên t h ế cảnh chín mươi chín tầng cũng tuyệt đối không thể đi độ k i ế p phi thăng thật giống như vào một buổi tối cuối tuần năm hắn mười ba tuổi hắn bỗng nhiên biết chính mình cả đời này đã không còn duyên với thanh bắc cảm giác này chân thực như vậy rõ ràng như vậy lại thương cảm như thế mà dạng thương cảm này là biết lây thành ép căn cứ tổng bộ nơi dừng chân của đệ nhất quân đoàn không chỉ có lưu toại đang thở d à i hầu như tất cả tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần phía trước đều đang thở d à i cơ duyên tốt đẹp cứ như vậy trơ mắt vụt mất ai sớm biết như vậy khi tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp ta nên dừng lại đầu óc ta thật sự có bệnh cứ n h n lại tham lam muốn rẻn sắt khi còn nóng tu luyện đệ nhị nguyên thần giáp lão lưu ngươi cũng bị cắt giao hẹ trụ võ hấp tấp xông lại vẻ mặt uể oải thất lạc chuyện này thực sự quá khó mà nuốt trôi nhân sinh không như ý tám chín phần mười lỗ tấn nói thiếu niên giới sắc thanh niên cai nộ trung niên cai tham l ã m niên cai được thực sự là lời lẽ t r i lý đoạn giang hải cũng vẻ mặt cầu xin đi tới hắn cũng bị cát ta dám đánh cuộc lỗ tấn chưa nói qua lời này bất quá đạo lý cai tham này chúng ta đều hiểu thật sự áp dụng lại luôn khó kìm lòng nổi tới tới tới các vị đều qua đây các ngươi nói một chút cảm giác sau khi bị cắt nhìn xem đệ nhất quân đoàn chúng ta có còn người sống sót hay không cũng không thể đều bị một mẻ hốt gọn đi tần dương kêu la lại có vài phần đắc ý không thể nào n g ư ờ i không có bị cắt đám người đồng loạt nhìn qua hơi cảm thấy ngạc nhiên nhưng tần dương lập tức ngượng ngùng cười hắn làm sao có thể không bị cắt chỉ là lạc quan hơn mà thôi nhưng như đã nói tình hình lúc đó ai có thể nhịn xuống không tiếp tục tu luyện chứ n g ư ờ i càng tụ càng nhiều trao đổi tâm đắc với nhau kết quả phát hiện toàn bộ tầng lớp cao của đệ nhất quân đoàn hầu như toàn quân tận hắc không có một ai may mắn thoát khỏi khó khăn chẳng qua kỳ thực cũng không có hỏng bét như vậy sau một phen thống kê lưu toại cười khổ nói đệ nhất quân đoàn chúng ta tổng cộng có hai trăm tám người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp lại đệ nhị nguyên thần giáp cơ bản muốn tu luyện đến khoảng bốn mươi phần trăm mặc dù việc này sẽ khiến cho sau này chúng ta rất có thể không c á c h nào tu luyện đệ tam nguyên thần giáp nhưng trên thực tế đặt ở tu tiên giới vẫn là phi thường khả quan bởi vì ở tu tiên giới tất cả tu tiên giả có đệ nhất nguyên thần giáp cơ bản coi như là trung cao tầng cho dù tại những tu tiên tông môn cũng có thể đảm đương hai chữ hạch tâm chúng ta bây giờ cần phải làm nhất chính là mau chóng đem tu vi nhục thân đề thăng lên đệ nhất nguyên thần giáp ít nhất cũng phải thiên thê cảnh sáu mươi tầng thực lực mới có thể hoàn mỹ xứng đôi đồng thời phát huy ra lực chiến đấu chân chính nói một cách bình thường đối kháng chính diện với dị ma cấp ma vương cũng sẽ không rơi vào hạ phong chỉ là bởi vì linh khí đột nhiên khô kiệt trên địa cầu hiện nay đã không có linh khí rời rạc cho nên ta kiến nghị lập tức đem toàn bộ linh thạch của đệ nhất quân đoàn tập trung lại cá nhân giữ lại ba thành bảy thành nộp lên những linh thạch nộp lên này ưu tiên cho những người đã tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp sử dụng chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội bồi dưỡng được sức chiến đấu cao cấp của chính mình hiện tại biểu quyết đồng ý đồng ý không có bất kỳ sự hồi hộp nào tầng lớp hạch tâm cao tầng của đệ nhất quân đoàn liền đạt thành nhận thức chung mà một mệnh lệnh truyền xuống đại lượng linh thạch vật tư linh tính linh đ ă n các loại đã nhanh chóng được tập trung lại từ trên xuống dưới năm sáu triệu người ý chí tuyệt đối thống nhất sau đó những vật liệu này được phân phối cho hai trăm tám người tu luyện ra đệ nhất nguyên thần giáp kia bọn họ lấy thời gian ngắn nhất liền tiến vào trạng thái tu luyện đệ nhất nguyên thần giáp mang đến cho bọn hắn không chỉ là nguyên thần lĩnh vực tinh thần cương đại mà còn có siêu cấp lý giải đối với công pháp tu luyện nhục thân quá khứ bọn họ từ cảnh giới hiện tại muốn tăng lên có lẽ cần tốn hao nhiều thời gian hơn nhiều tinh lực hơn cũng chưa chắc có thể như nguyện nhưng lần này lại là một đường bằng phẳng chỉ cần bế quan mấy thập niên là có thể nhất phi trùng thiên cũng trong lúc đó tề mi cũng không chút do dự tiến nhập trạng thái tu luyện thành tựu lần này trong số những cơ duyên trời giáng nàng là người duy nhất tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp nàng biết rõ chỉ dựa vào nguyên thần giáp là khó có thể nhất lao vĩnh giật còn cần phối hợp thực lực nhục thân đáng tiếc linh khí thiếu thốn bằng vào linh thạch và tài nguyên hiện hữu trong tay ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đem tu vi đề thăng tới thiên thê cảnh sáu mươi tầng như vậy lão ngụy ba mươi năm sau gặp lại tê mi liếc nhìn bầu trời lẩm bẩm từ khi địa cầu bị ba tòa siêu cấp pháp trận bao phủ bất cứ tin tức gì đều không truyền ra ngoài được tin tức phía ngoài cũng không truyền vào được